c h ư ơ nguyên Sư nương, người y ê cầu n à có phải là có chút Chương phải người là quá đáng? Chương 273. Sư nương, Sư y u cầu à là y Nguyên có có chút phải quá đáng?、Nguyên、bản đưa lưng về phía thân không người lay hay linh hoa linh thảo l á hầu giờ phút này sớm đã ngồi trên băng ghế đá dù đ ầ u đầy tơ bạc nhưng dung mạo lại hết sức tinh xảo tuế nguyệt tựa hồ tại trên mặt n à n g không hẳn lưu lại nửa điểm vết tích rất đẹp rất đẹp mặc dù so sánh lại bất quá nhan quy nguyệt nhưng so với hạ ngừng chi cũng không kém bao nhiêu thậm chí bởi vì sớm đã rút đi ngây ngô thành thục vận vị nhường nữ từ trước mắt tại mị lực bên trên càng hơn một bậc đương nhiên triệu mục cũng không phải là bởi vì nàng mỹ mạo s ư ơ n g sở mà là nàng chính giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn cặp kia mang theo nụ cười con ngươi tựa hồ có thể hoàn toàn xem thấu hắn một dạng không nghĩ tới mây thủy tổ năm đó đối đ ă n g thiên thê suy đoán dĩ nhiên là thật tiền bối lời ấy ý gì triệu mục trong lòng hơi hồi hộp một chút bị nhìn xuyên được rồi trang cái gì trang ngươi là tề đạo vinh giúp ta chọn chúng người ta ha có hại ngươi lý lẽ chỉ là trận này ngoài ý mớn nhường ta nguyên bản chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt không có ý nghĩa ba triệu mục càng nghe càng đ ộ bất quá thông qua câu nói này hắn có thể cảm giác được nữ tử trong l vậy thì phải đội bộ khác s ư n g hô hắn nhìn lấy nữ t ử hỏi sư nương vừa mới lời này là cái gì ý tứ đệ tử nghe không hiểu sư nương nghe điều đó s ư n g hô trần lâm khép cười một tiếng tề đạo vinh để ngươi la như vậy a đúng vậy a triệu mục trận mắt chém gió miệng đầy mê sảng hắn tề đạo vinh nếu là thật dám để cho ngươi gọi ta sư nương cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy con rùa đen r ú t đầu trần lâm một cái thì nhìn mặt triệu mục nói dối nhưng triệu mục nhưng lại không có bởi vậy cảm thấy xấu hổ ngược lại là nội tâm hơi có vẻ hư vấn bởi vì tình huống hôm nay cùng hắn dự liệu không sai bị lắm trước mắt cái này tóc trắng mỹ nữ hiển nhiên cùng tề lao đầu có nhiều năm gút mắc c â n đoán tề lao đầu trốn tránh nàng vậy hắn khiến cho nàng đuổi theo tề lao đầu ha ha phiền chết lao giả thối tha này sư lương kỳ thật ngươi hiểu lầm tề lao đầu hắn những năm này cũng không phải là làm con rùa đen rút đầu mà là cảm thấy thật xin lỗi ngươi không mặt mũi gặp ngươi cho dù là bước lên sinh mệnh nguy hiểm tìm được thất thải địa minh chi hao phí vô số tinh lực luyện chế song linh dược cũng không dám tự mình giao đến trên tay ngươi chỉ là nhường ta thay chuyển giao những ngày tìm từ triệu mục sớm tại ba tháng trước liền đã chuẩn bị kỹ cảng hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng nhìn trần lâm hơi động dung bộ dáng, hắn đem cản không trong nhận từ thất thải địa minh chi làm tài liệu chính luyện chế linh dược lấy ra hai tay dâng lên sư nương nếu không tin ngươi xem một chút này linh dược liền biết hiểu ta là thật là giả này khi mở ra t ử kim ngọc hạp nhìn thấy bên trong viên kia linh dược thời điểm trần lâm rốt cuộc vô pháp bảo trì lạnh nhạt ánh mắt lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục hỏi những năm này tề đạo vinh đều là tại tìm thất thải địa minh chi đúng vậy a triệu mục trong lòng cười trộm hết thể thật đúng là đều để hắn cho đã đ o đúng lập tức thêm hỏa thêm tuổi nói sư nương ngươi là không biết nay thất thải địa minh chi chính là đệ tử tìm được tề lao đầu vì đạt được nó đối với ta gọi là một cái hãm hại lừa gạt cuối cùng thậm chí trực tiếp động thủ đoạn liền ném một câu tương lai hội đền bù ta liền chạy đến chế thuốc thẳng đến mấy tháng trước mới ra ngoài theo lời nói liên tiếp không ngừng kích thích triệu mục phát hiện trần lâm biểu lộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất hiển nhiên nàng qua nhiều năm như vậy một mực nhớ tề lao đầu người khác tại chỗ nào a tề đạo vinh người đang chỗ nào thặng cho ta tiến vụ châu về sau liền biến mất sư ba triệu mục lập tức sửng sốt không phải ta liền trước mắt người đã không thấy tăm hơi bất quá hh thành tê lao đầu đi ra giang hồ hôn l u ô n sẽ có ngày trả giá người hại ta đúng không không dám thấy trần lâm tiền b ố i đúng không ta còn liền càng muốn để ngươi gặp nàng chính là đáng tiếc không gặp được ngươi quýnh dạng bốn hôn nguyên thái thanh cung núi ngoài cửa trong đám người một cái bộ dáng thông thường lão giả bỗng nhiên toàn thân run dậy ngần đầu nhìn lên chỉ thấy mây m ù phía trên một đạo thân mang thanh ý quen thuộc thân ảnh bay thẳng hắn mà đến dựa vào thằng danh con này đến cùng nói với trần lâm cái gì tề đạo vinh dọa một n ả y quay đầu liền muốn chạy trốn bất quá tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền phát hiện thân thể của mình không động được ngay sau đó nhanh chóng lên h ô n g đi tới trần lâm trước mặt hử tê đạo vinh, việc ngươi cần rùa đen rút đầu đến cái gì thời điểm rõ ràng ừ m trần lâm đang muốn nói chút cái gì trận đại m i nhắc lại tiện tay đem trước mắt tề đạo vinh nắm ở trong tay nương theo lấy răng r ắ c một tiếng tề đạo vinh bỗng nhiên hóa thành một luồng khói xanh cùng một đống gỗ vụn đầu khôi l ỗ i khó trách một điểm phản kháng cũng không có trần lâm nhìn qua phương xa môi đỏ khẽ mở lẩm bẩm tề đạo vinh chờ ta sau khi khôi phục nhìn ngươi còn có thể chạy hay không đến hết thử bốn vụ châu cùng linh châu chỗ giao giới tựa ở dưới đại thụ uống rượu tề đạo vinh đột nhiên ngồi dậy lúc này bắt đầu hùng hùng hồ, hồ. đáng chết tề r i ệ u mục con thằng danh n à đạo vinh chết đều muốn không minh bạch vì sao trần lâm lại biến thành d ạ n g này bởi vì một ít người tồn tại về sau người cao ngạo tuyệt đối không thể nào khuất thân tự mình đến tìm nghĩ không minh bạch hoàn toàn nghĩ không minh bạch nhưng có một điểm tề đạo vinh có thể khẳng định trần lâm biến hóa khẳng định cùng triệu mục kia t i ể u tử có quan hệ tám thành là kia tiệu tử tại hố hán không được vẫn là trốn xa một chút đi tề đạo vinh có chút bị hù dọa cất ký hồ lỗ rượu lúc này quay người rời đi vụ chợ bốn trong sân nhỏ triệu mục vẹn vẹn chỉ là đợi khoảnh khắc trần lâm liền đi mà quay lại có thể phát hiện cảm xúc tựa hồ ổn định không ít sư đương ngươi đây là đi gặp tề lao đầu triệu mục nhỏ giọng hỏi là bất quá không có bắt được hắn nhường hắn trốn thoát trần lâm nhàn nhạt, nhạt nói một câu ngay sau đó n ó i sang chuyện khác được rồi mặc kệ tử lao đầu này nói tiếp ngươi sự tình đi tại đang thiên thê bên trong ngươi được đến cái gì ách làm sao đều gọi ta sư đương còn đối với ta có chút đ ể phòng đâu xem một chút đi đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt thấy triệu mục vẻ khó khăn trần lâm lật tay ở giữa lòng bàn tay xuất hiện một đoàn như là kẹo đường một dạng phức tạp kinh văn này nhìn thấy cái đồ chơi này triệu mục sợ ngây người bởi vì ngoại hình cùng đăng thiên thê bên trong lấy được quy tàng không có sai biệt không có gì bất ngờ xảy ra nghĩ đến là cùng cái cấp bậc công pháp đây là hôn nguyên thái thanh cung c h ấ n cung công pháp một trong cổ kinh thái nhất trần lâm cười giải thích nói tề đạo vinh nguyên bản cho ngươi chọn luyện linh công pháp nhưng thật ra là cái này quá một chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà chiếm được đăng thiên thê nội huận dấu cổ kinh ta chỉ là nghĩ biết kia dấu ở đăng thiên thê bên trong cổ kinh gọi cái gì mà thôi quy t ả n g triệu mục không còn phòng bị thật ra cùng lúc đó trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ hắn không nghĩ tới mình hiểu lầm để lao đầu cho hắn chọn luyện linh công pháp dĩ nhiên là thái nhất nhưng hắn lại đánh bậy đánh bại chiếm được quy t ả n g quy t ả n g a rất tốt trần lâm lẩm bẩm một mình một phen ngước mắt nhìn xem triệu mục nói ngươi cảm thấy nguyệt nhi như thế nào a a cái gì a chẳng lẽ nguyệt nhi không x i n h đẹp không nhan sư tỉ đẹp như tiên nữ tự nhiên sinh đẹp nhưng vậy là được rồi tìm thời gian các ngươi kết làm đạo lữ đi cái gì triệu mục nhất thời ngần ra. Tìm thời gian cùng nhan khuyên nguyện nhan khuyên nguyện hắn không có chút nào mâu thuẫn, thậm chí chủ động nâng hắn tiến hôn nguyên thái thanh cùng, thời thời Khó trách chút thậm chí chủ thái thì Tìm kết người rồi đối với ra. ra vừa làm mâu sớm có đạo đã lữ. b i ế t m ì n h thành hắn sắp trở thành vợ của hắn A. Vân vân. Triệu n vợ v.v. của mục A đ ố g nhiên nghĩ tới tiểu phú bà lúc rời đi thề lao đ ầ u câu nói nói kìa, lão đầu t ử ta còn chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ đâu cho nên nhan khuynh nguyện chính là t ử lão đầu này chuẩn bị đại lễ sư nương ta có đạo lữ thật vẫn là hai cái triệu mục dội ra hai ngón tay chê cởi nói cùng nhan sư tỷ kết làm đạo lữ một chuyện cũng không cần đi nhan k h u y ê n nguyệt xinh đẹp không đương nhiên xinh đẹp là cái nam nhân đều sẽ t â m động triệu mục tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng cái kia cũng chỉ là thèm nhân ra thân thể mà thôi cùng tình yêu nửa xu quan hệ không có thú chi hắn rất không thích loại này bị cưỡng ép hôn phối cảm giác phi thường không thích hai cái xem ra ngươi so tề đạo vình tên kia mạnh hơn nhiều sư nương tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt các nàng quan hệ trong đó không phải sư nương nhan sư tỷ có thể đồng ý không đương nhiên trần lâm lời này nháy mắt cho triệu mục cả sẽ không không phải đến cùng tình huống gì à ta lại không phải cái gì bánh trái thơ ngon cứng rắn rắn trên người ta tính chuyện gì xảy ra、Khủ. triệu mục ho nhẹ một tiếng yếu đ ớt nói cái kia sư đ ư ơ n g ngươi đừng đùa ta đùa ngươi ai đùa ngươi trần lâm khép cười một tiếng ngươi nên chẳng qua là cảm thấy kỳ quái cảm thấy bột ngột đúng không ừ m triệu mục rất thành thực nhẹ gật đầu kỳ thật cái này cùng n g u y ệ t nhi tu luyện công pháp có quan hệ nàng cần ngươi trợ giúp À, công pháp cái gì cùng cái gì à triệu mục càng nghe càng mơ hầu nguyệt nhi tu luyện là thái thượng v o n g tình muốn v o n g tình trước phải cảm thụ tình yêu nhưng nguyệt nhi bởi vì xuất thân quá cao bản thân ánh mắt liền cao lại thêm tu luyện thái thượng v o n g tình cảm thù hội dẫn đến tình cảm ba động khó khăn muốn để nàng cảm thụ tình yêu khó như lên trời vì giúp nàng ta qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất chủ động liên hệ tề đạo vinh cầu hắn hỗ trợ tiếp đó hắn liền đã chọn ngươi nói lấy bản lãnh của ngươi tuyệt đối có thể giúp nguyệt nhi thành công tu luyện thái thượng v o n g tình cho nên sư đương ta là đỉnh lô nghe minh mạch sau triệu mục một trận dở khóc dở cười bất quá cứ như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái cùng đột ngột vì sao ngươi sẽ có loại này ý nghĩ nếu ngươi cùng nguyệt nhi kết làm đạo lữ nàng chẳng lẽ không phải thê tử của ngươi chẳng lẽ sẽ không cùng ngươi sinh con dưỡng cái ách triệu mục thần s ắ c đọc lại trần lâm kiểu nói này giống như cũng có chút đạo lý thế là hắn thay đổi một loại cách nói khác cái kia sư nương sẽ không lo lắng vạn nhất nhan sư thì cùng ta kết làm đạo lữ cảm thụ qua chân tình chân á i sau vô pháp lại đoạn tình t u y ệ t d ụ tu thành thái thượng vong tình người đây là hơn lo lắng vong tình không phải vô tình tu luyện thái thượng vong tình cũng không cần hoàn toàn đoạn tình t ể d ụ trần lâm lắc đầu cười nói đương nhiên nếu là bị tình yêu lôi cuốn quả thật có con đường mê thất tu luyện thất bại khả năng nhưng thì tính sao dù sao cũng so như bây giờ vẫn kẹt ở nguyên địa tốt ách nghe đến đó triệu mục xem như minh bạch việc này không làm cũng phải làm trần mặc hai giây sau hắn nhìn lấy trần lâm mười phần nghiêm túc nói sư nương chuyện này cũng không phải là một mình ta có thể quyết định còn cần hỏi qua ta hai cái đạo l ư u mới được có thể sư nương tin tưởng ngươi sẽ để cho các nàng đồng ý triệu mục hết trôi nói rồi khoảnh khắc sau vừa chặt tiếp lấy thêm vào một câu còn có a sư đ ư ơ n g nếu ta có thể để cho n h a n sư tỷ trải nghiệm tình yêu t r ợ nàng tu thành thái thượng vong tình có hay không có thể không cần cùng nàng kết làm đạo lữ người đây là muốn đùa bỡ nguyện n nhi đối nàng nội tình b ằ n g nghĩa cơ h ộ i trong chốc lát triệu mục liền phát giác được trần lâm giọng của trầm thấp không ít khoát tay lia liệu giải thích nói không không phải cái này ý tứ đệ tử ý tứ là có ở đây không cùng n h a n sư tỷ có phu thê chi thật điều kiện tiên quyết để cho nàng cảm thụ tình yêu bốn sau một hồi triệu mục từ tiểu viện trong r a một bên vặn eo bẹ cổ một bẹp đầu cảm thái hắn giống như bỗng nhiên minh bạch tới vì sao t ề lao đầu không dám tới gặp cái này trần lâm đã mất cảm lại yêu chui đi vào n g ó cụt t ề lao đầu loại kia không câu chấp chết t i ể u quỷ có thể chịu được mới là lạ bất quá nói đi thì nói lại bởi vì yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân trần lâm đối với hắn là thật tốt không lời nói dù sao gặp mặt sẽ đưa vô thượng c h â n kinh đây chính là ngay cả c h ỉ yên vợn mộ nguyệt giao các nàng đều không làm được duy nhất làm hắn nhức đầu chính là nhan khuyên nguyện đạo lữ để cho nàng cảm thụ tình yêu thật phiền phức à. mặc dù cuối cùng trần lâm miễn cưỡng đáp ứng rồi cách làm của hắn thật là muốn thành kỳ thật cùng tìm thời gian kết làm đạo lữ không hề có quá lớn khác biệt đơn giản chính là có ngủ hay không cùng một chỗ mà thôi triệu mục cũng không tự nhận là cái gì vượt qua vạn bùi hoa không một mảnh lá dính vào người tình thánh ở c h u n g lâu vạn nhất chân động tâm làm sao mà thôi mà thôi trước cùng t i ể u phú bà cùng tên ngốc sư tỷ hồi báo một chút tình huống đi trầm ngâm thật lâu triệu mục cuối cùng vẫn là quyết định giúp nhan k h u y n nguyện chuyện này bởi vì trần lâm đối với hắn là thật tốt hắn người này chính là như vậy ăn mềm không ăn cứng ai đối tốt với hắn ba phần hắn là được rồi người khác tốt mười phần triệu sư đệ đi thôi đúng lúc này nhan k u y n g u y ệ n bỗng nhiên xuất hiện lần nữa đỡ cánh tay của hắn nhan sư Tỉ, ta có một vấn đề. triệu mục vẫn chưa cự tuyệt nhan k h u y ê n nguyện ân g cho dù hắn giờ phút này đã khôi phục lại như trước dù sao hắn hiện tại xem như phụng chỉ c ủ a gái dù sao cũng phải có chút thân thể tiếp xúc mới được ngươi h ỏ i chính là ngươi tại sao lại tu luyện này thái thượng vong tình cũng không phải là ta muốn tu luyện mà là thái thượng vong tình đã c h ọ n ta triệu mục không nói nên lời đây là hắn chưa hề nghĩ tới nguyên nhân nhìn xem nhan k h u y ê n nguyện kia lạnh như băng biểu lộ trong lúc nhất thời triệu mục cũng không biết nên nói chút cái gì bầu không khí lập tức lâm vào xấu hổ nói thật liền xem như lúc trước cứng rắn gặm tên gốc sư tỷ cũng chưa giống bây giờ khó như vậy bởi vì, nhan khuynh n g u y ệ t quá lạnh lạnh đến liền thân xương nhỏ đều là lạnh như băng nàng đồng ý cùng hắn thân thể tiếp xúc hoàn toàn là bởi vì trần lâm dạy bảo cùng đối tu thành thái thượng vòng tình khát vọng nhưng mà như vậy tâm tính tuyệt là không thể có thể cảm thụ chân tình chân ái triệu mục lại là trở nên đau đầu một phương diện thật sự là hắn chân muốn giúp giúp nhan khuynh n g u y ệ t nhưng một phương diện khác hắn lại sợ mình hóng vào đem hắn làm cho người đều đã tê dần nhìn ra được nhan k u y n nguyện cũng rất muốn tìm lời để bởi vì có chút khẩn trương ta mặc dù đáp ứng rồi xương nhưng dù sao đây không phải việc nhỏ ta kê hai cái đúng rồi nhan sư tỷ ngươi biết ta đã có hai cái đạo lữ sự t ì n h a không biết triệu mục thần sắc vui mừng trong lòng điên cuồng kêu gọi có thói quen sạch sẽ có thói quen sạch sẽ chủ động cự tệ ta nhưng kết quả lại làm hắn mười phần thất vọng nhan khuynh nguyện phản ứng quả nhiên như là trần lâm nói một dạng căn bản cũng không để ý những này nhưng ta cũng không thèm để ý nhan khuynh nguyện thanh â m bình thản nói triệu sư đệ cũng trước chớ nghị kháng cự ta chúng ta có thể thử nghiệm tiếp xúc một đoạn thời gian nếu ngươi thật không nguyện ý ta có thể đi cùng sư phụ sách ta là ngươi cái thứ nhất đỉnh lô a thật có lỗi ta không phải cái này ý tứ là triệu mục một bộ ăn nói vụng về dáng vẻ nhưng lại nhường nhan khuynh nguyệt tấm kia lạnh như băng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt đỉnh lô không có triệu sư đ ể ngươi nghĩ bi thảm như vậy nếu là thành ngươi ta một ngày là đạo lữ vĩnh viễn là đạo lữ lại càng xác thực đến nói thành về sau ta mới là ngươi đỉnh lô dù sao cho đến nay ngươi vẫn là ta cái thứ nhất tiếp xúc nam tử cái gì đỉnh lô không đỉnh lô thật khó nghe triệu mục diêu đầu hoảng nao đối nhan khuynh nguyện cười cười ngay sau đó nói sang chuyện khác nhan sư tỷ ngươi đây là muốn dẫn ta đi gặp ai là lao tổ muốn gặp ngươi ba chương hai trăm bảy mươi lăm t h hôm nay trở đi xin gọi ta triệu phép lối chương hai trăm bảy mươi lăm từ hôm nay trở đi xin gọi ta triệu phép lối lao tổ ừ n chúng ta nhan ra lao tổ hắn muốn gặp ngươi triệu mục một thời gian không biết nên nói cái gì tốt nay liên gặp gia trưởng ta có phải hay không bị người cho sáo lộ à, nhưng nhìn nhan khuynh nguyệt này lạnh băng băng dáng vẻ cũng không giống hội sáo lộ người à. trong t h á n g c h ố c triệu mục đ n g nhiên ý thức đến cái gì quay đầu nhìn về phía nhan khuynh n g u y ệ t tấm kia không tì vết bên mặt các ngươi nhan ra lao tổ có phải là cùng tề lao đầu nhận biết lao tổ cùng tề tiền bối xác thực là quen biết cũ được lại là tề lao đầu đang gây sự nhi cũng không biết lúc này hắn làm cái gì chuyện xấu ngươi không cần lo lắng l a o tổ bình dị gần u ũ i sẽ không làm khó dễ ngươi lại giữa chúng ta kết làm đạo lưỡi một chuyện sư phụ nàng đã sớm cùng l a o tổ nói chuyện qua lại l a o tổ cũng gật đầu nhìn triệu mục im lặng không nói dáng vẻ nhan khuynh nguyện còn tưởng rằng cái trước là bởi vì muốn gặp l a o tổ mà hồi hộp bốn so sánh với ba lượng gian mao ốc trần lầm nhan gia l a o tổ ở liền muốn xa hoa không ít đương nhiên cái này cũng không đại biểu nhan gia l a o tổ xa hoa lãng phí mà là p h i ế khu vực này chính là nhan gia chỗ mặc dù nhan gia tại hôn nguyên thái thanh cung lịch sử cũng không tính dài nhưng có nhan văn tinh vị này lão tổ t ỏ a c h ấ n trải qua một chút năm phát triển nhan g i a tại hôn nguyên thái thanh cung đã có không thấp địa vị tại nhan khuynh n g u y ệ t dẫn đầu dưới tiến vào nhan g i a triệu mục phát hiện nhan g i a người ánh mắt nhìn hắn rất kỳ quái khinh thường xem thường hiếu kỳ kinh ngạc v â n v â n các loại ánh mắt đều có tỉ mỉ nghĩ lại liền biết tới tỷ lệ lớn là nhan g i a người đã được đến tin tức nhan khuynh n g u y ệ t muốn cùng hắn kết làm đạo lữ triệu sư đ ệ không cần đem những này để ở trong lòng bởi vì lao tổ nguyên nhân những năm này nhan ra tại hôn nguyên thái thanh cung địa vị nước lên thì thuyền lên có chút tộc nhân con mắt đều dài trên chán sớm đã không có năm đó khiêm tốn nhan huynh nguyệt mặc dù lạnh băng băng nhưng tâm thật vô cùng mạnh đối triệu mục cũng chi kỳ đến không hợp thói thường sẽ không triệu mục có chút cười một tiếng cùng triệu mục dự liệu khác biệt đi trên đường nhan huynh nguyệt cũng không có lạnh băng băng mà làm một tay đỡ lấy hắn một bên mười phần cặn kẽ giới thiệu với hắn lấy nhan ra liền thực sự như mang theo đạo lữ lại mặt một dạng lệnh triệu mục khá bất ngờ chính là nhan gia vị này lão tổ nhan văn tinh vậy mà cũng là thông qua đ ă n g thiên thê khảo hạch bái nhập hốn nguyên thái thanh cùng năm đó chính hắn thậm chí còn chỉ là một giới phạm nhân thỏa thỏa dốc lòng nhân vật ta nhan gia lão tổ nơi ở tại chỗ sâu nhất trong hạc cốc làm nhan khuynh nguyệt mang theo hắn đến thời điểm còn có khách nhân ở một già một trẻ lao tiên phong đạo cốt từ n ô n t ử cử chỉ có thể nhìn ra tu vi thực lực phải cùng nhan văn tinh tương đương về phần cái k i a mày kiếm mắt sáng nam t ử trẻ tuổi hẳn là lao giả h u bối làm nhan khuynh nguyệt xuất hiện lúc này đem ánh mắt của hắn hấp dẫn lấy chỉ là khi hắn nhìn thấy nhan khuynh nguyệt ôm triệu mục cánh tay lúc đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc mặt giận dữ mặc dù che giấu vô cùng tốt nhưng vẫn như c ũ bị linh hồn cường đại triệu mục cho bắt được, được là hồng nhan họa thủy không sai bất quá xinh đẹp thành nhan khuynh nguyệt dạng này có người đối nàng sinh ra lòng ham chiếm hữu, triệu mục không có chút nào kỳ thấy được không có n g u y ệ t nhi sự t ì n h thật không phải là lão hủ có thể một lời đoán nàng này cũng đã đem người mang về nhan văn tinh thấy hai người tới lúc này đối kia tiên phong đạo cốt lão giả đưa tay ra hiệu nói hà đạo hữu ngươi chính là cho nhà ngươi này hậu bối chọn nữa một cái đối tượng thích hợp làm đạo lữ i nhan huynh cứ như vậy cái ngay cả linh nguyên cảnh cũng không đến tiểu tử ngươi thật nguyện ý để ngươi ưu tú như vậy hậu bối đi theo hắn nghe lời này một cái triệu mục lập tức liền không vui thật muốn cho lão nhân này đến một cầu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường khinh thiếu n ê n nghèo qua chút năm lão tử án lấy chó của ngươi đầu góc đánh ngươi trừ bông, bông gọi một điểm phản kháng năng lực cũng không có bất quá lớn lối như vậy lời nói cân nhắc lợi hại sau triệu mục vẫn là nuốt trở vào thay đổi bộ lý do thoái thác vị tiền bối này ta là linh nguyên cảnh không tới không sai nhưng ta để ở chỗ này cùng trong cảnh giới đừng nói là bên cạnh ngươi hậu bối liền xem như tiền bối ngươi tự mình tham gia vào ai thắng ai thua cũng còn khó mà nói đâu nhan khuynh nguyện không nghĩ tới triệu mục như thế c h i c ư ờ n g vậy mà đối một vị đại năng đại bất kính như vậy đang nghĩ hỗ trợ nhưng chưa từng nghĩ lòng bàn tay bị người nhẹ nhàng gãi gãi loại cảm giác này rất kỳ quái nàng chưa hề thể nghiệm qua nhưng lập tức lĩnh hội triệu mục ý tứ triệu mục, mục khép cười một tiếng nếu tiền bối cảm thấy văn bối sư nương dạy có sai có thể tự mình đi cùng nàng biện luận a đúng rồi ta sư nương là trần lâm nghe tới trần lâm hai chữ hà kinh sinh lập tức im lặng ngược lại đối bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói tuấn trạch đem tu vi áp chế đến thuế phàm cảnh đại viên mãn đi cùng tiểu tử này so chiêu một chút lao phu ngược lại là muốn nhìn nàng trần lâm đồ đệ rốt cuộc làm i ệ n g mồm lợi hại vẫn là thật là có bản lĩnh xin mời sớm nóng lòng không kịp đợi muốn ra tay hà tuấn trạch lúc này đem tu vi áp chế đến thuế phạm cảnh đại viên mãn đi tới triệu mục trước mặt rất là khách khi đưa tay ra hiệu triệu s ư đệ hắn là không minh cảnh cẩn thận nhan khuynh nguyện không có ngăn cản chỉ là nhắc nhở một câu ừng triệu mục khẽ gật đầu tiếp đó ngẩng lên cái cảm đối hà tuấn trạch nói ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem tu vi tăng lên tới linh nguyên cảnh bằng không kết quả sẽ phi thường không dễ nhìn ta còn không đến mức chiếm ngươi cái tiện nghi này. hà tuấn trạch lắc đầu tới đi hy vọng ngươi đừng hối hận triệu mục hai con ngươi nhắm lại tiếp theo một cái trước mắt nguyên liệu bỗng nhiên nổ tung đầy thiên lôi quang triệu mục thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ căn bản vốn không biết đi nơi nào cái này khiến hà tuấn trạch lập tức kinh hãi nhưng mà vừa đúng lúc này bên hai bỗng nhiên vang lên kinh lôi âm thanh tịch diệt lôi đỉnh lời còn chưa dứt hà tuấn trạch cũng trọng nặng chịu một quyền toàn thân trên giới bị vô số nhỏ bé lôi xả từng bước xâm chiếm loại kia kinh khủng tổn thương khiến cho hắn không thể không giải khai tu vi áp chế đem khôi phục thực lực đến không minh cảnh đáng từ lôi hệ linh lực thôi động tịch diệt lôi đ ỉ n h uy lực hội nâng cao một bước tất nhiên có khả năng đem hà tuấn trạch đánh đầy bụi đất hà gia già trẻ đều là xứng sở tại chỗ một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới hà tuấn trạch liền nháy mắt bị thua địa phẩm quyền pháp tuấn trạch chúng ta đi hà kinh sinh một cái thì nhìn mặc tịch diệt lôi đ ỉ n h phẩm cấp lúc này mặt âm c h ấ m phất tay háo rời đi hà tuấn trạch thật sâu mà liếc nhìn triệu mục cuối cùng vẫn là không cam lòng đi theo hà kinh sinh ngay tại hà gia già trẻ rời đi nháy mắt nguyên bản uy vũ bất phàm triệu mục lúc này thân thể mềm lũn liền muốn co cắp trên mặt đất may mắn nhan tiến lên đỡ lấy hắn triệu sư đệ ngươi không sao chứ không có việc gì thiêu hao quá độ mà thôi lấy trình độ lớn nhất thi triển tốc độ tăng phúc bí pháp cùng địa phẩm quyền pháp cơ h ộ i nháy mắt liền hút khô triệu mục đan điền linh hải cái gì ngươi nói vì sao muốn dùng loại phương thức này đến đánh bại đối phương kia đương nhiên là vì trang b ư ớ c ha ha chỉ đùa một chút mà thôi chỉ là đơn thuần nhìn này một già một trẻ khó chịu dùng loại này nhanh chóng nhất dứt khoát phương thức đánh bại hà tuấn trạch đánh mặt của bọn hắn mà thôi v â phấn hậu quả có thể cái gì hậu quả đắc tội cái lao tất đăng mà thôi hắn có sư nương trần lâm ở đây hà kinh sinh dám nhằm vào hắn trần lâm sẽ dạy hắn là người từ vừa rồi người trước phản ứng liền có thể nhìn ra hắn có chút sợ cái sau làm nhan k h u y n n g u y ệ t đem triệu mục đỡ đến trên ghế bành sau nhan văn tinh lộ ra nụ cười hài lòng đối nhan k h u y n n g u y ệ t nói n g u y ệ t nhi ngươi trước lui ra đi ta cùng với triệu mục nói vài lời là lão tổ nhan k h u y n n g u y ệ t cho triệu mục lấp mai linh thạch liền lập tức quay người lý khai triệu mục vô ý thức túi đầu xem xét khá lắm dĩ nhiên là cực phẩm linh thạch chương hai trăm bảy mươi sáu đây là làm gì a kẹp ta khó chịu chương hai trăm bảy mươi sáu đây là làm gì a kẹp ta khó chịu khó trách tề đạo vinh đối với ngươi có lòng tin như vậy nhan văn tinh giống như cười mà không phải cười nhìn triệu mục trong tay cực phẩm linh thạch có đầu không đôi u nói một câu sau ở người phía sau bên cạnh tòa hạng chỉ điểm ngươi tốc độ này bí pháp cùng địa phẩm quyền pháp đều coi như không tệ nhưng sau này trừ phi là đến sinh tử thời k h á c không được lại dùng loại này đem hết toàn lực một chiêu quyết thắng thua phương thức chiến đấu vừa mới hà ra kia tiểu bối mặc dù bại vào tay ngươi nhưng ngươi chớ có cho rằng là bởi vì thực lực không bằng ngươi hắn chỉ là k i n h địch để ngươi bắt được cơ hội nếu hắn ngay từ đầu cũng chọn xem ngươi ngươi kia nhìn như không có chút nào sơ hở liên chiêu thì thật k ô ngươi những n pháp g vô để một độ, gỗ, này một thân thực lực mặc dù cũng không tệ lắm nhưng có đ ờ i này thiên tài xa so với ngươi tưởng tượng phải thêm ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng quyền pháp ở trong mắt rất nhiều người căn bản không tính là chân chính uy hiếp bốn còn có ngươi tính cách này được hơi sửa lại không nên q u á hướng muốn biết t ẩ n nhẫn đừng tưởng rằng có trần lầm cùng tề đạo vinh che chở liền có thể không kiêng nể gì cả giống vừa rồi đối mặt hà kinh sinh ngươi kỳ thật không cần thiết s ạ hắn hơi nhẫn mại một chút cũng không sao thật muốn trong lòng tức giận đến tương lai thực lực được rồi sau đó mới đem hắn dâm ở dưới chân liền có thể quân tử báo thủ mười năm không muộn sao lại c ầ n tranh này một sớm một chiều tê đạo vinh t r ầ n lâm tính tình của bọn hắn đã không tốt vừa chạm vào liền bạo năm đó nếu là biết tẩn nhẫn cũng sẽ không bị những cái kia khó bốn triệu mục không có phản bác cứ như vậy vừa dùng thực phẩm linh thạch khôi phục linh lực một bên lắng nghe nhan văn tinh dạy bảo hắn không nốc g phân rõ tốt xấu lời nói nhan văn tinh là thật đứng tại một cái người từng trải thị giác chỉ ra chỗ sai trên người hắn tồn tại thiếu hụt tuy nói những chuyện mới vừa rồi kia tình có hắn mình nhu đồ nhưng giờ phút này hắn không biết đánh đoạn nhan văn tinh càng sẽ không cùng hắn tranh luận biện giải cho mình đa tạ tiền bối chỉ điểm tiểu tử ổn thỏa nhớ kỹ triệu mục mười phần chân thành đối nhan văn tinh chắp tay ứ n g trẻ nhỏ dễ d ậ y so tề đạo vinh đầu kia con lừa bướng bình càng hiểu do b i n báo nhan văn tinh rất hài lòng triệu mục phản ứng không biết tiền bối đuổi đi nhan sư tỷ là muốn nói với ta chút cái gì triệu mục rất hiếu kỳ có cái gì lời nhan khuyên nguyệt cũng không thể nghe vừa mới trần lâm hẳn là đề cập qua để ngươi cùng nguyệt nhi kết làm đạo lữ trợ nàng tu luyện thái thượng vòng tình một chuyện đi ừ n triệu mục gật đầu đồng thời trong lòng nhịn không được suy đoán ch ta hy vọng ngươi có thế để cho nguyệt nhi buông tha tu luyện thái thượng vong tình cái gì triệu mục sửng sốt một chút truy hỏi tiền bối ngươi nói cái gì n h ư nguyệt nhi buông tha tu luyện thái thượng vong tình lần nữa được đến xác nhận triệu mục có chút choáng váng hắn nghĩ tới sẽ có đảo ngược tỷ như nói nhan văn tinh không đồng ý hắn cùng nhan khuyên nguyệt kết làm đạo lữ trước đó biểu hiện đồng ý bất quá là vì qua loa trần l â m nhưng b ạ n b ạ n không ngờ tới nhan lão tổ lại muốn phế đi nhan khuyên nguyệt thái thượng vong tình bối vì cái gì ta không hiểu rõ lắm theo sư n ư ơ n g trần lâm trong miệng biết được thái thượng vong tình là cùng thái nhất uy tảng cùng một cấp bậc vô thượng chân kinh lại vô thượng chân kinh cùng bình thường công pháp khác biệt không có chuyển tu cơ hội vung tha tu luyện thái thượng vong tình vậy tương đương nhường nhan khuynh n g u y ệ t từ bỏ những năm này tu luyện hết thể thành quả nhan khuynh n g u y ệ t đã hai mươi lăm tuổi chúng tu đối nàng mà nói đâu chỉ khó khăn nhất định chính là hy vọng xa v ớ i đoạn t r ư ớ c thời gian tề đạo vinh tìm tới ta nhắc nhở ta thái thượng vong tình cũng không phải là cái gì độ tốt tốt nhất là nhường nguyện nhi từ bỏ không phải tương lai có thể sẽ xuất hiện vô pháp dữ liệu hậu quả nhan văn tinh không có một chút dấu dếm ý tứ nói thẳng tề đạo vinh lao g i a hỏa này ngày bình thường mặc dù có chút không đ ứ n g đắn nhưng ở chính sự bên trên nhưng còn xa so trần lầm cái kia cố chấp quái đáng tin nhiều điểm này chắc hẳn nguyên nên cũng có cảm giác đi dĩ nhiên là tề lao đầu cảnh báo triệu mục có chút hết ý đồng thời cũng đối nhan văn tinh bắt đầu để bụng cái sau nói không sai chính sự bên trên tề lao đầu tương đối mà nói vẫn là rất đáng tin về p h ầ n cố chấp quái không hổ là l ã o hiu nhan văn tinh đối trần lầm cái này miêu tả mười phần chuẩn xác nhưng cứ như vậy hắn chẳng phải là được bị kẹp khó chịu trần lâm muốn hắn giúp nhan khuy nguyện tu luyện thái thượng vong tình mà nhan văn tinh bên này lại muốn hắn hỗ trợ phế đi nhan k h u y ê n nguyệt thái thượng v o n g tỉnh quả thực làm người ta nhức đầu n g ư ờ i cũng không cần đau đầu kỳ thật vô luận trần lâm yêu cầu vẫn là của ta yêu cầu đều là lấy ngươi cùng nguyệt nhi trở thành chân chính đạo lữ là điều kiện tiên quyết cả hai kỳ thật cũng không xung đột nhìn xem triệu mục dáng vẻ đ á n đo nhan văn tinh một cái thì nhìn mặc nội tâm của hắn ý nghĩ cười nói v ề phần sau khi chuyện thành công trần lâm bên kia ngươi cũng không cần phải lo lắng tự có ta đi giải quyết đương nhiên ngươi cũng đừng cảm thấy chuyện này rất đơn giản hoàn toàn khác biệt nhờ nguyệt nhi cảm mến của ngươi vốn là khó khăn lại thêm thái thượng vòng tình quấy nhiễ cơ hồ khó như lên trời đừng nhìn nguyệt nhi bây giờ đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng đó bất quá là cấp thiết muốn muốn tu thành thái thượng vong tình mà thôi cùng cảm mến hai chữ căn bản bắn đại bắc cũng không tới bất quá ngươi tiểu tử này quả thật có chút b ả n sự có thể nhìn ra được nguyệt nhi đối với ngươi có chút khác biệt dù sao lấy t r ư ớ c trần lâm vì giúp nàng tu thành thái thượng vong tình không chỉ một lần tác hợp qua nàng cùng cái khác thanh niên t à i tuấn nhưng những năm này tới nguyệt nhi mỗi lần liền nhìn bọn hắn một cái ý tứ cũng không có chớ đừng nhắc tới tiếp xúc nhưng đến ngươi rồi nơi này vẹn vẹn lần gặp đầu tiên nguyện nhi vậy mà cam tâm tình nguyện cùng ngươi thân còn cầm một mai c ự c phẩm linh thạch cho ngươi dùng để khôi phục đương nhiên ngươi cũng không cần bởi vậy cho rằng năm chắc thắng lợi trong tay khoảng cách thành công ngươi cũng tương tự còn kém xa lắm đâu lời nói nghe đến đó triệu mục rất muốn há mồm nói một câu nếu không v u ơ n g tha ta ta thật không nghĩ lính này chuyện khổ sai ta bất quá n g h e tới phía dưới lúc triệu mục lại đột nhiên cảm giác được chuyện này cũng không phải không thể giúp ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi giúp không tề đạo vinh tìm tới cửa cũng không phải đơn thuần hảo tâm nhắc nhở nói cho cùng vẫn là vì ngươi vì ta ừng nhàn văn tinh nhẹ gật đầu ngay sau đó đem một viên toàn thân đen k ị ngọc sản xuất ra đây là ta năm đó tại tử linh ao đầm vãng sinh trong cửa lấy được hồn kỹ thiên tinh diệt hồn là một cực kỳ bá đạo công kích hình hồn kỹ cái này liền cho ta không phải đâu cái này vốn là đưa cho ngươi lễ gặp mặt lại cũng không phải là ngươi hỗ trợ thủ lao thoải mái tinh thần vô luận sự tỉnh thành công hay không ta đều sẽ không thu hồi này hồn kỹ lại cái này hồn kỹ cấp bậc không thấp cho dù là hôm nay ta cũng vẫn như cũ đem xem như một trong những át chủ bài nhan văn tinh có chút cười một tiếng đem ngọc giản đẩy lên triệu mục trước mắt áp sắc ngọc g i n động tâm không thôi h ồ n kỹ trình độ chân quý không cần nói cũng biết nhan văn tinh cứ như vậy thoải mái trực tiếp sảng khoái lễ gặp mặt đưa cho hắn đây nếu là thu không làm việc trong lòng của hắn làm sao sống ý phải đi so sánh những cái kia lão cổ đồng hắn vẫn là quá non nớt ta dễ dàng đã bị nhân già cho gây khó dễ bất quá lần này hắn thật đúng là cam tâm tình nguyện bị nắm công kích hình phẩm cấp cao h ồ n kỹ tuyệt đối là một cái mạnh mẽ át chủ bài đa tạ tiền bối c h ầ n chờ hai giây sau triệu mục cuối cùng vẫn là đem này thiên tinh diệt hồn nhận lấy tiểu tử sẽ tật lực hoàn thành tiền bối yêu cầu chương hai trăm bảy mươi bảy nếu như ngươi thật muốn ta thỉnh tù ý chương hai trăm bảy mươi bảy nếu như ngươi thật muốn ta thỉnh tùy、ý. rời đi nhan ra sau nhan khuynh nguyệt vẫn chưa cứ vậy rời đi mà là mang theo triệu mục làm nhập môn thủ tục linh đồ vật chọn lấy đập phủ dọc theo con đường này triệu mục không biết bỏ vào bao nhiêu ước ao ghen tị ánh mắt thậm chí còn hung hăng kéo không ít c ử hận bởi vì nhan khuynh nguyệt tại hôn nguyên thái thanh cung quá nổi danh mong muốn mà không có thể đụng tiên nữ n g ẫ nhiên có một ngày bị một cái tự nhận là còn không bằng mình người cầm xuống dù ai ai không khó chịu a thuế phàm cảnh vẹn vẹn chỉ là một thuế phàm cảnh đệ tử mới nhập môn mà thôi hắn bằng cái gì a ta nghĩ không thông nghĩ không minh bạch tiểu tử này đến cùng có cái gì chỗ đặc thủ vậy mà có thể để cho nhan sư tỷ cảm mến ta không phục a thiết đều nhìn cái gì nhìn các ngươi ở đây cắn răng nghiến răng nhân ra song t ú c song tê về đậu phủ không chừng sang năm lúc này ngay cả ba nhi đều có cậu tặc đáng chết ta muốn cùng hắn bên trên sinh tử đại quyết chiến nếu như nói nhan k h u y n n g u y ệ t tại đăng thiên thê bên trên mang triệu mục rời đi đám người chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc như vậy hiện tại chính là cắn răng nghiến răng ta phải không là cho ngươi thêm phiền thoái tu v i cao hơn nhiều triệu mục nhan k u y n g u y ệ n tự nhiên so cái trước sớm hơn phát hiện đây hết thảy có chút xin lỗi nhìn hắn một cái không có việc gì ta sớm đã thành thói quen triệu mục núi b a i bên cạnh hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu mỹ nữ không tính một mực khăn che mặt tên ngốc sư tỷ chỉ là tiểu phú bà thối tinh còn có yến n g u y ệ t thần các loại đã đủ nhường hắn chịu đủ loại đ á i ngộ này nếu như ngươi có cái gì cần có thể hướng ta sách ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi ngay vậy triệu mục quan sát toàn thể nhan khuynh n g u y ệ t một cái thật xinh đẹp ba xinh đẹp đến bất luận cái gì người đều vô pháp coi nhẹ phát giác được triệu mục ánh mắt nhan khuynh nguyện hơi nghi hoặc một chút đ i ệ hỏi hiện tại liền muốn ta sao có phải là hơi sớm một chút hay không thấy triệu mục vẫn như c ũ dò xét mình không đưa ra bất luận cái gì đáp lại. c h ầ n m ặ t hai giây sau nhan khuynh n g u y ệ t gật đầu nói vậy được rồi ngươi tùy ý nhưng ta cái gì cũng sẽ không nếu có để ngươi không hài lòng địa phương xin hãy tha lỗi nghe điều đó trả lời triệu mục trực tiếp im lặng ở hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem nhan khuynh n g u y ệ t hỏi nhan sư tỷ ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi đối với ta sẽ như thế chiều theo ta nghĩ đối với ngươi làm cái gì ngươi cũng nguyện ý rõ ràng sư nương nói qua nàng trước kia giới thiệu cho ngươi thanh niên tài tuấn ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái ta tại ngươi nơi này lãi ngộ có phải là tốt hơi quả đáng nói thật nhan khuynh nguyện t u ậ t theo thật vô cùng n ư ờ n g hắn bất ngờ nhan khuynh nguyện tùy tiện đừng nói dỡn thật muốn tùy tiện căn bản không tới phiên hắn đến h ư ở n g dụng sớm đã bị người tên hồ nhưng muốn nói nàng thận trọng vẹn vẹn chỉ là vừa nhận biết liền nguyện ý cùng hắn cùng phòng cũng không thể nào nói nổi hình như cô đối với hắn đặc thù nếu như ta nói ta cũng không biết vì cái gì n g ư ơ i tin không trầm m ặ t hai giây sau nhan khuynh n g u y ệ t cho ra một cái không tính trả lời trả lời nhưng triệu mục lại gật gật đầu đáp lại nói ta tin nhan khuynh n g u y ệ t bỗng nhiên nở nụ cười như ban đêm hoa quỳnh một cái c h ớ p mắt đây là triệu mục lần thứ nhất nhìn nàng lộ ra chân chính tiêu dung rất đẹp cũng không so tên ngốc sư tỷ kém chỉ là tên ngốc sư tỷ cười ngọt hơn một chút ta cũng không biết làm như thế nào miêu tả nhan k h u y ê n nguyện tự hồ là đang tổ chức n ô n ngữ sau một lúc lâu mới mở miệng tiếp tục ngươi xuất hiện tại thương nguyện thành thời điểm kỳ thật ta liền đã đang âm thầm quan sát ngươi ngươi làm việc phong cách nôn từ trí tuệ ta đều mượn phần thưởng thức nàng không biết nên trả lời như thế nào triệu mục cho nên đem từ bắt đầu quan sát cái sau bắt đầu đến nay tất cả cả cả cảm quan từng cái chân thuật nhường cái sau từ đó tự tìm đáp án nhưng rất đáng tiếc có nhiều thứ chú định tìm không thấy đáp án chuẩn xác đương nhiên triệu mục sẽ không ngây thơ cảm thấy nhan khuynh nguyệt là đối với nàng vừa thấy đại yêu hắn là tự tin không phải tự luyến mặc dù nguyên nhân mơ hồ nhưng triệu mục suy đoán tu luyện thái thượng vòng t ì n h hẳn là nguyên nhân trọng yếu nhất không có cái thứ hai vô thượng chân kinh có linh có lẽ là đã nhận ra hắn là tốt nhất đỉnh lô cho nên tại thay đổi một cách vô c h i vô giác khu xử nhan khuynh nguyệt không có chút nào danh giới cuối cùng thuận theo hắn nếu như tại thấy nhan văn tinh trước đó triệu mục tỷ lệ lớn không có loại này suy đoán nhưng bây giờ sáu động phủ không lớn nhưng linh khí m ư ơ i phần dư giả triệu mục rất hài lòng. nói đến đây là dính nhan khuynh nguyện quang cái kia chấp sự trưởng lão ngay từ đầu là chuẩn bị cho hắn phân phối một gian hết sức bình thường đậu phủ nhưng nhan khuynh nguyện xuất hiện nhường hắn chiếm được tối cao đ á n ngộ hôn nguyên thái thanh cung đậu phủ căn cứ linh khí mức độ đậm đặc chia làm thiên địa huyền hoàng bốn phân cấp bình thường mà nói đệ tử mới nhập môn phân đến đều là không nhập lưu đậu phủ mà hắn cái này thì là đến hoàng phẩm nhan sư tỷ Ừm. mục Khi thấy triệu mục đứng tại đứng ta tại đăng thiên thê có rõ ràng c ả n g lộ cần lập tức bế quan ngắn thời gian bên trong sợ là vô pháp xuất quan nếu như ngươi có việc cứ việc đi làm việc chính là không cần ở đây bồi tiếp ta triệu mục nhìn giường chiếu sau hai lòng nhẹ gật đầu ngay sau đó quay người đối nhan k h u y ê n nguyệt nói như vậy luyện linh công pháp chuyển tu l ử a xém l ô n g mày thiên tinh diệt hồn hắn cũng muốn suy nghĩ một phen nhất định phải bế quan thế là liền cho nhan k h u y ê n nguyệt hạ lệnh chụp khách chỉ là hắn phát hiện nhan k h u y ê n nguyệt vậy mà không hiểu nhẹ nhàng thở ra k i a nhẹ nhàng đóng mở tay trưởng tựa hồ là đang làm dịu bởi vì hồi hộp mà mang tới thân thể cứng nhắc lại hoặc giả nói là đơn thuần n h ư ờ n g khí lưu thổi khô tay mồ hôi mang tới ướt át triệu mục trong lòng không khỏi cười trộm một tiếng ngươi lai、like, hãn vị này nhan sư tỷ chỉ là mặt ngoài trang bình tĩnh kỳ thật trong lòng vẫn là có chút kháng c ự à. cái kia ngươi không phải nói nhan sư tỷ triệu mục khép cười một tiếng lắc đầu nói ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua đều là chính ngươi đón m ỏ ta đi đây ừ m nhan k h u y n nguyện có chút kỳ quái nhìn triệu mục trong lòng rất là nghĩ hoặc rõ ràng nàng đều đồng ý nhưng hết lần này tới lần khác cái sau lại thả nàng rời đi bất quá hắn những lời này ngược lại để trong nội tâm nàng rất thoải mái về phần xấu hổ nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không có loại tâm tình này ông cơ hồ tại nhan k h u y n nguyệt rời đi động phủ nháy mắt triệu mục liền khởi động động phủ tự mang phòng ngự trật pháp hắn muốn bắt đầu bế quan một khi chuyển tu thành công hắn chắc chắn lấy tốc độ cực nhanh bước vào linh n g u y ê n cảnh đến lúc đó thực lực liền sẽ có một cái cực đại tăng trưởng bất quá tại trước khi bế quan hắn đắc tướng nhan k h u y n nguyệt sự t ì n h cáo chi tên n g c sư tỷ cùng tiểu phú bà cơ hồ trong chốc lát hai viên giá trị gần trăm mai thượng phẩm linh thạch đặc thù chuyển tấn thạch mất đi linh tính hóa thành văn thạch trả lời tin nhắn cần nhất định thời gian triệu mục tự nhiên sẽ không lốc trở lấy mà là tay bắt đầu chuyển tu luyện linh công pháp quy tảng một bộ đến từ thần bí c h i địa vô thượng c h â n kinh triệu mục đối với nó rất là chờ mong đi đến trên giường ngồi xếp bằng hai con ngươi chậm dãi khép lại ý thức đắm chìm đến linh hồn trong không gian chương hai trăm bảy mươi tám diêm hồng linh trọng thương triệu, triệu mục xuất quan so với bình thường luyện linh công pháp thuộc về vô thượng chân kinh phạm trù quy tàng muốn phức tạp bác tạp nhiều nhưng bởi vì trực tiếp khắc ở linh hồn không gian nguyên nhân triệu mục đối nó lĩnh ngộ cũng không tính khó trước sau bất quá mấy ngày hắn thì biết do nên tu luyện như thế nào luyện linh công pháp đối tu sĩ tu luyện ra được linh lực có ảnh hưởng cực lớn thậm chí ngay cả mở đan đ i ể n linh hải lớn nhỏ đều sẽ nhất định có ảnh hưởng nói một cách đơn giản càng cao cấp hơn lại cùng bản thân thích phối hơn tốt công pháp tu luyện ra được linh lực càng tinh khiết hơn cường đại mở ra đan điền linh hải cũng sẽ càng lớn triệu mục trước đó tu luyện bất quá là huyền thiên đạo tông ngoại môn bình thường nhất công pháp tu luyện ra được linh lực chất lượng cũng không cao thậm chí đối với đan điền linh hải mở cũng không bất luận cái gì tác dụng phụ trợ về phần vì sao đan điền linh hải vừa mở tích lúc lại so với một dạng tu sĩ càng lớn càng mạnh hoàn toàn là nhờ vào thiên lôi tình mục mạnh mẽ linh hồn man tộc mở thể bí dược còn có thần bí kiệu kim loại bạc các loại phụ trợ lần này c h u y ể n tu một khi thành công đan điền linh hải tất nhiên có thể lần nữa k h u ế t trường linh lực chất lượng cũng sẽ có hết sức rõ ràng tăng lên đây cũng là triệu mục vì sao mười phần khẳng định thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên nguyên nhân thật không biết này quy tảng sẽ mang đến cho ta cái gì dạng chỗ tốt triệu mục nhẹ dọn g thì thầm một câu đ ầ y có lòng mong đợi bắt đầu công pháp c h u y ể n tu luyện thể là thống khổ mà luyện linh thì là buồn k ẻ vô vị muốn triệt để c h u y ể n tu thành công ít nhất phải tốn hao một hai tháng thời gian bốn thời gian trôi qua gần hai tháng qua đi triệu mục rốt c ụ c hoàn thành công pháp c h u y ể n tu khi hắn nội thị bản thân sau mở ra hai con ngươi nháy mắt bắn ra một vòng kích động quan g mang này hắn có chút bị mình tăng lên khiếp sợ đến nói không ra lời linh lực chất lượng tăng lên mấy lần đan điền linh hải cũng ở nguyên hữu trên cơ sở khuyết trường còn nhiều gấp ba thậm chí ngay cả nhục thân đều rõ ràng tăng lên một chút tu vi tăng trưởng cũng không quá nhiều vẹn vẹn chỉ là đến thuế phàm cảnh đại viên mãn đương nhiên đây cũng không phải nói chuyển tu sau khi thành công chỉ có thể tăng lên chút này tu vi trên thực tế liền xem như trực tiếp đột phá đến linh nguyên cảnh cũng dễ dàng hoàn toàn là bị triệu mục cho ngạnh xinh xinh đ é p xuống v ề phần nguyên nhân một mặt là không nghĩ tu vi tăng lên quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn một phương diện khác tự nhiên là bởi vì thiên lôi tỉnh mục tầng thứ hai còn chưa tu luyện đến đại viên mãn tùy tiện đem tu vi tăng lên tới linh nguyên cảnh đối nó hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng triệu mục từ đầu đến cuối cho rằng luyện thể hòa luyện linh tề đầu tỉnh tiến mới là sự chọn lựa tốt nhất nhưng dù vậy tăng lên đi qua thực lực c ũ ngũ k h ô n từ húc nhìn thấy trọng thương hôn mê ở trên giường diêm hồng linh lúc sắp mặt nháy mắt chấm thấp diêm hồng linh thời khắc này tình huống phi thường không tốt khí tức yếu ớt tạm phủ lệnh vị trí toàn thân g â n mạch cơ h ổ phế đi một phần ba thậm chí ngay cả cánh tay phải đều biến mất không thấy gì nữa không nói có thể khôi phục hay không như thường hiện tại liền cả có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng còn hai chuyện đâu ta cũng không biết hạ ngưng chi một bên giúp diêm hồng linh ổn định thương thế một bên sắc mặt chấm thấp nói một k h ắ c đồng hồ trước nàng kéo lấy thân thể bị trọng thương mà đến ta căn bản chưa kịp hỏi thăm tình huống nàng liền lâm vào trong hôn mê cánh tay phải đâu ta dùng ngàn năm huyền băng tạm thời ngăn lại m ạ n tính phải đợi ổn định nàng thương thế sau nếm thử nữa nối lại nhưng dưới mắt có thể giữ được hay không nàng mệnh còn khó nói đâu tất khả năng hỗ trợ đi ngũ từ húc không có bất luận cái gì do dự từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra một gốc tản ra ánh sáng màu vàng nóng thần dị tây này i ể u truyền đan dương thảo là ta trên thân có thể lấy ra tốt nhất chữa thương linh dược giúp nàng chữa thương sự t ì n h liền thiền t bái i ể u công chúa ngươi i ể u truyền đan dương thảo xác thực là rất tốt chữa thương linh dược nhưng bội cây này chỉ có ngũ phẩm cho dù là tăng thêm ta đây ngũ phẩm băng long thảo muốn cứu hạ nàng cũng hy vọng xa v ờ i a hạ ngưng chi đại mi c a o lại bởi vì triệu mục nguyên nhân và hôn nguyên thái thanh cung sau ba người bọn hắn tự nhiên thành cái tiểu đoàn thể diễm hồng linh mặc dù thực lực hơi kém nhưng b vô luận hạ ngừng chi vẫn là ngũ t ử húc tại hai tháng này ở chung bên trong đều đã đem xem như bằng hữu bây giờ bằng hữu thoái thót tâm tình của hai người có thể hảo mới là lạ làm hết mình nghe thiên mệnh đi ngũ t ử húc thật sâu thở dài diêu đầu hoàng nam nói cũng không biết triệu mục đi nơi nào nếu như h ắ n tại có lẽ sẽ có biện pháp cứu diêm hường linh không phải hắn đối triệu mục mê chi tự tin mà là bởi vì cái sau bên người nhan k h u y ế t n g u y ệ t làm hôn nguyên thái thanh cung nhân vật phong vân lại thêm bản thân tu vi cũng cực cao đối bọn hắn mà nói thúc thủ vô sách nan đề đối nhan quyết nguyện đến ó i h ẳ n không phải là cái gì việc khó nhưng b ọ trong, trong chốc lát đọ lam lưỡng xác quang mang đem diêm hồng linh bạc khỏa tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn thiên mệnh ngươi nói đây có phải hay không là đặng gia huynh mội làm chuyện tốt khả năng rất lớn nhưng không có chứng cứ điều kiện tiên quyết chúng ta cũng không tốt đi yêu cầu một lời giải thích vẫn phải là các loại diêm hồng linh tỉnh lại lại nói ngũ tử húc cùng hạ ngưng chi hai người đều không hẹn mà cùng đem đối tượng hoài nghi khóa chặt ở tại đặng d ĩ n h cùng đặng việt trên thân nhìn ra được huynh ngụy hai người đều là có thủ tất báo tính cách tại đăng thiên thê bên trên bị triệu mục như vậy nhục nhã bây giờ tìm không thấy chính chủ khẳng định muốn tìm người khác tới ra ác khí hai người bọn họ mặc dù cũng cùng triệu mục giao hảo nhưng xuất thân của bọn họ tốt người thực lực cũng không yếu đặng việt đặng d ĩ n h huynh ngụy hai còn không dám tùy tiện ra tay với bọn họ như vậy mục tiêu cũng chỉ còn lại có một cái diêm hồng linh nếu như việc này thật sự là đặng gia huynh ngụy làm các loại triệu mục tên kia trở về sợ là được gây chút chuyện đi ra ta ngược lại thật ra rất chờ mong tên kia sẽ dùng loại phương thức nào đến báo thủ ba ngày vội vàng mà qua đắm chìm trong cảm lộ thiên tinh diệt hồn bên trong triệu mục hưu nhưng mà mắt khoe miệng có chút nít lên trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ mặc dù cảm lộ thời gian không hề dài nhưng lấy được chỗ tốt lại không nhỏ thiên tinh diệt hồn đẳng cấp rất cao cho dù triệu mục linh hồn cường độ viễn siêu thường nhân ngắn thời gian bên trong cũng không thể nào đem tất cả đều linh hồn cũng nắm giữ được mức lô hỏa thuần thanh bất quá đối hắn hôm nay mà nói thi triển đạo này hồn kỹ cũng không khó chính là uy lực chờ định được thí nghiệm một phen mới có thể có kết luận trọn v trước đi nhìn xem diêm hồng linh bọn hắn đi triệu mục lẩm bẩm một mình lúc trước hắn còn đáp ứng xin mời nhân ra uống rượu đâu kết quả khe kéo chính là hơn hai tháng chương hai trăm bảy mươi chín các ngươi thật là đáng chết ta chương hai trăm bảy mươi chín các ngươi thật là đáng chết ta triệu mục ngươi nhưng rốt cuộc xuất hiện khi nhìn thấy nhân một khắc này hạ ngưng chi nguyên bản âm ốc somi nháy mắt tươi đẹp thêm vài phần cựu công chúa một đỡ rượu mà thôi không cần thiết như vậy đi triệu mục bị hạ ngưng chi biểu hiện làm cho một mặt cổ quái c u hạ ngưng chi sừng s u khoảnh khắc c h ậ t nhớ tới đăng thiên thê bên trên triệu mục mời uống rượu hứa hẹn lập tức bừng tỉnh ngay sau đó lắc đầu nói không phải là bởi vì chuyện uống rượu là diêm hồng linh nàng bị trọng thương cho dù ta cùng với ngũ t ử húc đều muốn trong tay tốt nhất chữa thương linh dược lấy ra nhưng tam thiên quá khứ diêm hồng linh trạng thái vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt ngươi nhanh đi cầu cái tia nhan k h u y n nguyệt hỗ trợ đi diêm hồng linh bị thương nặng triệu mục thần sắc cứng lại lúc này thuốc d ụ c nói tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn nàng một cái ngươi không trước đi xin mời nhan k h u y n g ư ờ i ta diêm hồng linh tổn thương không giống một dạng cũng không phải là một dạng linh dược có thể cứu ít nhất phải lục phẩm. thậm chí thất phẩm trở lên liệu thương đan dược hoặc là linh dược mới có năm chắc cứu chữa hạ ngưng chi nhắc nhở một câu loại này chân quý linh đan linh dược cũng không phải là bọn hắn loại này thuế p h à m linh nguyên có thể nắm giữ không cần tìm nhan sư tỷ c h í n h ta liền có thể vậy được đi thấy triệu mục kiên trì hạ ngưng chi cũng không nhiều khuyên trực tiếp dẫn hắn vào mình đ ặ p p h ụ không bao lâu triệu mục liền gặp được hôn mê diêm hồng linh k i a chống g ô n g tay áo càng là thứ nhất thời gian hấp dẫn ánh mắt của hắn cánh tay phải không có ném bị ta dùng ngàn năm huyền băng đóng lại hạ ngưng chi ở một bên giải thích một câu sau có chút không xác định hỏi nàng tình huống này, ngươi thật có thể triệu mục mười phần khẳng định gật đầu thời khắc này diêm hồng linh thương thế cũng không so với lúc trước tiểu phú bà kém bao nhiêu thậm chí khả năng còn muốn nghiêm trọng hơn một chút nhưng không quan hệ hắn có t ử vận thần tuyển chỉ cần diêm hồng linh còn treo một hơi là hắn có thể từ diêm vương ra trong tay đem người c ấ p về cái gì ngươi nói vì cứu một người diêm hồng linh lãng phí t ử vận thần tuyển không đáng c ầ u thí n à y mợ nó là lão tử bằng h ư u húng chi triệu mục có cựu thành năm chắc có thể khẳng định diêm hồng linh là gặp t hai bay vạ gió bị mình cho dính liễu kia là tốt nghe tới tự tin như vậy trả lời hạ ngưng chi nặng nề nhẹ nhàng thở ra là đặng việt cùng đặng dĩnh này hai huynh m g ộ i làm a có khả năng này nhưng còn vô pháp xác định hạ ngưng chi lắc lắc đầu nói này tăng thiên ngũ tử húc cũng không t r a ra nửa điểm manh mối chỉ có thể chờ đợi hồng linh tỉnh lại mới biết được đến tột u cùng xảy ra cái gì Ừm. từ mục một mắt chồng, một Triệu gật trần trở tức trong Tại trong, giọt nhân vân tử chất ra cái Chi khiếp đầu, quanh quần cản bạch ngọc nhẹ không nữa, khôn nhẫn bình Ngưng ánh nhân vân Hạ khí lập lấy l xứ. sợ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hạ ngưng chi lúc này đem ngàn năm huyền băng trong phong tồn cánh tay phải lấy ra giao cho triệu mục trong tay tiếp đó chờ ở một bên đại hạ vương triệu xuất thân nàng tầm mắt viễn siêu một dạng người một cái liền nhận ra vừa mới dọn kia chất lỏng là chuyển thuyết bên trong t ử vận thần tuyển t ử vận thần tuyển chân quý a đương nhiên chân quý nhưng nàng đối triệu mục có được loại bảo vật này cũng không tính ngoài ý m u ố n dù sao hắn vừa mới một trận qua khảo hạch đã bị nhan khuyên n g u y ệ t đón đi thấy hôn nguyên thái thanh cúng cao tầng đi lần này chính là hơn hai tháng mặc dù triệu mục không có tận lực phong thích khí tức nhưng hạ ngư nhưng thực lực lại có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hiện nhiên là bị một vị nào đó đại năng coi trọng nàng c h ấ n kinh cũng không phải là bởi vì triệu mục có được t ử vận thần tuyền mà là cái sau tại nhìn thấy diêm hồng linh sau có thể không chút do dự đem xuất ra dùng để chữa thương đây chính là t ử vận thần tuyền a hạ ngưng chi thấy không phải bại gia mà là triệu mục đối với bằng hữu đích thực chân tình nghĩa có thể cùng người như vậy kết giao tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn bởi vì ở lúc mấu chốt ngươi thật có thể đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho hắn từ vận thần tuyền hiệu quả trị liệu phi thường tốt trước sau bất quá nửa canh giờ diêm hồng linh thương thế trên người liền triệt để ổn định lại liền cả cánh tay cũng làm cho triệu mục cho hoàn mỹ nối lại đương nhiên một giọt này t ử vận thần t u y ể n cũng không thể nào nhường diêm hồng linh khôi phục lại như trước t ạ n g phủ cùng kinh mạch tổn thương vẫn như cũ cần đến tiếp sau điều dưỡng mới được mà lúc này bên ngoài điều tra vẫn như cũ không kết quả ngũ từ húc cũng quay về rồi khi hắn biết được triệu mục hao phí vô cùng chân quý t ử vận thần t u y ể n cho diêm hồng linh chữa thương lúc cũng là chấn kinh rồi một hồi lâu lại qua không kém hơn nửa cách giờ trọng thương hôn mê diêm hồng linh rốt cục tịch lại khi nàng nhìn thấy mình hoàn hảo không hao tổn cánh tay phải lúc trong con ngơi hiện lên vẻ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ nàng không nghĩ tới lại còn có thể bảo trụ cánh tay này là triệu mục dùng từ vận thần tuyền đem ngươi từ quỷ môn quan chức kéo trở về cánh tay này cũng là hắn giúp ngươi tiếp nối hạ ngưng chi ở một bên đối diêm hồng linh giải thích nói triệu mục đa t ạ có cái gì đáng cảm t ạ chúng ta là bằng hữu không phải sao triệu mục có chút cười một tiếng đưa tay chỉ hướng hạ ngưng chi cùng ngũ tự húc đối diêm hồng linh nói ngươi muốn thật muốn t ạ liền tạ hai vị này đi nếu không phải bọn hắn dùng ngũ phẩm linh dược kéo lại được mệnh của ngươi cựu công chúa dùng ngàn năm huyền băng ngăn lại cánh tay phải của ngươi cũng chờ không đến ta tới cứu ngươi hạc triệu mục nhìn ngươi lời nói này. ta và cựu công chúa cũng là bạn của diêm hồng linh chính là ngươi không cần cảm ơn chẳng lẽ chúng ta liền dùng tạ a ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi hai người trước sau phản bác triệu mục một câu ngay sau đó bốn người nhìn nhau cười một tiếng cái này tạ chữ so với h ư u nghị thực tế lộ ra quá nông c ạ n chút nói x o n g m i ể u cuối cùng vẫn là không u ố n g thành bởi vì so sánh với nâng ly nói chuyện hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đến tuột cùng xảy ra cái gì ngươi tại sao lại bị thương thành dạng này đây không chỉ là triệu mục nghi hoặc đồng dạng cũng là ngũ từ húc cùng hạ ngưng chi bảy ngày trước ta tiếp rồi cái nhiệm vụ đi ngân lang cốc thu thập ngân dự thảo ta muốn ngân lang cốc không xa nhiệm vụ này cũng không tính khó lại thêm nhiệm vụ ban thưởng cũng đúng lúc là ta cần thiết tam phẩm tị độc đan liền đem nhiệm vụ này cho nhận mới đầu không hẳn cái gì vấn đề nhưng khi ta thu thập ngân d i ệ p thảo đến một nửa trình độ thời điểm ngân lang cốc bên trong khiếu nguyệt ngân lang đ ố n g nhiên bạo động tựa như nổi điên hướng ta vào tới n g h e đến chỗ này thời điểm hạ ngưng chi bỗng nhiên chen l ờ i miệng như n g cánh tay phải của ngươi vết thương bằng thẳng bóng loáng h i ệ n nhiên là lưỡi dao gây thương tích cũng không phải là khiếu nguyện ngân lang căn xé bố trí không sai ta cánh tay này xác thực là bị lưỡi dao trả xuống diêm hồng linh thần sắc giận g ữ gật đầu nói b tối sơ ta là có thể né qua khiếu n g u y ệ t ngân lang thuận lợi thoát thân nhưng lại tại ta vừa mới đi ra ngoài cốc lúc một cái hắc ý nhân đ ố n g nhiên ngăn ở vào ta trước mặt thực lực của hắn mạnh hơn ta không ít nhưng t ợ i hồ là vì kiến tạo ta bị khiếu n g u y ệ t ngân lang chém giết mà chết giả tượng vẫn chưa trực tiếp hạ sát thủ chỉ là đem ta ngăn ở cốc khẩu không cho ta rời đi lúc đó tôi ý thức đến xuất cốc vô vọng sau liền chuẩn bị dùng đội không, không, không phủ loại vật này vì phòng ngừa ta thuận lợi sử dụng đội không phủ thoát đi hắn đem ta cầm đ ộ n không phủ tay phải trả xuống cướp đi đội không phủ cũng một cướp đem ta đạp trở về ngân làm cốc vạn hạnh chính là tại ta trọng thương cơ hồ lúc tuyệt vọng đ á m kia khiếu nguyệt ngân lang không giải thích được ly khai ta mới có cơ hội này kéo lấy t à n khu hương cựu công chúa cầu cứu mặc dù không có chứng cứ nhưng ta cho rằng nhất định là đặng gia huynh m g ụ y hạ thủ bởi vì tại hôn nguyên thái thanh cùng ta vẫn chưa sai lầm người khác triệu mục l ử a giận trong lòng bốc lên khiếu nguyệt ngân lang đ ỗ n g nhiên rời đi có lẽ có người đang âm thầm trợ giúp diêm hồng linh lại hoặc là nói thuần túy là vận khí tốt nhưng cái này không trọng yếu bởi vì diêm hồng linh còn sống hiện tại quan trọng là đặc việt cùng đặng dĩnh hai huynh ngụy h ắ triệu mục. Triệu mục, ngũ từ húc đưa tay vô vai hắn một cái bảng thần sắc nghiêm túc nói không nói đến chúng ta không có chút nào chứng cứ dù có biết là đặng việt huynh ngồi làm cũng không thể nào đi gây sự với bọn họ dù sao hôn nguyên thái thanh cung là không cho phép đồng môn tương tản còn nữa ngươi như vậy đi tìm bọn họ để gây sự chỉ sợ còn chính hợp bọn họ ý đâu hiện tại cũng không phải tại đăng thiên thê bên trên ngươi không có ưu thế tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn huynh ngụy nay đặng việt đặng dĩnh huynh ngụy thực lực thâm bất khả chắc cho dù là ta cùng với cựu công chúa cũng chưa nắm chắc toàn thắng hai người này mà ngươi thế nhưng là cùng bọn hắn kém dòng d ã một cái đại cảnh giới thậm chí ta đây hai ngày điều tra thời điểm còn nghe nói đặng việt huynh ngụy đã trước sau bế quan h i ệ n nhiên là chuẩn bị tay đột phá hóa dịch cảnh đề nghị của ta là trước n h ì n xuống cố gắng tăng lên mình thực lực chờ sau này tìm cơ hội báo thù nữa diêm hồng linh là bạn của ngươi đồng dạng cũng là ta cùng với bạn của cựu công chúa nàng bị như vậy bảo thậm chí kém chút bỏ mình chúng ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngũ t ử húc nói không sai triệu mục ngưỡng nhưng tuyệt đối không được xúc động hạ ngưng chi ở một bên phụ h ỏ a nói hai vị ta thoạt nhìn như là xung động người sao không giống a đối đầu mấy người ánh mắt quái gì triệu mục lập tức thần sắc động lại nhịn không được nghi ngờ bản thân ta thật vô cùng xúc động a đầu tiên là t r i yên vận mộ nguyệt g i a o thể lao đầu và những người khác sau lại có nhan văn tinh đề điểm hiện tại ngay cả ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi mấy người cũng nói như vậy chẳng lẽ ta thật vô cùng xúc động vừa đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiền ồn ào đưa tới mấy người chú ý ngũ t ử húc ngươi không phải nói đặng việt đặng dĩnh huynh mượn đã bế q u a n a làm sao còn có người đến tận cửa tìm phiền thoái hạ ngưng chi cặp kia xinh đẹp mắt hạnh quét về phía một bên ngũ t ử húc ta cũng không rõ ràng lắm đi ra trước xem một chút đi ngũ t ử húc cũng là không hiểu ra sao nơi này là hạ ngưng chi đạo phụ cái sau giống như bọn hắn bái nhập hôn nguyên thái thanh cung sau căn bản không cùng người khác kết thụ lại thêm đỉnh tiêm nhất lưu thế lực xuất thân một dạng người sao dám đến gây sự với nàng càng nghĩ cũng chỉ có đặng dĩnh cùng đặng việt hai huynh mượn này mặc dù song phương vẫn chưa kết thủ nhưng hai huynh n ộ i này từ trước đến nay không nói đạo lý nói không chừng liền bởi vì bọn họ cùng triệu mục giao hảo thậm chí xuất thủ cứu diêm hồng linh từ đó coi bọn họ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bất quá làm triệu mục cùng ngũ tự h ú t cùng nhau ra đậu phủ sau hai người lập tức ngây ngẩn cả người ta liền nói này triệu mục ở chỗ này không sai đi nếu như ta nhớ không lầm cái này đậu phủ tựa hồ là lần này mới nhập môn cái kia đại hạ vương triệu cựu công chúa hạ ngư n g chi nơi ở đi không sai chính là kia hạ ngư chi nơi ở này triệu mục thật đáng trước ta có nhan sư tỷ còn không biết dừng lại còn dám c o n nhàn sư thì ra hái hoa ngắt cỏ đáng ghét đến cực điểm ngũ t ử húc dùng ánh mắt khác thường quét về phía triệu mục biểu tình kia tựa như là nói huynh đệ phiền phức tựa như là ngươi tới còn có ngươi cái gì thời điểm cùng cựu công chúa cũng có một chân phát giác được bạn tốt ánh mắt triệu mục cảm thấy rất làm ta theo cựu công chúa có hay không thông đồng cùng một chỗ tiểu tử ngươi không nhìn ra được sao bất quá nay phiền phức ngược lại tốt giống thật sự là hắn tới hồng nhan hoạ thủy nhan h u y n g u y ệ n nhìn vây quanh ở động phủ trước mặt mười mấy người triệu mục quay đầu bước đi ba ngũ từ húc trực tiếp n ơ ngác nhìn cái này cũng được bất quá này giống như xác thực là hữu dụng nhất ứng đối phương pháp dù sao hôn nguyên thái thanh cung là không cho phép đồng môn tương t à n đám người này như thế nào đi nữa cũng không dám tùy ý đậu thủ về phần những cái k i a hùng hùng h ổ hồ ứng đối ngược lại là cũng đơn giản tùy tiện làm một che đậy trận pháp là được ngũ t ử húc trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu nhìn như vậy đến triệu mục gia hỏa này giống như cũng không phải rất xúc động rất bình tĩnh vừa mới tựa hồ hiểu lầm h á n uy thân sinh ngươi đây là sợ a thấy chúng ta quay đầu rời đi đem hoàng phẩm động phụ giao ra ngươi không xứng dùng loại quy cách này độ phủ chính là nếu không phải xem ở nhàn sư tỉ mặt mũi của n g ư y i căn bản không thể nào phân phối đến hoàng phẩm đ ộ n g phủ là nam nhân cũng không cần dựa vào nữ nhân thành thành thật thật đem hoàng phẩm đ ộ n g phủ giao ra ngũ từ húc bộ pháp dừng lại có chút khiếp sợ nhìn về phía triệu mục khá lắm hoàng phẩm đ ộ n g phủ khó trách hội có nhiều như vậy người nghe mùi vị tìm tới cửa phải biết rất nhiều nhập môn nhiều năm lão sinh cũng không chiếm được một gian hoàng phẩm đ ộ n g phủ triệu mục một cái đệ tử mới nhập môn hơn nữa còn chỉ là thuế phản cảnh lại là ỷ vào nhàn khuy nguyện mặt mũi của được đến hoàng phẩm độc phủ những cái kia tự nhận là tu vi thực lực thiên phú đều còn mạnh hơn triệu mục đệ tử trong lòng có thể cân bằng mới là đâu triệu mục bừng tỉnh đại、ngộ. bọn này đạo mạo nghiêm trang giá hỏa nguyên lai、like、là chạy hoàng phẩm động phủ mà đến ta nguyên bản hắn không nghĩ để ý tới đám người kia nhưng bây giờ ý nghĩ bỗng nhiên thay đổi có thể dựa vào nữ nhân ăn cơm cũng là một loại bản sự các ngươi nếu là có năng lực cũng ăn ba ba này cơm chùa vừa mê vừa say chật chược đừng đề cập sáng khóe hơn triệu mục dừng bước lại quay người cười h i ế p mắt nhìn xem một đám đến tìm phiền thoái tân sinh lao sinh về phần ta có phải là nam nhân hay không có thể cho đạo lữ của các ngươi đến chỗ của ta thử một chút t nhìn bụng của các nàng có thể hay không phừng lên sẽ như thế nào bị trời phạt ta triệu mục k h é cười một tiếng trân trọng nói coi như phải bị trời phạt vậy ta cũng phải sắp xếp các ngươi phía sau dù sao miệng của các ngươi cũng không thế nào sạch sẽ cùng kia mới vừa sinh ra tham ăn hoàng lang thú một dạng ngươi nghe nói như thế mọi người nhất thời giận dữ bởi vì mới vừa sinh ra hoàng lang thú là ăn mẫu thú vật bài tiết trưởng thành hôn đàn này mắn g bọn hắn l à đấp c ứ t lớn lên miệng không sạch sẽ ngũ từ húc nâng trán đáy lòng truyền đến một trận đồng đậm bất đắc di cảm giác cùng rợ khóc dởi Buồn hắn vừa rồi vậy mà ngây thơ địa cho rằng triệu mục giống như cũng không quá manh động n à y cũng mắng chửi người lớp c h ứ c còn không xúc động à. ngươi cái gì ngươi một đám cặn bã chiến lược năm giác dưới so với bị tức phát du người khiêu khích triệu mục thần thái tự nhiên ngôn ngữ trật tự rõ ràng làm nhiều như vậy loan loan n h i ề u n h i ề u làm gì không phải liền là coi trọng ta kêu hoàng phẩm động phủ sao thật sự là không có chút nào thành thật đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội chỉ cần là thuế phản cảnh ta ai đến cũng không có cự tuyệt bên trên chân võ đài vẫn là sinh tử đài đều tùy các ngươi chỉ cần ta lập bại hoàng phẩm động phủ liền về các ngươi như thế nào coi là thật thấy triệu mục chủ động nói một đám lạo sinh đều có chút ngoại ý muốn đánh cược tài nguyên tu luyện là hôn nguyên thái thanh cung cho phép mà tu hành động phủ cũng thuộc về tài nguyên tu luyện coi là thật triệu mục k h é p cười một tiếng ta biết chỉ là thuế phản cảnh các ngươi khẳng định còn không chịu phục vậy dạng này đi linh nguyên cảnh khiêu chiến ta cũng có thể đ ó n lấy đương nhiên điều kiện tiên quyết là được xuất ra làm ta hài lòng đánh cược tri vật nếu như không có xin thứ cho ta không phục hồi về phần thuế phản cảnh ta cũng không làm khó các ngươi chỉ cần xuất ra mười cái thượng phẩm linh hạch vô luận là ai tới ta đều đo lấy nghe nói như thế trong lòng mọi người kích động cực kỳ khá lắm ngốc tân sinh chỉ đơn giản như vậy một cách đem liền nhịn không được nhảy vào bọn hắn đào hố bên trong hoàng phẩm độc p h ụ ha ha bọn họ mơ tưởng di cầu hoàng phẩm độc p h ụ lập tức liền có thể tới tay chương hai trăm tám mươi mốt các ngươi thiếu tiền tiêu a chương hai trăm tám mươi mốt các ngươi thiếu tiền tiêu a hoàng phẩm độc p h ụ ngươi cứ như vậy lấy ra đánh cược ngũ t ử húc dở cười d ở khóc nói chẳng lẽ ngươi không nhìn ra những người kia là đáng khích tướng ngươi đã nhìn ra a triệu mục chuyện đương nhiên n ú n vai đã, đã nhìn ra vậy ngươi còn đáp ứng không để ý tới bọn hắn không được sao ngũ tử h ú c có chút bất đắc dĩ nấm chán hôn nguyên thái thanh cung tại tất cả siêu nhất lưu thế l ự c t r ồ n g đủ để đứng vào trước mười l i ệ t kê trong cửa ngõ hổ tàn long vạn nhất người gặp hạn làm sao đây chính là hoàng phẩm động phụ a theo ta được biết trừ những cái k i ê m lịch thiên nhất yêu nhiệt g bên ngoài tuyệt đại bộ phận hóa dịch cảnh đại viên mãn đệ tử trong môn phái cũng còn dùng đến không ra gì động phụ đâu thuế phàm cảnh cũng cho qua nhưng linh nguyên cảnh ngay cả ta cùng cựu công chúa cũng không dám nói vô địch ngươi mới thuế phàm cảnh là thế nào dám thực tế quá xung động a xúc động a vẫn tốt chứ triệu mục không sao cả nhún vai một cái nói húng chi đây là trắng đưa tới cửa cơ hội phát tài ta vì sao muốn cự tuyệt chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe thấy à ta nói linh nguyên cảnh chỉ có xuất r a làm ta hài lòng đánh cược chi vận ta mới chịu đáp ứng đánh cược thật muốn quá mạnh ta trực tiếp cự tuyệt không được sao về phần thuế phản cảnh ta nhiều ít vẫn là có chút năm chặc lúc đầu thật sự là hắn chân không muốn cùng đám người này nhiều lời nhưng vừa mới chuyện thân mới đi hai bước đ ỗ n g nhiên nghĩ vậy là c á i niệm chứng thực lực mình đến tột cùng đến loại tình trạng nào tốt cơ hội liền đổi chủ ý mà lại triệu mục luôn cảm thấy chuyện này cùng đặng việt cùng đặng dĩnh hai người thoát không được quan hệ vừa vặn có thể thừa cơ hội này cho diêm hồng linh chuẩn bị ch cái gì ngươi nói thua làm sao xử lý giao cho tôi một cái hoàng phẩm động phủ mà thôi người khác nhìn hai mắt tỏa ánh sáng nhưng hắn cũng không chút nào để ý thật muốn thua trực tiếp dọn đi nhan khuynh nguyện bên kia ở không phải l i ề n l à mặc dù không có hỏi nhưng triệu mục đoán nhan khuynh nguyện tu vi tối thiểu nhất là không minh cảnh không minh cảnh thiên tài đệ tử động phủ nói không chừng cũng đã là địa phẩm nữa nha đương nhiên lời này hắn không thể nào đối ngũ tự húc nói thẳng bởi vì hắn sợ ra hỏa này sau khi nghe nhịn không được xuất thủ đánh hắn chân võ đại sinh tử đại trở lại động phủ sau hạng ư n g chi nghe tới triệu mục muốn cùng hôn nguyên thái thanh cung bên trong cửa tân sinh lao sinh đánh cược lập tức thần s ắ c xứng sở thầm nghĩ vị này thật đúng là không thể yên tĩnh á quản h ắ n cái gì phép khích tướng đánh trước lại nói so sánh dưới nữ tướng quân diêm hồng linh cũng rất duy trì triệu mục cách làm này các ngươi triệu mục đảo mắt ba người một vòng sau khoe miệng hơi về nói thiếu tiền tiêu a cái gì ý tứ đương nhiên làm ở sòng bạc đại lý a triệu mục cười h í p mắt nói lấy hoàng phẩm động phụ trình độ trần quý bị hấp dẫn tới người chắc chắn sẽ không thiếu người càng nhiều cơ hội kiếm tiền đây không phải là đã tới rồi a linh nguyên cảnh ta không dám hứa chắc nhưng thuế phản cảnh đánh cược các ngươi tùy tiện m ở ta chắc thắng nếu như thường các ngươi tới tìm ta chính là ta cho các ngươi bổ hao tổn đương nhiên nếu là kiếm được cũng phải cho ta chia hoa hồng chúng ta công bằng điểm chia năm năm như thế nào nhìn triệu mục nhữ mạnh làm mắt tự tin bộ dáng ngũ t ử húc cùng hạ n g ư n g chi đều vô ý thức địa cho rằng lần này triệu mục cũng không phải là xúc động mà là đảo ngược xáo lộ một sóng những cái kia đến gây chuyện đồng môn nếu như tất thắng vậy cái này đánh cược ích lợi sợ rằng sẽ rất hoa chương a có làm hay không làm mặc dù đỉnh tiêm nhất lưu thế lực xuất thân nhưng tu luyện tiêu hao quá lớn bọn hắn cũng thiếu tiền a coi n hôn ư k h g thiếu t i ề nguyên c ũ n làm, dù sao thái thanh cung rất i i ệ u mục k tin dáng, lớn l chân võ đài cùng sinh tử đài cũng mỗi ngày có người leo lên cho nên triệu mục xuất ra hoàng phẩm động phủ đánh cược một chuyện không hẳn gây nên bao lớn vận sóng chỉ là tại đệ tử mới nhập môn c ò nhan, nguyệt, nhan văn tinh. Lúc đầu, hẳn còn có ó dịch c ả h d văn tinh khẽ vớt sợi dâu lắc đầu tóc cười hắn làm như vậy kỳ thật cũng rất tốt hoàng phẩm động phủ vốn là có người tài có được nếu không xuất gia bản lĩnh thật sự đem đệ tử khác t h ấ n hiếp hắn sau này cũng không có cách nào an ổn hưởng dụng này hoàng phẩm động phủ nhan khuynh nguyệt một bên thay nhan văn tinh c h ă m t r à một bên nói khen nói như vậy này hoàng phẩm động phủ là người cố ý an bài cho hắn nhan khuynh nguyệt không có phủ nhận bởi vì triệu mục cần chuyển tu nàng lo lắng những cái kia không ra gì đậu phủ linh lực không đủ dư dả cho nên động chút hứa quyền hạn cho cái sau an bài một ở giữa hoàng phẩm động phủ về phần dưới mắt tình huống này miễn cưỡng cũng coi như tại nàng trong dự liệu dù sao chuyển tu sau khi thành công triệu mục cũng cần có một chút đối thủ tới thử nghiệm hạ mình chuyển tu sau thành quả ngươi sẽ không sợ kia tiểu từ sinh khí hắn nhưng là chó tính nhan văn tinh cười hít mắt nhìn xem nhà mình hậu bối sẽ không hoàn toàn khác biệt hắn còn phải cho ta phân linh thạch mới đúng nhàn k h u y n n g u y ệ t không biết là nghĩ tới cái gì đ ỗ n g nhiên nhuận miệng cười lao tổ ngươi biết không tân sinh đệ t ử khu vực có người mở đánh cực có quan hệ với triệu mục thắng thua đánh cực tỷ lệ đặt cực còn coi như không tệ thậm chí hai ngày này còn mơ hồ có lời đồn tại linh nguyên cảnh thuế phạm cảnh trong hàng đệ tử truyền bá nói triệu mục thực lực của bản thân hắn cũng chẳng ra sao cả thiên phú cái gì cũng qua q u y ế t bình bình có thể có được hoàng phẩm đ ộ phủ hoàn toàn là dính t á quang hắc tiểu từ này ngược lại thật đúng là cái người kỳ lạ nhàn văn tinh ngay xong lập tức nợ nụ cười nhưng làm hắn càng thêm vui vẻ là nhan khuynh n g u y ệ t biến hóa vừa mới hắn nhìn đến nhan khuynh n g u y ệ t nợ đủ cười phải biết những năm gần đây hắn nhưng chưa hề nghe nói cái sau lộ ra tiểu dung nếu không cái sau cũng sẽ không bị các đệ tử xưng là băng sơn nữ thần lao tổ nguyệt nhi có chút việc cáo lui trước ngươi đây là cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt n g u y ệ t nhi tự nhiên phải đi đặt cược nhìn xem nhan khuynh n g u y ệ t chậm rãi rời đi bóng lưng nhan văn tinh lẩm bẩm một mình nói tề đạo vinh a tề đạo vinh không thể không nói ngươi xem nhân ánh mắt là thật chuẩn nhìn trước mắt đến này triệu mục ngừa nguyệt nhi thuận lợi thoát khỏi thái thái thái t h ư n g v ò n làm âm thầm điều khiển hết thể phía sau màn trường k h ô n g người triệu mục tự nhiên cũng phải toàn lực ứng phó làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ ầm ầm một chỗ thiên lôi dày đặc khu vực triệu mục một thân một mình đứng tại lôi hải bên ngoài lần này t r i ệ u bộ sau thiên lôi tỉnh mục tầng thứ hai hẳn là có thể đại viên m ã n đi triệu mục trong mắt lấp lánh hào quang luyện thể luyện linh đôi mắt quán còn có người nào có thể địch trừ cái đó ra tu luyện thiên lôi tỉnh mục đồng thời còn có thể ngay tiếp theo đem đan điền linh hải bên trong lôi quang cầu bổ sung hoàn toàn có thể khiến hắn lấy lôi hệ linh lực thôi động tịch diệt lôi đỉnh có thể tăng lên uy lực đâu chỉ bà thành chương hai trăm tám mươi Cao chúng ra điệu sân. hôn nguyên thái thanh cung là có quy định không được đồng môn tương tàn không sai nhưng này to lớn tông môn thực r o sao n môn g làm đệ tử t có ể một m b sự hiểu rõ quyết người ân oán là sinh tử đ à i sinh tử đ à i bên trên không hề có đồng môn tương tàn lệ cấm song phương có thể tùy ý hạ sát thủ kỳ thật không chỉ là hôn nguyên thái thanh cung thiên hạ các đại thế lực trong đều có tương tự địa phương bởi vì triệu mục lấy hoàng phẩm động phủ làm tiền đặt cược b u ô n g lời nguyện ý cùng tất cả thuế phám cảnh cùng cầm ra được tiền đặt cược linh nguyên cảnh đánh cược hấp dẫn vô số đệ tử người trên quảng trường đầu nôn náo nói ít cũng có gần mười ngàn người đương nhiên đến tham dự đánh cược vẹn vẹn chỉ là số ít đại bộ phận vẫn là tới xem náo n h ư t a các ngươi nhìn kia là cái gì áp chú tỷ lệ đặt cược đánh cược này khá lắm đây là có người đang đại lý mở sòng bạc a t thuế phám cảnh triệu mục trận đầu bị thua tỷ lệ đặt cược một buổi mười đệ tam trận sau bị thua tỷ lệ đặt cược một buổi ba nay tỷ lệ đặt cược làm nhà cái ra hỏa đầu góc không có v các h thua, đều là cao tỷ lệ đặc cược. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ có này triệu mục toàn thắng, mới có kiếm. Này nhà ỉ cần cao đặc cược, có mục có mang này toàn Này tỷ triệu đều đây là lệ là mới kiếm. ý i ó thể hay h k ô người chơi cực đánh nào n A, có g d ạ nói g sòng này người mở bạc. Các người nói, làm nhà cái nên không phải là cái kia triệu mục đi hắn cho là mình có thể ở thuế p h ả m cảnh khinh thường toàn bộ hôn nguyên thái t h a n h cung hẳn là sẽ không nốc g như vậy đi nếu không chúng ta đi tới một chú ta gần nhất thế nhưng là nghe xong không ít tin tức ẩ m kia triệu mục có thể phân phối đến hoàng phẩm đậu phụ hoàn toàn là kia phân phối đậu phụ trưởng lao xem ở nhan sư tỉ mát mũi của cùng bản thân của hắn thiên phu thực lực không có nửa điểm quan hệ đúng đúng đúng tại a cũng nghe nói, hắn đây vậy cái này nhà cái hôm nay muốn đem quần lóc đều bồi rớt thuế phàm c ả n h t r o n g có thể không sợ đặng gia huynh hội nhưng có mấy cái đâu theo ta được biết có mấy cái đến nay cũng không được đến hoàng phẩm đ ộ n g phủ chật c h ư ợ đi đi đi đặt c ư c đi triệu mục cùng ngũ t ử hút bọn người tự biên tự diễn tốt h í hiệu quả quá mức tốt đẹp mở đánh cược nhao nhao hấp dẫn chúng đệ tử đến đặt cược dù sao ổ n chám linh thạch ai có thể tự từ đâu nhưng bọn hắn nhưng lại không biết này là của người k h á c cục giết heo mà bọn hắn thì là đợi làm thịt heo đương nhiên hôn nguyên thái thanh cung nhiều đệ tử như vậy luôn có một chút tâm tư linh hoạt cũng lên mở sòng bạc chủ ý trừ thế tiểu lực hơi người đệ tử bên ngoài cũng có một chút chuyên nghiệp sòng bạc người được cơ hội phát tài tới bày quầy bán hàng chuẩn bị kỹ càng tốt kiếm một món hời so với ngũ từ h ú t đám người ngu xuẩn tỷ lệ đặt cược bọn hắn liền muốn bình thường hơn vì hấp nhân ánh mắt thậm chí còn mở ra triệu mục toàn tháng tỷ lệ đặt cược một bồi một trăm siêu cao tỷ lệ đặt cực ngồi bên kia trang là ai trong đám người sớm đến hạ Có chút hiếu kỳ hỏi ngũ tử húc một câu hiếu hỏi thanh tử một mặt ngoài kỳ ngũ long là so ò n nhưng người sau lưng, thì không g bạc, biết. thì sau s a Dù với ngũ t ử húc cùng hạng hưng chi diêm hồng linh đối triệu mục lòng tin muốn càng đ ầ y một chút đường nội lại vân vân đi chỉ cần không có người đặt cược theo thời gian trôi qua thanh long sòng bạc nói không chừng sẽ còn lần nữa để cao tỷ lệ đặt cược các loại lúc tia đặt cược mới là tốt nhất Ngũ cười nhắc nhở một câu, Hạ Ngưng、Chi、cùng、Diêm、Hồng Linh ngay Tử một Húc Hạ Chi cười câu, Diêm vừa ậ nhận gật thật y nguyên đều đồng đấu đi được quá triệu cung thuế là lời lại, làm nhẹ nói cũng nói hắn hốn thanh bên trong thuế cảnh phải thể thái phạm bất có mục ra. vô v mới tin tức chuyển đến chúng ta cái kia quầy hàng tuy nhỏ nhưng bởi vì tỷ lệ đặt cược mở quá kỳ hoa dẫn đến đặt cược nhân rất nhiều cả đám đều theo tới nhặt tiền tựa như chỉ là trước mắt đặt cược số lượng cũng đã đầy đủ nhường ta sợ mất mật được rồi có thể để cho đại hạ vương triều cựu công chúa đều cảm thấy sợ mất mật rất hiển nhiên đặt cược số lượng đã phi thường nổ tung đánh cược một lần thôi mặc dù hôn nguyên thái thanh cung họa hổ tàng long nhưng ta đối triệu mục gia hỏa này vẫn là rất có lòng tin mà lại ta cuối cùng cảm thấy hắn căn bản không đem thuế phản cảnh để ở trong mắt mục tiêu chân chính là những cái kia linh nguyên cảnh ngũ t ử h ú t mặc dù trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g nhưng y nguyên tin tưởng triệu mục đúng lúc này trong đám người đ ỗ n g nhiên có một trận bạo động tê hoàng cựu kiếm vậy mà đều bị hấp dẫn đến lần này ta đẻ trú ổn ha, ha ai nói không phải sao k triệu mục bất quá là cái đệ tử mới nh tại sao có thể là đại danh đỉnh đỉnh hoàng cựu kiếm đối thủ nghe nói hắn bây giờ căn bản không tiếp thuế phàm cảnh tu vi nhiệm vụ chỉ tiếp linh nguyên cảnh tu vi nhiệm vụ đâu chỉ ta trước đó nghe nói ba tháng trước hoàng cựu kiếm tiếp một cái thấp nhất tu vi cần hóa dịch cảnh người nhiệm vụ thành công không thế thì không có bất quá có thể trở lui toàn thân liền rất lợi hại nói do hoàng cựu kiếm thực lực đã có thể cùng hóa dịch cảnh đẹp bằng phát giác bạo động hạ ngưng chi và những người khác ánh mắt vô ý thức quét tới tầm mắt bên trong một người mặc m ộ mạc có một thanh cựu kiếm nam tử khôi ngô trong đám người chậm dãi chuyển rời này người rất mạnh xác thực hôn nguyên thái thanh cung dù sao cũng là có thể ở khắp thiên hạ đứng vào trước mười siêu nhất lưu thế lực trong cửa n g ọ a hổ tàng lòng cũng không kỳ quái các ngươi nhìn giống như lại có lợi hại thuế phàm cảnh đệ tử đến hoàng i ự u kiếm vừa mới xuất hiện không nhiều một lát hạ ngưng chi các loại ánh mắt của người đã bị mới tới mấy cái thuế phàm cảnh đệ tử hấp dẫn hà thiên thiến thuế phàm cảnh đại viên mãn từng đón lấy cũng hoàn thành qua một cái chạm sát linh nguyên cảnh đại viên mãn ma đầu nhiệm vụ vất chỉ huy thuế phàm cảnh đại viên mãn lấy một lần nào đó lúc làm nhiệm vụ dựa vào một cái kim cương sư từ hống liền đem một đầu tam g i trung kỳ yêu thú chấn động đến thất khiếu ch những triển, t u thuế hậu qua ế phàm phàm cảnh cảnh mình chám sát qua một tam giai chung thể cảnh chiến h là mãn, một một tam một mà lúc, cả cụ tê, là có thể càng một cái viên từng cường n đại đấu đại tại dạ. giai giới tê, sát kỳ kỳ kỳ người này cho dù thực lực siêu q u ầ n chiến tích hiển hách nhưng vẫn như c ũ không thể phân phối đến hoàng phẩm động phủ chuyến này chính là bị triệu mục hoàng phẩm động phủ hấp dẫn mà đến chật chật lần này thật là náo nhiệt nhiều như vậy thuế phàm cảnh cao thủ nghe tiếng mà đến ta ngược lại thật ra muốn xem kia triệu mục nên ứng đối như thế nào không biết lữ văn chí sư minh loan loan sư tỷ các nàng có thể hay không tới nếu là bọn hắn đều tới đó mới gọi tốt nhìn đại khái không thể nào dù sao bọn hắn đều đã có hoàng phẩm độc phủ không đến mức tới đây ước hiếp người mới vậy nhưng khó mà nói dù sao cái này tân sinh thế nhưng là bắt lại nhan sư tỷ đâu a a a đáng chết này c ậ u tặc ta nhan sư tỷ ô ô ô này cũng cái gì lúc cái k i a gọi triệu mục học sinh mới của thế nào còn chưa tới sẽ không phải là túng đi thật là có khả năng này đang lúc không ít người cho rằng triệu mục đúng không dám hiện thân thời điểm chân trời bỗng nhiên hiện lên một tiết chớp x u y kéo sáng ngời lôi quang trói mắt xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy lóe lên lôi còn trong có một bóng người như ẩn như hiện chương hai trăm tám mươi ba nguyên bản sao động tâm đông như lạnh chương hai trăm tám mươi ba nguyên bản sao động tâm đông n h n l ệ n h tu vi thực lực không ra sao ra sân phương thức ngược lại là đủ lọi l o ẹ ệ n ngược lại cũng không thể nhỏ do xét hắn dù sao từ xưa đến nay đều lưu truyền một câu nói ngàn vạn thuộc tính lôi hệ làm vương tại đây phương thế giới tu luyện lôi thuộc tính đích sắc rất ít người nhưng từng cái đều không phải loại lương thiện xác thực dù sao cũng là lôi hệ không đơn giản a không ít đệ tử đều bị triệu mục cái này ra sân cho rung động đến nhất là lôi hệ hai chữ nhường không ít người vì đó có trọng đương nhiên không khỏi cũng có chút người cho là hãn loại này ra sân phương thức quá mức sức tưởng tượng nhịn không được cười n ạ o ra hỏa này vẫn luôn như thế tao bao a ngũ t ử húc trong lúc nhất thời cũng không tìm tới dùng cái gì từ để hình dung triệu mục hành động này lục soát một lúc lâu sau phát giác vẫn là từ trên người người sau học được tao bao hai chữ thích hợp nhất này ra sân có chút phép lối rung động là rất rung động nhưng cùng lúc cũng đem cửu hận cho h ú t đầy đủ hạ ngưng chi cặp kia xinh đẹp mắt hạnh có chút c h ấ p động lắc đầu tóc cười nói ta ngược lại cảm thấy này ra sân rất tốt diêm hồng linh mặt mày ở giữa tràn đầy ý cười có thực lực liền nên cao địa điểm bằng không cái gì a miêu a cậu cũng d á m g o m đến gần q u ả i rối phiền đều có thể phiền chết người triệu mục hắn tỷ lệ lớn là muốn mượn cơ hội này lập cái uy so sánh với nhìn giá tao bao đồ nghịch ta cảm thấy nắm chuẩn xác cơ hội cuối cùng đặt cược mới là trọng yếu nhất dù sao lập tức phải phong bản xác thực cũng là bốn trần võ trên đài triệu mục nhìn xuống b ố i phía người tới thật không y ta hắn rất vui vẻ bởi vì cái này nhưng đều là bạch hoa, hoa linh thạch cắt lấy này một đợt nói không chừng tu luyện tới không minh cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn đều không cần lo lắng linh thạch không đủ vấn đề ứ n g linh hồn cường đại cảm giác tự nhiên cũng cường đại triệu mục có thể rõ ràng phát hiện phía d ư ớ i có mấy đạo khí tức cường hành trong lòng cảm t h ắ n nói thật không hổ là hôn nguyên thái t h a n h c u n g lại có nhiều cao thủ như vậy thật sự là ngọa hổ tàng lòng a nếu là nửa năm trước chính hắn sợ là sẽ phải bị đánh không có chút nào sức hoàn t h ủ a bất quá bây giờ sao hh ắ c ắ c khu khu thu nạp nỗi lòng triệu mục ho nhẹ một tiếng đối đám người mở miệng nói để ta nói một chút quy tắc thuế phàm cảnh đồng môn không hạn tuổi tác chỉ cần xuất ra mười cái thượng phẩm linh thạch liền có thể bên trên chân võ đài cùng ta đánh cược đương nhiên nếu là có người cảm thấy mười cái thượng phẩm linh thạch quá đắt ta bên này có thể ra hai c h ụ mai thượng phẩm linh thạch để đổi ngươi hoàng phẩm độc phủ về phần linh m ê n cảnh nhất định phải xuất ra làm ta hài lòng đánh cược chi vật mới có thể lên đài tham dự đánh cược đương nhiên nếu là các vị đồng môn cảm thấy chân võ đài còn chưa đủ kích thích chúng ta cũng có thể đi sinh tử đài bên kia ta người là không có cái gì ý kiến tốt rồi lời nói ngừng ở đây tiếp xuống nghĩ lên đài tham dự đánh cược có thể lên đến lời còn chưa dứt triệu mục liền đối với mọi người dưới đài là một đưa tay mời động tác ta tới lúc này đã có người nhảy lên chân võ đài sợ bị hoàng cựu kiếm bọn người đoạt tiên cơ từ tự kỳ thuế phàm cảnh đại viên mãn tân sinh ngươi hoàng phẩm động phủ sư huynh ta liền thu nhận còn rất tự tin triệu mục cười nhẹ lắc đầu vậy đến đây đi để cho ta xem ngươi có bản lãnh này hay không Siêu sức lời nói lối chiến nghiêm liền tới linh Kia đôi tinh phi đấu lưu lưu Tử tử hết sức thận trọng túc tay một thường ít kỳ khí là là Nhưng vẫn dùng bản mệnh mặc phách chủ dù Vừa ra y, ta hoàng phẩm động phủ từ tử kỳ ra hỏa này cầu vô cùng nếu là thắng tuyệt bút sẽ không giống triệu mục tốt như vậy khích tướng chắc chắn sẽ không đem hoàng phẩm động phủ lấy ra đánh cược vân vân không phải trước một giây mọi người dưới đ à i đều cho rằng triệu mục phải t h u a liền cả từ tử kỳ bản thân đều cho rằng như vậy bởi vì hắn vừa ra tay chính là đại triều cơ hồ đem triệu mục tất cả có thể trốn chui phương hướng tất cả đều phong tỏa làm cho hắn chỉ có thể chính diện t i ế p triêu mà hắn sử ra là tam phẩm võ kỹ tuế nguyệt lưu tinh chủ y lấy chính mặt lực sát thương tinh khùng nhất cùng g a i bên trong hiếm có người có thể vững vàng đón đỡ lấy chính là hoàng cựu kiếm bọn hắn những cao thủ kia đều sẽ không lựa chọn chính diện tiếp chiêu mà là t r á n h n ẽ nhưng một giây sau bao quát từ tử kỳ ở bên trong tất cả mọi người bị hình ảnh trước mắt cho ngơ ngác nhìn chỉ thấy nguyên bản đứng bất động đứng nguyên tại chỗ triệu mục bỗng nhiên trầm ung dung đưa tay tiếp đó tiếp đó liền trực tiếp nắm l ư u tinh chủ y từ tử kỳ người đều lần rồi hắn đại chiêu đã bị người dạng này dễ như t r ở bàn tay tiếp nhận còn chưa chờ hắn hoàn hồn một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực bỗng nhiên từ l i u tinh chủ y bên trên truyền lại mà đến đây là hắn căn bản vô pháp ngăn cản lực lượng siêu trong t r ớ c mắt hắn liên phát sinh cái gì cũng không biết người liền trực tiếp bị quăng đến chân v õ giới đài hai cái lưu t i n h chủ y cũng theo đó t í c h lưu lưu tại cẩm thạch trên quảng trường đ ả o q u a n h cái này liền kết thúc không phải tư tử kỳ có yếu như vậy a tốt xấu cũng coi là thuế phàm cảnh đại viên mãn trong có chút danh tiếng tồn tại cứ như vậy đánh bại kéo một phát hất lên kết thúc chiến đấu nay triệu mục giống như so theo dự liệu mạnh hơn không y ta t triệu mục giống ọ n như so theo dự liệu mạnh hơn không n g u y bản ta n mười cái thượng phẩm linh thạch cánh cửa đồng dạng cũng là vì giảm bớt chiến đấu trường lần dù sao đối với đại đa số thuế phàm cảnh mà nói mười cái thượng phẩm linh thạch thế nhưng là một khoản tiền lớn hiếm có người có thể cầm ra được cái gì ngươi nói vì cái gì không nhiều đánh mấy trận dù sao một trận chính là mười cái thượng phẩm linh thạch đánh cái mấy trăm hơn ngàn trận đó chính là hàng ngàn hàng vạn mai thượng phẩm linh thạch ừ m ộ n g ngược lại là làm đẹp vô cùng thật sự cho rằng hôn nguyên thái thanh cung đệ tử là ngu xuẩn a hàng trăm hàng ngàn đến đưa linh thạch húng chi loại này như mã hành vi hắn từ trước đến nay k i n h thường dù sao hắn chân chính kiếm tiền điểm là ở phía dưới đánh cược bên trên kế tiếp làm triệu mục nhẹ bóng thanh âm tại chân võ trên đài vang lên lúc kia bị quăng đến dưới lôi đài từ t ừ ngang lập tức dắt lấy mình lưu tinh chủ y cắm vào trong đám người thực tế thật mất thể diện thậm chí ngay cả một chiêu cũng chưa đón lấy ta tới lại một đại hán khôi ngô lên đ à i hắn xử chính là cùng loại b á vương kích binh khí nặng lực lượng đầy đủ nhưng độ linh hoạt rõ ràng không đủ bất quá ba chiêu đã bị triệu mục một cước đạp hạ chân võ đài ngay sau đó lại lên mấy cái không tin vào ma quỷ ra hỏa đều không ngoại lệ tất cả đều bị triệu mục sạch sẽ gọn gàng đá cũng bất quá năm chiêu này vậy mà đều đánh bại không nghĩ tới học sinh mới này thực lực mạnh như thế ngược lại là xem thường hắn giờ khác này vừa mới khinh thị triệu mục một số người đều thu hồi mình cao ngạo bởi vì bọn họ phát hiện coi như đổi lại mình lên đ à i chỉ sợ kết cục cũng sẽ không so từ từ ngang bọn người tốt bao nhiêu từ đầu đến giờ mười trận giao đấu cũng không đến nguyên bản xuẩn xuẩn r i ụ c động thuế phàm cảnh các đệ tử đều bình tĩnh lại ý thức đến hoàng phẩm động phụ không có duyên với bọn họ vừa đúng lúc này có một nữ tự động tinh xảo khuôn mặt trong mang theo một chút lạnh lẽo nhặt lam sắc trang phục càng phụ trợ nàng kia vóc người cao gậy là hà thiên tiến chương 284, t r i ệ u mục muốn cam chịu chương 284, t r i ệ u mục muốn cam chịu vạn chung chú mục phía dưới hà tiến h tiến h chậm rãi leo lên chân võ đài khi nhìn thấy cái này thân mang nhạt làm sắc ăn mặc nữ từ lúc triệu mục tâm thần khẽ nhúc đ í c h bởi vì cô gái trước mắt này chính là trước đó hắn nhận ra được k i a m ấ y đạo có chút bất phàm khí tức một trong hà tiến h tiến h thuế phàm cảnh đại viên mãn xin mời so với phía trước k i a m ấ y người p h á c h lối hà tiến h tiến h đối triệu mục phải nghiêm túc phải thêm chẳng những không có bất luận cái gì khinh thị thậm chí lấy ra thập nhị phân cảnh giác không thể không nói có thể ở thuế phàm cảnh nghe tiếng xa g không một đơn giản triệu mục thuế phàm cảnh đại viên mãn xin mời so sánh với nhau triệu mục biểu hiện muốn nhẹ n h õ n không ít vẫn như cũ như trước kia như vậy đứng vững bất động một bộ làm cho đối phương ra tay trước khiêm tốn bộ dáng nhưng hắn hành vi này lại bị giới đài đám người một trận xem thường tiểu tử này sẽ không phải coi là hà thiến tiến h cùng từ từ kỳ thực lực bọn hắn là cùng cái giai t ầ n g đi lại muốn nhường ra tiên cơ hắn một cái tân sinh làm sao lại nhận biết hà thiến tiến h đâu khinh địch rất bình thường thật sự coi chính mình thuế phàm cảnh vô địch hà sư tỷ cho hắn biết biết cái gì gọi nhân ngoại hữu nhân vô luận triệu mục vẫn là hà thiến, thiến. cũng không có bị giới đài bóng người không b từ mới vừa mấy trong trận chiến đấu hà t h i ê n thiến có thể nhìn ra đối phương cận chiến năng lực rất mạnh cho nên kéo dài khoảng cách tác chiến mới là sự chọn lựa tốt nhất ta cái này kiếm kỹ có chút vạn kiếm uy tông y tứ triệu mục khét cười một tiếng nhưng lại mảy may không dám khinh thị đ ừ n g nhìn những này nhạt lam sắc kiếm hoa tốc độ chậm nhưng muốn tất cả đều t r á n h thoát khả năng cực nhỏ suy suy suy cơ h ộ i trong chốc lát kia nguyên bản chậm như ốc x ê n kiếm hoa đột nhiên tăng tốc may mắn triệu mục thời khắc cảnh giác phòng bị nếu không sợ thật đúng là muốn bị đánh trở tay không kịp đinh đinh đinh phanh phanh phanh vô pháp tất cả đều tránh dưới tình huống triệu mục chỉ có thể hết khả năng né tránh ngăn cả đông một đ o à muốn tránh cũng không được kiếm hoa thẳng hướng mặt mà đến triệu mục chỉ có thể đưa tay lẫn nhau giao nhau ngăn cản kia sắc bén khí tức dù hắn kia mạnh mẽ nhục thân đều bị l đã viễn siêu thuế p h ạ m cảnh phạm vi nữ tử này quả thật không đơn giản à. triệu mục trong lòng hơi kinh ngạc hắn cảm giác quả nhiên không sai phải biết thiên lôi tỉnh một tầng thứ hai đ ạ i thành dưới tình huống bình thường thuế p h ạ m cảnh đại viên mãn công k í c h hắn coi như đứng làm cho đối phương đánh vô ích cũng không nhất định có thể rách nát phòng nhưng hà thiến tiến h đoá này kiếm hoa lại tại hắn chủ động phòng ngự dưới tình huống còn để lại rõ ràng vết thương ha ha、Tốt. tiểu ố t t tử này hiện tại nếm đến đau khổ đi cũng dám k i n h thường hà sư t h vẹn vẹn chiêu thứ nhất liền bị thương bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này tân sinh thực lực cũng s á c thực phi phạm a hà thiến tiến h vừa mới một chiều kia bi lực đã thẳng bức bình thường linh nguyên cảnh trung kỳ mà đối phương ngạnh kháng phía dưới vậy mà vẹn vẹn chỉ là bị c h ú t ra ngoại thương học sinh mới này cũng không đơn giản a mọi người dưới đài có khi bị cũng tương tự có bị triệu mục biểu hiện kinh ngạc đến ngũ t ử h ú t đám người cũng không đóng chú triệu mục tình huống bởi vì bọn họ tin tưởng triệu mục không bị thua ngược lại là hà thiến tiến h xuất thủ đưa tới ba người chú ý của vẹn vẹn chỉ là tiện tay mực kích liền có, có thể so với linh nguyên cảnh trung kỳ thực lực cái này hà thiến tiến mặc dù tu vi vẹn, vẹn chỉ có thuế phàm cảnh đại viên mãn nhưng kỳ thực lực sợ rằng phải thẳng bức h o a dịch cảnh không sai hôn nguyên thái thanh cung quả thật n g ọ a h ổ thăng long nếu là cùng là thuế phàm cảnh đại viên mãn ta tỷ lệ lớn là không bằng nàng diêm hồng linh thần sắc có chút cảm nhiên cảm thán một câu sau lại mặt mày cười trốn c h í m lẩm bẩm bất quá vừa bởi vì như thế mới càng thêm nói rõ ta vượt ngang mấy chục châu đến hôn nguyên thái thanh cung đến đúng nhìn chung toàn bộ thiên hạ đơn t h u ầ n bồi dưỡng đệ tử còn không có mấy cái thế lực có thể mạnh hơn hôn nguyên thái thanh cung ngươi tới này tự nhiên là tới đúng rồi hạ ngưng chi mắt hạnh chất lên đối diêm hồng linh cười nhạt một tiếng ngũ t ử húc khỏe miệng hơi bệnh mười phần tán đồng hạ ngưng chi thế nhân đều cho là hắn là vì đ ă n g thiên thê vô thượng trần kinh mà cự tuyệt đ o ạ thiên tông các loại siêu nhất lưu thế lực mời trào tới tham gia hôn nguyên thái thanh cung khảo hạch nhưng kỳ thật hắn chính là đơn thuần muốn bái nhập hôn nguyên thái thanh cung mà thôi ông vừa đúng lúc này c h â n võ trên đài đ ố n g nhiên thoáng hiện trói m ắ t nhạt làm sắc q u a n mang kia là vô số trường kiếm lang không đứng ở hà tiến h tiến bên cạnh thân kiếm quang giống như thực chất mũi kiếm rung động như là hung manh tấn công lồng giam cửa g ã thu thật có lỗi hoàng phẩm độc phủ đối với ta thật trong tay một mạc t r ư ờ n g kiếm hướng phía triệu mục lăng không một chỉ quắc khẽ thiên cơ phá ma triệu mục có chút nước mắt nhìn xem tia hướng tới mình vô số t r ư ờ n g kiếm khỏe miệng hơi và nói một cách này sợ là ngay cả một dạng linh nguyên cảnh đại viên mãn cũng không nhất định có thể đ o ạ lấy n à y hà thiến tiến h thật có, có chút ó c tài năng a nhưng chỉ bằng này muốn hoàng phẩm đ ậ u phụ vậy vẫn là kém một chút đạp triệu mục chân phải dấm đất tiếp theo một cái chớp mắt bay thẳng đứng lơ lửng giữa không trung hà tiến tiến học sinh mới nảy điên rồi sao thiên cơ phá ma thế nhưng là hà tiến tiến tuyện kỹ thành danh một trong hắn đây là muốn ngày tháng tự giận mình đi triệu mục điên c n g hành vi nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người thiên cơ phá ma thuộc về phạm vi tính không khác biệt công kích đại triều muốn tránh khỏi khả năng cơ hồ bằng không t r ọ i cứng nếu như là hóa dịch cảnh kia tự nhiên không có cái gì vấn đề nhưng mấu chốt giá hỏa này mới thuế phàm c ả n h a thân thể này làm sao có thể chịu được thi triển thiên cơ phá ma hà tiến tiến cũng là bị một màn này cho kinh ngạc đến hắn muốn làm cái gì giờ k h ắ c này hà tiến tiến hoàn toàn không nghĩ ra triệu mục muốn làm cái gì đinh đinh đinh thằng đến triệu mục chọi cứng vô số kiếm quang đi tới trước mặt nàng nàng mới bừng tỉnh đại ngộ triệu mục không chút khách khí s o n g quyền chính giữa hà tiến h tiến bụng dưới hung mạnh vô cùng tự lực trực tiếp đưa nàng đánh rơi chân võ đài tại dưới đài liên tiếp lui mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại hà tiến h tiến che lấy bụng dưới khoe miệng khóc ra một vòng l i ê n hồng cặp t i a xinh đẹp con ngươi kinh ngạc nhìn chân võ trên đ à i trên thân dù có đếm không hết vết thương nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại triệu mục mắt lộ ra c h ấ n kinh chi s ắ c vậy mà dĩ nhiên là t h ể tu sớm nên nghĩ tới lặp bại sau hà tiến tiến nhẹ dọm thì thầm một câu sau liền lập tức phiêu nhiên rời đi nàng đánh bại tê cái này sao có thể? hà tiến tiến vậy mà thua ở cái này tân sinh trong tay vân vân vì cái gì nhục thể của hắn chẳng lẽ là t h ể tu nguyên lai là t h ể tu khó trách dám lớn lối như vậy ngay cả hà tiến tiến đều thua kia chúng ta lần này tiền đặt cược không ít người nhận ra triệu mục thân phận của t h ể tu cái này khiến bọn hắn đ ô n g nhiên ý thức đến học sinh mới này toàn thắng tỷ lệ có vẻ như cũng không phải là số không vừa đúng lúc này một đạo lương đeo cự kiếm thân thể khôi ngô chậm rãi đi đến chân võ đại chương hai huynh đệ người là một người tốt chương hai r ư huynh đệ người là một người tốt hoàng cự kiếm không nghĩ tới hoàng cựu kiếm vậy mà so v ất chỉ uy c h â n triển bọn hắn trước một bước lên đ à i thật sự là ngoài dự liệu a tỷ lệ lớn là thấy hà tiến h tiến h lặp bại c h â n triển ất chỉ uy bọn người cảm thấy chiến thắng vô vọng cho nên liền không định lên đài đi dù sao đối với cực cần mười cái thượng phẩm linh thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ hà tiến h tiến h không rõ ràng nhưng từ tử k ỳ kia mười mai thượng phẩm linh thạch trong đó có một viên vẫn là theo ta nơi n này mượn đâu xác thực như thế thật muốn luận thực lực trần triển ất chỉ uy đám người cùng hà tiến tiến hẳn là tám lạng nửa cân ai cũng thế nhưng không được a y bây giờ hà tiến tiến bị người sạch sẽ gọn gàng đánh bại chắc h Hoàng Phẩm、Đậu、Phủ không Động duyên có với bất ọ họ. n Hoàng Kiểu Kiếm lại b đồng, được đáng đường đỉnh nghe nói hắn từng cùng、Lữ、Vân Chí Sư Vinh luận bản qua, chọn vẹn qua trăm chiêu cũng chưa từng phân ra được thắng bại. Đáng tiếc là chúng đường đỉnh chỉ luận bản, cũng không biết hoàng kiểu kiếm cùng Lữ Vân Chí chiêu chưa bại, trăm tiếc chỉ Lữ là Sư qua, qua ra kể h Hoàng ô n g biết i k nói thế nào hoàng kiểu kiếm nếu so với bất chỉ huy bọn hắn càng mạnh một chút hy vọng hắn có thể giáo hấn một phen người mới này đi không phải giới này người mới muốn lật trời à. Đâu chỉ, t a còn đang đánh bởi vì bọn họ lo lắng cho mình hơn hội sẽ không biến thành trò cười thậm chí là quỳ nghèo dù sao tình huống hiện tại cùng bọn hắn trước kia dự liệu hoàn toàn khác biệt trước đó tuyệt đại đa số người đều cho rằng triệu mục chỉ có hư biểu hẳn là rất nhanh liền có thể lặp lại cho nên từng cái đều cho rằng đặt cược triệu mục tour cùng nhặt tiền không có gì khác nhau nhưng sự tình phát triển đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện chân chính tên hề là chính bọn hắn thật sự là ngu mội đến cực điểm a có thể bị nhan khuy nguyệt coi trọng người hội đơn giản mới thật ra quỳ đâu bọn hắn cũng thật sự là nao rút sống sờ sờ thành người khác trong ruộng đợi cắt g a o hẹ、Thắng. hoàng kiều kiếm ngươi nhưng nhất định phải thắng a đây là giờ phút này tuyệt đại bộ phận mọi người ở đây nội tâm hoạt động nếu như triệu mục đánh bại hoàng kiều kiếm kia chúng ta có phải là phải kiếm lật ra mặc dù trọng thương chưa lành sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng giờ phút này diêm hồng linh bên mặt lại bởi vì hưng phấn leo lên nhàn nhạt phấn hồng khó mà nói ngũ t ử húc có chút lắc đầu biểu lộ nghiêm túc nói kia thanh long sòng bạc người sau lưng nói không chừng hội nhúng tay dù sao triệu mục toàn thắng đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là nhất thua thiệt kết cục hôn nguyên thái thanh cung chân chính lợi hại thuế phản cảnh cũng không ở nơi này mà là những triệu mục có thể hay không chiến thắng bọn hắn thật đúng là khó mà nói dù sao những người kia hạ ngưng chi nhận lấy hắn những người kia không có chỗ nào mà không phải là ước ngàn rằng mới tìm được một thiên tài yêu n g h i ệ t khen một cái đại cảnh giới chiến đấu đối bọn hắn mà nói thực tế quá dễ dàng bất quá thậm chí cái người khác đã có thể làm đến vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến khủng bố như vậy diêm hồng linh trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể lấy thuế phàm cảnh đại viên mãn tu vi cùng hóa dịch cảnh đại viên mãn nhân đánh nhau này tứ cực cành h ạ có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến、đấu. là thế lực lớn bình phản có phải là hay không thiên tài yêu nghiệt yêu cầu cơ bản nhất thậm chí còn có loại kia có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới tác chiến tồn tại bất quá loại người này rất rất ít cho dù có cũng là bị các đại thế lực bí mật bồi dưỡng k a n bạn sẽ không bạo lộ ra n g h e xong hạ ngưng chi diêm hồng linh xem như mở rộng tầm mắt ngay cả vượt qua ba cái đại cảnh giới chiến đấu người đều có quả thực không hợp thói thường bốn thanh long s o n g bạc một người đàn ông tử lảo đảo nghiêng ngã hướng phía hậu viện mà đi thượng quan sư h u n h thượng quan sư h u n h không xong nam đệ tử vừa chạy một bên hô còn không t Thiến Thiến h phải còn có hoàng cựu kiếm a hoàng cựu kiếm là lên đài không sai cần phải vạn nhất ngay cả hắn đều đánh bại vậy lần này chúng ta thanh long sòng bạc chỉ sợ phải đại xuất huyết ta cái gì ý tứ xuất huyết nhiều mấy chữ này Rốt cục nhưng ờ thượng cuối cùng trên một người không thích hợp a nàng hạ một viên thượng phẩm linh thạch nếu là triệu mục toàn thắng chúng ta phải bồi thường nàng hai mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch coi như đem cái khắc bản khẩu kiếm tính đến không những không đủ thưởng còn phải lấy lại ít nhất mười vạn mai thượng phẩm linh thạch bao nhiêu mười vạn mai thượng phẩm linh thạch nghe điều đó số lượng thượng quan hồng hít sâu một hơi lại còn nhiều như vậy này cũng đủ mua một món bát phẩm linh khí tuy nói mười vạn mai thượng phẩm linh thạch nhường thanh long sòng bạc trực tiếp phá sản không đến mức nhưng này bút linh thạch chỉ sợ phải tốn hao mấy năm mới có thể kiếm lại cái này tổn thất quá lớn hắn thượng quan hồng không chịu được nổi người ở phía trên nếu là biết hắn chỉ sợ cũng tránh không được bị c h p h ạ t không được cái này triệu mục t u y ệ t không thể thắng tiếp tục quan sát tình huống như hoàng cựu kiếm t u a lập tức đến báo là thượng quan sư huynh bốn trần võ trên này triệu mục hoàn toàn như trước đây sừng sững bất động hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này hoàng kiểu kiếm rất mạnh c h ỉ ít so vừa mới đó hà tiến tiến mạnh hơn không ít nếu như chưa chuyển tu thành công thiên lôi tỉnh mục tầng thứ hai cũng không đạt đến đại viên mãn triệu mục có thể khẳng định mình tuyệt sẽ không là người trước mắt này đối thủ nhưng bây giờ trực tiếp cứ duy trì như vậy là được hà tiến tiến tuy mạnh nhưng lại xa không có nhường hắn cảm giác già sâu cạn mình thực lực danh giới cuối cùng tại chỗ nào hắn giờ phút này vẫn không có một cái chính xác khái niệm hoàng kiểu kiếm hy vọng ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ đi triệu mục trong lòng lẩm bẩm một mình đạm hoàng kiểu kiếm bước chân chuyển rời ở giữa cũng có đôi chút tiếng long l o n g vang lên không thể không nói gia hỏa này là thật khôi nô cường t r á n g cái đầu đều có triệu mục một d ư ớ i đại hắn đều hoài nghi cái trước cũng là thể tu hoàng kiểu kiếm ba năm trước đây bái nhập hôn nguyên thái thanh cùng tu vi thuế phạm cảnh đại viên mãn triệu mục thân sinh thuế phạm cảnh đại viên mãn ừng miễn cưỡng coi là một thể tu hai người lẫn nhau tự giới thiệu một phiên sau không nói hai lời lúc này chiến đấu cùng một chỗ triệu mục vốn cho rằng gia hỏa này đeo một cây đại kiếm lại gọi hoàng k i u kiếm sẽ là cái kiếm khách ai có thể nghĩ lại là một mãn phu hoàn toàn không để ý hắn thân phận của thể tu cùng hắn cận thân chiến đấu thuộc thật làm người khác ngoài ý m u ố n bất quá kể từ đó ngược lại là có thể để cho hắn càng nhanh quen thuộc thực lực bản thân đừng này hoàng kiểu kiếm là người tốt chương hai trăm tám mươi sáu không phải hai người bán đ ộ đâu chương hai trăm tám mươi sáu không phải hai người bán đ ộ đâu hoàng kiểu kiếm đây là đang làm cái gì nhường a đúng a hắn hoàng kiểu kiếm không phải liền là lấy lệ thành kiểu kiếm nổi danh trên đời s a o một cái kiếm khách cùng một cái thể tu cận chiến đây là muốn làm gì dựa vào hai người này sẽ không phải biết đi đặt chỗ này cho chúng ta bán độ cố ý hô chúng ta linh thạch làm hoàng cựu kiếm không có lựa chọn dùng am hiểu nhất kiếm đối phó triệu mục lúc dưới đài mọi người vây xem đ n g nhiên nao động mở rộng vô ý thức cho rằng hai người đây là đang bán độ càng không hợp thói thường chính là thuyết pháp này vậy mà đưa tới rất nhiều người tán đồng đương nhiên nhận đồng người cơ bản trên đều là tại đánh cược đặt cược mua triệu mục thua đám người kia cũng không biết đám người kia là như thế nào bãi nhập hốn nguyên thái thanh cung ngay cả điểm này n h ã lực độc đáo cũng không có vậy mà nói hoàng cựu kiếm đang đánh giả thi đấu ở một bên vây xem mất chỉ uy nghe đến mấy cái này làm người ta nhạo báng ngôn luận nhịn không được cười nhạo một câu không muốn lấy mắt của chúng ta quang đi đối đại phổ thông đệ tử chớ đừng nhắc tới đám người kia còn hạ trọng chú hoàng cựu kiếm hiện tại nhưng là bọn họ duy nhất có thể lật b à n cơ hội chân chiến lắc đầu cười nói bất quá ta cảm thấy hoàng cựu kiếm tỷ lệ lớn cũng không thắng được g i a hòa này thật sự là làm người ta nhìn không theo a bây giờ xem ra thuế phạm cảnh chỉ sợ lại muốn xuất hiện một cái lựa vân chí chuyên môn l à người a vốn đang coi là có cơ hội lấy được một tòa hoàng phẩm đậu phủ, ai mất chỉ huy hai tay gấp lại tại sau đầu thật sâu thở dài b ừm mang tộc đúng cùng mang tộc rất giống phanh phanh phanh cơ hồ trong trước mắt hai người quyền cước va chạm liền đã hơn trăm lần triệu mục mặc dù thể trạng so hoàng cựu kiếm nhỏ gần một nửa nhưng tuần nhục thân đôi kháng hắn lại chiếm thờ n ư phong bởi vì thể tu ưu thế mà thôi suy suy mang theo lôi hồ nắm đâm chính diện cùng hoàng kiểu kiếm va chạm dâm dạp c h à n g trị lôi hồ tại hai quyền va chạm ở giữa hướng hai bên tràn ngập ra triệu mục cũng không có dùng linh lực càng không có sử dụng tịch diệt lôi đỉnh là tu luyện thiên lôi tỉnh mục sau nhục thân vốn là nhất định có cải tạo tự nhiên mang theo có lôi đỉnh chi lực đây cũng là hắn tu luyện thành thiên lôi tỉnh mục tầng thứ hai sau mới phát hiện đông đ ạ g đặc trưng quyền cước chạm vào nhau k h ổ người to lớn hoàng k i u kiếm lùi lại mấy bước nhìn về phía triệu mục trong ánh mắt lõe ra hưng phấn lôi hệ luyện thể công pháp trước đây chưa từng, gặp, chưa từng nghe thờ a so sánh dưới ta ngược lại cảm thấy ngươi càng làm cho người ta chấn kinh chút nhục thân vậy mà cùng man tộc có chút tương tự người như ngươi không đi hỏa man châu lại đến hôn nguyên thái thanh c u n g quá kỳ quái bởi vì ta chính là từ hỏa man châu đi ra nói đúng ra là bị man tộc đuổi ra ngoài triệu mục sửng sốt một chút thật đúng là nhường hắn cho đã đoán đúng bất quá ra hỏa này cũng là thoải mái ngay cả mình bị đuổi ra ngoài loại chuyện này đều có thể tùy ý như vậy thốt ra ngươi rất mạnh chỉ dựa vào nhục thân ta không thể nào là ngươi đối thủ thậm chí cùng giai bên trong cho dù là một dạng man tộc tại nhục thân trên đều có chút không bằng ngươi cho nên ta muốn đổi tai đoạn thỉnh tùy、ý. triệu mục khép cười một tiếng hắn giờ phút này chỉ mong sao hoàng cựu kiếm xuất ra tối cường thủ đọc đâu dù sao vừa mới giao thủ kia mấy trăm chiều hắn không có cảm thấy một điểm áp lực thậm chí s o hà t h i ế n thiến mang tới uy hiếp đều yếu cùng phần lớn người bội kiếm khác biệt hoàng cựu kiếm trên tay cái đồ chơi này t r ư ờ n g t r ư ở n g thành nam t ử hai ba bàn tay rộng bốn phía mật m à không có nửa điểm khai phong dấu hiệu trọng kiếm không núi đi vẫn là thẳng thắn t h o ả i mái con đường cùng này hoàng cựu kiếm thể trạng tử ngược lại là mười phần xứng đôi binh khí của ngươi đâu thấy triệu mục vẫn như cũ hai tay trống trơn hoàng cựu kiế triệu mục n é t miệng cười một tiếng cơ cơ hai cánh tay của mình có cái này là đủ rồi suy hoàng cựu kiếm không cần phải nhiều l ờ i nữa kéo lấy vô danh trọng kiếm chạy nhanh đến so với hà thiên tiến h hắn thiếu l o ạ loẹt nhưng uy lực lại mảy may không giảm thậm chí còn hơn triệu mục không dám kinh thị lúc này nghiêm túc mà đối đại đặng đặc trưng vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu hắn liền bị kia trọng kiếm đập ngang một chút lui về sau mấy bức lực lượng này thật có thể à. cảm thụ được hơi run lên cánh tay triệu mục nhịn không được cảm t h ắ n một tiếng cầm kiếm hoàng cựu kiếm cùng vô dụng kiếm hoàng cựu kiếm hoàn toàn không là một chuyện hà tiến h tiến cùng nó so sánh thậm chí đều không ở cùng một cấp bậc chỉ bằng vừa mới cái k i a một tay e là cho dù là tương đối lợi hại linh nguyên cảnh đại viên mãn cũng không nhất định có thể đón đỡ được hoàng cựu kiếm người này đã hoàn toàn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu thậm chí siêu tiêu quy cách còn muốn vượt qua một cái đại cảnh giới lại đến triệu mục trong con người lóe ra một chút hưng phấn hoàng cựu kiếm g i a hỏa này ngược lại là cho hắn không sự kinh hỷ nhỏ có lẽ g i a hỏa này có thể để cho hắn thăm dò rõ ràng thực lực chân chính của mình so sánh với triệu mục giới đài đám người muốn càng thêm hưng ấ n bởi vì triệu mục bị hoàng cựu kiếm nhất trọng ki lại lộ ra một chút chật vật c h i tướng ha ha ta liền biết hoàng k i ự u kiếm nhất định có thể nhường này người mới hào hào nhận rõ địa vị của mình nghiêm túc hoàng k i ự u kiếm thật ra s ứ a ca dù sao cũng là có thể cùng lữ vân t r í sư minh loại kia yêu nghiệt s o chiêu nhân vật làm sao lại thua cho một người mới xem ra thanh này ổn dưới đài hưng phấn ở bỉ phần lớn là đang đánh cược trong cục đặt cực nhân vừa mới hoàng k i ự u kiếm bị triệu mục đệ lên đánh bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng giờ phút này triệu mục lộ ra vẻ mặt chật vật bọn hắn ha có thể không hưng phấn dù sao hoàng cựu kiếm một thắng đặc t ư ợ c linh thạch không những không cần t ổ n thất thậm chí còn có thể kiếm một bút không nên quá dễ chịu quả nhiên cho dù là đại thế lực đệ tử cũng đồng dạng sẽ bị tiền tài bao lấy tiểu não ngũ t ử h ú c ở một bên hai tay ôm ngực như là bình luận dưới đ à i đệ tử thật tất cả đều vô não a rất h i ệ n nhiên không phải những cái kia đơn thuần đến xem náo nhiệt vẫn chưa tham dự đánh cược đệ tử cũng không nói linh tinh mà là chăm chú nhìn mỗi một trận đối chiến h i ệ n nhiên là muốn từ đó học được chút cái gì nếu là thế lực lớn có thể tránh khỏi vô não người kia ha không đã sớm nhất thống thiên hạ hạ ngưng chi khép cười một tiếng cảm thấy ngũ từ hốc này cảm khái rất là nhàm chán cũng đ vẫn là cựu công chúa nhìn thấu chị ta ngũ t ử húc c ờ i ngượng ngùng một tiếng mau nhìn muốn phân ra được thắng bại đúng lúc này diêm hồng linh hơi có vẻ kích động hô một tiếng lập tức dẫn tới ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi chuyển di ánh mắt chỉ thấy chân võ trên đài hoàng cựu kiếm trong tay rộng lớn cựu kiếm giờ phút này vậy mà phân ra chín chuôi lớn nhỏ nhất trí trường kiếm q u a n quẩn quanh thân lệ thành cựu kiếm hoàng cựu kiếm t u y ệ t kỹ thành danh một khi hắn xử xuất chiêu này cơ bản liền mang ý nghĩa phải quyết ra cuối cùng thắng bại một bên khác triệu mục toàn thân tản ra lôi quang cơ hổ nháy mắt biến mất ở ngưng điện hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ lại vô pháp lại phát huy được tác dụng bởi vì hoàng cửu kiếm k i a chín chui quanh quần quanh thân trường kiếm vậy m à như là giỏi trong xương mở dạng đem triệu mục bao quanh quay t r u n g quanh làm hắn căn bản vô pháp thoát ly chớ đừng nhắc tới phản công bất quá vừa đúng lúc này một đạo c h ó i mắt lôi quang đột nhiên từ trên người triệu mục phát ra khiến cho mọi người dưới đài vô ý thức đưa tay che lấp hai mắt các loại lôi quang tán đi tầm mắt bên trong lại xuất hiện chân võ đài hình tượng lúc tất cả mọi người ngốc trệ chóc giật ta tia liền bên trên sinh tử đài đi chương hai trăm tám mươi bảy chọc giật ta kia liền bên trên sinh tử đài đi trần võ trên đài hai người hoàn hảo không chút tổn hại phân biệt đứng ở hai đầu triệu mục đứng c h ắ p tay hoàng kiểu kiếm có chút c h ắ p tay t a thua cái gì không phải vừa mới đến cùng xảy ra cái gì hoàng kiểu kiếm không phải chiếm thượng phong liền muốn đánh bại người này à? như thế nháy mắt hoàng kiểu kiếm liền c h ắ p tay nhận thua dựa vào còn nói không phải bán độ cố ý liên hợp lại h ố linh t h ạ c h à? chính là hoàng kiểu kiếm trên người ngươi ngay cả một điểm tổn thương cũng không có làm sao có thể nhận thua tiếp tục đánh a những cái kia đặt cược đệ tử cơ hồ đều ở đây ồn ào không đồng ý kết quả này nhưng hoàng cựu kiếm đối với cái này mắt điếc thai ngơ trực tiếp đi xuống chân võ đài tại các đệ tử ánh nhìn dạ bước rời đi không ít đệ tử toàn thân sao động khó nhịn muốn mở miệng chất vấn hoàng cựu kiếm nhưng lại không người dám mở cái này đầu chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hắn rời đi kế tiếp n g h e tới chân võ trên đài truyền tới thanh n â m lúc dưới đài đông đảo đệ tử đều không còn gì để nói ngay cả hoàng cựu kiếm đều thua còn ở đâu ra kế tiếp loan loan sư tỷ lữ vân t r í sư huynh bọn hắn căn bản không thể nào tùy ý hạ tràng dù sao bọn hắn đã sớm có hoàng phẩm độc phủ hoàn toàn mất hết tất yếu đều muốn bởi vì chính mình tham lam mà trả giá đắt vân vân đám người bỗng nhiên nghĩ tới cái gì này triệu mục không phải nói linh nguyên cảnh chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ làm hắn động tâm tiền đặc t ư ợ c cũng là có thể lên đại a k i u tiếp xuống liền nên là linh nguyên cảnh ngũ từ h ú t bọn người đồng d ạ n g ý thức đến nơi này để mừng bất quá bởi vì hoàng cựu kiếm l ạ p bại một dạng linh nguyên cảnh đệ tử căn bản vốn không dám lên này tỷ lệ lớn mở đầu cường độ đều là cùng ngươi ta một dạng tu vi đệ tử linh nguyên cảnh đại viên mãn mặc dù triệu mục xem ra t h â m bất khả chắc nhưng tự v ẫ n lương tâm bọn hắn đối đầu triệu mục vẫn là có mấy phần nắm chặt có cái gì thật lo lắng triệu mục tên kia quỷ t ì n h quỷ t ì n h sớm tại tuyên bố quy tắc thời điểm không liền nói sao linh nguyên cảnh người khiêu chiến chỉ có xuất r a làm hắn hài lòng đánh cược chi vật hắn mới có thể đồng ý lên này hài lòng hay không không phải là hắn người định đoạt cảm giác đánh không lại trực tiếp từ bỏ thôi triệu mục có thể so sánh chúng ta phải rõ ràng lần này là đến kiếm tiền không phải đến cùng người t ỷ đấu đồng dạng là bẹo nước gặp nhau nhưng trước nhận biết triệu mục tam thiên diêm hồng linh muốn so hai người hiểu rõ hơn hắn、ách. vốn đang có chút bận tâm ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi nghe diêm hồng linh vừa nói như vậy lập tức cứng tại nguyên địa tỉ mỉ nghĩ lại giống như thật đúng là dạng này đang thiên thê bên trên triệu mục nhìn như lỗ mãng kỳ thực đem hết thể nắm ở trong tay tinh khiết là cái không chịu người chịu thua thiền nhi hiện tại duy nhất cần lo lắng chỉ có thanh long sòng bạc đương nhiên bọn hắn cho rằng thanh long sòng bạc xuất thủ can thiệp khả năng cũng không phải rất lớn tuy nói ba người bọn hắn có thể thắng không í t nhưng tổng thể mà nói thanh long sòng bạc vẫn có thể kiếm một món hời kỳ thật không có gì tất yếu quả nhiên vẹn, vẹn qua k h o ả n khắc liền có một cái linh nguyên cảnh đại viên mãn đánh cược chi vật lấy ra ta xem một chút cho dù là đối mặt cao hơn tự mình một cái đại cảnh giới đ ồ n g môn triệu mục vẫn như cũng một mặt l ạ n h nhạt không có chút nào e ngại đánh cược chi vật ta không có không có đối với cược chi vật vậy ta lại bằng cái gì cùng ngươi giao thủ ngươi nghĩ tay không bộ b ạ c h lang ta dù không có đối với cược chi vật nhưng trần tử phong khỏe miệng hơi vừa nói ta và đặng dĩnh quan hệ không ít bằng cái này đủ sao đặng dĩnh chỉ bằng cái này liền nghĩ muôn trắng k i ê u chiến rất nhiều người đều một trận không rõ ràng cho lắm thẳng đến có chú ý tân sinh khảo hạch đệ tử lên tiếng đặng dĩnh là cái kia tại đang thiên thê bên trên bị triệu mục treo lên đánh thậm chí kém chút lột sạch đặng dinh a a có câu chuyện a mau mau nói đến nhưng trần tử phong giá hỏa này cũng không phải tân sinh hắn đều bái nhập hôn nguyên thái thanh cung nhanh hai năm rồi làm sao lại nhận biết một cái tân sinh cũng không nghe nói bọn hắn có gặp nhau a ta xem nay trần tử phong chính là n g h i tay không bộ bạch lang cố ý bắt triệu mục người này điểm đ a u đầu a đây cũng là một tốt pháp t ử a vừa có thể miễn đi đánh c ự c chi vật lại có thể thuận lợi lên l i thua không có gì thắng liền có hoảng phẩm độc phủ có lời lắm đây ngu xuẩn ngươi cho rằng nhân gia dễ cầm như vậy bọn a ngây thơ cái gì ý tứ tiếp tục xem đi triệu mục không có nghe mọi người dưới đài nghị luận mà là đầy hứng thú xem trần tử phong khẽ cười nói ngươi thật cùng đặng d ĩ n h quan hệ không ít muốn ra mặt cho nàng làm sao n g ư ờ i không dám sao có đôi khi thông minh quá mức cũng không phải cái gì chuyện tốt triệu mục có chút lắc đầu đưa tay chỉ hướng một bên kia lôi đài đối trần tử phong nói lên đài có thể nhưng không phải chân võ đài mà là sinh tử đài ngươi dám không trần tử phong nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút sinh tử đài này hoàng phẩm động phụ tuy tốt nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh lại không đáng giá nhắc tới nhưng hôm nay đều đứng ra nếu là không đáp ứng chẳng phải là kém cỏi húng chi thật muốn không phải đối thủ chỉ cần có thể kịp thời rời đi sinh tử đài này triệu mục cũng không cơ hội hạ sát thủ hắn một cái linh nguyên cảnh đại viên mãn chẳng lẽ ở một cái thuế p h à m cảnh đại viên mãn trước mặt ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có không thể nào tuyệt đối không thể nào c h ầ m ngâm hai giây sau trần tử phong nước mắt cùng triệu mục đối mặt thanh â m vang vang hữu lực nói sinh tử đài đúng không chính hợp ý ta ừ triệu mục k h é cười một tiếng tại ánh mắt mọi người anh nhìn chậm dại đi hướng sinh tử đài cho đến đứng vững tất cả mọi người ở đây cảm xúc đều ở đây một cái chấp một mắt mà đều đây đây đài, ở Bởi tử sinh nhanh bị lửa. là vì, không phải chân là、Trân、võ đợi à đài i tại dưới sinh triệu ngươi. Trần Tử trúng Phong đồng dạng vạn lên Không tử phía chú Ách. leo đ mục mục, trần tử phong nói dứt lời triệu mục liền hóa thành một đạo lôi quang trong n g á y mắt xuất hiện ở cái trước khẽ vươn tay liền méo người trước cái cổ nhường hắn kìm nén đến nói không ra lời thật sự là người không biết không sợ à liền chút thực lực ấy cũng dám leo lên sinh tử đài còn dám mượn dùng đặng dĩnh danh hiệu đến khích tướng ta ngu xuẩn sinh tử đài bên trên triệu mục một cái tay dựa vào phía sau một cái tay k h ắ c ngang nắm chặt trần tử phong cái cổ cái sau hai chân huyền không ngay cả một điểm phản kháng năng lực cũng không có sung huyết trong hai con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe dang d ắ c trần tử phong cái cổ ứng thanh mà đức thậm chí là ngay cả linh hồn đều trực tiếp bị triệu mục cho trôn vùi này một cái linh nguyên cảnh đại viên mãn cứ như vậy không có không phải trần tử phong có yếu như vậy a trần tử phong đương nhiên không kém nhưng hắn quá ngu xuẩn ngay cả hoàng cựu kiếm đều thua tâm phục khẩu phục hắn lại còn nghĩ đùa nghịch tiểu thông minh thậm chí bởi vậy trọc giận này triệu mục hắn không chết người đó chết luận bàn cùng sinh tử chi triệu mục rõ ràng là muốn giết người là ậ uy trần tử phong gia hỏa này hoàn toàn là tự mình tìm đường chết ta xem như nhìn minh bạch nay triệu mục coi như so g i à kém loan loan sư tỉ mấy người bọn hắn cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu người như vậy ngay cả hóa dịch cảnh đều có thể cứng rắn trần tử phong dạng này qua q u y ế t bình bình linh nguyên cảnh đại viên mãn lại coi là cái gì đâu được cũng đừng nghĩ lấy tay không bộ bạch lang mà lại lấy tình huống trước mắt đến xem một dạng linh nguyên cảnh đại viên mãn đều cũng không phải là người này đối thủ muốn hoàng phẩm động phủ là môn đều phải hào hào ước lượng một chút mình đủ tư cách hay không chương hai trăm tám mươi tám người nhường ta bên trên ta còn liền cứ không bên trên chương hai trăm tám mươi tám ngươi nhường ta bên trên ta còn liền cứ không bên trên sinh tử đài bên trên c h â n tử phong thi thể lạnh băng cho tất cả mọi người kích thích cực lớn tiểu thông minh đùa nghịch quá mức là phải trả giá thật lớn triệu mục sử dụng loại phương thức này nói cho người ở chỗ này đừng nghĩ dùng khích tướng phương thức bạch trời hắn trông mà thèm h o à n g phẩm độc phụ kia liền thành thành thật thật xuất ra giá trị tương đáng ư cược chi vật bằng không chính là cái này hạ tràng không ít nguyên bản x u n x u n dục động linh nguyên cảnh đệ tử giờ phút này đều là rụt rụt đầu vô ý thức lui về phía sau nửa bước trông mà thèm còn trông mà thèm cái giám a Cái ngày hôm n g hiểu t ấ nay h tân t sinh, quả xem như bỏ tiền mua cái giáo hơn g đi hạ tiền đặt cược tỷ lệ lớn là không tham lam là nguyên tội a loan loan sư tỉ mấy người bọn hắn nếu không phải ra ở đây căn bản không người sẽ là hắn đối thủ thuế phàm cảnh không có linh nguyên cảnh dù sao cũng nên có đi nhường những sư huynh kia động t h ủ thôi ngu xuẩn thiên tài đều có ngạo khí của mình lôi đài giao đấu cùng giai đã là ngọn nguồn của bọn họ tiến ngươi để bọn hắn đi cùng so cảnh giới của mình thấp sư đệ giao đấu coi như thắng cũng sẽ cảm thấy ném đi được rồi người kia trần tử phong đâu hán trần tử phong ha ha cùng những cái kia chân chính linh nguyên cảnh cường già so sánh hắn coi là một cái gì đồ vật hiện tại tình huống này trừ phi là có người không tiếp đại giới nhằm vào này triệu mục bằng không hôm nay đánh cược tỷ lệ lớn phải lấy trần tử phong chết kết thúc trần tử phong chết nhường tuyệt đại bộ phận nhân đầu góc dài quá trở về nhìn về phía triệu mục ánh mắt từng cái đều là thay đổi tối sơ khinh thị đối no coi trọng không ít bọn hắn minh bạch hôn nguyên thái thanh cung lại muốn ra một cái ghê gớm đệ tử bốn thanh long sòng bạc thượng quan sư h u n h lần này thật không xong hoàng cựu kiếm cam nguyện nhận thua linh nguyên cảnh đại viên mãn trần tử phong leo lên sinh t ử đài trong nháy mắt chết ở triệu mục trong tay bây giờ trên quảng trường đã không người dám lên đài nếu là còn như vậy phát triển tiếp này triệu mục liền thật muốn toàn thắng kia chúng ta thượng quan hồng nghe những lời này lâu mày cơ hồ nhậu thành một cái chữ xuyên một cái tân sinh Cái khác chỉ ó t có này một bút cha vô xuất xứ làm người đau đầu thượng quan sư minh nếu thật phải bồi thường hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch kia chúng ta ngậm miệng ồn ào quá thượng quan hồng c a o mày mắng một câu hắn lại không phải không có đi tìm qua lữ vân trí và những người khác nhưng cho dù hắn khai giá cao cũng không có người nguyện ý đáp ứng chân chính thiên tài đều có ngạo khí của mình sao lại dễ dàng như vậy bị người phái đi thượng quan sư minh chuyện tốt có chuyện tốt ngay tại không khí hiện trường trầm thấp thời điểm có người hưng phấn chạy vào cái gì chuyện tốt là đặng dĩnh tân sinh trong cái tia lai lịch bí ẩn đặng dĩnh nàng nghe nói triệu mục sự tình sau gián đoạn b ộ t phá xuất quan hướng chấn linh phong đi tia đặng dĩnh thực lực tương đương khủng bố không có đăng thiên thê áp chế nàng đánh bại triệu mục không khó lắm này ngược lại thật đúng là chuyện、tốt. thượng quan hồng song mi t r a o lên cái này đặc dĩnh hắn nghe nói qua mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh đại viên mãn tu vi nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với một dạng hóa dịch cảnh đại viên mãn thỏa thỏa có thể càng một cái đại cảnh giới chiến đấu yêu nghiệt thậm chí hắn còn nghe nói đã có mấy cái trưởng lão coi trọng đặc dĩnh chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị cao tầng thu làm đệ tử có thể để cho cao tầng xem trọng tân sinh tuyệt đối là người nổi bật bốn trấn linh phong giữa sườn núi trên quảng trường bởi vì trần tử phong tử vong đã rất lâu rồi không ai dám lên đài cùng triệu mục đánh c ư c thời gian dần qua đám người liền cảm giác không thú vị lục tục no ngoe nghe bắt đầu có người rời s bởi vì liền tình huống trước mắt đến xem cái này gọi triệu mục học sinh mới của rõ ràng phải hoàn thành toàn thắng chiến tích lại là một cái lữ v n t r í từ từ nguyên bản mấy vạn người nhanh chóng giảm bớt đến mấy ngàn người bất quá liền sau nửa giờ tình huống xảy ra biến cố một cái dung mạo tinh xảo tư thái a na n nữ tử tay cầm trường kiếm mà đến xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy vẻ hoán độc nhưng cùng lúc lại xen lẫn nồng đậm hưng ơ phấn đây là đặc dĩnh nàng sao lại tới đây nhìn thấy người tới hạ ngưng chi cặp tia mắt hạnh trợt lấp lóe hai lần ngươi không phải nói nữ nhân này đang lúc bế quan đột phá hóa dịch cánh a Tỷ lệ l ớ người là có n cố ý không cho muốn để tứ r trong lấy ra. trọng, ra. i hơi tới, cuối Người ệ u quan xấu huống mục đem sắc có thắng, tử hút thần nhất tình t dĩnh không nghĩ bên đặng Ngũ ngưng cùng vẫn bế lấy là xảy vẻ ý tứ là thanh long s o n g bạc có lẽ vậy hai người biểu lộ đều có chút n g ư n g trọng mặc dù đặng d ĩ n h này nữ nhân mười phần khiến người ghét nhưng lại không thể không thừa nhận nàng thật vô cùng mạnh thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng chưa nắm chắc thắng qua nữ nhân này triệu mục trước đó có thể lăng nhục nữ nhân này hoàn toàn là dính đăng thiên tê quang nhưng bây giờ thắng được nàng độ khó phi thường cao thậm chí có thể nói là xa vời bất quá vừa đúng lúc này diêm hồng linh lại tại một bên thoải mái mà cười nói yên tâm triệu mục lại không n ố c các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng hắn sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc đi yên tâm chỉ cần cảm thấy mình không phải đối thủ chắc chắn sẽ không đáp ứng đặng dĩnh lên đài diêm hồng linh lời còn chưa dứt ngũ tử húc cùng hạ ngưng chi hai người đã bị nơi xa hấp dẫn ánh mắt chỉ thấy đặng dĩnh đã đi tới triệu mục trước mặt nàng nhìn gần trong gang tấp tấm kia làm nàng chán ghét gương mặt thật lâu chưa mở miệng triệu mục nhìn thấy đặng dĩnh cũng có chút ngoài ý mới bởi vì hắn nhớ kỹ ngũ tử húc nói nữ nhân này bế quan đột phá hóa dịch cành tới bình thường mà nói không có căn bản không thể nào xuất quan giờ phút này lại xuất hiện ở trước mắt hắn rất hiển nhiên là có người phía sau màn tại cản trở hắn lấy được toàn thắng chiến tích về phần là ai hắn tạm thời vô pháp suy đoán chỉ có hết thể hết thể đều kết thúc nhìn đánh cược đặt cược tình huống mới có thể suy đoán một hai đây là ai tốt h cô gái xinh đẹp chật chật thu vi cũng rất không tệ ta thế ngươi là nên đi lai lịch của nữ nhân này phi phạm mà lại nghe nói là cái bà điên ta khuyên ngươi quản tốt mình lão nhị đặng dĩnh cái này triệu mục cựu nhân đến lần này có trò hay để nhìn thậm chí thế cục đều có khả năng cả biến nay đặng dĩnh thực lực nhưng không cùng một dặng đâu chương ó n hai trăm tám mươi chín lại nhìn ta liền đâm mủ con mắt của ngươi chương hai trăm tám mươi chín lại nhìn ta liền đâm mủ con mắt của ngươi chưa hề nghĩ tới thần triển khai nhường người ở chỗ này kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất cái gì tình huống cựu nhân a anh ạ em trước mắt ngươi này nữ nhân thế nhưng là đoạn mất cơ duyên của ngươi để ngươi vô duyên lĩnh nộ g dấu ở đăng thiên thê bên trong vô thượng c h â n kinh loại người này đương nhiên là bên trên sinh tử đài cùng với nàng liều mạng nhưng ngươi vậy mà không chút do dự tự t u y ệ t quá túng đi đáng dính cũng là một trận kinh ngạc đ ặ t về sinh tử đài bước chân ngạnh sinh sinh cứng tại nguyên địa làm sao đúng ta sẽ đối với ngươi một cái thủ hạ bại tướng sợ đầu góc ngươi không có vấn đề đi cũng không biết là ai tại đăng thiên thê bên trên bị ta liên tiếp đánh thành đầu h e o thậm chí còn sẽ đi ý phục không thể không nói ngươi còn rất trắng không hổ là phú quý nhân gia xuất thân ngươi bị để lộ vết sẹo đ n g dinh tức g i ậ n đưa tay chỉ triệu một quát ngâm miệng đã ngươi có tự tin như vậy liền cùng trên mặt ta sinh tử đ ạ i hôm nay chúng ta nhất quyết sinh tử ngươi nhường ta coi trọng ta liền lên vậy ta mất mặt cỡ nào a triệu mục một mặt lạnh nhạt nhún nhún vai nói thú chi ta người này từ trước đến nay đối xử như nhau đã khắc linh nguyên cảnh cẩn xuất ra làm ta hài lòng đánh cược chi vật mới có thể lên lôi đài ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ ngươi muốn cái gì nói thẳng chính là chật c h triệu mục nhiều hứng thú quan sát toàn thể đ ặ n g dĩnh một mặt hài h ư ớ c nói không thể không nói ngươi tính tình của nữ nhân này kém tâm hắc cãi lại xú nhưng này thân túi ra là thật không sai bán đi ngơi ư trong l i ê n hoa l i ế u hạng mới có thể có cái thật tốt giá cả đem mắt chó của ngươi dịch c h u y ể n khỏi đừng xem bị triệu mục dạng này quan sát đ ặ n g d ĩ n h trong đầu liền rừng không được toát ra ngày đó bị cái trước x é rách váy tay háo hình tượng một bên ngũ t ử húc hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh ba người thấy thế đều là nhịn không được bật cười áp độc đại tiểu thư đối đầu lưu manh bại gọi là một cái thương tích đời mình bất quá hai ba câu nói tâm tính liền rối loạn tại đây lại con muốn cùng triệu mục bên trên sinh tử đài sợ không phải sẽ bị đùa chơi chết đi giờ khắc này ngũ t ử húc bọn người bỗng nhiên không lo lắng triệu mục căn nguy bởi vì cái này ra hỏa công tâm bản sự thật không phải là một dạng mạnh mà đối phương liền cùng cái mới ra đời xuẩn nha đầu bị đùa xoay quanh chật trượt tính tình vẫn còn lớn triệu mục khép cười một tiếng hai hước nói muốn cùng trên mặt ta sinh tử đài có thể chỉ cần ngươi thỏa mãn ta hai điều kiện liền có thể ngươi nói thứ nhất ngân lam cốc sự tình hát thủ sau màn là ngươi ả trước cho diêm hồng linh túi đầu xin lỗi cái gì ngân lam cốc ta nghe không hiểu ngươi đang ở nói cái gì nghe không hiểu không quan hệ túi đầu xin lỗi là được bằng không ta nhưng sẽ không cùng ngươi bên trên sinh t ử đại ngươi xin lỗi nhìn đặng dĩnh cắn răng nghiến răng bộ dáng triệu mục chỉ là nhẹ bống trở về xin lỗi hai chữ bất quá vừa đúng lúc này diêm hồng linh thanh â m từ nơi không xa chuyển đến triệu mục so sánh với loại này không có chút nào ý nghĩa xin lỗi ta càng thích tiền mặt nghe được không tiền mặt triệu mục khoẹ miệng cười trốn chím nhìn xem đặng dĩnh xoa cảm suy tư một phen sau cho ra một cái giá cả cũng không muốn nhiều ngươi một món lục phẩm linh khí hoặc là một viên lục phẩm đang ấm đừng có lại nói với ta cái gì không rõ ràng ngân làng cốc sự t ì n h trừ phi ngươi phát thiên đạo l ợ i thề đặng d ĩ n h lập tức bị nẹn nói không ra lời trầm mặc hai giây sau bất mãn nói quá mắc nhiều nhất một món ngũ phẩm linh khí triệu mục cười cười không nói lời nào nghiễm nhiên không có thỏa hiệp ý tứ nhìn đặng d ĩ n h hận không thể đem hắn lột ra rút xương t r u n g quanh nhân cũng choáng không phải này đặng d ĩ n h đơn giản như vậy đã bị triệu mục cho gây khó dễ à. đông nhiên không ít người đều cảm thấy mình vừa mới suy nghĩ nhiều như vậy nữ nhân n u xuẩn coi như thật lên sinh từ đài cũng phải bị triệu mục cho đùa chơi chết cho dù nàng thật có có thể vượt trên cái sau một con thực、lực. dù sao sinh tử chiến tu vi thực lực vẹn vẹn chỉ là quyết định sinh tử một người trong đó nhân tố tốt tốt tốt ta cho lục phẩm lôi long r ồ i được rồi bị buộc bất đắc dĩ lại mười phần cấp thiết muốn cùng triệu mục leo lên sinh tử đài đặng dĩnh tức giận đem một đầu toàn thân hiện ra lôi quang đen kiện trường tiên vung ra triệu mục trên tay triệu mục nhìn s ơ một chút liền hai con người tỏa sáng thật sự là kiện thật tốt lục phẩm linh khí đương nhiên càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là nay đặng dĩnh sẽ như thế ngu xuẩn tốt như vậy lắm hắm nói một món lục phẩm linh khí liền thật cầm một kiện lục phẩm linh khí ra còn có lây này điều kiện thứ hai mau nói Đặng đã Dĩnh không, không, không chỉ ể là đạo dĩnh liên cả tại chỗ người khác cũng đều coi là mình nghe lầm thực phẩm linh thạch mà lại mới mở miệng vẫn là mười cái đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạn có thể hình dung triệu mục ngươi là có chủ tâm trêu chọc ta chơi đâu không dám lên sinh tử đại cứ việc nói thẳng hỗn đản đặng d ĩ n h tức nghiến r ă n g nữa mười cái c ự c phẩm linh thạch gia hỏa này biết không biết mình đang nói cái gì điều kiện chính là như vậy điều kiện ngươi chỉ phải lấy ra ta hiện tại liền có thể cùng ngươi bên trên không lấy ra được cũng đừng nhiều tất tất nhanh đi góp linh thạch xem ở người quen biết cũ mặt trên ta có thể chờ ngươi đến trời tối triệu mục núi b a i một mặt không thèm để ý dáng vẻ ngươi đặng d ĩ n h lửa g i ậ n đầy ngập liên m ỗ i chỗ đều cổ trướng không ít tức giận vung tay h áo trong chốc lát mười cái chói mắt linh thạch lơ lửng giữa không trung mười cái t ự c phẩm linh thạch đúng không cho ba nhìn thấy này mười cái t ự c phẩm linh thạch triệu mục nhịn không được con người khẽ、nhết. hắn chỉ là giao giá trên trời. ngồi lợi trả tiền mà thôi căn bản không nghĩ tới đặng d ĩ n h thật có thể xuất ra mười cái c ự c phẩm linh thạch làm cho hắn xuất tràng phí bởi vì hắn biết rõ mười cái c ự c phẩm linh thạch giá trị không phải nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị à, vậy mà mang theo t r o người n g chí ít mười cái c ự c phẩm linh thạch phải biết cho dù là vó dao đoan một cảnh như thế siêu nhất lưu thế lực tiểu công chúa mang theo người c ự c phẩm linh thạch cũng sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ bởi vì quá chân quý quá hiếm hoi a ngũ t ử h ú c mấy người cũng là bị đặng dính thủ bút này dọa một n g à ự c phẩm linh thạch bọn họ xác thực cũng có nhưng vẹn vẹn chỉ có một viên dùng để bằng ệ n h này đặng dính vậy mà tiện tay li Ngươi. ba đặng dĩnh thay thế tâm thần sửng sốt k h o y n h khắc da hỏa này lấy linh thạch sau vậy mà như thế dứt khoát leo lên sinh từ đài chẳng lẽ nói vừa mới nàng đã đón sai da hỏa này không phải là bởi vì sợ hai mới giao giá trên trời mặc kệ đã hắn đã leo lên sinh từ đài vậy hôm nay hắn hẳn phải chết thử nhưng mà ngay lúc này một cái tay bỗng nhiên đặt ở trên vai của nàng đưa nàng muốn nhảy lên thân thể đặt tại nguyên địa quay đầu nhìn lại đặc n Dĩnh g ó chút n g o việt ớ i đ bỗng nhiên t r ư xuất hiện cùng lên đài nhường đám người m một b ư ớ c triệu mục gọn gàng xuống đài càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ kinh vị thiên nhiên không phải Các người đây là muốn làm cái kia ra a ngược lại là đánh a chết không chết chúng ta không quan tâm nhường triệu mục thua mới là chúng ta quan tâm nhất so với phần lớn người m ộ t b ư ớ c một số người ngược lại là nhìn thấu mánh khỏe tỉ như nói cảnh giới vượt qua hóa dịch cảnh nhân lại tỉ như nói nhãn lực tương đối khá ngũ từ húc hạ ngưng chi bọn người hô hạ ngưng chi như chút được gánh nặng nói may mắn triệu mục gia hỏa này đủ quả quyết nếu là ngại mặt mũi lại hoặc là nói m u ộ n xuống tới như vậy một hồi người chỉ sợ đều phải không có này đặng gia huynh ngụi cũng quá vô xỉ vậy mà dùng loại phương thức này lừa gạt triệu mục bên trên sinh từ đài đúng vậy a ta trước đó còn tại chế rêu kia đặng dĩnh ngu xuẩn hai ba câu nói đã bị triệu mục cho cầm chắc lấy d ố i loạn tâm tính coi như bên trên sinh tử đài cũng bất quá là một đưa đồ ăn có ai nghĩ được tên hề đúng là chính ta ngũ t ử h ú t tự r ê u một tiếng sớm nên nghĩ tới chân chính xuất thủ cũng không phải là đặng dĩnh mà là đ ặ n g việt không phải cái này đặng việt mạnh đến triệu mục ngay cả phản kháng năng lực cũng không có a so sánh với nhau diêm hồng linh nhãn lực liền muốn kém không ít ở trong mắt nàng triệu mục cơ hồ chính là vô địch đại danh tử lại thêm vừa mới giúp nàng xuất khí ánh mắt nhìn hắn đã sớm tự mang bộ lọc so với đặng dĩnh cái này đặng việt mạnh nhưng không phải một ch Hắn mặc d ù coi như vẫn là l i như Nguyên Cảnh đại Viên Mãn, n h Đại n g lại c h h o loại ta một loại mười p ầ n n g u nếu y này tùy hiểm như không hắn phút thể giác, sai, giờ mới mạng cảm trí ta không có đoán sai, hắn giờ phút này mới có có ý bảo ư ớ c dịch c vào hóa n vẫn như h Sở dĩ cũ b ả trì linh nguyên cảnh vì chính là phù hợp triệu mục công bố quy tắc khiêu chiến chờ thêm sinh tử đ à i lại đột phá không coi là làm hư quý c ụ hóa dịch cảnh đ ặ n g việt tuyệt không phải bây giờ triệu mục có thể địch dù s a o này đặng việt cũng không phải một dạng người a ngũ từ húc một trận giải thích nhường diêm hồng linh một trận cắn răng nhến răng trừ ấm lên một câu này đặng gia huy ngụi thật đúng là âm hiểm đồ chơi thật nên như là triệu mục lời nói tìm một cơ hội đem này đặng dinh bàn đến kỹ viện bên trong h ứ bất quá nói đi thì nói lại đặng gia huynh m g ộ âm hiểm triệu mục gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện chỉ sợ đặng việt cũng không nghĩ tới tên này sẽ như thế quả quyết nhảy xuống sinh tử đài đi ha ha cũng là gia hỏa này có được dán được nhường hắn ăn thiệt t h i độ khó cũng không nhỏ ngũ t ử húc hạ ngưng chi còn có diêm hồng linh ba người đều là lắc đầu tóc g ư ờ i bị triệu mục làm người chết phục sinh tử đài bên trên chính như ngũ từ húc đám người nói một dạng đặc việt giờ phút này cũng có chút xứng sờ liền chạy như vậy như thế quả quyết nhưng muốn chạy. Không chạy. cửa. trước i ệ u nên thỏa mắt n đều đ bao người triệu mục không chút khách khí trâm trọng nói ngươi muốn thật muốn nhường ta bên trên sinh từ đài cũng không có đặc e m n biệt kia nối nếu như ta nhớ không lầm tựa như là ngươi trước coi ta là ngốc tử đi ngay trước mặt ta ly miêu đổi thái tử ta xem rất giống kẻ ngu sao ca ngươi bỏ xuống đến khiến cho trên mặt ta ta cũng như thế có thể làm thịt tên hôn đản này đúng nghe ngươi muộn m u ộ i mau xuống đây không muốn ảnh hưởng ta cùng ngươi m ộ i m ộ i sinh tử đấu triệu mục nhiều hứng thú hai tay ôm ngực một mặt hài hước nhìn c h ầ m c h ầ m đ ặ n g việt m á c nhìn chỉ cần cái sau trên này hắn tuyệt không thể nào đi lên nói đùa nam nhân giác quan thứ sáu nhường hắn n h ạ y cảm phát giác được đến từ trên người đối phương nguy hiểm trí mạng cảm giác trên thân da hỏa này tuyệt đối có mờ ám nhi hắn mới sẽ không nốc đi mạo hiểm húng chi còn xuất binh phải có cớ chiếm lý đâu không ai có thể nói hắn cái gì cái gì điều kiện ngươi sách trầm mặc hai giây sau đạc việt thanh n g h ĩ lại lần nữa từ sinh tử đài bên trên truyền đến ta vừa mới không phải nói ra a cái gì đương nhiên là dược nữa a ha đ ặ n mọi người vây xem nghe nói như thế đều là một trận bật cười bởi vì triệu mục xác thực không có phun sai a đặc v i ệ t ta lời nhắc cùng ngươi nói nhảm hoặc là ngươi xuống tới để ngươi mội mội bên trên ta theo nàng hoàn thành sinh tử đấu hoặc là n g ư ơ i mang theo ngươi mộ i bội lập tức lan khoảnh khắc sau triệu mục thu liễm t i ế u dung giọng nói c h ầ m t h ấ p quát tuy nói hắn còn có thiên tinh diệt hồn lá bài tời này nhưng này đặng việt xem xét liền đến c o i chuẩn bị đặng dính tia xú nữ nhân tiện tay liền có thể xuất ra mười cái cực phẩm linh thạch này hai huynh m g ộ i tất nhiên lai lịch phi phạm có trời mới biết hội mạnh mẽ đến đâu át chủ bài về phần vừa mới tại sao đáp ứng đặng dính sinh tử đấu hoàn toàn là có niềm tin chắc chắn xử lý nàng dù sao hai người bọn họ cũng coi là người quen cũ tại đăng thiên thê lên mấy lần tiếp xúc thân mật nhường hắn đối người sau thực lực có sự hiểu biết nhất định lại giống hắn dạng này người tinh minh lại như thế nào hội lãng phí thừa cơ tại trên người đối phương lén ra tay cơ hội đâu dù sao tại đăng thiên thê bên trên đ ặ n g dĩnh trong tay hắn liền cùng một con có thể tùy ý tay máy con gà con một dạng lén ra tay cơ hội không nên quá nhiều mà vừa mới tới gần nữ nhân này thời điểm triệu mục có thể khẳng định cái trước vẫn chưa phát hiện hắn lưu ám thủ kể từ đó chỉ cần chờ thêm sinh tử đai lúc tìm một người thích hợp cơ hội kích phát ám thủ làm thịt này xu nữ nhân độ khó không phải là rất lớn đã không lên này vậy liền đem đồ vật trả lại đồ vật cái gì đồ vật triệu mục một mặt vô tội nhìn xem đ ặ g v i ệ t nghiêm túc nói ngươi nói đặng d ĩ n h cho những cái kia à? kia là nàng cầu trên mặt ta sinh tử đài điều kiện ta từ đầu đến cuối cũng không cự tuyệt cùng nàng bên trên sinh tử đài nói chuyện xấu một mực là các ngươi mới đúng chứ ta bằng cái gì còn các ngươi lấy ở đâu lớn như vậy mặt ngươi đ ặ g v i ệ t trong mắt lóe lên một tia sắc khí k h ô n g g i ữ mà nói đây chính là mười cái cực phẩm linh thạch là ta hai h u y n h m ộ i tất cả bảo mệnh tri vật ngươi dám dạng này bớt tốt tốt tốt hy vọng ngươi có thể cầm được ổn dù sao phía ngoài thế giới thế nhưng là nguy hiểm vô cùng trong ngực ngươi cất nhiều như vậy c ự c phẩm linh hạch sợ là sẽ phải bị người cho để mắt tới à người bên ngoài cũng không giống như ta đặng việt dễ nói chuyện như vậy h ừ dĩ nhi chúng ta đi Ca, bằng cái gì đây chính là chúng ta trong tay tất cả c ự c phẩm linh hạch cứ như vậy cho hắn ta không đồng ý ngươi khiến cho ta theo hắn lên đi hắn chính là chỉ sâu kiến ta có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn lời của ta ngươi chẳng lẽ cũng không nghe sao đặng việt trầm mặt t r ừ n g mắt nhìn mội mội một cái đi đặng d ĩ n h lập tức không dám lên tiếng nữa chỉ có thể một mặt không cam lòng bị ka nắm dây tay đi chương hai trăm chín mươi mốt kiếm một rồi triệu mục trực tiếp r ộ i nước lạnh chương hai trăm chín mươi mốt kiếm một rồi triệu mục trực tiếp r ộ i nước lạnh ca ngươi vì cái gì muốn ngăn lấy ta không cho ta theo hắn bên trên sinh tử đài đ ặ n g d ĩ n h mười phần không hiểu ca ca ngăn cản bởi vì ngươi sẽ chết làm sao có thể nghe tới mấy chữ này đ ặ n g d ĩ n h sợ ngây người nhưng lời này lại là từ mình tín nhiệm nhất ca ca trong miệng phương u n ra lại không thể không tin hắn quá bình tĩnh thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi bên trên sinh tử đài nghiễm nhiên là đã tính trước ngươi một khi lên tám thành có thể sẽ chết ở sinh tử đài bên trên đặc biệt g ọ n của mười phần chắc chắn nhưng cũng có chút nghĩ không thông nguyên do trong đó k i a triệu mục tuy nói đã đánh bại hoàng cựu kiếm và những người khác thậm chí giết trong nháy mắt linh nguyên cảnh đại viên mãn trần t ử phong nhưng d ĩ n h nhi thực lực hắn bao nhiêu còn có chút số tuyệt không phải những người này có thể so sánh dựa theo tình huống bình thường coi như thật vô pháp đánh bại k i a triệu mục cũng không đến nỗi mất mạng nhưng tình huống hiện tại nghiễm nhiên không bình thường bởi vì k i a triệu mục tự tin có chút quá đáng này đặng d ĩ n h t h ầ m ặ c trong lúc nhất thời không khỏi con đổ mồ hôi lạnh nếu không phải ca, ca kịp thời xuất hiện đưa nàng ngăn lại nàng lúc này thật có thể trở thành triệu mục dưới quyền vóng hồn ngũ t ử húc đám người suy đoán kỳ thật hoàn toàn sai lầm đặng gia huy ngội kỳ thật căn bản không cho triệu mục g a i bẫy cũng không chơi cái gì thay mận đổi đ ả o ly miêu đổi thái tử cho xiếc hết thể bất quá là trùng hợp mà thôi đặng dĩnh đối triệu mục hận thấu xương hận không thể ăn thịt hắn đạm ký huyết cho dù là tại đột phá hóa dịch cảnh thời kỳ mấu chốt chỉ là bị một ít người hữu tâm v ẩ y một cái toa liền lập tức từ bỏ đột phá xuất quan đến cùng triệu mục sinh tử chiến đạm vệ cũ là phát giác được mội biến mất mới vội vàng đi theo ra ngoài bởi vì mội quá non nớt hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện về phần đột phá hóa dịch cảnh tiến trình, đã hoàn thành chỉ kém một chân bước vào cửa hắn nghĩ cái gì thời điểm đột phá liền cái gì thời điểm đột phá tiếp đó thì có vừa rồi một màn kia thế nhưng là ca vừa mới ngươi vì sao từ bỏ đòi hỏi kia mười mai c ự c phẩm linh thạch ta mặc dù không phải rất đau lòng nhưng cũng không thể để kia xú hôn đ à n bạch bạch được tiện nghi ngươi từ nhỏ không thiếu tài nguyên tu luyện mười cái c ự c phẩm linh thạch trong mắt n g ư ơ i tự nhiên tính không được cái gì nhưng ở trong mắt những người khác cũng không giống nhau hiểu không ca ngươi thật già hoạt đi thôi về trước đi hoàn thành hóa dịch cảnh đột phá tiếp đó cha một chút rốt cuộc ai trong bóng tối khuyến khích người xuất thủ phải làm cho bọn hắn trả giá một chút mới được Bốn, trấn linh phong bên trên triệu mục lắc đầu khép cười một tiếng đặc biệt ra h ỏ a này cho người ta đảo hố bản sự cũng là còn rất tốt bất quá đảo hố trả ra đại giới bao nhiêu là hơi nặng quá mười cái c ự c phẩm linh thạch đối bọn hắn cái này tu vi mà nói nhất định chính là cái thiên văn sổ tự nhưng không thể không nói hiệu quả cũng mười phần nổ tung mặc dù mọi người ở đây đều ẩn giấu vô cùng tốt nhưng bởi vì linh hồn cường đại duyên cớ triệu mục có thể rõ ràng phát giác được vô số như có như không liếc về phía ánh mắt của mình hiển nhiên là đỏ mắt kia mười mai t ự c phẩm linh thạch đương nhiên triệu mục đối với cái này cũng không chút nào để ý tới thì tới thôi đến lúc đó ai cướp ai còn khó nói đâu hắn lại không phải nạn từ b u ồ n theo đánh cược sự tình hết thể đều kết thúc triệu mục thứ nhất thời gian cùng ngũ t ử húc bọn người tụ hợp dù sao bọn hắn còn hợp tác rồi cái làm ăn lớn lúc này cũng nên chia của a không đúng hẳn là chia hoa hồng triệu mục a triệu mục ngươi thật đúng là làm người ta lau mắt mà nhìn đâu chật chật hạ ngưng chi cặp kia xinh đẹp mắt hạnh trong tràn đầy vẻ hơn thưởng cựu công chúa nói đến đúng ngươi thực lực này thật làm cho ta ngoài ý mớn ngũ từ húc cũng cười lấy lòng một câu ngay sau đó trêu kẹo nói vốn cho rằng người lớn như vậy niên kỷ còn tại thuế p h ạ m cảnh chính là trời phú không được kết quả dĩ nhiên là hậu tích b ạ c pha ta ngừng, ngừng ngừng đừng nói trước những này nói một chút chúng ta x i n ý. triệu mục đưa tay ra hiệu mấy người dừng lại đặt cược không sai biệt lắm năm ba nghìn người bình quân mỗi người ba cái thượng phẩm linh thạch bất quá bởi vì đại bộ phận đều là thuế p h ạ m linh nguyên cảnh tu vi căn bản dùng không nổi thượng phẩm linh thạch đều là dùng trung phẩm linh thạch thậm chí hạ phẩm linh thạch đặt cược lý luận đến nói tổng cộng thu nhập gần m ư ơ i tám hai thượng phẩm linh thạch nhưng nếu thật sự muốn đổi thành thượng phẩm linh thạch đoán chừng phải giảm một chú chúng ta ba cái vừa rồi thương lượng qua lần này đại lý kiếm linh thạch đều thuộc về ngươi một người tổng kết là hạ ngưng chi bởi vì nàng xử lý loại chuyện này c h ứ n g chắc nhất sở trường nói xong chia đều làm sao lại thay đổi quả đâu triệu mục phản đối quyết định này lắc lắc đầu nói không được vẫn phải là điểm trung bình thành một phần ta mượn một phần ai nha triệu mục để ngươi nhận lấy ngươi tự nhận lấy thôi chúng ta lại không làm cái gì sự tình thu phần này linh thạch trong lòng bất an huống chi chúng ta mấy cái kiếm cũng chưa chắc ít hơn ngươi bao nhiêu diêm hồng linh không nói hai lời trực tiếp đem lắp ráp tất cả tiền đặt cuộc cản khôn giới nhét vào triệu mục trong tay kiếm không thể so ta thiếu cái gì ý tứ triệu mục hơi s ữ n g sở có chút không rõ ràng cho l ắ m chúng ta ba cái tại cái khác sòng bạc đặt cược ây ngươi xem chính là kia cái thanh long sòng bạc diêm hồng linh chỉ vào dựa gần nhất dây cung điện ngay tại thanh toán thắng thua lớn nhất sòng bạc nói kia thanh long sòng bạc mở một cái tất cả của ngươi thắng một buổi hai trăm tỷ lệ đặt cược chúng ta ba cái dưới một người năm mươi mai thượng phẩm linh thạch dựa theo tỷ lệ đặt cược mỗi người đều có thể có một vạn mai thượng phẩm linh thạch thu nhập triệu mục có chút c h ứ n kinh xem ra lần này người làm nhà cái. xa so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu lại điên c u ồ n g trình độ cũng viễn siêu tưởng tượng của hắn một bồi hai trăm l o ạ i này tỷ lệ đặt cược tư nhiên cũng dám mở không phải người điên là cái gì bất quá triệu mục có chút nước mắt lên nhìn kia quy mô khổng lồ thanh long sòng bạc trong lòng nhịn không được hoài nghi diêm hồng linh ba người bọn hắn thật có thể đem khoản này linh thạch cho cầm về a cái k i ê u tỷ lệ đặt cược đặt cược nhiều người a không nhiều hẳn là cũng chỉ có chúng ta ba cái dù sao trừ chúng ta bên ngoài không ai có thể sẽ tin tưởng tất cả của người thắng ngũ từ húc hai tay vây quanh khắp khuôn mặt là tiêu dung dù sao đây chính là một vạn mai thượng phẩm linh thạch a cho dù là lấy xuất thân của hắn tại linh nguyên cảnh cái cảnh giới này thời điểm đây cũng là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn chỉ có ba cái các ngươi có thể xác định chưa triệu mục hỏi nhiều một câu đương nhiên vì có thể được tối cao tỷ lệ đặt cược chúng ta là tại lâm phong bàn lúc mới đặt cược nghe lời này một cái triệu mục cười nhẹ lắc đầu nói nếu như vậy vậy các ngươi này ba vạn mai thượng phẩm linh thạch quá sức có thể cầm về vì sao bởi vì kia thanh long sòng bạc xem xét chính là đánh cược lớn phường n a không làm như vậy sao có thể trở thành đánh cược lớn phường đâu triệu mục lời nói này có chút quấn nhưng ngũ t ử h ú c bọn người lại đều nghe hiểu vậy bọn hắn sẽ như thế nào thao tác trực tiếp cự bồi dạng này sẽ có tổn hại thanh long sòng bạc danh dự đi hạng hưng chi có chút không hiểu hỏi trực tiếp cự bồi cũng quá ngu xuẩn ta đoán bọn hắn tỷ lệ lớn hội trở xuống chú nhân số quá ít lại sở định tỷ lệ đặt cược quá mức không hợp t h o i thường đối ngoại công bố tại phong b à n trước triệt tiêu cái này b ắ n cầu cũng tại các ngươi đi lĩnh linh thạch thời điểm lấy tại phong bản trước đi tìm các ngươi lui tiền đặt cược nhưng lại không tìm được làm lý do cự bồi đương nhiên để tỏ lòng sòng bạc cái nấy có thể sẽ lấy gấp năm thanh long sòng bạc làm như vậy đem người khác làm kẻ ngu sao phàm là người có chút đầu góc đều có thể nhìn ra đến bọn hắn đây là n g h ị cự bồi trời xấu đi người khác tự nhiên không phải người ngu nhưng chí ít cách làm này tại ngoại sáng coi trọng ngươi tìm không ra lý mà lại cái này bản khẩu cũng chỉ có ba người các ngươi đạt đ ư ợ c coi như thực sự lợi cũng giới hạn trong ba người các ngươi cùng những người khác không quan hệ ba vạn mai thượng phẩm linh thạch không ai hội không đỏ mắt nhưng cùng lúc đại đa số người tâm thái là người khác kiếm lớn so với bọn hắn thua thiệt tiền đều khó chịu tự nhiên vui gặp các ngươi bị thanh long sòng bạc hố thanh long sòng bạc lại hoảng chương hai trăm chín mươi hai triệu mục một lời bên trong thanh long sòng bạc lại hoảng cái gì không cho bằng cái gì không cho lớn như vậy một cái sòng bạc còn chơi xấu không thành diêm hồng linh chống lạnh chỉ vào thanh long sòng bạc nhân chửi g ầ m lên không chút nào áp chế thanh âm nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý đây là cái gì tình huống nghe nói là kêu mấy người hạ một bách năm mươi mai thượng phẩm linh thạch mua triệu mục toàn thắng kết quả thanh long sòng bạc không nhận trướng toàn thắng nay ban khẩu vậy mà cũng có người đặt cược thật đúng là để bọn hắn cho kết quả bất ngờ nữa nha nếu như ta nhớ không lầm p h o nếu g như chỉ là vì ba vạn mai thượng phẩm linh thạch đương nhiên không đáng ta nghe nói trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài còn có một cái thần bí nhân hạ một n viên thượng phẩm linh thạch vì hai mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch kia liền đáng giá thanh long sòng bạc thao tác thế hai mười văn mai thế thì xác thực ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi hai người đều vô ý thức nhìn về phía triệu mục bọn hắn không nghĩ tới đây hết t hệ thật đúng là cùng cái sau dự liệu giống nhau như lúc thậm chí ngay cả những cái kia vây xem cái khác dân cờ bạc thái độ đều cùng triệu mục miêu tả không có sai biệt căn bản không người đứng ra thay bọn họ nói lời nói tất cả đều là đang xem kịch thậm chí có một số người còn đang cười trên nổi đau của người khác cái này khiến bọn hắn nhịn không được cảm thán một tiếng đây chính là lòng người đây chính là nhân tính diêm hồng linh tính tình nhưng không hề tốt đẹp gì nàng một cái tắt đập vào trên bàn dài chỉ vào thanh long sòng bạc nhân mắng hôm nay các ngươi nếu là không thực hiện tiền đặt cược cũng đừng trách ta đem chuyện này làm lớn chơi xấu đúng không ta ngược lại muốn xem xem là ba vạn mai thượng phẩm linh thạch trọng yếu vậy thì các ngươi này thanh long sòng bạc danh dự trọng yếu ngũ tử húc cùng hạ ngưng chi hai người cùng nhau đưa ánh mắt về phía triệu mục đã ra hỏa này có thể dự liệu được tình huống này kia chắc hẳn hẳn là cũng có phương pháp giải quyết đi hai vị không cần nhìn ta ta nhưng không có ngạnh bức thanh long sòng bạc đem linh thạch nổ ra bản sự vậy làm sao bây giờ cứ như vậy để bọn hắn ỉ lại đây chính là ba vạn mai thượng phẩm linh thạch ta dù là hạ ngưng chi cái này đại hạ vương triều cựu công chúa đều lộ ra không thôi biểu lộ các ngươi đừng nóng đội a triệu mục k h é p cười một tiếng t h ẳ n g nhiên nói vừa mới không có nghe người vây xem nói sao ngoại trừ các ngươi ba cái bên ngoài còn có mặt khác một người cũng ở nơi đây đặt cược hơn nữa còn là một ngàn mai thượng phẩm linh thạch đây chính là hai mười vạn mai thượng phẩm linh thạch chúng ta trở lấy là được rồi dù sao có thể dùng một lần xuất ra một ngàn mai thượng phẩm linh thạch làm tiền đặt cục nhân khẳng định không tầm thường ách ngũ từ húc cùng hạ ngưng chi ngay vậy đều là x ư n g sở hình như thật sự là chuyện như vậy bọn hắn gấp là không có sai nhưng người kia hẳn là so với bọn hắn gấp hơn thực tế thật có lỗi cái này bản khẩu mở tỷ lệ đặt cược có sai lại thêm đặt cược nhân quá ít vẹn vẹn chỉ có bốn người cho nên tại phong b à n trước chúng ta thanh long sòng bạc liền quyết định hủy bỏ cái này b ả n khẩu tại hủy bỏ trước chúng ta thanh long sòng bạc nhân đi tìm các ngươi vài vị nhưng vẫn luôn không tìm được thanh long sòng bạc lại ra một người thái độ phi thường tốt đối diêm hồng linh liên tục nói xin lỗi hủy bỏ lựa gạt quỳ đâu diêm hồng linh bật cười một tiếng cũng không phải là lựa gạt mà là chuyện thật ta biết vài vị hiện tại trong lòng khẳng trả lại tiền vốn bên ngoài lại ngoài định mức mỗi người đền bù năm trăm mai thượng phẩm linh thạch có thể thanh long sòng bạc nhân thái độ thả vô cùng thấp ngược lại là diêm hồng linh vênh váo hung hăng làm cho giống như thanh long sòng bạc là bị hại người diêm hồng linh là h ã m hại người tựa như ba vạn mai thượng phẩm linh thạch các ngươi thanh long sòng bạc đã nghĩ dùng một n g h n năm trăm mai đến đuổi chúng ta ha ha diêm hồng linh cười lạnh một tiếng đối mọi người vây xem nói các vị sư huynh sư tỷ các ngươi phải nhìn cho kỹ đây chính là thanh long sòng bạc sắp mặt hôm nay chúng ta bị hố ngày khác các ngươi cũng sẽ không trở thành ngoại lệ ngay sau đó nàng lại đối thanh long sòng bạc nhân đạo chuyện hôm nay không xong ba vạn mai thượng phẩm linh thạch sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho các người cho lại rơi hùng hùng hổ hổ vài câu sau diêm hồng linh liền lui trở về triệu mục đám người bên người bởi vì nàng rất rõ ràng chỉ dựa vào nàng căn bản không khả năng cầm về nên được linh thạch về phần những người vây xem kia cùng triệu mục dự liệu không có sai biệt sự tình không liên quan mình treo lên thật cao thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác lưu sư minh dạng này thật sẽ không xảy ra chuyện a làm diêm hồng linh sau khi rời đi có người nhỏ giọng đối quản sự người hỏi thăm một câu không sao chuyện này chúng ta làm bên ngoài người khác căn bản tìm không ra lý nên cho phương án bồi thường cũng cho là mấy người bọn hắn không đồng ý húng chi ba cái này là tân sinh không hẳn cái gì hậu trường thì ra là thế bốn triệu mục làm sao bây giờ diêm hồng linh bị tức con mắt có chút đỏ lên nếu không phải trọng thương chưa lành thực lực lại không quá đủ vừa mới nản g n g h ĩ trực tiếp lật ngược tên vô lại này thanh long sòng bạc các loại triệu mục trong miệng vẹn vẹn chỉ phun ra một cái chữ các loại diêm hồng linh không rõ ràng cho lắm nhìn hắn cái gì ý tứ đương nhiên là mặt chữ ý tứ triệu mục khẽ cười nói dù sao so với các người đặt cược một ngàn mai thượng phẩm linh thạch vị kia n u ồ n gấp hơn nếu như người kia cũng không biện pháp nhận thua nữa nha hay là chờ đến tương lai thực lực đủ mạnh thời điểm lại đến tìm này thanh long song bạc tính số sách đến lúc đó coi như không phải ba vạn mai thượng phẩm linh thạch có thể chuyện được tính t h ê m lãi triệu mục khỏe miệng có chút n í t lên không nói người ta liền chỉ là ngũ huynh cùng cựu công chúa hai người tương lai đã đủ bọn h ắ n uống một bầu diêm hồng linh rốt cuộc cái gì tiên h phú nói thật triệu mục đến nay nhìn không thấu càng vô pháp dự đoán tương lai thành cựu nhưng hạ ngưng chi cùng ngũ từ hút hai người tương lai chú định phi phạm vẫn là triệu mục ngươi nhìn thấu triệu a ẩn nhận a thú vị hạ ngưng chi hé miệng cười một tiếng hiện nhiên là nhận đồng triệu mục loại này dự định bất quá vào đúng lúc này trên quảng trường xuất hiện một đạo thân lấy trắng xanh đan sen nho tiên váy tuyệt mỹ nữ tử bộ pháp nhẹ nhàng như tiên tử lâm p h ạ m duy nhất có thể tiếp chính là có chút cao lanh q u á phận nơi nàng đi qua các đệ tử nhịn không được chăm chú nhìn thêm đồng thời lại vô ý thức rời xa tránh đi nhan sư tỷ sao lại tới đây đây chính là nhan khuynh n g u y ệ t ta quả nhiên thật xinh đẹp ta hận a nhan sư tỷ nhất định là đến tìm cái tia tân sinh triệu mục ta nữ thần ồ ồ tại tất cả mọi người ước ao ghen tị dưới ánh mắt nhan k h u n h nguyện trầm rãi đi tới triệu mục trước mặt gặp qua nhan sư tỷ gặp qua nhan sư tỷ ngũ t ử húc cùng hạ ngưng chi hai người ngược lại là còn có thể bảo trì bình tĩnh nhưng diêm hồng linh cũng không giống nhau nàng vừa dùng khuỵu tay đụng phải đụng triệu mục cánh tay còn vừa đối cái sau nháy mắt ra hiệu ngay cả cùng nhan khuy nguyệt n chào hỏi đều thiếu chút nữa đã quên rồi nhan sư tỷ sao ngươi lại tới đây nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện nhan khuy nguyệt n triệu mục cũng có chút ngoài ý muốn tới lấy linh thạch nhan khuy nguyệt n thần sắc bình tĩnh nói ta tại thanh long sòng bạc hạ một n g h n viên thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược c ư c tất cả của ngươi thắng ngay vậy không chỉ là triệu mục mắt sáng d ự n lên liền cả ngũ từ húc bọn người hai mắt phát sáng. Chương đây coi là cái gì lễ hỏi đồ cưới chương hai trăm chín mươi ba đây coi là cái gì lễ hỏi đồ cưới t i ê một n g à n mai thượng phẩm linh thạch là nhan sư tỷ ngươi bỏ xuống Ừm. được đến khẳng định đáp lại triệu mục xưng sở tại chỗ dợ cười dợ khóc đồng thời lại cảm thấy ẩn nhẫn hai chữ có thể tạm thời áp đ á y hòm bởi vì căn bản không cần thiết thanh long sòng bạc dám hố i nhan khuy n n g u y ệ t đừng nói dỡn thật làm nhan văn tinh cùng trần lâm là chết người a coi như không đem hai vị này mang ra ngoài chỉ là lấy nhan khuy nguyện tại hôn nguyên thái thanh cung đích nhân khí thanh long sòng bạc cũng không dám nhan sư tỷ ta rất h ế u kỳ tại sao ngươi như vậy chắc chắn ta sẽ toàn thắng một n g à n mai thượng phẩm linh thạch ngươi sẽ không sợ thua a ta tin tưởng ngươi có thể thắng đây không phải là phải a nhan k h u y ê n nguyệt theo lý thường đương nhiên hồi đáp về phần thua một n g à n mai thượng phẩm linh thạch mà thôi ta thua nổi ngũ t ử húc ta thật đáng chết ta vì cái gì muốn ở chỗ này diêm hồng linh ta không nên ở đây ta hẳn là tại động phủ d ư ỡ n g thương hạng ư n g chi nói xong băng sơn nữ thần đâu ba người không hẹn mà cùng biểu lộ ra im lặng t h n sắc diêm hồng linh thậm chí cảm thấy mình nội thương nặng hơn mấy phần triệu mục cũng tương tự có chút kinh ngạc đương nhiên hắn không phải là n g o ạ i ý muốn nhan khuynh nguyệt thái độ đối với tự mình mà là cái sau、so、tiện tay huy sái một ngàn mai thượng phẩm linh thạch xa xỉ hắn chợt phát hiện cái sau、so、tựa như là so tiểu phú bà hầu bao còn dày hơn thật phú bà võ giao là tiểu phú bà k i ê n nhan khuynh n g u y ệ t đại p h ú bà nhan sư tỷ thanh long sòng bạc vừa mới chơi xấu tới chỉ sợ ngươi rất khó đem này hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch cầm về diêm hồng linh thiện ý nhắc nhở một câu chơi xấu nhan khuynh nguyện khẽ gật đầu một cái bọn hắn không dám、t. tốt bá khí a diêm hồng linh hạ ngưng chi bọn người thoáng có chút kích động có nhan sư tỷ tại vốn nên thuộc về bọn hắn một vạn mai thượng phẩm linh thạch hôm nay cũng có thể bắt vào tay đi nhàn khuynh nguyệt chậm rãi đi hướng thanh long sòng bạc triệu mục có thể cầm tới a hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc đều vô ý thức nhìn về phía triệu mục có thể triệu mục gật đầu nói nếu như thanh long sòng bạc dám quyền nợ tỷ lệ lớn sẽ bị người hủy đi ba người không hẹn mà cùng lộ ra rung động tân sắc nhưng ngay sau đó là một trận hưng phấn bởi vì một vạn mai thượng phẩm linh thạch thì sẽ đến tay ha ha con số này cho dù là đối với đỉnh tiêm nhất lưu thế lực xuất thân hạ ngưng chi cùng ngũ tự húc mà nói đều là một khoản tiền lớn năm thanh long sòng bạc thượng quan hồng tâm tình coi như không tệ lần này bắt đầu phiên giao dịch có thể nói là kiếm đầy b u ồ n đầy bát về phần một bồi hai trăm cái k i a bàn khẩu đang tra rõ ràng đặt cược người thân phận sau hắn trực tiếp lựa chọn đen khoản này linh thạch ba cái tân sinh đỉnh tiêm nhất lưu thế lực ngũ ra cùng đại hạ vương triệu lại như thế nào hắn lại không sợ còn có một cái trải qua điều tra cũng không cái gì bối cảnh hư hư thực thực bị thái thượng trưởng lao trần lâm coi trọng nhưng không sao hắn lại không đặt cược muốn tìm phiền p ứ c cũng vô cớ xuất binh thống chi loại chuyện nhỏ nhặt này cao tầng làm sao lại đúng tay triệu mục ngươi cũng coi là tài thần một trận đánh cửa khiến cho ta kiếm được mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch chật c h ậ ợ t đang lúc thượng quan hồng bởi vì thu hoạch mà cao h ứ n g lúc có đệ tử lảo đảo nghiêng ngã xông tới thượng quan sư minh không xong không xong hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì nói cái gì sự tình nhan k h u y n h nguyệt là nhan k h u y n h nguyệt cái gì nhan k h u y n h nguyệt đem đầu lưới cho ta vớt thẳng nói chuyện cái kia đặt cược một ngàn mai thượng phẩm linh thạch mua triệu mục toàn thắng là nhan quyết nguyệt cái kia gọi đủ tư tư nữ đệ tử chỉ là thay đặt cược mà thôi hiện tại người đã ở hiện trường dựa vào thượng quan hồng dọa cái lảo đảo dẫn mắng một câu sau lúc này xông ra thanh long sông tiến về quảng trường nhan khuynh n g u y ệ t đ ặ c cược n à y cũng cái gì quỷ a cái kia cao l ã n h cùng một đại tảng bằng một dạng nữ nhân lại còn hội lẫn vào loại chuyện này quả thực g i a quỷ bất quá dưới mắt những này cũng không trọng yếu quan trọng là tranh thủ thời gian xử lý tốt chuyện này bởi vì lại diêm hồng linh mấy người linh thạch vấn đề không lớn nhưng nhan khuynh n g u y ệ t linh thạch thanh long sòng bạc nếu là dám lại kia cùng bị hủy đi không khác biệt nữ nhân này lạnh về lạnh nhưng không chịu nổi sinh đẹp quá phần a tại hôn nguyên thái thanh cung đích nhân khí cao đến không hợp t h o i thưởng thanh long sòng bạc dám hô nàng lập tức liền phải từ đông như chảy hội biến thành trước cửa có thể rang lưới bắt ch vừa đến trên quảng trường thượng quan hồng liền phát hiện nhan khuynh n g u y ệ t nhan sư tỷ thật có lỗi thực tế thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu bởi vì hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch số lượng quá lớn cần từ địa phương khác điều thượng quan hồng một mặt bồi tiêu đối nhan khuynh n g u y ệ t xin lỗi các ngươi thanh long sòng bạc trước đó không phải nói triệu mục toàn thắng cái k i a bàn khẩu tại phòng bàn trước triệt tiêu a làm sao hiện tại lại không triệt tiêu thật là có ý tứ a diêm hồng linh trong lòng vốn là có khí hiện tại có nhan khuynh n g u y i tại cái kia có thể nhịn được không âm dương kỳ quặc vị sư mội này chớ có nói lung tung ta thanh long sòng bạc từ trước đến nay không có hủy bỏ bản khẩu tiền lệ ngươi nói tình huống kia ta đã điều tra rõ là một gan to bằng trời quá sự thấy linh thạch số lượng nhiều l ừ a trên đặt dưới muốn đem khoản này linh thạch cho độc t ô n ta biết việc này sau đã đem người kia phế đi tu vi ném ra vạn hồn lên đối với diêm hồng linh chế nhạo thượng quan hồng không những không thèm để ý ngược lại còn để lấy khuôn mặt tươi cười bởi vì dưới mắt đem sự tỉnh xử lý tốt mới trọng yếu nhất ra làm ăn bị người âm dương kỳ quặc hai câu coi là cái gì còn thật thú vị gặp không chọc nổi người liền t ù y tiện tìm kẻ chết thay hồ lộ qua diêm hồng linh bật cười một tiếng không che giấu chút nào lời nói lệnh thượng quan hồng còn có thanh long sòng bạc mặt người sắp một trận khó coi bất quá nàng thật cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì bởi vì ý nghĩa không lớn mà lại một vạn mai thượng phẩm linh thạch tới tay trong bụng khí liền đã tiêu mất hơn phân nửa triệu mục cũng là đầy hứng thú xem thượng quan hồng thanh long sòng bạc dê thế tội thao tác cùng kiếp trước không phải biên chế hợp đồng lao động có gì khúc đồng công tri rượu a so với diêm hồng linh nhan k u y ê n nguyện phản ứng liền bình t h ẳ n nhiều vẹn, vẹn chỉ là trở về cái ưng chữ liền đem chứa hai bất quá đối với nàng cái phản ứng này vô luận thượng quan hồng hay là tại trà người n g khác cũng chưa cảm thấy kỳ quái là tốt giống nhan khuynh nguyệt vốn hẳn là cái phản ứng này băng sơn nữ thần hình tượng thật có thể nói là là ăn sâu vào lòng người a nhưng tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người đã tê dần chỉ thấy nhan khuynh nguyệt cầm tới hai m ư ờ i vạn mai thượng phẩm linh thạch sau quay người liền đem càn không i ớ i đưa tới triệu mục trước mặt cho ba triệu mục không hiểu ra sao có chút không có hiểu rõ nhan khuynh nguyện ý tứ này cầm đi cho ngươi tu lợi dùng thấy triệu mục xứng sở tại chỗ nhan khuynh nguyệt trực tiếp đem càn khôn giới nhét vào trong tay hắn tiếp đó tại vạn c h ú n g chú mục phía dưới nói với hắn đi thôi về đậu p h ủ thằng đến bị nhan khuynh nguyệt mang theo rời đi triệu mục mới mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần đây coi là cái gì lễ hỏi đồ cưới cái gì ngươi nói đây là tu luyện dùng đừng làm rộn ngươi gặp qua ai lập tức cho một cái thuế p h ả m cảnh hai mười vạn thượng phẩm linh thạch tu luyện triệu mục cùng nhan sư t ỷ đây là diêm hồng linh kinh ngạc nhìn hai người dắt tay bóng lưng rời đi này còn chưa đủ rõ ràng sao ngũ từ húc khép thời một tiếng l á t đầu nói sau này triệu mục chỉ sợ là không có cách nào an ổn vì sao còn có thể vì cái gì đương nhiên là tình địch khắp nơi à, ngươi không có phát hiện đám đệ tử này nhìn triệu mục đều mắt bốp lục quang chương 294 đ ế t ử nhan khuynh nguyện thiếp thân điều giáo chương 294 đ ế t ử nhan khuynh nguyện thiếp thân điều giáo triệu mục có chút ngộng ngộng đồng bị nhan khuynh nguyện mang về mình hoàng phẩm đậu phủ tiếp đó hắn nghe tới đối phương đưa ra một cái cực độ yêu cầu quá đáng đánh ta ba nhìn xem nhan k h u y n nguyện một bản nghiêm trình g á n vẻ triệu mục vốn làm ở mịt đầu càng bối rối không phải nói song cao lanh băng sân đ ầ u lúc này mới thấy mấy lần liền cùng ta chơi cái này nhưng rất nhanh triệu mục phát hiện là tư tưởng của mình ỗ t r ọ c nhân ra nhan khuynh nguyện căn bản liền không cái kêu ý tứ dùng ngươi am hiểu nhất tốc độ cùng quyền pháp chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta tùy ý ngươi xử trí yên tâm ta sẽ đem tu vi áp chế đến thuế phàm cảnh đại viên mãn nhan khuynh nguyện chậm rãi quay người cùng triệu mục đối mặt k i u hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt cùng tư thái nhìn triệu mục nhịp tim hơi ra tốc tốt triệu mục gạ dễn nháy mắt tiêu thang ngay tiếp theo toàn thân khí huyết lưu thông đều thêm nhanh hơn không ít chỉ cảm thấy tứ chi căng căng chiến hắn tại ý cũng không phải là tùy ý n g ư ơ i xử trí mấy chữ này mà là có thể cùng thuế p h ạ m cảnh đại viên mãn nhan k h u y n nguyệt giao thủ luận thiên tài cấp bậc nhan k h u y n nguyệt hẳn là cao hơn nhiều hôm nay hắn đánh bại những người kia c ù n g cương giả giao chiến có thể để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành đương nhiên hắn sở dĩ đáp ứng như vậy sàng khoái nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là muốn đem nhan k h u y n nguyệt đặt ở dưới thân dù sao đáp ứng rồi nhan lão tổ còn có sư nương muốn hoàn thành yêu cầu của bọn hắn nhất định phải nhường nhan k u y n g u y ệ t đối với mình sinh ra tình yêu mà muốn đặt thành mục đích này hàng đầu điều kiện tiên quyết là đem cao cao tại thượng nhan, nguyệt kéo vào hắn này, nhan sư、thỉ. sinh ra cao lanh q u a n rồi gần như không nhiễm phảm trần khí thức người như vậy lại như thế nào có thể lâm vào tình yêu ma t r ư ớ n g để cho nàng bại trong tay của mình chính là mình công l ư ợ c nàng điểm xuất phát mặc dù không hiểu rõ nhan huy n g u y ệ t nhưng triệu mục biết cái trước rất mạnh thậm chí mạnh đến không hợp t h ó i thường bất quá nếu là cùng giai đ ố i chiến chuyển tu quy tàng thành công lại đem tiên lôi t ỉ n h một tầng thứ hai tu luyện đến đại viên mãn tốc độ bí pháp tiến một bước năm giữ nhường triệu mục lòng tự tin bạo d ạ n thậm chí dám giống một câu lão tử đồng giai vô địch cầm xuống nhan huy nguyện hẳn không phải là v i khó tại triệu mục suy nghĩ sống động đồng thời nhan khuynh nguyệt khí tức trên thân tại bị cấp tốc c ấ p chế không hơn khoảnh khắc lộ ra ngoài khí tức liền đã là thuế phàm cảnh đại viên mãn tới đi nhớ ký đem hết toàn lực nhan khuynh nguyệt đối triệu mục có chút đưa tay ra hiệu nàng bộ này cao cao tại tượng h muốn chỉ điểm tư thái của mình nhường triệu mục thoáng có chút không c ă m lòng rất muốn nói một câu nhan sư tỷ ngươi đây có phải hay không là có chút quá thác đ ạ i tốt triệu mục nết miệng cười một tiếng lúc này ra tay với nhan khuynh n g u y ệ t toàn lực đúng không không cần lưu thủ đúng không tốt tốt tốt vậy ta vừa ra tay chính là địa phẩm quyền pháp suy suy suy quanh thân lôi hồ lưu chuyển tứ tán mở rộng ra bay th tại tốc độ b í pháp ra trì hạ n triệu mục nắm đấm cơ hồ chớp mắt đã tới mắt thấy liền muốn đánh trúng nhan khuynh nguyện bụng dưới nhưng nàng lại một điểm tránh né ý tứ cũng không có cái này khiến triệu mục đống nhiên cảnh giác bởi vì hắn cũng không cho rằng nhan khuynh nguyện hộ i y ế u đến ngay cả một quyền này đều vô pháp tránh thoát v ề phần cố ý là bại đem mình đưa đến trong c h â n của hắn vậy thì càng không thể nào nhan khuynh nguyện căn bản liền không phải là người như thế loại hành vi này cũng liền đoan một cảnh nữ nhân kia làm ra được cái gì người nói nôn tích niệm cái kia hợp hoan tông yêu nữ nàng mới l ờ i nhác dùng loại này loan loan nhiều nhiều thủ đoạn trực tiếp thoải máiền lôi kéo hắ không đúng này làm sao có thể ba khi hắn kia một cái nắm đấm liền muốn cùng nhan k h u y n n g u y ệ t bụng dưới tới một cái tiếp xúc thân mật thời điểm kia huyện chuyển vừa ôm liều yêu vậy mà lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hơi xoay chuyển vừa vặn nhường một quyền này của hắn vừa hụt đây là cái gì thân pháp triệu mục cực độ c h ấ n kinh tại trong sự nhận thức của hắn vừa mới loại tình huống kia trừ phi là nhan k h u y n n g u y ệ t đ ố n g nhiên một phát loại nào đó đại chiêu c h ấ n khai hắn lại hoặc là nói từ một phương hướng khác công kích chỗ yếu hại của hắn dùng cái này đến bức lùi hắn bằng không căn bản tránh không khỏi một quyền này bởi vì quả thực quá gần tiếp tục n không không、so、phanh phanh phanh. Phanh. hai người nháy mắt chiến đấu mấy trăm chiêu so với triệu mục chật vật nhan khuynh nguyện vẫn là bộ kia phiêu phiêu dục tiên dáng vẻ này làm sao lại triệu mục trấn kinh rồi hắn quả thực không thể tin được mình và nhan khuynh nguyện trên lệnh hội lớn như vậy nguyên bản hắn còn tưởng rằng cùng giai bên trong mình coi như không phải vô địch đó cũng là đứng đầu nhất một chương trình nhưng bây giờ không đánh cái này còn đánh cái cái giam a trừ phi vận dụng hồn kỹ thiên tinh diệt hồn bằng không hắn ngay cả nhan khuynh nguyện g ó p cáo đều sợ không tới chớ đừng nhắc tới đánh b ạ i nàng mà một khi sử dụng thiên tinh diệt hồn sẽ là hậu quả như thế nào chính hắn cũng không dám hứa chắc đây chỉ là luật bản không phải sinh tử chiến hoàn toàn mất hết tất yếu nhan sư tỷ nơi g ư đây là cái gì thân pháp nói thật triệu mục trông mà thèm vô cùng nếu là hắn được này thân pháp kia sức chiến đấu sợ là được gấp bội a trọng yếu không phải thân pháp mà là cảnh giới cảnh giới Triệu mục có chút thân thật khuyết rõ ràng sai, giới, chia với giới lệnh, quả ưu yếu, mục lắm có cho chính cảnh có cảnh chênh không không pháp phân mạnh nhưng sánh khác là so bởi i liền rồi giá tới, ngươi mới phải ệ lệnh t thân toàn rất tốc phát pháp chênh không nhắc khổ hay không bực, cho dù là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, xong đáng đến cũng vẫn như cũng vô pháp sự s mực, cực có là là vô đem độ vừa vừa dù cũ đến góc áo của ta. b ở vì giữa chúng ta có cảnh giới t r ê n h l ệ n h ở một mức độ nào đó vô luận tốc độ ngươi tăng phúc đến loại tình trạng nào đều là vô pháp đụng phải ta chút nào còn mời nhan sư tỷ chỉ điểm triệu mục đống nhiên ý thức đến nhan khuynh nguyệt mang đến cho mình chỉ sợ không phải đơn thuần thân pháp mà là một loại hắn chưa hề nghe nói thần ký kiếm có kiếm ý quần có quần ý đao có đao ý đồng dạng thân pháp cũng có cảnh giới phân chia lại so sánh với cái trước nó muốn phân nhỏ hơn cụ thể hơn tổng cộng có thể chia làm bốn t ầ n g thứ từ thấp đến cao phân biệt là nhập vi hoàn mỹ nhập đạo cùng thiên nhân hợp nhất so với kiếm ý các loại thân pháp đ ă n g đường nhập tất h càng vì nhốt hơn khó chỉ khi nào thành công có thể thu được chỗ tốt cũng không thể coi thường chắc hẳn ngươi vừa mới đã có chỗ trải nghiệm triệu mục gật gật đầu xác thực thấm sâu cho người hắn đều bị n g ư thảm Bất quá q u có a nhan ệ với t h khuynh i nguyện lắc lắc đầu nói tốc độ cùng thân pháp cả hai không hề có tuyệt đối phân chia cao thấp chỉ cần tốc độ đạt tới trình độ nhất định cũng xong rồi toàn cũng có thể không nhìn thân pháp cảnh giới giống như yêu ma trong lấy tốc độ chứ danh kim sĩ đại bằng thân pháp cảnh giới liền cơ bản đối nó không sinh ra được áp chế chương 295. n h a n sư tỷ đây là ta tàn sát yêu cầu chương 295. n h a n sư tỷ đây là ta tàn sát yêu cầu nhan khuynh nguyệt rất kiên nhẫn giúp triệu mục g i ả i hoặc sau gần nửa canh giờ hắn rốt c ụ c triệt để minh bạch tới tốc độ cùng thân pháp cảnh giới ở giữa không thể đơn thuần từ một cái phương diện tương đối muốn bao nhiêu t r i ệ u không gian cân nhắc tỉ như từ tỷ suất chi phí hiệu quả đến nói thân pháp cảnh giới rõ ràng là muốn xa trội hơn tốc độ tăng phúc bí pháp lấy triệu mục từ kim loại kim tuyến ở bên trong lấy được tốc độ bí pháp làm thí dụ thì chỉ lúc tốc độ tăng phúc trình độ càng lớn cần thiết linh lực tiêu hao cũng càng khủng bố hơn nhớ ngày đó lần thứ nhất nếm từ lúc triệu mục đều trực tiếp bị q u ấ t gia làm đan điền linh hải hôn mê bất tỉnh nhưng thân pháp cảnh giới lại hoàn toàn khác biệt cảnh giới càng cao chẳng những né tránh năng lực càng cường đại liền cả đối linh lực tiêu hao cũng là càng yếu ớt là tốt so vừa rồi triệu mục tấn công nửa ngày tiêu hao quá lớn ngay cả sắc mặt đô sát trận nhìn mấy phần nhưng trái lại nhan quy nguyện cơ hồ không có cái gì linh lực tiêu hao đây chính là trên lệch cần phải từ học tập lĩnh ngộ về độ khó đến nói thân pháp cảnh giới rõ ràng không bằng tốc độ tăng phúc bí pháp bởi vì thân pháp cảnh giới quá khó bước vào cho dù là siêu nhất lưu thế lực trong có thể bước vào tình tế cũng có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng tốc độ tăng phúc bí pháp lại khác lĩnh ngộ tương đối dễ dàng phải thêm đơn giản tổng kết chính là thân pháp cái đồ chơi này nát đường cái ai cũng có thể học nhưng muốn bước vào nhập vi lại khó như lên trời tốc độ tăng phúc bí pháp mặc dù tương đối thưa thất c h â n quý nhưng học đơn giản cho nên hiện tại thiên hạ tu sĩ như trước vẫn là lấy thân pháp phối hợp tốc độ tăng phúc bí pháp làm chủ thân pháp cảnh giới cái đồ chơi này hoàn toàn là thiên tài yêu nghiện đất tự lưu người bình thường căn bản khó mà với tới triệu mục đại khái minh bạch nhan khuy nguyện đề nghị so tài mục đích nàng là muốn nhắc nhở hắn tốc độ bí pháp tuy tốt nhưng tuyệt không thể xa vào trong đó thân pháp cảnh giới cảm nộ cũng tương tự không thể rơi xuống dù sao nếu là vừa mới tại chân võ đài hoặc sinh tử đài bên trên gặp được thân pháp tinh tế đ ồ n g môn hắn tỷ lệ lớn được đ ế ngay n cả quần lót cũng bị mất bởi vì nhân gia căn bản cũng không cần cùng hắn đánh chỉ là lợi dụng thân pháp nhập vi lưu hắn đều có thể đem hắn cho mệt mỏi nằm xuống thiên tinh d i ệ t hồn là có thể uy hiếp được đối phương nhưng át chủ bài sở dĩ là át chủ bài cũng là bởi vì thần bí xuất kỳ bất ý một khi người khác biết hắn có hồn kỹ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phòng bị thủ hộ linh hồn linh khí mặc dù chân quý hiếm, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại nhan sư ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới hoàn mỹ tựa hồ là nghĩ đến cái gì nhan khuynh nguyện thêm một câu bất quá ta tại thuế p h à m cảnh trung kỳ lúc thân pháp đã nhập vi lại vừa rồi dùng cũng vẹn vẹn chỉ là nhập vi thân pháp vẫn chưa làm trái giữa chúng ta luận bản quy tắc thuế p h à m cảnh trung kỳ liền đã nhập vi triệu mục trên mặt lộ ra rung động ngay sau đó lại không kịp chờ đợi hỏi hôn nguyên thái thanh cung thuế p h à m cảnh trong hàng đệ tử chứ ngươi ra còn có tại thuế p h à m cảnh liền thân pháp tinh tế a có nhan k u y n nguyện gật đầu nói cảnh giới khác cũng không nhắc lại liền chỉ là bây giờ thuế phản cảnh trong hàng đệ tử liền có ba người t h ầ n pháp đã nhập vi bất quá bọn hắn đều là tại thuế p h ả m cảnh đại viên mãn mới cảm ngộ thành công may mắn ba người này không đến tham gia đánh cược bằng không triệu mục một mặt may mắn cười mình một câu lấy thực lực của ngươi còn vẫn không thể gây nên chú ý của bọn hắn hôn nguyên thái thanh cung so với ngươi tưởng tượng còn muốn khổng lồ thiên tài cũng phải hơn rất nhiều mặc dù ta không biết con số cụ thể nhưng thuế p h ả m cảnh cấp độ thu hoạch được hàng o phẩm đặc phủ không phải chỉ năm trăm ngay trong bọn họ chỉ có một phần rất nhỏ không phải ngươi hôm nay đối thủ rất nhiều người kỳ thật đều có thể đánh bại ngươi ích bị vào đầu dội một chậu nước lạnh sau triệu mục tâm lại lạnh một nửa lúc trước hắn vẫn là quá tự lại à bất quá trong l ò n g n g ư ợ c chiến ý thiếu đốt s á c thực càng ngày càng động mặc dù nghe có chút khó tin nhưng nghĩ đến đây là hôn nguyên thái thanh cung triệu mục liền cảm giác rất bình thường dù sao hôn nguyên thái thanh cung tại siêu nhất lưu thế l ự c t r ọ n thực lực cũng đứng hàng đầu bất quá cùng giai bên trong vẫn chưa vô địch kia đột phá linh nguyên cảnh kế hoạch liền có thể đẩy về sau đầy dù sao lão nương nói qua nhất định phải vô địch cùng cảnh giới bằng không có quan hệ với nàng quá khứ mình ngay cả biết đến tư cách cũng không có muốn vô địch cùng cảnh giới bây giờ xem ra thân pháp nhập vi là tất nhiên vừa nghĩ đến đây triệu mục nhìn về phía nhan khuynh n g u y ệ t trong ánh mắt tràn đầy chờ mong nhan sư tỷ ngươi có thể hay không không được triệu mục một thời gian có chút thất vọng bất quá vừa đúng lúc này nhan khuynh n g u y ệ t lại lên tiếng ngươi đừng h i ể u lầm không phải ta không n g h ĩ giáo mà là thân pháp nhập vi chỉ có thể dựa vào chính mình càng nộ ta cũng giúp không được ngươi nhiều nhất chính là đem ta kinh nghiệm nói cho ngươi còn có cho ngươi nhận c h i ề u phụ trợ dạng này cũng được vậy thì phiền t h á i nhan sư tỷ ngươi triệu mục có chút chắp tay cười một tiếng mới vừa rồi là hắn đần rồi thân pháp nhập vi nếu là có thể dựa vào người chỉ điểm liền có thể c à n nộ thành công kia chỉ sợ sớm đã nát đường cái c ũ ngoan ngoan nhưng g k đến n rất đáng tiếc cho dù là hoàn chỉnh nghe một lượn vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù hoàn toàn tìm không thấy phương hướng ngôn từ quá vắng vẻ có lẽ phối hợp tự mình cảm ngộ sẽ khá hơn một chút tiếp xuống ta dùng nhập vi thân pháp cho người nhật chiêu thấy triệu mục mặt mũi tràn đầy mơ hồ nhan huynh nguyện chủ động mở miệng nói rừng triệu mục gật gật đầu đứng dậy tiếp đó hắn bị đánh k i ế p sống lại bắt đầu mặc dù nhan khuy nguyệt n chưa hề dùng sức nhưng hắn trên thân cơ hồ các bộ vị đều bị tập kích thậm chí ngay cả cái mông đều mấy lần bị đánh mấy canh giờ sau vẫn như c ũ không thu hoạch được gì lúc này triệu mục mới minh m ạ c h thân pháp nhập vi là có khó khăn dường nào bởi vì có cường đại đến biến thái linh hồn hắn dị vãng học tập bất luận cái gì công pháp võ kỹ bí pháp các loại đều có thể nhẹ nhõm nhập môn hoàn toàn không như hiện tại ngay cả đầu mối đều sở không tới chẳng lẽ muốn trải qua sinh tử nguy cơ tại sinh tử thời khắc mới có tỷ lệ lĩnh lộ nhưng nhan k h u y ê n nguyệt cũng không phải tại sinh tử ở giữa lĩnh ngộ thân pháp nhập vi a ngươi không cần độ trí thân pháp nhập vi muốn thật dễ dàng như vậy hôn nguyên thái thanh cung nhiều như vậy thuế p h ạ m cảnh đệ tử cũng không đến nỗi chỉ có ba cái lĩnh ngộ thành công nhan k h u y ê n nguyệt tại triệu mục ngồi xuống bên người nhẹ giọng c h ấ n an một câu sau lại nói ngươi yên tâm tại thành công trước đó ta sẽ mỗi ngày đều đến cấp ngươi nhận chiều ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công dù sao ngươi ngay cả quy t à n g đều có thể lĩnh ngộ không phải sao nhan sư tỷ ừng hôn nguyên thái thanh cung có hay không nhằm vào các cảnh giới đệ tử chiến lược xếp hạng có ngươi muốn làm gì ngươi không phải nói hôn nguyên thái t h a n h cung hôm nay thuế p h ạ m cảnh trong hàng đệ tử có vài trăm người có thể đánh bại ta à. ta muốn từng cái khiêu chiến bọn hắn cho đến không người có thể địch ngươi tự hồ đối với đồng giai vô địch cái từ này có chút chấp nhất đồng giai vô địch là người khác cho ta quyết định yêu cầu thấp nhất nghe nói như thế nhan h u y n n g u y ệ t trong lòng khẽ nhúc ních nghĩ tới cái gì nhìn xem triệu mục mắt hỏi là đạo lữ của ngươi à. không triệu mục l ắ c l ắ c đầu nói đây là ta nương nói yêu cầu nhan h u y n nguyện trầm mặc k h o n khắc sau nói khẽ đồng g a i vô địch rất khó nhưng ta sẽ giút ngươi chương hai trăm chín mươi sáu diêm băng khanh cùng võ giao thái độ đối với nhan quy nguyện chương hai trăm chín mươi sáu diêm băng khanh cùng võ giao thái độ đối với nhan quy nguyện vừa dày vừa nặng ám t ử sắc tầng mây bên trong sấm xét van g rội không ngừng các loại kỳ dị phi hành yêu thu ở trong m â y ghé qua thân trên đều tản ra vừa dày vừa nặng ma khí phía dưới là sóng lớn c u ộ n trào vô tận hải dương cùng địa phương khác khác biệt nơi này nước biển hiện ám t ử sắc còn thỉnh thoảng có màu tím nhạt ma khí bốc hơi mà lên dung nhập kia ám tự sắc ma vân bên trong hải vực rộng lớn hòn đảo tinh la cơ bố tùy ý có thể thấy yêu ma bằng dáng còn có không ít trên thân tản ra tinh thuần ma khí ma, tu cùng chân chính ma tộc. nơi này là tu la ma hải cũng bị thiên hạ người xưng là tu ma hải t o à nào n đó ma khí tinh thuần linh khí nồng nặc hòn đảo phía trên một đạo thân mang mực hát sắc quần dài thân ảnh từ hư không trong đi ra t i ế t tuyệt đẹp khuôn mặt cơ hồ làm hắn người không thể chuyển rời ánh mắt phía dưới tinh xảo trong tiểu viện đồng d ạ n g có một đạo thân mang màu tím nhạt nhu quần thân ảnh dung mạo tư thái đủ để cùng nó sánh vai thân mang hát sắc quần dài chính là triệu mục tên ngốc sư tỷ mà thân mang màu tím nhạt nhu quần thì còn lại là trí yên vận nếu là triệu mục gặp qua trí yên vận hình dáng chắc hẳn cũng sẽ không tại nhìn thấy nhan khuynh nguyệt lúc c à n g khái đây là hắn duy nhất thấy về mặt dung mạo có thể cùng diêm băng khanh sánh vai cô gái chỉ t ỷ t ỷ ta thành công diêm băng khanh trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt chậm rãi rơi vào chị yên v ậ n bên cạnh đường tốt lắm chị yên v ậ n vô cùng t ị n h lệ khuôn mặt cười lộ ra hài lòng b i ể u lộ đang muốn lại nói chút cái gì lại phát hiện diêm băng khanh chú ý của lực đã từ trên người tự mình chuyện g i c h ỉ thấy nàng lấy ra một viên truyền tấn thạch theo một vệ sáng cắm vào mi tâm tiếp đó nàng nụ cười trên mặt liền biến mất làm sao là triệu mục đã xảy ra chuyện chị yên vẫn rất rõ ràng trên đời này chỉ có gia hỏa này có thể khiên động diêm b a n g khanh tâm có thể ảnh hưởng nàng cảm xúc cửng diêm b a n g khanh gật đầu nói hắn bị cái kia tề lao đầu tinh kế muốn bị b ứ c làm một cái gọi nhan khuynh nguyện nữ nhân tu luyện đỉnh lô tu luyện đỉnh lô ý gì chị yên v ậ n trên mặt mang mấy phần v ẻ tò mò mặc dù tề lao đầu không đứng đắn nhưng cũng không đến n ổ i đem người hố thành đỉnh lô trừ phi hắn muốn chết triệu mục ở trong thư nói ngay sau đó diêm b a n g khanh liền đem triệu mục chuyển tới tin tức một năm một mươi cùng chị yên v ậ n trần thuật một lượt thái thượng vong tình đạo lữ đỉnh lô chị yên vẫn lẩm bẩm một câu sau nhìn xem diêm băng khách hỏi nghiêm ngặt trên ý nghĩa đ ê n nói hai người hẳn là tương hỗ là đình lô triệu mục không những sẽ không tốn thất cái gì hơn nữa còn có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn điểm này ngươi nên thấy minh bạch ngươi bây giờ sinh khí là không phải là bởi vì tại ngươi sau khi rời đi triệu mục lại tìm nữ nhân mới còn đường hoàng đến hỏi thăm ý kiến của ngươi ngươi ăn g i ố n g không vui không phải vậy ngươi vì sao không vui vẻ bởi vì bọn họ tính toán triệu mục l i ê n bởi vì cái này ừ n kia triệu mục bên người lại thêm nữ nhân việc này ngươi một điểm cũng không quan hệ a chi tỉ, tỉ ta muốn là biết cái này để ý cũng sẽ không xảy ra võ g i a o hiện tại ngay cả võ g i a o đều bị mang đi triệu mục bên người có người bội tiếp tốt vô cùng nhưng bọn hắn không nên tính toàn hắn vậy ngươi chuẩn bị làm sao đáp lại triệu mục bốn linh khí sung túc dây núi ở giữa có một chỗ chim hót hoa nở sơ cốc trong muôn hoa đã bế quan gần ba tháng võ g i a o đ ố n g nhiên mở mắt á m hát sắc cùng bạch kim sắc quang mang phân biệt từ hai con trong đôi mắt đẹp bán ra trong chốc lát trong sơn cốc phong vân r ũ n g động linh khí hỗn loạn hỗn loạn khí tức thật lâu vô pháp dừng lại một khát đồng hồ sau làm hết thể bình tĩnh lại võ dao con ngươi lần nữa khôi phục thành kim sắc đầy mặt vui mừng đ bởi vì cái này một lần bế quan nàng thu hoạch không nhỏ h n g võ giao tâm thần k h ẽ động từ càn k h ô n tròng n h ẫ n lấy ra một viên truyền tân thạch trong chốc lát một vệ sáng cắm vào mi tâm khoảnh khắc sau b i ể u ngôi phun tào nói ta liền nói người xấu này vô luận đi đến chỗ nào bên người đều sẽ có một đám q u a n h q u a n h nhen yến này mới qua bao lâu liền lại có nói nhỏ nói cái gì đâu mộ nguyệt giao chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nàng nghe tới mẫu thân thanh â m võ giao nhịn không được cười n ạ o một câu còn không phải triệu mục cái kia xú ra hỏa lại phải có niềm vui mới vẫn là hôn nguyên thái thanh cung tiên tri kiểu nữ đâu chật chật xem ra có trò hay a nói cho nương ngay một chú mộ nguyệt giao đ ố i nữ nhi nhịu nhữ mày nhiều hứng thú thúc giục nói lương người ta làm sao vậy mau nói à được được được ta nói võ giao một trận d ở khóc dở cười nàng có đôi khi thật hoài nghi triệu mục mới là mộ nguyệt giao con ruột bởi vì hai hành động của người ta tính cách thực tế quá giống cắt sau khi nghe xong mộ nguyệt giao nhịn không được cười nhạo một câu triệu mục tiểu tử này cái gì đều tốt chỉ là có chút sợ vợ nhi nhân gia đều tính toán tính toán của hắn thành như vậy Vậy còn không phải đem cái này nhàn khuyên nguyệt cầm xuống để cho nàng sinh mười tám cái hai tử chẳng đưa tới cửa nữ nhân vì sao không muốn võ giao có chút im lặng nhìn chính mình mẫu thân cười nào thầm nghĩ đây chính là con rể của ngươi con gái của ngươi nam nhân ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ tại sao ngươi còn như vậy duy trì trầm m ặ t hai giây võ giao vẫn là không có n h ị n xuống mở miệng hỏi nương ngươi nói loại nói này thời điểm có n g h ĩ qua ta sao triệu mục lại phải có đạo lữ thì tính sao tam thê tứ tiếp là bản lãnh của hắn ta ủng hộ vậy nếu như cha hắn hắn dám võ giao im lặng nương ngươi đây là tiêu chuẩn kép đi được rồi ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta phát giác được nữ nhi hưu á n ánh mắt mộ nguyệt giao hài hước cười nói có quan hệ với triệu mục thu những nữ nhân khác sự tình ngươi và diêm nha đầu không từ lúc tái tinh thành thời điểm liền đã thương lượng thỏa đáng a n ư ơ n g tại sao ngươi có thể nghe lén ta và chị gái nói chuyện ngươi võ giao lập tức chọc tức đồng thời cũng minh bạch vừa mới mâu thân những lời kia là tại chế nhạo nàng đâu rõ ràng rất sớm trước đó liền thương lượng với diêm băng khanh tốt đối với triệu mục lại tìm đạo lữ một chuyện không cầm ý kiến phản đối bây giờ lại ở trước mặt nàng giả vờ giả v i nam trong sáng sao thưa triệu mục vô lực nằm ngửa trên mặt đất cả ngày tu luyện nhường hắn có chút mỏi mệt đột nhiên hắn rất nhớ rất nhớ tên ngốc sư tỷ cùng tiểu phú bà nếu như các nàng ở đây cái trước hẳn là sẽ chủ động cung cấp gối đuổi cái sau mặc dù n g ạ o k i ể u nhưng lại hội một bên mạnh miệng một bên giúp hắn buông lỏng toàn thân nhưng bây giờ hắn chỉ có thể một người cô linh linh tiếp nhận hết thảy nhan k h u y n nguyệt mặc dù liền đầu ngồi ở một bên lại nếu như hắn đưa ra chút giống gối đuổi các loại yêu cầu cái trước có lẽ sẽ trần trợt nhưng tỷ lệ lớn sẽ đồng ý nhưng hắn cũng không muốn chương cái miệ này bởi vì liền trước mắt mà nói nhan khuynh loại này không có nửa điểm tình cảm gối đ u ổ i hắn cảm thấy cân cái hót công lược này nữ nhân quả thực so hòa tan một tòa vạn n ă m băng sơn còn khó nhắc tới cũng kỳ cách hắn truyền lại tin tức đã qua trọn vẹn hơn hai tháng nhưng vô luận tên ngốc sư thì hay là nhỏ phú bà cũng chưa cho hắn trả lời tin nhắn trì yên vận cùng nhạc mẫu đại nhân thao luyện ta hai cái tiểu bảo bối thao luyện cũng quá ngon đi dòng g ã hơn hai tháng cũng chưa một điểm thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi vừa đúng lúc này hắn bỗng nhiên đôi lông mạnh n h lại cuối cùng là hồi âm chương hai trăm chín mươi bảy nhan k h u n h nguyệt bỏ qua sự phòng bị trong lòng g á n g vẻ thật vô cùng kinh diễm t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy nhan khuynh nguyệt bỏ qua sự phòng bị trong lòng dáng vẻ thật vô cùng kinh diễm võ giao để cho nàng gọi ta là tỷ tỷ ta liền đồng ý diễm băng khanh nàng cũng phải sinh mười tám cái mới được hồi âm rất đơn giản nhưng triệu mục lại bối rối hắn không nghĩ tới tiểu phú bà cùng tên ngốc sư tỷ hội đáp ứng như vậy sàng khoái càng không có nghĩ tới chính là hai người đáp lại một cái so một cái bưu hãn thu hồi suy nghĩ triệu mục vô ý thức nhìn về phía ngồi ở một bên nhan khuynh nguyệt tỷ tiểu phú bà đây chính là không minh cảnh a tùy thời đều có thể bước vào tứ cực cảnh tồn tại nhan khuynh nguyệt dám gọi ngươi dám ứng a còn có sinh mười tám cái triệu mục nhìn xem nhan khuy nguyện n kia bằng p h ẳ n g b ụ n g dưới có chút thật không dám nghĩ màn à y bất quá tên nóc sư tỷ cùng tiểu phú ba đáp ứng cũng không đại biểu hắn liền sẽ đồng ý đạo lữ hai chữ nếu không phải tim liền tim hắn là tuyệt đối sẽ không công nhận nhan khuy nguyện n đối với hắn hết t h ể tốt mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tu luyện thái thượng vong tình mục đích tính rất mạnh hắn rất không thích mà lại nói thật liền trước mắt mà nói hắn đối nhan khuy nguyện n cũng không động lòng cảm giác đương nhiên nên công lược vẫn phải là công lược dù sao đây là hắn đáp ứng người khác sự tỉnh về phần hắn tương lai cùng nhan khuy nguyện hội phát triển trở thành cái gì bộ dáng để mặc tùy ý chính là hôm Phát giác được triệu mục kia quan sát ánh mắt, giống á c được mục triệu kia như ánh mắt quả thật có chút không quá đúng bởi vì bị tên ngốc sư tỷ câu tia sinh mười tám cái ảnh hưởng ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại nhan khuynh nguyện trên bụng vị trí kia s á c thực rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm ta không có cái này ý tứ nhan sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm triệu mục một mặt dở khóc dở cười lắc đầu vậy ngươi vì sao là ta kia hai cái đạo lữ h ồ i âm trong đó có một cái yêu cầu để ngươi sinh mười tám cái cho triệu gia khai chi tán diệp cho nên ta mới vô ý thức nhìn về phía ngươi bụng dưới triệu mục mảy may không có che giấu đố i nhan khuynh n g u y ệ t tới một quả bóng thẳng mười tám cái nhan khuynh n g u y ệ t dọa một n g y đánh lấy t h ư ơ n g lượng có phải là quá nhiều một chút một cái hai cái có thể chứ mặc dù không biết cụ thể cái gì nguyên nhân nhưng nhìn nhan khuynh nguyện kia bộ dáng nghiêm túc triệu mục thì biết rõ Vị này hôn nguyên thái thanh thái cái u tiêu tu n thiên nữ là nhận định hắn đương nhiên, này không phải là bởi vì hắn người mị lực, mà là nàng cho là hắn nàng thành g tri thể trợ phải cho h bởi là là lực, là là mà vì mị có t h ư ợ này g vong tỉnh. n Cái này liền rất tào đan bây giờ có hai cái con dâu đắc lại triệu mục nháy mắt không có nỗi lo về sau nhất định phải nghiêm túc hoàn thành nhan lão tổ cùng sư nương chính là thỉnh cầu mà nhường nhan k h u y ê n nguyện cảm thụ tình yêu điều kiện tiên quyết là trước hết xoay chuyển nàng tư tưởng hắn triệu mục không phải định lô nhan sư tỷ ta có chút lời nói nhất định phải cùng ngươi nói rõ cái gì lời nói ta biết ngươi đối với ta ký thác kỳ vọng cho là ta nhất định có thể giúp ngươi tu thành thái thượng vong tình vậy nên ngươi đối với ta rất tốt thậm chí tốt đến mức đều nguyện ý cùng phòng thậm chí cho ta sinh con nhưng ngươi quá gấp lại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi làm đây hết thệ căn bản không thể nào cảm g ộ đến tình yêu cũng không thể nào nhờ vào đó lĩnh n g ộ thái thượng v o n g tình chân lý mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng ta vẫn là muốn nói ngươi làm như vậy có thể có được cũng chỉ có nhất thời vui thích thậm chí bởi vì ngươi tu luyện thái thượng v o n g tình bản thân tình cảm đạm mạc nguyên nhân ngay cả nhất thời vui thích cũng không chiếm được từ đầu đến cuối hoàn toàn chính là ta đồ chơi nhan khuy nguyện trầm mặc, mặc dù có chút chối h a i nhưng từ mấy ngày nay cảm lộ mà nói cái sau nếu ó có i sai. Nhưng, tổ, triệu thái loại giác liệt, kia thái hẳn không Nhưng, phụ nhất cho thành thượng vòng tình mấu chốt, thậm chí ngay cả chính nàng đều có loại cảm giác này, hơn mánh thượng tình chọn. luận vẫn rằng nàng vòng ngay nàng này, nữa còn rất mánh liệt, suy đoán của nàng, kia là thái thượng vòng n vô sư suy lao của là là là lựa đều tu mấu đều mục tổ, trí rất cả cảm không phải như thế nàng như thế nào hội lần gặp đầu tiên liền cùng triệu mục như vậy thân cận thậm chí đều nguyện ý áp chế nội tâm kinh hoàng cùng kháng cự chỉ cần triệu mục mở miệng nàng liền đáp ứng cùng phòng thậm chí sinh con đây hết thẻ hết thạy đều là bởi vì nàng lẹn ý thức bên trong nhận định triệu mục chính là mình bệnh chung chú định nam nhân kia nàng coi là làm như vậy có thể để cho hắn khai tâm có thể làm cho mình nhanh chóng cảm thụ tình yêu lĩnh ngộ thái thượng vong tình nhưng bây giờ đối phương lại nói cho nàng nàng làm như vậy cuối cùng chỉ có thể biến thành đối phương đồ chơi mà chính nàng lại cái gì cũng không chiếm được cái này khiến nàng có chút vô pháp tiếp nhận nhưng tới đồng thời lại bản năng tán thành đối phương kia ta nên làm thế nào trần m ặ t hai giây sau nhan khuynh n g u y ệ t t i ê n lặng nhìn về phía triệu mục đầu tiên điểm thứ nhất không muốn lấy tu luyện thái thượng vong tình làm mục đích cùng ta ở chung nếu không ngươi l ờ i này đều không thể nào cảm nhận được chân chính tình yêu nhan khuynh nguyện mặc dù lạnh nhưng thật nghe khuyên điểm này nhường triệu mục rất hài lòng tốt trầm ngâm hai giây sau nhan khuynh n g u y ệ t gật đầu nói ta nghe ngươi từ giờ phút này bắt đầu trong mắt ta ngươi chỉ là triệu mục nghe nói như thế triệu mục lộ ra mỉm cười bước đầu tiên miễn cưỡng xem như thành công đi bởi vì nhan khuynh n g u y ệ t giờ phút này ánh mắt nhìn hắn khôi phục băng lanh trạng thái cùng đối những người khác thái độ trên cơ bản không có bất luận cái gì khác nhau nhan sư tỷ trước ngươi ở trước mặt ta ngụy trang m ệ t chết đi triệu mục cười quan tâm một câu ừng được dỡ xuống ngụy trang sau ngay cả e cờ đều ném ộ t bên bất quá lúc này nhan khuynh nguyện đông nhiên lại mở miệng nói kỳ thật cũng không phải tất cả đều là ngụy trang một ít thời khác bởi vì tu c h n luyện thái thượng vong tình ta từ nhỏ đến lớn đều là một bộ xanh nhân vật cận băng lánh tự thái nhưng đây cũng không có nghĩa là ta thật một điểm tình cảm cũng không có cùng những người khác so sánh người tại ta chỗ này thật vô cùng đặc thù từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như ngươi cự t u y ệ ta t thực t ì n h cho ta cân nhắc thậm chí nghe nhan khuyên n g u y ệ t triệu mục hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới âm sai dương sai phía dưới chính mình tại nhan khuyên n g u y ệ t trong lòng vậy mà lại như vậy đặc thù bất quá như thế chuyện tốt c h ỉ ít sau này công l ư ợ c độ khó hội giảm xuống một chút thậm chí triệu mục không nghĩ tới mình đánh quả bóng thẳng sẽ để cho nhan khuyên n g u y ệ t bỏ qua sự phòng bị trong lòng đối với hắn lộ ra một chút nội tâm chân thực ý nghĩ đó là một cái rất khởi đầu tốt cũng làm cho hắn phát hiện cái sau càng thêm kinh diễm mặt khác triệu mục ngươi mặc dù che giấu vô cùng tốt nhưng ta biết ngươi cùng ta một dạng tại lui tới thời điểm thân trên đều hất lên một tầng nguy trang ta muốn nhìn xem chân thật ngươi cũng rất hướng tới ngươi vừa rồi loại k i a tiêu dung cái gì tiêu dung chính là ngươi vừa mới thu được hồi âm lúc trên mặt không tự giác lộ ra tiêu dung nghe những lời này triệu mục đ n g nhiên ý thức đến nhan q u y n h n g u y ệ t cũng là một nữ nhân bình thường nhà ai thiếu nữ không hoài xuân đâu nàng chỉ là bị tu luyện công pháp ảnh hưởng tài tình cảm giác mờ nhạt nhưng cũng không có nghĩa là nàng đối với cái này không hướng tới chương hai trăm h t chín mươi tám người nũng nịu bộ dáng làm ta toàn thân dung lên. lên tuy nói thời ngụy trang sau nhan k h u n h nguyệt đối triệu mục đã không có muốn gì được đó thái độ nhưng ở chính sự bên trên vẫn là biết gì nói đấy nghe xong nàng tự thuật triệu mục đại khái minh bạch hốn nguyên thái thành cung cái gọi là bảng xếp hạng không có giống cái khác tông môn như thế lập cái gì thiên bảng địa bảng loại hình loại loại đồ vật hôn nguyên thái thanh cung bản g danh sách tất cả đều là lấy cảnh giới mệnh danh từ thối thể cảnh bắt đầu đến không minh cảnh mỗi cái cảnh giới một cái bản g danh sách về phần không minh cảnh phía trên thì lại lại không bản g danh sách nguyên nhân rất đơn giản một khi đột phá tứ cờ cảnh tại hôn nguyên thái thanh cung liền không còn là phổ thông đệ tử coi như làm không được trưởng lão cũng ít nhất là cái tông môn chấp sự leo lên bản g danh sách đệ tử có thể được chỗ tốt nhất định chỉ cần tiến trước một nạp tên tại hôn nguyên thái thanh cung bên trong các nơi tiêu xài liền có thể bớt mười phần trăm người đứng đầu bớt hai mươi phần trăm trước năm mươi tên giảm ba mươi phần trăm hai mươi người đứng đầu giảm giảm hàng bảng đầu hết thể tiêu xài có thể đánh 30%. trừ cái đó ra bảng danh sách không cùng tên lần mỗi tháng có khả năng lĩnh được tài nguyên tu luyện cũng khác nhau rất lớn nói tóm lại chính là một câu hôn nguyên thái thanh cung duy trì đệ tử trong môn phái tích cực tham dự bảng danh sách bài vị còn có mỗi cái cảnh giới bảng danh sách thứ nhất trừ ta nói những cái k i a chỗ tốt bên ngoài mỗi một năm hết tết đến cũng có thể lĩnh được một viên cực phẩm linh thạch này miễn cưỡng coi là một bí mật chỉ có đăng đỉnh người mới có tư cách biết được t nghe nói như thế triệu mục khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh hàng năm lĩnh được một viên c ự c phẩm linh thạch hôn nguyên thái thanh cung xuất thủ cũng quá lớn vương đi cho nên trước n g ư ờ i đút cho ta c ự c phẩm linh thạch triệu mục đống nhiên ý thức đến cái gì mang theo hỏi tham chi sắc nhìn về phía nhan khuynh nguyệt không sai không minh cảnh bảng danh sách thứ nhất chính là ta thậm chí không chỉ là không minh cảnh từ thối thể cảnh bắt đầu trên đường đi đến mỗi một cảnh giới bảng danh sách ta đều đợi qua một đoạn thời gian thứ nhất thẳng đến ta đột phá đến cảnh giới tiếp theo nhan k u y n nguyệt lúc nói lời này thần sắc bình tĩnh tựa như là nhất kiện phổ biến bình thường sự tỉnh nhưng triệu mục lại nghe liên tục chấn kinh mỗi cái cảnh giới đều là bảng danh sách thứ nhất lúc trước hắn thật là đem nhan khuy nguyệt n nghĩ đến quá đơn giản bởi vì c ô n g pháp nguyên nhân ta hẳn là sẽ tại không minh cảnh dừng lại rất dài một đoạn thời gian tương lai ngươi bước vào không minh cảnh như còn muốn đồng giai vô địch nhất định phải đánh bại ta nhưng muốn đánh bại ta rất khó có bao nhiêu khó khăn hiện nay không minh cảnh trên bảng danh sách thứ hai đến hàng mười tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ta triệu mục lại bị nhan khuy nguyệt n rung động một chút đây quả thực là đứt gây thức nghiền e a trầm mặc hai giây sau hắn mười phần trăm chú nhìn nhan khuy nguyệt nhan sư tỷ ngươi như vậy xem như đồng g a i vô địch t hít đằng đằng thở sâu một hơi triệu mục tự tin tràn đầy nhìn về phía nhan huynh nguyện cười nói nhan sư tỷ nếu như ta nói ta có thể tại mỗi một cảnh giới đều thắng qua ngươi ngươi tin không không tin triệu mục im lặng thật không nể mặt mụi a bất quá vừa nghĩ tới vừa mới mình bị nhân g ra nhẹ nhõm nghiền ép hình tượng Đối p h ư ơ như g n vậy quả quyết lắc đi ầ u hình như cũng không cũng có c á gì vấn đề. Chi, chúng ta định vị ước định ta sẽ ở sau đó mỗi một cảnh giới đều hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến nếu như ta làm được rồi ngươi liền muốn phục tùng vô điều kiện ta một lần không muốn vì cái gì rất nhàm chán giờ k h ắ c này triệu mục đột nhiên cảm giác được vẫn là hất lên ngụy trang nhan k u y n g u y ệ n càng làm người khác ưa thích nhưng hắn không có từ bỏ mà là khóc lóc gom s ỏ m tựa như bỗng nhiên bắt hướng về sau người cánh tay đối triệu mục không quá co phòng bị lại hai người lại cơ hồ mặt đối mặt nhan k h u y ê n n g u y ệ t không cha phía dưới liền bị triệu mục đạt được đối phương lòng bàn tay ấm áp chuyển tới trên cánh tay mình để cho nàng vô ý thức toàn thân rất nhỏ run r u dày bản năng muốn tránh thoát nhưng đối phương kế tiếp hành vi lại là để cho nàng mở rộng tầm mắt chỉ thấy triệu mục nắm lấy nàng cánh tay r i ê u a r i ê u còn nhóm mẹo tựa như cầu khẩn nói nhan sư t h n g u y ê liền đáp ứng đi có được hay không vậy nhan k u y n nguyện chưa hề gặp qua loại chuyện này dị vã người khác muốn buộc nàng đáp ứng thường thường đều là lấy phép nhưng triệu mục dạng này mặc dù để cho nàng có một loại toàn thân d u lên mười phần khó chịu cảm giác lạ lẫm nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào không nhìn thậm chí nói không nên lời cự tuyệt nhan sư tỷ ngươi triệu mục hành vi vô lại vẫn còn tiếp tục nhan khuyên nguyện thực tế chịu không được liên tục đáp ứng nói t ố t ta đáp ứng ngươi m a u bung ô tay ngứa hh ắ c ắ c đ ặ t được về sau triệu mục rất thức thời bung ô tay so với hắn bất luận cái gì người đều hiểu cái gì gọi hăng quá hóa dở cái gì phục tùng vô điều kiện hắn căn bản không thèm để ý vừa mới sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là công lược kế hoạch bắt đầu rồi một người vi nhân từng nói qua chỉ dựa vào ngôn ngữ trò chuyện giữa nam nữ là vĩnh viễn không thể nào sinh ra chân cảm tình cho dù có cũng duy trì không được bao lâu chỉ có thân thể tiếp xúc mới là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất tình cảm tăng tiến phương thức có tiểu phú bà cùng tên ngốc sư thì đáp lại triệu mục đương nhiên là dùng nhất dứt khoát phương thức hành động về phần kết quả xem như sơ bộ thành công đi nhan k huy nguyện biểu hiện chính là chứng minh tốt nhất có lẽ ngay cả chính nàng cũng không phát hiện tia tinh xảo vành t hai giờ phút này đã leo lên điểm điểm phấn hợp bốn kế tiếp t ă n thiên nhan huy nguyện giống như ước định mỗi ngày đều tới cho triệu mục nhận chiều nhưng rất đáng tiếc hắn vẫn không có tìm tới đến thân pháp kinh tế thời cơ bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ lựa chọn trước đi đánh một chút cuộc thi xếp hạng có lẽ đổi một hoàn cảnh đổi một loại phương thức ngược lại có thể làm cho hắn càng vui vẻ hơn n g ộ thân pháp nhập vì hiện tại thì đi khiêu chiến a Ừm. từ từ mục nghiêm mới Một Triệu gật gật đầu, rất nghiêm túc tỉ, ta nên từ tên thứ mới bắt Tự nguyệt trước thứ bắt tử hút tụ từ ra hỏi, cái khiêu chiến.、Tự、hỏi giây sau, án, người đi một khác, từ người lại tụ ở một lên từ khi đầu, đầu sau, khuyên đầu cho cho khác, c� nghị, ngũ đề đáp đánh nhăn nên nhăn án, bên lên dò sư ở Diêm h ồ Ngũ Linh lại trải người nhiều, nhàm chán lại nằm ở trên bàn, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, nàng thương thế trên người tốt hơn bách thế khí c mấy xem ở tốt ra qua sát n cùng người bình g tử h không hai có xinh đẹp như vậy nhan thôi, ư sư ờ n năm ngày n g ba tại, mới có đẹp vậy tỉ mà a t húc á n nữa hiện, không Ngũ g ta xuất đều thấy Tử hiếm h cảm lạ. vừa uống nước trà một bên cười ha hả nói a đ ỗ n g nhiên hạng hưng chi mặt lộ vẻ dị sắc cựu công chúa phát sinh cái gì ngũ tử húc cùng diêm hồng linh đều bị hấp dẫn ánh mắt khiêu chiến cuộc thi xếp hạng lúc này mới nhập môn triệu mục thì đi khiêu chiến trên bảng nổi danh láo xinh a hạng hưng chi có chút chân kinh bởi vì lúc trước bị một đám đệ tử khoác l á c hoàng kiểu kiếm ngay cả một ngàn danh đô sờ không tới đi đi nhìn một cái đúng đi chương hai trăm chín mươi chín hạng hưng chi bị triệu mục kích thích không chịu nổi chương hai trăm chín mươi chín hạng hưng chi bị triệu mục kích thích không chịu nổi bởi vì chút bỏ n ị trang duyên cớ nhan khuynh nguyện không còn như tối sơ quan tâm cái gì sự tình đều tự mình ra mặt thay triệu mục làm thỏa đáng cũng tỉ như hiện tại hắn l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người đi tới bài vị bằng trước tiếp đó luôn cuống hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào khiêu chiến trên bảng xếp hạng đ ồ n môn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể hướng người khác xin giúp đỡ ngươi ngay cả như thế nào khiêu chiến cũng không rõ ràng sẽ tới đây bên trong xác định không có nói đùa bị gọi lại hỏi thăm lão sinh một mặt kinh ngạc nhìn triệu mục đương nhiên không có nói đùa triệu mục cười lắc đầu khiêu chiến phương thức rất đơn giản trực tiếp dùng lệnh bài của mình đặt tại ngươi nghị khiêu chiến tên người bên trên liền có thể nếu là đối phương đáp ứng tên người liền sẽ bước lên lục quang nếu là cự tuyệt thì là bước lên hồng quang đa tạ sư huynh g i ả i hoặc một điểm nhỏ ý tứ không thành tinh ý sư đệ là cái người thể diện à về sau như còn có cái gì nghi ngờ địa phương cứ tới hỏi ta、Tốt. triệu mục có chút cười một tiếng nhân tình thế sự phương diện này hắn vẫn có chút tạo nghệ đối phương làm người cũng không tệ lắm hết thệ đều giảng vô cùng tỉ mỉ mười cái trung phẩm linh thạch làm báo đáp là phải biết được khiêu chiến phương thức cùng quy tắc sau triệu mục liền nghe theo nhan khuyên n g u y ệ t đề nghị đem lệnh bài của mình để ở thuế p h ạ m cảnh bảng danh sách người thứ năm trăm vị trí la liên thành ông vẹn vẹn khoảnh khắc la liên thành hai chữ liền có phản ứng toát ra điểm điểm lục quang lại ngay sau đó một đạo lục sắc cổ sáng s ô n g thẳng tới chân trời hình thành một mảnh màn sáng phía trên hiện lộ ra nội dung tỷ thí thuế phản cảnh bảng xếp hạng khiêu chiến thi đấu người khiêu chiến triệu mục bị người khiêu chiến la liên thành bởi vì quan sát cao thủ luật bản có thể tăng lên nhất định tầm mắt thậm chí có khả năng từ đó được đến càm lộ làm thực lực nhất định có tăng lên đây là ai thuế phàm cảnh bảng danh sách trước một ngàn tên giống như không có người này đi là cái khuôn mặt mới đi lên liền khiêu chiến năm trăm n h tên la liên thành cũng quá mơ tưởng xa vời chút đi đoán chừng là cái lăng đầu thành lần thứ nhất bên trên khiêu chiến này bên người còn không người chỉ điểm chờ một lúc la liên thành liền nên dạy hắn là người a là hắn ai là cái kia tân sinh triệu mục a đúng chính là hắn kẻ này cướp đi ta nữ thần hóa thành cho ta đều biết thực lực của người này không đơn giản vài ngày trước còn tại trấn linh phong bên trên tổ chức một trận có quan hệ với hoàng phẩm động phủ đánh cược cuối cùng lấy hắn tất cả thắng kết thúc theo đến đây quan ma người càng ngày càng nhiều các loại nhằm vào triệu mục tiếng nghị luận cũng bắt đầu liên tiếp so sánh với khổng lồ hôn nguyên thái thanh cung triệu mục trước đó tại trấn linh phong lên trận kia đánh cược kích thước nhỏ đến đáng thương cho nên t u y ệ n đại bộ phận người cũng không nhận ra hắn có người có thể nhận ra hắn hoàn toàn là bởi vì nhan khuynh nguyệt kéo tay của hắn tại tông môn bên trong khắp nơi đi dạo lung tung chật chật xem ra triệu mục gia hỏa này đã trở thành tông môn địch nhan sư t h tại hố nguyên n thái thanh cung lực ảnh hưởng thật là khủng bố a nhận được tin tức sau vội vàng chạy đến xem kịch vui diêm hồng linh nhịn cười không được nói loại kêu hoàn mỹ không một tì với người có ảnh hưởng này lực rất bình thường đừng nói là nam tử liền cả ta lần đầu tiên nhìn thấy nhan sư t h lúc đều có chút tim đập thình thịch quả là nhanh nam nữ thông sát hạ ngưng chi mắt hạnh mỉm cười nhàn nhạt cảm khái một câu ngũ tự húc cựu công chúa các ngươi nói chúng ta muốn t i ê u tất nhiên là có niềm tin chắc chắn một hồi t r ư ớ c đ ế m được ngon ngọt, ngọt nhìn thấy cơ hội diêm hồng linh lại có chút ý động không được ngũ t ử húc lúc này lắc đầu ngăn lại nói đây cũng không phải là đánh cược mà là bài vị khiêu chiến thi đấu hôn nguyên thái thanh cung nghiêm cấm bằng sắc lệnh không được nhờ vào đó mở đánh cược ngươi không thấy được hiện trường một cái sòng bạc cũng chưa tới sao Ách! Thái các còn chút Cung Hồng Linh một trận xấu hổ, nàng đây vẫn còn thật không biết. Xem ra nàng phải hiểu hốn Thanh Diêm biết, loại Nguyên một xem mau tìm hiểu một trận nàng vẫn nàng ra xấu qu đây khi ế n một thanh trọng truy mà đến cộc cộc. bộ pháp nặng nề g h tới gần một chút người thậm chí cũng có thể cảm giác được mặt đất đang nhẹ nhàng rung động tiếp theo một cái trước mắt tại tất cả mọi người á n h nhìn la liên thành hai chân hơi quòng thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên sàn khiêu chiến cùng triệu mục chính diện tương đối tân sinh người rất d u n g a đông la liên thành dỡ xuống trọng truy béo mập chân đ ạ p tại truy trên hạ thể một cái tay chống tại trên đầu gối nửa người trên có chút nghiêng về phía trước có chút khinh thường nhìn xem triệu mục ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là đánh bại hoàng cửu kiếm liền có tư cách tới khiêu chiến ta đi triệu mục im lặng gia hỏa này đang nói chút cái gì đổ vào ta ta là tới khiêu chiến ngươi không phải tới nghe ngươi nói nói nhảm a la sư h i n h xin mời triệu mục lười n h á t nhiều lời đưa tay ra hiệu nhường hắn lập tức xuất thủ vẫn là để ngươi trước tay đi tiết kiệm người khác nói ta lão nhân này ư ớ c hiếp tân sinh la liên thành hiển nhiên không đem triệu mục để ở trong mắt liền cùng bồi tiểu hải t ử chơi đùa một dạng la sư h i n h ngươi sẽ hối hận triệu mục thật sâu thở dài mình xem có yếu như vậy a hắn không còn nói nhảm trên thân lôi hồ lấp lóe trói mắt lôi quăng nháy mắt trải rộng toàn bộ sàn khiêu chiến địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đỉnh tùy theo rơi vào la liên thành trên thân tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tất cả mọi người sợ ngây người bởi vì vẹn vẹn chỉ là một quyền cao điệu lên đài la liên thành vậy mà liền bị triệu mục đánh xuống sàn khiêu chiến này cái này sao có thể la liên thành thế nhưng là thuế phản cảnh bảng xếp hạng người thứ năm trăm thậm chí ngay cả cái này tân sinh một quyền cũng chưa đo lấy mở cái gì cho đùa giả thi đấu đây nhất định là đang đánh giả thi đấu n ố c hay không n ố c đây là bài vị khiêu chiến thi đấu làm thế nào được giả mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này tân sinh chính là trong nháy mắt đánh bại la liên thành kết quả này trực tiếp đổi mới tất cả mọi người đối triệu mục nhận biết đã không còn người ngốc đem cho rằng một cái đơn thuần tân sinh g i a hỏa này có thể là cùng ân loan loan còn có lữ vân t r í một dạng yêu nghiệt hai người này nhập môn vẹn vẹn một năm không đến cái trước đã đánh lên thuế p h ả m cảnh bảng danh sách hạng một trăm cái sau càng sâu ba ngày trước đã giết vào trước năm mươi cao cư bốn mươi chín vị khúc khụ bị đánh rơi lôi đài la liên thành bỗng nhiên ho khan đến mấy lần miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh khó tin nhìn xem trên đài cái kia gọi triệu mục học sinh mới của la sư h u n h cho ngươi một câu lời khuyên về sau tuyệt đối không được coi thường đến đâu ngươi đối thủ bằng không gặp nhiều thua thiện triệu mục ở trên cao nhìn xuống đ ố i la liên thành nhắc nhở một câu la liên thành nghe nói như thế sắc mặt càng khó coi hơn thêm vài phần lúc này chật vật rời đi nhìn thấy triệu mục như thế dễ như t r ở bàn tay đánh bại người thứ năm trăm la liên thành ngũ t ử húc đông nhiên có chút tâm động liếc mắt nhìn hạ ngưng chi một cái cựu công chúa có hứng thú hay không cùng nhau chơi chơi nói không chừng chúng ta có thể sớm thu hoạch h o à n g phẩm đậu phụ sử dụng từ các h đâu đương nhiên có hạ ngưng chi mắt hạnh trao lên c h i n ý mười phần chỉ cần có thể rết vào linh nguyên cảnh bảng xếp hạng năm trăm người đứng đầu vậy bọn hắn cũng có thể được hoảng phẩm đậu、phụ. triệu mục gia hỏa này đã đem b theo r ư n g bình thường tư duy đến nói xác thực như thế dù sao một cái tân sinh nhập môn còn không có đầy ba tháng liền khiêu chiến nên cảnh giới trên bảng xếp hạng nhân vật thậm chí trực tiếp vừa xài bước đến năm trăm linh tên nhưng rất đáng tiếc hắn triệu mục từ trước đến nay không đi con đường bình thường chớ đừng nhắc tới hắn vẫn cái treo b ư ớ c hơn nữa nhan khuynh nguyệt sở di cho hắn chọn lựa la liên thành cũng không phải bởi vì thực lực của hai người tương đương mà là nhường hắn hơi thích h ứ n g một chút trên bảng xếp hạng nhân vật thực lực mà thôi đối với đệ tử tầm thường mà nói la liên thành s ắ c thực rất mạnh nhưng đối với hắn mà nói kỳ thật cũng liền như thế căn cứ vào suy đoán của hắn hẳn là còn có thể đi lên trước nữa vào một m ộ t hai trăm tên vừa nghĩ đến đây triệu mục căn bản không có ngừng lưu trực tiếp đem lệnh bài của mình quăng về phía thuế p h ả m cảnh bảng danh sách người thứ bốn trăm ông trên bảng danh từ rất nhỏ rung động ngay sau đó lục quang trung tiên hình thành vừa rồi đồng dạng màn sáng người thứ bốn trăm sư huy gọi ngôn từ thụy hẳn là tốt xấu là hôn nguyên thái thanh cung đệ tử có thể hay không ổn trọng điểm thiên tài yêu nghiệp từ trước đến nay là không ấn lẽ thường ra bài không phải chúng ta người tầm thường có thể hiểu được hắn coi như trực tiếp khiêu chiến trước trăm sư huynh sư tỷ ta đều không ngạc nhiên chút nào tuy nói như thế ta có thể đã nghĩ nhìn tiểu từ này bị đánh tốt nhất trực tiếp khiêu chiến thứ nhất nhường tề sư huynh hảo hảo đánh cho hắn một trận cho ta hả giận học sinh mới này vậy mà làm bận ta nữ thần ô ô ô triệu mục tiếp tục khiêu chiến xếp hạng cao hơn sư huynh mặc dù đưa tới không nhỏ độc tĩnh nhưng trải qua la liên thành một chiêu lạc bại sau đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không đ ầ n độn cảm thấy cái t r ư ớ c tự phụ quá mức nhưng muốn để hắn bị giáo hấn một lần tiếng hô lại càng ngày càng cao bởi vì hồng nhan hỏa thủy ngươi nhưng mà đúng vào lúc này rốt cuộc lại có hai đạo lục quang lăng không mà lên ở giữa không trung hình thành hai đạo màn sáng này khiêu chiến thi đấu thành đi chợ a liên tiếp có người đối trên bảng nổi danh người khởi sướng có quan sát cao thủ so tài cơ hội còn không tốt ta chỉ mong sao mỗi ngày có người đánh nhau đâu à lại là hai một bộ mặt lạ hoác sẽ không phải cùng này triệu mục mở dạng cũng là tân sinh đi hắc thật làm cho ngươi cho đại đoàn đúng hai cái này cũng là tân sinh nhưng cùng triệu mục khác biệt hai người này sớm đã không nhỏ thanh danh người nam kia gọi ngũ từ húc làm châu ngũ gia xuất thân tuổi trẻ thanh danh cự tuyệt đ o ạ thiên tông và rất nhiều siêu nhất lưu thế lực mời chào cái kia nữ là đại hạ vương triều cựu công chúa hạ ngưng chi chẳng những g i i cự đẹp nó thiên phu thực lực cũng là mảy may không kém gì ngũ từ húc tuy nói hai người tại tân sinh trong khảo hạy bị k i ê u triệu mục đoạt danh tiếng nhưng lại không thể coi nhẹ này thực lực của hai người thật đẹp đại hạ vương triều cựu công chúa động tĩnh rất lớn nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người cũng tương tự bao quát triệu mục hạ ngưng chi cùng ngũ t ử húc chủ động khiêu chiến bảng xếp hạng trên người hắn không có chút nào ngoài ý mớn bởi vì hắn biết rõ hai vị này thực lực mạnh mẽ nếu không cũng không đến nỗi tiểu tiểu niên h n g kỳ liền thanh danh văng dội bị rất nhiều siêu nhất lưu thế lực tranh nhau chiêu mộ hắn hướng hai người cười nhìn một mắt hạ ngưng chi cùng ngũ từ húc hai người cũng làm ỉ m cười gật đầu đáp lại không bao lâu triệu mục đối thủ lên này cùng hắn dự liệu một d Cái này, ngôn tử thụy là cái Chỉ sắc con cầm người. kiếm xin mời. này nôn nho nhã người. Chỉ thấy hắn thân xuyên làm trẻ con bảo, khuôn tuần lãng, trong tay cầm một thanh bạch sắc trường là thụy thấy tay tử trẻ mặt một bạch làm bảo, sư sâu sắc đệ, xin mời. quả thật là nho nhãng ư ờ i đối mặt người khiêu chiến thái độ so trước đó cái kia la liên thành không biết tốt hơn được mấy lần sư linh m ạ o phạm triệu mục có chút chắc tay người khác lấy thành thật đối l ạ i ta ta tất dĩ thành đái c h i ông bạch s ắ c trường kiếm ra khỏi vỏ ngôn tử thụy d ấ m lên phiêu giật thân pháp tới gần triệu mục hai người nháy mắt quấn quýt lấy nhau vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa hai người liền đã giao thủ mấy trăm chiêu đang lúc mọi người thấy vô cùng hăng say lúc hai người bỗng nhiên tách ra nôn tử thụy tay kéo kiếm hoa thu hồi trường kiếm tại mọi người cực độ ánh mắt khiếp sợ h ạ n g ư ờ i đối triệu mục nhận thua sư lệ c h i năng ở xa ngô phía trên cuộc tỉ t h í này là ta thua đã nhường triệu mục chắp tay đáp lại ba dưới đài mọi người vây xem đều ngu không phải nay cái gì tình huống hai n g ư ờ i bất tải vừa giao thủ không bao lâu à nôn tử thụy trên thân cũng không thấy thương thể à làm sao lại nhận thua đâu triệu mục vẫn như cũ không để ý dưới đài người phản ứng lần nữa chọn lựa mới khiêu chiến đối tượng lần này hắn cũng không có lỗ mãng lại vượt qua trăm tên đi khiêu chiến bảng xếp hạng đệ tam bắc n g ờ mà là chỉ vượt qua hai chục tên bởi vì tại vừa mới cùng nôn từ thụy trong lúc giao thủ hắn khai bắt đầu chậm rãi sờ đến mình chân chính sâu cạn khoảng cách quá lớn thật dễ dàng kéo tới t r ứ n g kế tiếp mấy c a n h giờ triệu mục liên tiếp khiêu chiến ba trăm tám mươi ba trăm sáu mươi ba trăm bốn mươi ba trăm ba mươi ba trăm hai mươi lăm cuối cùng hắn xếp hạng dừng ở ba trăm hai mươi mốt mặc dù vẫn không có lập bại nhưng triệu mục không hẳn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến bởi vì hắn biết cực hạn của mình đã đến lại tiếp tục khiêu chiến cho dù là đối đầu xếp hạng vẹn vẹn chỉ dựa vào trước một vị sư minh hắn đều không có thắng khả năng cái này khiến hắn không khỏi cảm khái một tiếng nhan khuy ê nguyệt n nhãn lực cũng thật sự là tuyệt nói có ba bốn trăm người có thể đánh bại hắn hiện tại thật là có không sai biệt lắm số này xem ra muốn đồng giai vô địch đạo c h ắ c trở lại dài đằng đằng a triệu mục lắc đầu tóc cười lẩm bẩm một mình nói b ấ t quá không quan hệ sau khi trở về có thể kéo nhan sư tỷ làm bồi luyện mọi người vây xem thấy triệu mục một bộ lắc đầu tự dễ ước đối thứ hạng của mình không hài lòng l ắ m g á n g v ẻ đều không còn gì để nói một mình n g ư ờ i tân sinh bái nhập hôn nguyên thái thanh cung ngay cả ba tháng cũng còn không có đầy liền đã xông qua bảng xếp hạng đệ tam bách hai mươi mốt tên này còn chưa hài lòng để bọn hắn những học sinh cũ này còn có sống hay không bốn xuống lôi đài ngũ tử húc cùng hạ ngưng chi còn có diêm hồng linh đã sớm đang chờ hắn lợi hại a triệu mục lần thứ nhất đánh bảng liền trực tiếp vọt tới thuế p h ạ m cảnh bảng xếp hạng đệ tam bách hai mươi mốt tên ngũ tử húc đối triệu mục dơ ngón tay cái ngươi cùng cựu công chúa đâu thế nào vừa mới ta đều không chú ý triệu mục cười hỏi một câu mặc dù lên bảng nhưng không so được ngươi cái tên này ta cùng với cựu công chúa đều cho rằng năm trăm tên là cái đường dành giới sau năm trăm tên cùng năm trăm người đứng đầu hoàn toàn chính là hai cái cấp độ chúng ta phía trước một đường cũng rất thuận lợi cuối cùng toàn thua ở xếp hạng người thứ năm trăm vị kia sư linh trên tay ngũ từ h ú t khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt đối chỉ kém một điểm liền có thể thu hoạch hoàn g phẩm động phủ lần này không được lần sau lại đến đi đi uống rượu ha ha t ố t t r ă n g sáng sao thưa mặc dù mấy người đều vô dụng tu vi chống cự men say nhưng cuối cùng say m ề m liền chỉ có triệu mục một người ba người khác trên mặt tuy có một chút men say nhưng ý thức cũng còn tính toán rõ r à n g tình so với hai vị nữ tướng ngũ từ h ú t bộ pháp cũng có chút là đảo chỉ có thể miễn cưỡng tự hành trở về cho nên triệu mục cũng chỉ có thể từ hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh tạo bất quá vừa đúng lúc này nhan k u y ê n nguyện xuất hiện đem triệu mục đó đi trên đường bởi vì uống say duyên cớ trong lúc mơ mơ màng màng triệu mục còn tưởng rằng là tên ngốc sư tỷ đã trở về hắn vô ý thức thỏ tay khoác lên tên ngốc sư tỷ trên thân nơi nào đó a làm sao cảm giác không giống lắm chương ba trăm linh một nhan sư tỷ chúng ta đây là muốn ở chung chương ba trăm linh một nhan sư tỷ chúng ta đây là muốn ở chung ờ mọ ờ mọ phát giác được một chút xa lạ triệu mục còn méo hai cái một lần nữa xác nhận xúc cảm tiếp đó tạch tạch hắn đột nhiên cảm giác được lạy quá toàn thân trên dưới giống như là bị vạn niên huyền băng đông cứng một dạng ngay cả động cũng động không được nhan k h u y ê n nguyệt vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến triệu mục hội lớn mật như thế vậy mà một cái tắt liền chụp ở tại nàng sau l ư n g hạ nơi nào đó chưa bao giờ có tao nộ để cho nàng toàn thân cứng nhắc nhưng tiếp theo một cái trước mắt cái sau lại còn còn bóp mặt ngoài chính nhân có tử không nghĩ tới sau khi say rượu dĩ nhiên là bộ dáng này nhan k h u y ê n nguyệt lần thứ nhất xem người nhìn nhầm triệu mục mạo phạm hành vi càng làm cho nàng con ngươi ánh sáng lạnh giá nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn chợt nghe cái sau mơ mơ màng màng nói lẩm bẩm tên ngốc sứ t h tiểu phú bà cái này xúc cảm sao không thích hợp a thật là kỳ quái nghe nói như thế nhan khuynh nguyệt mới biết được triệu mục là sau khi say rượu đưa nàng n g ộ nhận là cái k i a hai cái đạo l ư ỡ i một người trong đó cho nên mới sẽ như thế đường hoàng đối nàng làm ra bực này mạo phạm hành vi đang lúc nàng chuẩn bị đập đi triệu mục tay tha thứ h ắ n lúc cái sau rốt cuộc lại méo hai lần còn chưa đầy lẩm bẩm đ ề u vợ chồng hồi hộp cái gì xấu hổ cái gì đến bung lỏng một chút nghe lời đối mặt như thế lộ cốt lời nói nếu như là ngụy trang dưới trạng thái nhan khuynh nguyệt có lẽ còn có thể miễn cưỡng khoan d u n g nhưng giờ phút này nàng toàn thân bỗng nhiên toát ra một cỗ cực hạn khí tức băng hàn nháy mắt đem triệu mục đông lạnh thành một cái băng gô c sáng sớm trải qua cả đêm nghỉ ngơi men say đã lui cựu thành triệu mục mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh lại nhưng toàn thân chuyển tới lạnh leo t h ấ u xương lại làm cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi tê lạnh q u á a triệu mục kiểm tra một chút tình huống của mình m ộ n g bức phát hiện mình vậy mà toàn thân bị khối băng p h o n g ấn khó trách lạnh như thế nhưng đứa nào làm chuyện t ố ta người bình thường có lẽ nhớ không rõ sau khi say rượu phát sinh thai nạn xấu hổ nhưng linh hồn cường đại triệu mục cũng không mở dạng giờ phút này trong đầu của hắn cơ hồ tựa như tại chiếu phi mở dạng từng giờ từng phút hồi ức ngày hôm qua sau khi say rượu phát sinh sự tình ha, ha ta thiệu lượng dĩ nhiên là kém nhất ngũ tử húc g i a hỏa này s a y rượu lảo đảo bộ dáng quả thực cùng khiêu vũ t ự n như là cựu công chúa cùng diêm hồng linh đem ta đưa về sao chẳng lẽ là ta sau khi s a y rượu mạo phạm các nàng cho nên mới sẽ không đ ố i không đúng là nhan k h u y ê n nguyệt đến là nàng đem ta đưa về vân vân ta đây là đang làm cái gì không bao lâu triệu mục liền nhớ lại tối hôm qua phát sinh tất cả mọi chuyện cũng nháy mắt minh bạch tới mình tại sao lại bị băng phòng thì ra mạo phạm không phải hạ ngưng chi cùng diêm hồng linh mà là nhan k u y n người ta ta vậy mà triệu mục người đều lần rồi hắn không nghĩ tới sau khi xây rượu mình hội to gan như vậy vậy mà hướng nhan khuynh nguyệt chỗ kia dội ra tội ác trí thủ thậm chí còn cùng tên ngốc sư tỷ t i ể u phú bà tay của các nàng cảm giác làm so sánh gây đại h o a ừ m đang lúc mặt mũi hắn tràn đầy khổ sở thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác mình động phủ bên trong còn có một đạo khắc khí tức cách đó không xa hơi chút dò xét liền phát hiện là nhan khuynh nguyệt tỉnh triệu mục nguyên bản còn muốn giả bộ ngủ nhưng căn bản không lừa được nhan khuynh nguyệt cuối cùng chỉ có thể tránh thoát bằng p ò n g tùy ý vặn vẹo hố néo thân thể láo lao thật thật đi đến cái sau trước mặt xin lỗi nhan sư tỷ thật xin lỗi ta tối hôm qua đem ngư ngộ nhận thành ta kia hai cái đạo lữ, cho nên... ưm là cái gì ý tứ đang lúc triệu mục không rõ ràng cho lắm thời điểm nhan khuynh nguyệt lần nữa mở miệng nói chuyện này về sau cũng không cần nhắc lại trước tu lượn đi a tốt triệu mục không nghĩ tới vậy mà như thế nhẹ nhõm liền được tha thứ nhường hắn có chút hết ý đồng thời lại nặng nề g h nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh hắn phát hiện lỗi của hắn nhan khuynh nguyệt mặt ngoài nhìn xem giống như đ bá di thế độc lập băng sơn tuyết liên nhưng vẫn như cũ cùng cái khác nữ t ử mở dạng mười phần để ý loại chuyện này còn có chút mang thủ vừa mới mặt ngoài bình tĩnh đều là nguy trang cho hắn nhận chiêu thời điểm hết thể đều bại lộ luận b ă n trong cái mông của hắn bị đánh rất nhiều hạn g nhan khuynh nguyệt nói rõ là cố ý ngừng ngừng ngừng lại bị trùng điệp đập một chút cái mông triệu mục liên tục đưa tay ra hiệu tạm dừng nhan sư t h nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút được không có thể nhan khuynh nguyệt biểu lộ bình thản gật đầu nhìn về phía triệu mục ánh mắt không có chút nào tâm tình c h ậ p trờn là tốt giống vừa rồi chính là bình thường nhất nhận chiêu một dạng triệu mục một trận d ở khóc dở cười đồng thời cũng để trong lòng hắn có chút mừng g ỡ đây cũng không phải nói hắn có khuynh hướng chịu ngược đãi mà là nhan k u y n nguyệt bị thái thượng vòng tình ảnh hưởng còn không có rất triệt đề chí ít nặng và bình th sẽ còn mang thủ cũng vụng trộm báo t h ủ những này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt về phần cái mông chịu mấy lần triệu mục hoàn toàn mất hết để ý dù sao ngày hôm qua ban đêm là hắn ra tay trước nhan sư tỷ bất giận không có thấy nhan khuynh nguyệt phiêu nhiên rơi xuống đi tới bên cạnh mình triệu mục cởi hỏi một câu rõ ràng một chút cũng không thú vị vì sao ngươi sẽ thích đối đạo lữ làm loại hành vi này triệu mục cả một cái im lặng ở nụ cười cứng đờ nói bởi vì ngươi không phải nam nhân mà lại ngươi đối với ta cũng không có cái gì chân tình yêu thương loại này chuyên thuộc về đạo lữ giữa hành vi ngươi khẳng định không thể nghiệm được niềm vui thú. Có lẽ vậy. n h triệu mục thâm biểu nhận đồng gật đầu trước đó luân phiên khiêu chiến thời điểm hắn liền phát hiện hai vấn đề này vốn là dự định yên lặng một đoạn thời gian h ả o h ả o đem chính mình được điểm bổ túc một chút nhan khuynh nguyệt lời này chính hợp ý k h á c còn có còn có cái gì sư phụ xuất quan nàng hôm qua tới tìm ta lúc tại chỗ ở của ta không thấy bất luận cái gì cùng ngươi tương quan đồ vật một cái liền nhìn ra ta với ngươi vẫn chưa cùng ở nàng lao nhân ra muốn để ngươi ở của ta nơi đó đi ách giờ khắc này triệu mục đ ố n g nhiên minh bạch vì sao nhan khuynh nguyệt vừa rồi hội chật chờ ngày hôm qua ban đêm lại tại sao lại xuất hiện ở hạ ngưng chi động phủ bên ngoài đón hắn trở về hóa ra là lĩnh sư nương trần lâm mệnh lệnh a ngu cùng chỗ chỉ là ngụ cùng chỗ mà thôi ta động phủ là huy phẩm Tu u l y ệ chương n ba trăm linh hai thiên cương cảnh làm sao vậy ngươi có bản lanh đánh ta a chương ba trăm linh hai thiên cương cảnh làm sao vậy ngươi có bản lanh đánh ta a huyền phẩm động phủ cùng hoàng phẩm động phủ lớn nhỏ thậm chí là bố cục cũng chưa bất luận cái gì khác biệt duy nhất khác biệt đúng là linh khí mức độ đậm đặc mới vừa vào nhan khuy nguyệt nơi ở triệu mục liền có thể rõ ràng phát giác được nồng độ linh khí tăng lên không sai biệt lắm là hoàng phẩm động phủ gấp năm ba lần nhìn xem động phủ bên trong duy nhất một cái g i ư ờ n g triệu mục ở trong lòng không khỏi cảm k h á i sư nương trần lâm vì t á c hợp hắn cùng nhan khuy nguyệt thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a bất quá ngươi có trương lương kế ta có thang trèo tường triệu mục vung tay lên tiếp theo một cái chớp mắt một chương linh lung bằng gỗ giường xuất hiện ở động phủ bên trong đây là t r ư ớ c kia hắn cùng tên ngốc sư tỷ bên ngoài ngủ ngoài trời lúc dùng tiểu phú bà cũng hưởng thụ qua mấy lần hiện tại vừa vặn có thể dùng để giải vây làm khó dễ ngươi nhan quy nguyệt thật sâu thở dài chuyện này sư phụ làm s á t thực chân hơi q u á đáng nếu như ở chung đối tượng là người khác nàng chỉ sợ tại chỗ liền cự tuyệt nhưng triệu mục nàng chân chờ thậm chí cuối cùng tại sư phụ quyết định chuyện này thời điểm cũng không mở miệng phản đối ta có cái gì thật khó xử triệu mục cười nhìn về phía nhan quy nguyệt nơi này nầm đậm so với ta nơi đó tốt nhiều rồi thú n g chi còn có thể thời khắc tìm nhan sư tỷ ngươi chỉ điểm luật bản tốt bao nhiêu à ừ n kia liền ở lại đi đúng rồi sư nương người đâu hẳn là đi tìm tể tiền bối thật nghe nói như thế triệu mục nháy mắt hứng thú tề đạo vinh lão già thối tha này gài bẫy hắn nhiều lần cuối cùng là có trò hay để nhìn lao đầu kia vừa thấy sẽ không là cái gì trung tình độc nhất nghiêm trình người khẳng định có mấy cái nhân tình bằng không cũng sẽ không không dám tự mình đem thất thải địa minh chi luyện chế đan dược giao cho trần lâm rõ ràng thẹn trong lòng lại hoặc giả nói là lo lắng bị trần lâm cái này cố chấp cùng cho cô lấy không có cách nào đi tìm cái khác nhân tình giao lưu nghệ thuật nhan sư thị ừng ngươi đối với sư phụ sư lương sự t ì n h hiểu rõ không trong lúc rảnh rỗi cùng ta nói một chút thôi biết cũng không n h i ề u sư phụ rất ít sách tề tiền bối chỉ có trong lòng tỉnh xa suốt nghĩ lúc mắng người sách hai câu có quan hệ với tề tiền bối sự t ì n h ta đều là từ lao tổ nơi đó biết được bởi vì triệu mục là tề đạo vinh đệ tử nhan k h u n h nguyện cũng không có cần thiết giấu dếm chậm dãi đưa nàng biết được sự tỉnh cáo chi cái trước hai người một bên trò chuyện vừa uống t r à không khí ngột ngạt chậm rãi biến mất bốn sáng sớm hôm sau triệu mục vừa mở mắt liền bắt đầu bị nhan khuynh nguyệt thao luyện qua đi tới cho tới chưa mới được thả ra môn mục tiêu minh s á t tàng kinh c á t sau nửa c a n h giờ triệu mục đi tới một tràng cao vút trong mây tháp lâu bên ngoài ra ra vào vào đệ tử đáp ứng không xuể hắn theo dòng người mà vào có phía trước xấu hổ kinh lịch ngày hôm qua ban đêm hắn cố ý hướng nhan khuynh n g u y ệ t hỏi rõ ràng tàng kinh c á t quy củ tiến tàng kinh các rất đơn giản chỉ cần lệnh bài thân phận liền có thể bất quá chọn lựa công pháp võ ký thời điểm phải chú ý trừ tình huống đặc biệt bên ngoài mỗi lần tiến tàng kinh các đều chỉ có thể chọn lựa một bản công pháp võ ký hoặc là bí pháp đệ tử mới nhập môn đều có một lần tiến vào tàng kinh các cơ hội lại đến tiếp sau mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới liền có thể thu hoạch một lần cơ hội tiến vào trừ cái đó ra tiêu hao tông môn điểm c ô n g hiến cũng có thể tiến vào về phần nơi này vị tông môn điểm c ô n g hiến kỳ thật chính là hôn nguyên thái thanh cung bên trong cửa đồng tiền thông dụng lấy được con đường chủ yếu có như thế mấy cái hoàn thành tông môn nhiệm vụ tông môn ngợi khen vật phẩm hối、đoái. t i ế nhưng vào kinh c triệu u mục mới sẽ không lốc tại tầng dưới chót nhất lắc lư nhanh chóng đi tới tầng thứ hai sau cơ hội không ngừng lại vừa chặt tiếp lấy hướng phía trước hướng đệ tam tầng thông đạo mà đi như hắn sở liệu một dạng đệ tam tầng thông đạo cũng không thể ngăn cản hắn ngay sau đó lại lên tầng thứ tư thậm chí tầng thứ năm thẳng đến bị tầng thứ sáu lối vào bắn về xem ra c h ỉ có thể đến tầng thứ năm triệu mục dừng bước không tiếp tục thử nghiệm nữa tiến vào tầng thứ sáu bắt đầu khắp nơi đi dạo lung tung tầng này rất lớn đến không hết giá sách trưng bày trong đó d ầ m d ạ p chẳng chị đổ đ ầ y các loại công pháp võ kỹ thậm chí là thần kỳ bí pháp mỗi một cái giá sách bên trên thậm chí còn tiêu chú thích hợp tu luyện thuộc tính quả thực liền cùng thư viện một dạng quan tâm nhưng rất nhanh triệu mục liền cùng thư viện một d n g quan tâm mặc dù khắp nơi đều có ngũ phẩm công pháp võ kỹ nhưng hắn có chút không để vào mắt bởi vì ánh mắt của h chỉ yên vận bọn người rút ra quá cao địa phẩm quyền pháp tịch diệt lôi đ ỉ n h cao đẳng hồn kỹ thiên tinh diệt hồn thần bí kim loại kim tuyên có được tốc độ bí pháp cấp độ cũng rất cao a đây là cái gì ngay tại triệu mục cơ hồ đi dạo hết toàn bộ tầng thứ năm sắp triệt để thất vọng thời điểm một viên lớn chừng bàn tay ngọc bài đưa tới chú ý của hắn vãng sinh q u y ề n phẩm giai ba cái gì quỷ triệu mục có chút xứng sở hắn đi dạo hết toàn bộ tầng thứ năm còn là lần đầu tiên thấy không có phẩm giai đánh dấu võ kỹ mặc dù không có phẩm giai đánh dấu nhưng hẳn là một cái đồ tốt đang lúc triệu mục chuẩy bắt xuống thời điểm một cái tay b Muốn trước một bước đem này cái ngọc bài cướp đi không tốt ý tứ sư đệ này vang x i n quyền ta nhìn chúng trên mặt người kia treo nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt mảy may không có đem triệu mục để ở trong mắt ta có đúng không triệu mục đôi lông mày n h u lại lập tức thôi động tốc độ tăng phúc bí pháp ở người kia ánh mắt kinh ngạc hạ n đem ngọc bài thu vào trong lòng bàn tay đối người kia nhún vai một cái nói nhưng nó là của ta nhìn thấy trước tiên mà lại giờ phút này cũng đã bị ta bắt tới tay vị sư huynh này cũng không phải là muốn tại tàng kinh các bên trong đối với ta động thủ đi giá hỏa này nói rõ chính là đến gây chuyện triệu mục sao lại cần khách khí với hắn thiên cương cảnh làm sao vậy ngươi có bản lãnh động thủ a hừ hắc b à o nam tử trên mặt hiện lên một tiêu ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới mình vậy mà thất thủ càng không có nghĩ tới triệu mục sẽ như thế dũng biết rõ hắn là thiên cương cảnh còn dám phản kháng bất quá đối mặt triệu mục c h â m trọc khiêu khích hắn cũng không có thất thố mà là c ư ờ i n h ạ t nói ta là vị sư đệ ngươi tốt nếu ta không nhìn lầm ngươi nên vẫn chỉ là thuế p h ạ m cảnh đi đương nhiên có thể lên t ầ n g thứ năm đã nói lên ngươi xứng với ngũ phẩm công pháp nhưng này v ã n g sinh quyền khác biệt tu luyện của nó độ khó quá lớn ngay cả thiên cương cảnh đều không dám tùy ý được vào ngươi chính là đổi những thứ khác công pháp võ kỹ cho thỏa đáng dù sao chỉ có thể tuyển một vốn nhìn xem gia hỏa này giả nhân giả nghĩa khuôn mặt triệu mục trong lòng không nhịn được cười những lời này nghe có lòng tốt nhưng hắn làm sao lại nhìn không ra gia hỏa này chính là cố ý đến gây chuyện thật muốn hào tâm nhắc nhở ngươi động thủ đ o ạ t cái gì đâu v ề phần tại sao lại đến gây chuyện đáp án vô cùng sống động hồng nhan hòa thủy nhan quyên nguyện nếu như thế kia đa tạ sư huynh h ả o ý nhưng n à y vãng sinh quyền là ngày hôm qua ban đêm ta cùng với nhan sư tỷ nằm ở trên giường nói chuyện trời đất đề nghị của nàng ta chọn so sánh với sư huynh ươi ta càng tín nhiệm chính mình người câu nói này tuyệt、sát. sự thật cũng xác thực như thế n g h e tới ban đêm trên giường cắt chữ thời điểm hắc bảo nam tử thần s ắ c lập tức g âm trầm xuống nhưng hắn lại làm thế nào biết nằm ở trên giường là không có sai nhưng là hai cái giường giường vị sư minh này ngươi làm sao vậy sắc mặt sao khó coi như vậy triệu mục biết rõ còn cố hỏi nhường hắc bảo nam tử một trận cấp h ỏ a công tâm lúc này liền muốn ra tay cướp đoạt vãng sinh quyền nhan khuyên nguyện đề nghị đúng không ta còn liền cứ không cho ngươi luyện nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt người khác đ ầ n rồi vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm năm thuế phản cảnh tiểu tử vậy mà tránh ra cái tia một chảo tiếp đó tàng kinh c á t r ư ở n lão cứu mạng a Thiên cương cảnh sư không tân theo quý củ. tại tàng cảnh huynh không kinh cương cụ, các sư quý ba ê n trong t đối với ta, cái này chỉ có này trăm h u ế p lẻ ba nhan khuynh nguyệt đến, triệu rồi. mục đần nguyệt đến triệu mục đần rồi giờ phút này trần trí cường người đều đần rồi đây là hắn chưa hề nghĩ tới thần triển khai có thể bị nhan k h u y ê n nguyệt coi trọng người vậy mà lại làm loại này vô lại thủ đoạn chúng ta ẩn đoán giữa ngươi há mồm liền hô tàng kinh các trường lão bất quá ngươi cho rằng ta vì sao dám ở tàng kinh các bên trong đối với ngươi đậu thủ từ từ sư đệ ngươi đây là nói xấu vãn g sinh quyền rõ ràng là ta nhìn thấy trước ngươi xuất thủ đoạn cũng cho qua lại còn trả đũa nói ta đối với ngươi hạ tử thủ hoặc nghe nói như vậy triệu mục một trận sợ hai thán phục khá lắm gặp được đối thủ này hắc bảo nam tử cũng đủ rồi không muốn mặt đó a đương nhiên triệu mục cũng không sẽ để ý cái này chân chính khiến hắn khiếp sợ chính là tàng kinh lâu trưởng lão vậy mà không có thứ nhất thời gian xuất hiện đ á n g chết khó trách giá hỏa này dám t r ắ n g trận đối với ta động thủ a rất hiển nhiên nay hắc bảo nam tử đến có chuẩn bị làm sao bây giờ đánh dựa vào chính mình a đừng làm rộn hắn cho dù là ngư b c cũng không thể nào đánh thắng được thiên cương cảnh A. triệu mục chết cũng chưa nghĩ đến đến t ả n g kinh các chọn cái công pháp đều sẽ gặp được loại chuyện này tốt tốt tốt ngươi như thế b ấ c ta vậy cũng đừng trách ta dùng hết hết thẻ thủ đoạn đến bảo vệ tính mạng tầng thứ năm những cái k i a thờ ơ lạnh n h ạ t nhân hắn là không trông cậy được vào biện pháp duy nhất chính là chọn khả năng đem chuyện này làm lớn gây nên cái khác mấy tầng chấp sự trưởng lão chú ý của hắn cũng không tin tưởng g i a hỏa này có thể làm được tầng thứ năm trưởng lão ngay cả cái khác mấy tầng cũng có thể cùng một chỗ giải quyết thật muốn như thế liền này tiếp theo một cái trước mắt triệu mục đem càn k h ô n trong nhẫn còn dư lại huyền kim lôi tất cả đều giống không cần tiền tựa như vứt ra đương nhiên mục tiêu không phải kia hắc b à o nam tử mà là ven đường đổ đầy điện tịch giá sách dầm dầm dầm tiếng nổ kịch liệt không dứt bên h a i động tĩnh huyên n á o cực lớn đem tầng thứ năm đệ tử đều dọa một ngày cái này thuê p h ả m cảnh học sinh mới của điên rồi sao cũng dám dùng huyền kim lôi nổ tàng tinh các coi như những này huyền kim lôi không đả thương được điện tịch đó cũng là làm trái tông môn pháp qa nếu là triệu mục biết đám người kia nội tâm ý nghĩ tất nhiên sẽ mắng một câu dựa vào lao tử đều bị người đổi giết còn quản được những này、vâng. vừa đúng lúc này một cỗ vô cùng khí thế bàng bạc đánh tới lệnh triệu mục không có ổn định thân hình trực tiếp trùng điệp bị đập trên mặt đất không thể động đậy rốt cuộc đã tới c ố khí tức này ít nhất là tứ cực cảnh cao thủ nói vì sao tại tảng kinh cắt sử dụng huyền kim lôi nổ tông môn điện tịch đ ỗ n g nhiên xuất hiện trưởng lão gầm thét một tiếng ta muốn là không làm như vậy đem trưởng lão ngươi dẫn ra liền đã bị người này cho giết triệu mục chỉ vào đồng dạng bị uy áp chân nhiếp trần trí cường nói một câu sau lại ngước mắt nhìn về phía cái này trưởng lao chất hỏi còn có ta rất muốn biết vì sao này tầng thứ năm chấp sự trưởng lao biết rõ có người muốn giết ta còn chậm chặm không xuất thủ hôn nguyên thái thanh cung còn có hay không quy củ có thể nói ta đã đem nơi này phát sinh sự tình tất cả đều đưa tin cho sư nương còn có nhan lão tổ người h i ề n bị bắt nạt ngựa h i ề n bị người t a c ư ỡ i chuyện hôm nay triệu mục tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ lúc hắn thật không có bối cảnh a cái này trưởng lão không biết triệu mục tự nhiên cũng không biết hắn sư nương là ai nhưng nhan lão tổ hôn nguyên thái thanh cung nhan lão tổ cũng chỉ có một thái thượng trưởng lão nhan văn tinh lại nhìn mắt triệu mục tu vi thuế phạm cảnh đại viên mãn lấy cái này tu vi bên trên tảng kinh các tầng thứ năm người này lời nói tỷ lệ lớn là thật lại thêm t ầ n g thứ năm thủ các trưởng lão mười phần trùng hợp có việc tạm thời rời đi cái này trưởng lão không đốc việc này chỉ sợ không đơn giản không phải hắn có thể xử lý tốt nhất vẫn là không đếm xỉa đến vi d i ệ u sư đệ ngươi vậy mà trả đũa ta khi nào nói qua muốn giết n g ư ơ i ngược lại là ngươi cướp ta nhìn thấy trước tiên vãng sinh quyền ta chỉ là nghị cẩm về này vãng sinh quyền mà thôi đối với ngươi căn bản không ác ý là ngươi không giải thích được khắp nơi ném huyền kim lôi trần trí cường gân r ộ n g kêu an sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đầu tiên hắn không nghĩ tới triệu mục tốc độ hội nhanh như vậy thậm chí ngay cả hắn đều không có cách nào ngắn thời gian bên trong còn có người này điền cùng cũng viễn siêu dự kiến huyền kim lôi nổ tàng kinh cắt cái này cần có bao nhiêu lá gan a ta trả đũa triệu mục khét cười một tiếng i n u môi nói đã ngươi ta bên nào cũng cho là mình phải còn mọi vị này trưởng lão mang chúng ta đi chấp pháp đường nghe nói như thế c h â n trí cường đều nhanh chửi mẹ nay mợ nó là người điên đi một chút chuyện nhỏ mà thôi ngươi nha vậy mà chủ động đưa ra đi chấp pháp đường t i ế n chỗ kia coi như không chết cũng bị lột ra đi thì đi c h â n trí cường cắn răng nghiến răng nói hắn giờ phút này đã bị hoàn toàn đỡ nếu không đi đó chính là hắn chuẩn dạ còn không bằng đáp ứng dù sao đối phương cũng không bất luận cái gì chứng cứ bởi vì vãng sinh quyền không ai quan tâm nguyên nhân một mực bị đặt ở góc hẻo lánh bên trong chuyện xảy ra mới vừa rồi căn bản không người nhìn thấy nếu như thế vậy liền đi chấp pháp đường đi tàng kinh các chấp sự trưởng lão mang theo hai người trực tiếp tiến về chấp pháp đường kết quả này chính hợp ý khát năm làm sao vậy nhan khuyên mượn đến vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem triệu mục có người ở tàng kinh các tầng thứ năm đối với ta hạ độc thủ lại tầng thứ năm thủ các trưởng lão lại trùng hợp không ở phía sau phải có người đang nhằm vào ta triệu mục lời ít mà ý nhiều nói mới đầu hắn chỉ là đơn thuần coi là này trần trí cường đấu kỵ hắn có thể cùng nhan k h u y ê n nguyệt anh anh em em cho nên cô ý xuất thủ đến buồn n u ộ t hắn nhưng về sau cũng không nghĩ như vậy bởi vì hắn n gửi được mùi âm mưu có lẽ liền cả này trần trí cường đều là bị người thúc đẩy một quân cờ mà thôi nhan sư tỷ ngươi có thể xin mời nhan lão tổ cùng sư n ư ơ n g đã tới sao chuyện này dính đến tàng kinh các thủ các trưởng lão chỉ bằng vào ngươi ta nói không chừng phải ăn t h ệ t tỏi vừa mới tại tàng kinh các lúc triệu mục căn bản không có liên hệ trần lâm cùng nhan và tinh bởi vì hắn căn bản liên lạc không được nói như vậy hoàn toàn là vì cho cái kia trưởng lão áp lực nhường hắm t lý việc nghe h n lời này một cái triệu mục hít sâu một hơi lúc này hắn xem là khá triệt để xác định chính là có người đang cố ý nhằm vào hắn còn chuyên môn chọn trần lầm cùng nhan văn tinh không có ở đây thời điểm chỉ sợ lai lịch không nhỏ đối phương a sẽ là ai chứ chẳng lẽ là hà tuấn trạch triệu mục cùng nhan khuynh nguyệt nghĩ đến cùng một chỗ đi nếu thật là hà tuấn trạch vậy hôm nay khả năng t h phiền t h i nhan khuynh nguyệt đại mi cau lại vì sao bởi vì hắn chính là chấp pháp đường nhân triệu mục lập tức sửng suốt thì ra chính hắn đưa dê vào miệng của ba nhan sư thị chấp pháp đường dù sao cũng nên nói quy củ đi đương nhiên cho dù hà tuấn trạch là chấp pháp đường nhân cũng phải tại quy tắc bên trong nhằm vào ngươi nhưng ngươi dùng huyền kim lôi nổ tảng kinh cắt điểm này tất nhiên sẽ không bị bỏ qua trừ phi ngươi có thể chứng minh là kia trần trí cường trước ra tay độc c á t muốn giết ngươi nhưng ngươi bây giờ lông tóc không t h ư ờ n g mà lại cũng không có người giúp ngươi làm chứng cho nên chỉ cần ta có chứng cứ chứng minh là trần trí cường tại tảng kinh cắt trước ra tay với ta hôm nay liền có thể bình yên vô sự ừng nhan khuy nguyện gật gật đầu trên lý luận tới nói là như vậy kia chính như nhan t khuynh nguyện dự liệu một dạng hà tuấn trạch quả nhiên xuất hiện mặc dù trên mặt hắn biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nhưng triệu mục một cái thì nhìn mặt ngụy trang của hắn hắn liền là sự tình này người phía sau màn một trong các ngươi tới chấp pháp đường cần làm chuyện gì mở miệng là chấp pháp đường một cái trường lão từ khí tức bên trên phán đoán phải cùng tàng kinh cấp cái kia chấp pháp trường lão không sai bị lắm tứ cực cảnh tu vi đệ tử tại tàng kinh các tầng thứ năm chọn lựa phù hợp võ kỵ bí pháp thời điểm vừa vặn nhìn chúng một bản tên là vang sinh quyền quyền pháp đang nghĩ đi lấy vị này triệu sư đệ bỗng nhiên xuất hiện nói cái gì quyền pháp này hắn nhìn lên tiếp đó trực tiếp cướp đi đệ tử có chút không cam l ò n g đã nghĩ tướng đến sinh quyền c ư ớ p về nhưng ai biết vị này triệu sư đệ không giải thích được bắt đầu gân giọng hô to ta muốn giết hắn thậm chí còn gắn rất nhiều h u y ề n kim lôi nổ tàng kinh các giá sách trần trí cường chức một bước mở miệng đem chính mình tạo thành một cái vô tội người bị hại tất cả sai đều là triệu mục phạm hoặc lợi hại à này vô liêm sỉ người trả đ u a bản sự quả thực lô hỏa thuần thanh ngay cả diễn ký đều đạt đến hoa cảnh triệu mục cười cười không nói chuyện về phần nhan khuynh mệnh thì là hoàn toàn lấy triệu mục làm chủ an t ĩ n h đợi ở bên cạnh hắn nhìn xem hai người phu sướng phụ tùy bộ dáng hà tuấn trạch mí mắt c u n g loạn lại nhớ tới ngày đó tại nhan ra mình khinh địch dưới tình huống bị trước mắt cái này c ầ u vật đánh lén đắc thủ bộ dáng chật vất lúc càng l à hận không thể hiện tại liền phán hắn hình đem hắn mang đến chấp pháp đường lao ngục hảo nhường hắn thể nghiệm một chút chấp pháp đường làm người ta nghe tiếng táng đảm hình phạt triệu mục ngươi còn có lời gì để nói hà tuấn trạch cư cao lâm hạ quát lớn một tiếng c h ư vị các ngươi sẽ không phải thực tin hắn đi triệu mục mặt mày kinh sợ quét chung quanh người một cái các ngươi cũng không nhìn một chút hắn là cái gì tu vi ta lại là cái gì tu vi một cái thuế p h à m cảnh d á m đoạt thiên cương cảnh xem trọng đ ủ vật các ngươi cảm thấy có thể sao còn có hôn nguyên thái thanh cung thiên cương cảnh đệ tử cái gì thời điểm thực lực phế thành như vậy liền một cái tiểu tiểu thuế p h à m cảnh đều nắm không được nói rõ là hoang hôn các ngươi vậy mà cũng tin nhưng ngươi cũng không phải thông thường thuế phản cảnh mợ miệng là trần trí cường ta nhận ra ngươi tân sinh triệu mục mới nhập môn mới ba tháng liền đã leo lên thuế p h ả m cảnh bảng xếp hạng thứ ba trăm hai mươi mốt vị thú chi ngươi còn có thể lấy thuế p h ả m cảnh tu vi đạp lên tầng thứ năm ta một cái phổ thông thiên cương cảnh đệ tử thất thủ bị ngươi thành công đánh lén không có chút nào kỳ quái dù sao theo ta được biết tại mấy trận khiêu chiến cuộc thi xếp hạng bên trên ngươi cũng biểu hiện ra tốc độ kinh người h i ệ n nhiên là nắm giữ loại nào đó cao đẳng tốc độ tăng phúc bí pháp hừ hừ triệu mục cười khẽ lắc đầu hiểu rõ còn rất nhiều nhưng rất đáng tiếc còn chưa đủ a nghe nói như thế nhìn thấy cái nụ cười này trần trí cường trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút hắn có loại dự cảm xấu quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt tia triệu mục trong tay liền vung ra một viên lưu ả n h thạch hoa trước mắt bao người một đạo màn sáng xuất hiện phía trên truyền chính là vừa rồi t à n g kinh các bên trong hình tượng từ trần trí cường bỗng nhiên xuất hiện muốn cướp đoạt v ã n g sinh quyền buồn nôn triệu mục đến triệu mục vì cầu sinh vung đại lượng h u y ề n kim lôi oanh tạc điện tịch dẫn xuất những tầng lầu khác thủ các trưởng lão tất cả hình tượng đều có ngươi trần trí cường sợ ngây người à đây rốt cuộc là cái gì quái thai à tại hắn mới vừa xuất hiện thời điểm vậy mà liền đã âm thầm khởi động lưu anh thạch chẳng lẽ trước tia liền dự liệu được đằng sau sẽ phát sinh cái gì khó trách hắn mới mở miệm chính là muốn đến chấp Pháp đường không thể không không triệu mục cũng không có bản sự này hắn chẳng qua là làm người thận trọng ngươi cái gì ngươi triệu mục n a i khẽ cười nói ngươi bây giờ còn có cái gì lời có thể nói diễn sâu ha ha liền xem như ta nghĩ đoạt vãng sinh quyền lại như thế nào chí ít ta chỉ là làm trái tàng kinh các q u ý củ nhưng ngươi cũng không giống nhau ngươi đang ở tàng kinh các bên trong dẫn bạo h u y ề n kim lôi đây là đại tội sự thật như là đã bày ở trên bàn trần trí cường cũng lời lắp g i á p hắn khẳng định tránh không được bị phạt nhưng so sánh với nhau đối phương phạm vào vấn đề muốn càng nghiêm trọng hơn quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trần tuấn trạch liền tóm lấy điểm này điên cuồng chuyển vận bây giờ xem ra sự tình cũng là đơn giản sáng tỏ trần trí cường làm trái tàng kinh các quy định xuất thủ cấp đ o ạ t đệ tử khác chọn chúng võ kỹ mà triệu mục tại tàng kinh các dẫn bạo huyền kim lôi muốn nổ nát điện tịch thì là xúc phạm tông môn l u ậ t pháp dương trường lão đệ tử cho rằng hai người phân biệt dựa theo c h ấ p pháp đường quy củ trường trị liền có thể ha ha vừa nghe thấy lời ấy triệu mục lập tức n ở nụ cười còn cười vô cùng lớn tiếng đưa tới chú ý của mọi người triệu mục ngươi đang ở cười cái gì hà tuấn trạch đưa tay chỉ triệu mục chất hỏi ta đang cười hôn nguyên thái thanh cung chất pháp đường chính là cái bài trí. không thể không không phải nói là ngươi hà tuấn trạch độc đoán ngươi nghĩ như thế nào phán thì xử như thế đó thật không biết nhiều như vậy năm qua chấp pháp đường dưới có bao nhiêu hoan hồn ta hết t h ả đều là theo quy củ làm việc quy củ ha ha triệu mục niệm a i cười một tiếng chẳng lẽ chấp pháp đường xử án cũng không cần thiết nhìn xem tiền căn hậu quả liền nhất định người tội à? là ta dùng huyền kim lôi không sai nhưng lúc kia ta tại bị một cái thiên cương cảnh tu vi nhân truy sát ta là vì b ả o m ệ n h nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất gây nên chấp pháp trưởng lão chú ý của cầu sinh có sai a ngươi nên tin tưởng chấp pháp trưởng lão mà không phải là làm r a loại này làm trái tông môn luật pháp cử chỉ hà tuấn trạch nghĩa tránh ngôn từ nói ha ha triệu mục khắp khuôn mặt là cười lạnh tin tưởng chấp pháp trưởng lão vậy ta ngược lại là rất muốn hỏi một câu vì sao tàng kinh các chấp pháp trưởng lão ngay từ đầu làm như không thấy thẳng đến ta h oanh tạc điện tịch mới xuất hiện ta thật hoài nghi có phải có người ở sau lưng nhu đồ muốn làm cho ta vào chỗ chết vừa đúng lúc này nhan k h u y ê n n g u y ệ t cũng sẽ không tiếp tục trầm m ặ t nàng có chút nước mắt đối đầu phương đang ngồi chấp pháp đường trưởng lão nói dương trưởng lão đệ tử cảm thấy việc này nên nghiêm trà vì sao tàng kinh các tầng thứ năm thạch trưởng lão hội không hiểu thấu thiện rời chức thủ trần trí cường lại tại sao lại xuất thủ cướp đoạt vãng sinh quyền nhan k h u y ê n nguyện trật tự rõ ràng đem tất cả điểm đáng ngờ trưng bày rõ ràng sau vừa tiếp tục nói như chấp pháp đường muốn theo hà tuấn trạch lời nói định tội triệu mục đệ tử cảm thấy hẳn là tìm tông chủ đến phân xử thử dương trưởng lão đệ tử nói đến thế thôi triệu mục ta liền trước mang đi nói xong nhan k h u y ê n nguyện căn bản không chờ chấp pháp đường dương trưởng lão cho ra đáp lại ngay tại trước mắt bao người hung hăng đem triệu mục mang đi dương trưởng lão nhan k u y n nguyện cái này là hoàn toàn không đem chúng ta chấp pháp đường để vào mắt ta nàng cứ như vậy đem người mang đi Kết quả nhan à y o quy định rồi trần trí cường tội. Nhan nguyệt là đương ớ c h nghĩ t kim hôn nguyên thái thành cung thứ nhất thiên tài không những được tông chủ coi trọng càng là thái thượng trưởng lao trần lâm đệ tử duy nhất có quan hệ với nàng sự tình hắn một chút đều không muốn lẫn bảo thật muốn đấu chính các n g ư ơ i đều bằng bản sự đi đâu đi đừng đem lao đầu t ử ta kéo vào chương ba trăm linh năm ngươi còn muốn đối với ta làm càng chuyện quá đáng chương ba trăm linh năm ngươi còn muốn đối với ta làm càng chuyện quá đáng triệu mục nghĩ tới rất nhiều loại rời đi trang cảnh duy nhất không nghĩ tới vì vậy loại phương thức này rời đi chấp pháp đường vừa mới nhan khuynh n g u y ệ t không nên quá ba khí không nhìn thẳng toàn bộ chấp pháp đường liền cả cái kia chấp pháp đường dương trưởng lão cũng không dám lên tiếng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được mình giống như đem nhan khuynh nguyện tại hôn nguyên thái thành cung địa vị nghị quá thấp thật có lỗi bởi vì duyên cớ của ta để ngươi bị nhằm vào nhan k h u y ê n nguyệt trên mặt lộ ra một chút vẻ ấy nay không sao ta sớm đã thành thói quen triệu mục máy b a i một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng nợ nhiều không lo giận quá nhiều không nữa cựu nhân nhiều sao toàn làm thị t chính là ta sẽ cảnh cáo hà tuấn trạch còn có từng cái muốn ngươi động thủ người nếu dám lại đối với ngươi âm thầm hạ thủ có một cái tính một cái đều đừng sống nhan k h u y ê n nguyệt cặp k i a xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một k i a tàn khốc k i a ngược lại cũng không đến mức chỉ cần không phải giống hôm nay trần trí cường loại này cao ta ba cái đại cảnh giới thiên cương cảnh giống cái gì linh nguyên cảnh hóa dịch cảnh ta vẫn là có thể xử lý thậm chí hoàn toàn có thể coi là ma luyện tốt ta biết rồi bốn hai người về động phủ trước còn đi một lội tàng tinh c á t bởi vì tranh đấu d u y ê n cớ trước đó vãng sinh quyền vẫn chưa thành công mượn đọc đối với triệu mục mượn đọc không ai quan tâm vãng sinh quyền một chuyện nhan k h u y ê n nguyệt cũng không có nhiều lời càng không khuyên hắn coi như thất bại cũng chỉ là lãng phí một lần chọn lựa võ kỹ cơ hội cùng lắm thì hoa điểm tích lũy cho hắn thêm hối đoái một lần dù sao nàng điểm tích lũy một mực không có chỗ hoa bất quá làm nàng có chút hết ý là về động phủ sau vẹn vẹn nửa ngày thời gian triệu mục vậy mà liền lĩnh ngộ thành công nhan sư tỷ thử một chút tốt nhìn thấy triệu mục nhao nhau, nhau muốn thử bộ dáng. nhan k h u y ê n nguyện có chút gật đầu cho hắn nhận chiêu đồng thời cũng cho hắn làm một vẻ bia ngắm thí nghiệm vãng sinh quyền uy lực ngũ phẩm võ kỳ cũng không tính là cao đẳng cũng chính là vật tầm thường nhưng triệu mục này một cái vãng sinh quyền lại cực kỳ quái dị rõ ràng vì vậy linh lực thúc giục quyền pháp lại có thể ảnh hưởng đến thức hại thậm chí là linh hồn thật là quỷ dị nhan sư tỷ như thế nào thu quyền rơi xuống đất triệu mục có chút không kịp chờ đợi tới gần nhan k h u y ê n nguyện uy lực cùng bình thường ngũ phẩm quyền pháp không khác nhưng có thể ảnh hưởng đến thức hại thậm chí linh hồn đặc tính vô cùng quỷ dị trừ cái đó ra ta còn tại ngươi vừa rồi một quyển hướng tiêu bên trên phát giác được nhàn nhạt thần thanh khí tức cùng phật tu khí tức trên thân cùng loại gọi là vãng sinh chi lực xem như phật gia c h ú n g sinh chi lực một loại bất quá rất đáng tiếc đối bình thường tu sĩ mà nói loại này vãng sinh lực tác dụng cũng không lớn thậm chí liền xem như đối đầu ma tu cũng thuộc về gân gà chỉ có đối mặt tà ma hoặc tà tu lúc mới có đại tác dụng nguyên bản triệu mục còn tưởng rằng cái này có thể đưa tới hắn chú ý quyền pháp hội có thể cho thực lực của hắn tăng lên một cái giai tầng nhưng chưa từng nghĩ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn linh hồn cường đại thích hợp tu luyện mà thôi tu luyện này vãng sinh quyền đối linh hồn nóc yêu cầu cực cao. vừa bởi vì như thế mới có thể bị ném vào góc bên trong không ai quan tâm bởi vì căn bản liền không người có thể tu luyện thành công triệu mục thậm chí hoài nghi này vãng sinh quyền lai lịch cùng mẹ của hắn vị trí thế lực có quan hệ dù sao này vãng sinh quyền rất như là cho hắn đo thân mà làm ở dạng nhất là linh hồn yêu cầu cao điểm này không ngươi sai quỷ dị này vãng sinh chi lực đối tu sĩ tầm thường cũng có tác dụng rất lớn nó vừa mới ảnh hưởng đến ta linh hồn thức h ả i lúc làm ta t ạ i ngắn thời gian bên trong mất đi đối thân thể trường khống thân thể mất đi trường khống、ừ. lần nữa được đến xác nhận triệu mục lập tức h ư vấn như thế nói đến những ngày tiếp theo triệu mục không biết ngày đêm tu luyện rốt cuộc tại sau ba tháng thuận lợi bước vào thân pháp nhật vi nhưng nhan khuynh nguyệt không hẳn phát hiện điều này tiếp đó ba một đạo tiếng vang lanh lanh tại động phủ bên trong vang lên nhan khuynh nguyệt xứng sở tại chỗ hắn vậy mà vậy mà đánh nàng nơi đó ngay sau đó lại vang lên lên đối phương thanh em phách lối nhan sư tỷ người thua ngươi vẹn vẹn chỉ là đụng phải ta t ố ấ t kia lại đến triệu mục bật cười lớn lần nữa hướng phía nhan khuynh nguyện mà đi ba tháng này tu luyện hắn tăng lên phi thường lớn phải nói đây mới là hắn tu luyện thành công thiên lôi tỉnh mục tầng thứ hai chuyển tu quy tàng sau thực lực chân chính kỳ thật hắn sớm tại ba tháng trước x u ấ t q có lúc liền đã có gần như cùng giai thực lực vô địch chẳng qua là lúc đó chỉ có thực lực nhưng lại sẽ không vận dụng nhan khuynh nguyệt ba tháng không biết ngày đ ê m cho ă n chiều nhường hắn triệt để nắm giữ thực lực bản thân cùng lúc đó còn thuận lợi thân pháp n h ậ p vi thực lực mạnh đủ để xem thường cùng dai phanh phanh phanh hai người tại động phủ bên trong nháy mắt kịch chiến mấy trăm chiêu mặc dù áp chế tu vi nhưng thuế phàm cảnh đại viên mãn nhan khuynh nguyệt vẫn như c ũ mạnh đáng sợ hai người trong lúc nhất thời khó phân cao thấp triệu mục muốn đụng phải nữa đối phương cũng mười phần khó khăn với mới mặc dù có thể đụng phải hoàn toàn là đánh cái tin tức sai lệch nhan k u y n nguyệt có chút r u n động nàng không nghĩ tới triệu mục thực lực tăng lên hội nhanh như vậy ba tháng ngắn ngủi liền muốn đạt thành đồng g a i vô địch mục、tiêu. vừa đúng lúc này nhan k h u y ê n nguyệt đôi mắt đẹp đ ố n g nhiên trở nên thất thần hoàng bét là vãng sinh quyền tiếp đó nàng cũng cảm giác được mình nơi đó lại rắn rắn chắc chắc đã trúng hai bàn tay đánh cũng không nặng nhưng làm nàng rất mất mặt hô hô triệu mục hai tay đặt ở nhan k h u y ê n nguyệt dưới lưng hai thốn vị trí ôm nàng từ giữa không t r ú n g chậm rãi rơi xuống đất nhan s ư thị người thua k h o ả n khắc sau nhan k h u y ê n n g u y ệ t một lần nữa cầm về thân thể trường không quyền bốn mắt nhìn nhau sau lưng còn có lạ lẫm lại quen thuộc cảm giác cấm áp chuyển đến làm nàng lần đầu tiền tim đập rộn lên đây là chưa bao giờ có thể nghiệm trong lúc nhất thời đều quên tránh th T. Hô. một thời gian động phủ bên trong t ĩ n h l ặ n g ị mắng chỉ có dần dần thô trọng tiếng hít thở liên tiếp thật lâu nhan khuynh n g u y ệ t cuối cùng mở miệng ngươi còn muốn sờ bao lâu mệt mỏi không muốn động triệu mục mười phần vô lại nói ba tháng này mỗi giờ m ô i khắc ở chung tình cờ chơi bừa lại thêm thường xuyên thân thể tiếp xúc hắn đại khái có thể xác định nhan khuynh n g u y ệ t chí ít sẽ không tự tuyệt loại hành vi này đồng thời đây cũng là hắn một loại thăm dò nếu như nhan khuynh nguyện không đẩy hắn ra tia liền cho thấy hắn công lược thanh tiến độ dài quá không ít nếu như bị lệ ra lại biểu lộ lạnh nhạt vậy đã nói rõ còn cần tăng lớn cố gắng bất quá tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt triệu mục hơi bối rối bởi vì hắn phát giác được cái mông của mình bên trên nhiều hai cánh tay nhan sư tỷ ngươi đây là làm cái gì mệt mỏi không muốn động động phủ bên trong loại này tư thế quái dị cũng không biết rằng có bao lâu nhan khuynh nguyệt mới chủ động từ trên người triệu mục thoát ly đây chính là ngươi thằng ta chuyện muốn làm tình a nhan khuynh nguyệt cảm xúc đã ổn định không phải triệu mục có chút lắc đầu vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa làm càng chuyện quá đáng a nhan khuynh n g u y ệ t cảm xúc có chút ba đậu ừng triệu mục gật gật đầu suy nghĩ một chút hắn muốn làm sự tỉnh hẳn là muốn so vừa rồi yêu cầu đó quá đáng hơn đi chương ba trăm linh sáu từ đó váy giải làm lư cười vì quân rửa tay, tay làm canh thang lớn như vậy động phủ bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh chỉ còn lại liên tiếp tiếng hít thở nhan khuy nguyệt cặp kia xinh đẹp con ngươi có chút nâng lên cùng triệu mục bốn mắt nhìn nhau nàng muốn biết cái sau trong miệng càng chuyện quá đáng rốt cuộc cái gì đối mặt một lúc lâu sau nàng mở miệng hỏi cho nên ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì tự tay cấp ta làm một bữa cơm cái gì tự tay cấp ta làm một bữa cơm không được sao đây chính là ngươi nói càng chuyện quá đáng nhan k h u y ê n nguyệt trên mặt lần thứ nhất lộ ra tên là vẻ mặt khó thể tin hắn vừa mới nói muốn đối nàng làm càng chuyện quá đáng lúc hai tay đúng lúc là đặt ở e o của nàng hạ hai thốn vị trí lại thêm đoạn này thời gian triệu mục cố ý cùng với nàng tấp nập thân thể tiếp xúc nàng còn tưởng rằng cái trước trong miệng càng chuyện quá đáng lạ coi như không phải muốn sinh mười t ă n g cái vậy ít nhất chắc cũng là nắm tay chuyển rời đến trước ngực nàng bởi vì cái này đoạn thời gian nàng phát hiện đối phương liếc trộn qua nhiều lần mấy tháng không biết ngày đêm ở chung kỳ thật đã để nàng đối triệu m ụ c hành vi dần dần quen thuộc cho nên vừa rồi tâm tình c h ậ p trần mặc dù mãnh liệt nhưng không hẳn dự định đổi ý nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại nàng chuẩn bị tiếp nhận tẩy lễ thời điểm đối phương lại nói chỉ là tự mình làm một bữa cơm cái này rất quá phận sao nhan k h u y n n g u y ệ t mười p h ầ n n g h i hoặc so với sự t ì n h khác nấu cơm hẳn là kiện rất qua quýt bình bình sự t ì n h mặc dù nàng cũng chưa hề xuống trù đương nhiên triệu mục cười gật đầu nhường bị hôn nguyên thái thanh c ù n g tất cả nam đệ tử phục làm thần nữ ngươi làm cho ta một bữa cơm chẳng lẽ không quá phận sao ngươi người này nói thật có ý tứ nhan k u y n g u y ệ n đông nhiên minh bạch tới triệu mục trong miệng quá phận đối tượng cũng không phải là nàng mà là những cái tia ngấp nghẽ nàng nam tử nếu như vậy giải thích cũng là xác thực gắng gượng qua phân làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn ngươi cái k i a a triệu mục có chút túi đầu rất là nghiêm túc nói ta người này từ trước đến nay không thích ghép buộc người khác làm loại chuyện này không có niềm vui thú vậy ngươi bây giờ tại làm cái gì nhan k h u y ê n nguyện ánh mắt liếc mắt triệu mục thả trên người mình hai tay của không phải nói mệt mỏi a thả nơi này nghỉ ngơi một chút triệu mục trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt huống chi ngươi cũng không cự tuyệt không phải sao nàng h khuyên nguyệt nháy mắt trầm mặc nàng không muốn tiếp tục nói chuyện bởi vì căn bản không phải đối thủ nhưng là cũng không phải là một chút phản ứng đều không có chỉ thấy nàng thu tay lại tiếp đó tại triệu mục ánh mắt kinh ngạc hạng mang theo hắn trực tiếp rời đi đập phủ hướng phía thâm sơn r ừ n g rậm mà đi làm cái gì đi Kén không an xuống yêu thú tùy ngươi chọn. Bắt giai không được sao. Năng lượng ẩn cùng bạo, thân thể của ngươi sẽ bị no bạo. Bất cận nhân tình như nói nhường giai tìm, giai sao. chứa của tài, thất trở thú tùy Bắt thể Bất thế thật, triệu lời yêu quá được mục bạo, bị bạo. sẽ hai người tìm hồi lâu cũng mới săn giết được một đầu ngũ giai độc giác xích kim lý còn có một đầu tứ giai thất thải vũ gà và một đầu tứ giai huyện thần thọ chờ xem nhan khuynh n g u y ệ t vứt xuống câu nói này liền dẫn ba đầu yêu thú vào một bên kia nhà bếp triệu mục nằm ngửa ở trên giường hai tay gấp lại đệm tại sau đầu vậy lên chân bắt chéo chờ mong chờ một lúc mỹ vị món ngon công lược nhan khuynh n g u y ệ t thanh tiến độ s á t thực tăng không ít cái này cũng vừa vặn nói do hắn đi đường đi là chính xác hắn cùng tên ngốc sư tỷ còn có tiểu phú bà giữa tình ý đều là tại sinh tử trong nguy cấp điên cùng sinh sôi mà g i nhưng nhan k u y n g u y ệ n nơi này rất khó phù khắc dù sa nàng muốn so r i ê n g băng khanh cùng võ dao mạnh hơn nhiều lắm để cho nàng gặp phải sinh tử nguy cơ quá khó so sánh dưới đi bình thường lộ tuyến tính khả thi cao nhiều trước đem đối phương kéo xuống p h n g trần tiếp đó mang theo nàng cùng một chỗ thể nghiệm phạm tục sự t ì n h tình cảm đồng dạng có thể ở từng ly từng tí trong sinh ra cái gì ngươi nói lâu ngày sinh tình không phải càng nhanh sinh hai đứa bé m u ố n cái gì tình cảm đều có đường làm rộn nhan khuy ê nguyệt n nhưng cùng cô gái tầm thường khác biệt một bộ này tại nàng nơi này không những không có hiệu quả ngược lại có khả năng lên phản tác dụng loại chuyện như vậy điều kiện tiên quyết là nàng cam tâm tình nguyện mà tới giờ phút này mới thôi nhan k h u y ê n nguyện đối hắn cảm giác còn rất nhạt rất nhạt sở dĩ nguyện ý bị hắn chiếm chút món lời nhỏ hoàn toàn là kia thái thượng vòng tình đang làm thúy cùng nàng vốn ý nguyện của người quan hệ không lớn một k h ắ c đồng hồ trôi qua hai k h ắ c đồng hồ quá khứ nửa canh giờ trôi qua triệu mục ở trên giường đợi chừng hai canh giờ rốt cục ngồi không yên cái gì cơm có thể làm hai canh giờ a hắn nhảy xuống giường giường hướng phía nhà bếp mà đi tiếp đó người khác đần rồi nhan sư thị đây chính là người hai canh giờ thành quả nhìn xem bếp lò bên cạnh để mấy bản cùng than đen tựa như đồ chơi triệu mục có chút hoài nghi nhân sinh thứ này người có thể ăn với ừ a m nhan k h u y n nguyệt lời thề son sắt dáng vẻ hắn còn tưởng rằng cái trước là chủ nghệ cao thủ đâu kết quả tại đây cái kia ta là lần đầu tiên xuống bếp nhan k h u y n nguyện bị triệu mục chằm chằm có chút không tốt ý tứ ngươi biết không nếu không ngươi dạy dạy ta nếu như không biết ta về ra tộc một chuyến trước tìm đầu bếp học nghe nói như thế triệu mục thật dở c ư ờ i dở khóc bất quá cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu chí ít kỷ quái thân thể tiếp xúc lại có thể gia tăng rồi hắn đi trước hướng một bên cạnh xoay người phân biệt cắt lấy một chút ba đầu yêu thú các bộ vị tiếp đó lại chuẩn bị tay cầm tay g i o nhan k h u y nguyện bất quá nói thật hắn có chút muốn không minh bạch nhan khuynh nguyệt rõ ràng là cái người rất thông minh nhưng vì sao vào nhà bếp sau hội ngu xuẩn tới mức này chẳng lẽ nàng cũng có cái gì thể chất đặc thù tiên tiên không gần nhà bếp thánh thể người qua đây đừng núp đ í c h tửng tay cho từ từ hai người tư thế lại trở thành triệu mục đứng sau lưng nhan huy nguyệt hai tay từ phía sau vòng qua đến nắm lấy người sau tay tay cầm tay dạy nàng nên xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn dạy bảo lúc luôn luôn tránh không được thân thể tiếp xúc mà lại loại này tư thế là nhan huy nguyệt chưa hề thể nghiệm qua cho dù nghĩ nghiêm túc học tập cũng hầu như là nhịn không được thất thần bởi vì trong lòng nhịn không được sinh sôi k h ắ c thường cảm xúc nửa k h ắ c đồng hồ sau nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất triệu mục cũng không có bông ra nhan huy nguyệt cái sau cũng không có g i y g i a hai người cứ như vậy như là trẻ sinh đôi kết hợp một dạng từ bên cạnh bàn đi tới trước bếp lò vẫn là tay cầm tay phương thức dạy bảo bầu không khí tại khói mù lượn lờ trong chậm rãi lên men sinh ra một loại đặc biệt tình cảm n h à n khuynh nguyệt mặc dù không giống cô gái tầm thường như thế đầu hóc t r o n váng nhưng nhịp tim cũng hơi gia tốc ngẫu nhiên có chút liếc mắt nhìn lén triệu mục phát hiện hắn không có chút nào tàn niệm một bản nghiêm chỉnh dạy nàng làm đồ ăn lúc khoe miệng nhịn không được phát họa ra một vòng đường con mờ sau nửa cách giờ tam đạo thức ăn ra lò triệu mục cơ hồ không có tham luyến thứ nhất thời gian buông lỏng ra nhan khuy vừa ra đến trước cửa còn quay đầu hô một câu nhan sư tỷ còn có một b à n ngươi cầm một chút nhan sư tỷ a tốt cái này liền đến t r ư ơ n g ba trăm linh bảy nhan quy n g u y ệ t triệu mục ngươi đây là muốn phá nhà t r ư ơ n g ba trăm linh bảy nhan quy n g u y ệ t triệu mục ngươi đây là muốn phá nhà hai người ngồi đối diện nhau trên bàn đặt vào tam đạo thức ăn cùng hai bát tứ phẩm linh mệ đại sư nhưng không chịu nổi nguyên liệu nấu ăn tốt thơm ngắt n g i làm cho người ta thèm ăn nhỏ rãi kèm một đũa độc rác xích kim lý cảm giác mềm nu vừa dày vừa nặng về hương hết sức rõ ràng ngũ phẩm yêu thú trong máu thịt năng lượng ẩn chứa càng là nháy mắt nhảy lên hướng toàn thân nhường hắn cả người ấm áp liền cả đan điền linh hải đều nháy mắt nhiều một chút linh lực ngũ phẩm yêu thú liền đã cho hắn một chút gân mạch sưng huyết n ụ c đồng bột cảm giác khó trách nhan khuy nguyệt nói bát phẩm yêu thú huyết n ụ c sẽ trực tiếp no bạo hắn bất quá cũng chính là hắn tu luyện luyện thể công pháp nếu là đổi thành ngũ t ử húc và những người khác chỉ sợ tối đa cũng liền có thể tiếp nhận lục phẩm yêu thú huyết n ụ c năng lượng sung kích nhan k u y nguyệt cũng nếm một miệng hương vị cũng không như chuyên nghiệp đầu bếp làm tốt nhưng nàng lại cảm hai người phân biệt nằm ở trên giường của mình ánh trăng vẫy xuống nhan khuynh n g u y ệ t trên thân giống như là khoác một tầng s ơ n g bạc phá lệ bắt mắt triệu mục nghiêng người nhìn khoảnh khắc sau ngồi dậy tựa ở mép giường thẳng thắn nói nhan sư tỷ không biết chính ngươi có cảm giác hay không thái thượng vong tình cái đồ chơi này tại vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi cùng thân thể hành động thậm chí tình cảm phải có đi nhan khuynh n g u y ệ t ngồi dậy hai tay ôm đầu gối chiếc cằm thon nhẹ nhàng chống đỡ ở phía trên bằng không ta không thể nào nhanh như vậy thích ứ n g ngươi đối với ta thân thể tiếp xúc thậm chí ngay cả chiếm tiện nghi đều sinh không dậy nổi phản cả trần mặc hai giây triệu mục ngay sau đó lại mở miệng nói hôn nguyên thái thanh cung trong lịch sử có bao nhiêu người tu thành thái thượng vong tình thái thượng vong tình kỳ thật cùng hôn nguyên thái thanh cung không hẳn cái gì quan hệ cái gì ý tứ bởi vì cái này cũng không phải là hôn nguyên thái thanh cung công pháp mà là ta ấu niên thời một lần k h á i dị kinh lịch bật được, được cẩn thận nói một chút năm đó ta còn chỉ có sáu tuổi không h i ể u thấu bị một đầu không biết phẩm giai cấp dị thú tha đi một đường được đưa tới vùng cực bắc một chỗ địa h u y ệ t bên trong tiếp đó ngủ một cảm giác các loại khi tỉnh lại trong tay liền xuất hiện một mai kỳ q u á i giới chỉ, ngay sau đó lại mộng mộng đồng đồng bị đầu kia dị thú mang về nhà trong với lúc bị lão tổ cùng sư phụ gặp được ngay cả bọn hắn cũng chưa ngăn lại đầu kia dị thú viên thế giới chỉ trong ẩ ầ n dấu vô thượng c h â n kinh ngay trước nhan lão tổ cùng sư nương chính là mặt tự động trọng chủ tiếp đó sư nương liền thu ngươi làm đồ đệ ừ đại khái chính là như vậy lão tổ cùng sư nương đều nhất trí cho rằng đây là thuộc về ta đại cơ duyên về sau cũng chứng minh lần này kinh lịch nhường ta trở thành hôn nguyên thái thanh cùng cùng giai trong hàng đệ tử tối cường tồn tại sau khi nghe xong triệu mục cảm thấy rất ma h u y ễ n n à y thái thượng vong tình đến cũng quá ly k ỳ chút tề lao đầu đối nhan văn tinh phát ra cảnh báo có thể là phát hiện cái gì triệu mục suy đoán này rất có thể là nào đó người mưu đồ cần để cho nhan khuynh nguyện tu luyện thái thượng vong tình lai đặt thành một cái nào đó mục đích đ ỉ n h lô cũng không đến nổi lấy nhan lão tổ cùng sư nương trần lâm kiến thức cũng không đến nổi ngay cả điểm này đều nhìn không ra đã sư nương không có phản đối nhan khuynh nguyện tu luyện thái thượng vong tình t i ế liền mang ý nghĩa này công pháp bản thân cũng không tồn tại vấn đề cho nên vấn đề rốt cuộc xảy ra ở nơi nào tề lao đầu lại vì sao nhắc nhở n h a n văn tình nhường nhan k h u y ê n n g u y ệ t vương tha tu luyện thái thượng vong tình chết tiệt ta chán ghét người câu đố triệu mục ở trong lòng t h ầ m mắng một câu hạ quyết tâm các loại lần sau gặp lại đến tề lao đầu lúc nhất định phải hỏi rõ ràng cái sau n ế u không nói vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí cho tề lao đầu chuẩn bị chút tu là chàng chơi đùa ngươi bây giờ còn có thể tìm tới năm đó cái kia địa người ta nếu như tu vi đủ cao cũng có thể bởi vì cái chỗ kia tại vùng c ư ớ bắc hoàn cảnh điều kiện quá ác liệt đừng nói là không minh cảnh coi như tứ cực cảnh thậm chí âm dương cảnh cao thủ cũng v được từ đầu nguồn tìm vấn đề con đường đoạn mất muốn hoàn thành nhan láo tổ thỉnh cầu gánh nặng đường xa a bốn mấy ngày kế tiếp triệu mục một mực không hề rời đi đ ộ n g phủ mà là mượn nhờ huyền phẩm động phủ tràn đầy linh khí nhanh chóng tu luyện khiêu chiến bảng xếp hạng đối với hắn mà nói đã không nhiều lắm cần thiết bởi vì hắn đã đánh bại cùng là thuế phàm cảnh đại viên mãn nhan k h u ý nguyệt n hiện nay treo ở hạng nhất người đệ t ử kia trăm phần trăm sẽ không là hắn đối thủ một năm một viên t ự c phẩm linh thạch đối với hắn mà nói không có nửa điểm dụ hoặc còn lãng phí thời gian đi đánh bảng làm gì vậy nhanh chóng đột phá linh nguyên cảnh mới là lập tức chuyện khẩn yếu nhất. Dù sao, Tiếp tháng, tuổi. tiêu tuổi trước tứ liền dưới phía qua chuẩn nửa Lao hắn nương hắn định cánh cho là cực v ô địch thế. tại b ả y niên thời ở giữa muốn vượt qua linh nguyên cảnh hóa dịch cảnh thiên cương cảnh cùng không minh cảnh trọn vẹn bốn đại cảnh d ư ớ i căn bản dùng không được hắn lãng phí thời gian bàn g bạc linh khí chuyển hóa thành linh lực dần dần tràn đầy đan điền linh hải bế quan tam thiên sau triệu mục rốt c ụ c cảm giác được thời cơ đột phá hắn không chút do dự n h ấ t cổ tác khí vọt thẳng phá giàn buộc ngang ngược xâm nhập linh nguyên cảnh cơ hồ trong chốc lát vô số linh khí tụ lại hóa thành vòng xoáy bị hắn không ngừng đặt vào đan điền linh hải lại một lần nữa bị mở rộng linh hồn thức hải cũng có rõ rệt tăng lên thời gian từng giây từng phút trôi qua triệu mục vẫn như cũ đắm chìm trong t u vi vững chắc bên trong nhan khuynh nguyện ngay tại một bên hộ pháp nàng nhìn triệu mục lẩm bẩm một mình nói cuối cùng là bao nhiêu đan điền linh hải lâu như vậy lại còn không có đem t u vi vững chắc xuống đại đa số người đột phá linh nguyên cảnh nhất hơn nửa canh giờ liền có thể vững chắc t u vi đem mở rộng đan điền linh hải bổ túc linh lực liền xem như năm đó nàng cũng mất quá một rưỡi canh giờ nhưng từ khi triệu mục bước vào linh nguyên cảnh đến bây giờ đã qua đi tới hai giờ Vẫn không nửa có đ i ể một đ ỉ n trận u linh tứ, chiến binh tiếng vang lên triệu mục lấy ra một đống hiếm lạ cổ quái linh dược ngay sau đó liền bắt đầu điều phối dược dịch đây là man tộc đệ tam lần mở thẻ bí dược dầm dầm dược dịch một thùng tiếp lấy một thùng bị đổ vào từ kim minh ngọc đỉnh bên trong làm mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng triệu mục không kịp chờ đợi giật xuống trên người mình y phục phù phu một tiếng nhảy vào trong đỉnh bắt đầu hấp thu dược dịch hoàn toàn đã quên nhan khuynh nguyệt ngay ở bên cạnh hộ pháp thấy vậy một màn nhan khuynh nguyệt nháy mắt đỏ mặt nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình tượng bất quá ánh mắt vẹn vẹn chỉ là chật khoảnh khắc liền lại lần nữa rời trở về bởi vì nàng đối triệu mục hành động này phi thường tò mò thời gian từng giây từng phút trôi qua thử kim minh ngọc đỉnh bên trong dược dịch cũng ở nhanh chóng bị triệu mục hấp thu Tiếp đó chương n k h u ba trăm linh tám nhan sư tỷ đừng núp đích là ta chương ba trăm linh tám nhan sư tỷ đừng núp đích là ta triệu mục vẫn như cũ đắm chìm trong dược dịch hấp thu ở trong mảy may không có phát giác được mình đã cả người lẫn đ ỉ n h bị nhan k h u y ê n nguyệt mang rời khỏi động phủ gia hỏa này đến cùng tại làm cái gì vì sao chưa tỉnh lại đến nhan k h u y ê n nguyệt có chút nước mắt nhìn về chân trời dần dần hội tụ nặng nghề mây đen xinh đẹp trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra tâm tình t h ẩ n trương thiên phạt là trên đời vật đáng sợ nhất mặc dù nàng đến nay chưa từng gặp được thậm chí cũng chưa từng thấy qua có người bị thiên phạt nhằm vào nhưng trong lòng rất rõ ràng muốn chọi cứng thiên phạt nhất định phải hết sức chăm chú mới có hy vọng nếu không cứ có thể trở thành kiếp lôi hạ cho bụi tuy nói triệu mục là lối hệ nhưng thiên phạt cùng bình thường lôi điện nhưng khác biệt suy suy vừa dày vừa nặng tầng mê bên trong đã có lôi quang lấp lóe n à y liền mang ý nghĩa thiên phạt sắp rơi xuống nhan khuynh nguyện thần sắc khẩn trương hơn mấy phần đi chỉ lưu lại triệu mục một người ở đây a không được tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống một khi thiên phạt rơi xuống triệu mục hẳn phải chết không nghi ngờ nhan khuynh nguyện hít sâu một hơi ngự có c chút chập trùng quyết định cuối cùng lưu lại thay triệu mục ngăn cản ít nhất phải chờ hắn từ trạng thái nhập định kết thúc mới có thể yên tâm rời đi xì xì xì. nhan k h u y n nguyện trợt có nhận thấy có chút nước mắt lần nữa nhìn về phía chân trời chỉ thấy kia vừa dày vừa nặng tầng mây bỗng nhiên hình thành một số lượng mười dặm chiều rộng vòng xoáy mà nàng cùng triệu mục vừa vặn ở vào vòng xoáy trung tâm vòng xoáy bên trong tầng mây tràn ngập vô số lôi điện cơ hồ chiếu sáng tầng mây t h i ê n phạt đến khi tức khủng bố cảm giác g á p bách từ bên trên chuyền đến lệnh nhan k h u y n nguyện đại mi tao lại nhưng triệu mục vẫn không có nửa điểm tỉnh dậy dấu hiệu cái này khiến tâm tình của nàng rất là trầm trọng trước giúp ngươi ngăn, cản xem đi. Nếu như ngăn không được vậy cũng chỉ có thể đánh thức ngươi nhan k u y n g u y ệ n không dám tùy tiện đánh th Vâng.、Anh. Sáng b ạ c h sắc tráng kiện lôi hồi từ trung tâm r vòng xoáy ơ x u ố nháy g n độn tử mắt sen, m i ê nhan khuyên nguyệt liền bị nghiêm trọng phản vệ phun ra một mụn nhỏ màu tươi ngay tiếp theo nguyên bản hồng nhuận tiếu lệ khuôn mặt cũng trắng bệnh không có chút nào hết sắc này thiên phạt thật là khủng khiếp nhan k h u y ê n nguyệt che lấy chập trùng không trường lực trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ nếu là còn tiếp tục như vậy mặc dù có hỗn độn tử kim sen tại nàng chỉ sợ cũng c ả n không được mấy lần không phải hỗn độn tử kim sen gánh không được mà là nàng gánh không được cái t r ư ớ c mang tới phản vệ lại muốn tới xuyên tấu qua hỗn độn tử kim sen nhan k h u y ê n nguyệt phát hiện một vòng mới thiên phạt sắp rơi xuống hãy xem địa bộ này sợ rằng sẽ so đạo thứ nhất càng khủng bố hơn cơ h ộ i trong trước mắt một đạo mới kiếp lôi ngưng tụ thành không có chút nào đỉnh trệ rơi xuống lần nữa nặng nề nện ở hỗn độn tử kim sen bên trên nhan k u y n h nháy mắt thụ trọng thương bỗ hư nhược thân thể chỉ có thể dựa vào hai đầu trắng như tuyết tay trắng khoác lên từ kim minh ngọc đỉnh bên trên trống đỡ lấy ấm áp máu tươi vừa vặn rơi xuống triệu mục trên mặt hắn mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc mở hai mắt ra triệu mục rất kỳ quái rõ ràng đã hoàn thành đệ tam lần mở t h ể vì sao thiên phạt thật lâu không có rơi xuống thẳng đến trông thấy hình ảnh trước mắt nhan khuy nguyệt hư nhược tựa ở từ kim minh ngọc đỉnh bên trên t r u n g quanh có một đoá như ẩn như hiện từ kim sắc liên hoa đem hai người bao khỏa ở bên trong phía trên kiếp vân nặng n ề lôi hồ đầy trời n g u y ê lai không phải thiên phạt không đến mà là nhan khuy nguy phải biết cho dù chỉ yên vận loại kia đại thủ tử đều không dám tùy tiện tới gần thiên lôi pha vi nhan khuynh n g u y ệ t cũng dám ngạnh kháng thiên lôi quả thực n g tiên bất quá nàng n g h vào hẳn là cái này liên hoa hình dáng linh khí ẩ m ẩ m đệ tam hạ xuống rơi thiên phạt xa so với trước hai đạo kinh cùng nhiều vốn là h ư n h ư ợ c nhan khuynh n g u y ệ t mặt lộ vẻ tuyệt vọng lần này nàng chỉ sợ không có năng lực lại căn trở không được nhất định phải đem triệu mục đánh thức cái gì cơ duyên đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ nhưng vào lúc này bên hai nàng bỗng nhiên truyền đến một thanh em nhan sư tỷ đem ngươi linh khí thu đi này thiên phạt đối với ta không có cái gì uy hiếp Bốn, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng nhan h u y n nguyệt hay là nghe triệu mục đem hỗn độn từ kim sen thu ăn vào một viên liệu thương đan dược sau liền chuẩn bị rời đi kiếp lôi khu vực bởi vì triệu mục đã tỉnh lại không cần che chở nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nhan h u y n nguyệt liền cảm giác được lương lạnh toát nàng giống như bị kiếp lôi cho để mắt tới nhưng nàng đã không có năng lực lại cứng rắn gánh một lần kiếp lôi đúng tại nàng có chút lúc tuyệt vọng một đạo thân ảnh một mắt đưa nàng hộ trong ngực mình bên hai truyền đến làm người an tâm thanh âm nhan sư thị đừng núp đích là ta tuyệt đối không được nghĩ đến rời đi một khi khí tức bị thiên phạt phát giác đồng dạng sẽ bị khóa chặt lấy ngươi không minh cảnh tu vi tới thiên phạt hội cực kỳ khủng bố đến lúc đó hai ta chỉ sợ đều phải chết ban đầu ở h u y ề n thiên đạo tông triệu mục giám sông loạn cơ h u y ề n thiên phạt hoàn toàn là bởi vì thiên phạt đẳng cấp thấp mảy may không giả nhưng nhan khuynh nguyệt là không minh cảnh vạn hạnh cho đến nay nàng còn chưa bị thiên phạt khóa chặt tiếp lôi cường độ cũng không tăng lớn không có gì bất ngờ xảy ra phải cùng kia liên hoa hình linh khí có quan hệ vậy làm sao bây giờ nhan khuynh nguyện thanh â m có chút suy yếu tâm tình có chút khẩn trương sau lưng còn có cảm giác kỳ dị chuyển đến không cần lo lắng ta che chở ngươi không có chuyện gì triệu mục tiến đến nhan khuy nguyệt n bên thai nhẹ nhàng nói ấm áp khí tức thổi tới tinh xảo vành thai bên trên lệnh nhan khuy nguyệt n trên người cảm giác lạ lẫm càng ngày càng mãnh liệt nhưng lại không dám động đậy chỉ có thể thuận theo ứng một câu ừng ẩm ẩm ngân b ạ c h s ắ c thiên phạt rơi xuống chính giữa triệu mục phía sau lưng kinh khủng k i a thiên phạt chỉ là khí tức hủy diệt cùng cảm giác c áp bách khiến cho nhan khuy nguyệt n tim đập rộn lên nhưng nàng vạn vạn không nờ g tới mình vậy mà không có bị thương bao nhiêu ngược lại là triệu mục trên thân lưu chuyển lôi điện tiệu xả để cho nàng có chút cảm giác tê dại trắng xanh đan xen tinh x lộ xảy ra triệu ừ n g điểm o n nhất g lúc h t ờ Nhan Khuynh n u y g t chút hoảng hốt, tới một có cũng ngạc, có cái hoảng hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị một cái sơ nhập linh nàng ngày n g sơ một sẽ bị y lấy ê n cảnh gia hỏa hộ. hơn nữa còn là lấy thân thể ngạnh kháng phương thức đến nàng. thức che chờ bảo hỏa hộ, thể gia Triệu là mục cũng không biết nhan k h u y n h nguyệt nội tâm hoạt động cũng không không đi quan tâm bởi vì hắn giờ phút này chính hết sức chuyên chú nội thị bản thân đâu Quả nhiên, chỉ có thiên phạt xuất tuyến phản nhiên, thiên hiện thần này ứng, chỉ phạt thời điểm, thần bí này, kim loại kim mới mới có có có bí hắn tự nhiên sẽ không quên tu luyện thiên lôi tình mục từ phía trước tu luyện kinh nghiệm ra kết luận phổ thông thiên lôi tu luyện hiệu quả k é m xa thiên phạt thiên phạt hiếm thấy hắn tự nhiên phải nắm lấy cơ hội ccc vê anh linh nguyên cảnh tới thiên phạt rõ ràng so mấy lần trước mạnh hơn muốn bền bỉ nhưng triệu mục không những không có sợ hãi ngược lại hết sức hưng phấn nhưng mà bởi vì quá hưng phấn trong lúc nhất thời quên đi trong ngực còn che chở cái nhan q u y n nguyệt một ít lúng túng tràn diện liền một cách tự nhiên xảy ra chương ba trăm linh chín màu hồng nhạt đai lưng như tiên nữ hạ phàm chương ba trăm linh chín màu hồng nhạt đai lưng như tiên nữ hạ phàm thiên phạt gây ra động tĩnh c h ô n g nhỏ hôn nguyên thái thanh cung không ít người đều đã nhận ra nhất là những cái kia cao tầng nhưng không người dám tới gần bởi vì biết rõ thiên phạt khủng bố sợ bị thay bay vạ gió chỉ có thể xa xa nhìn ra xa mà ở vào thiên phạt trung tâm triệu mục cùng nhan huy nguyệt h n tâm tình vào giờ k h ắ c này thì lại hoàn toàn khác biệt cái trước hưng phấn cái sau trước nay chưa có cảm giác lạ lâm tràn ngập toàn thân nhan huy nguyệt h n là tới nay không tiếp xúc quá nam nhân không sai nhưng nàng hai mươi lăm tuổi làm sao có thể đối nam tính hiểu một chút cũng không có đương nhiên biết giờ phút này xảy ra cái gì nhưng bởi vì thiên phạt nguyên nhân nàng căn bản vốn không dám lúc đ í c h chỉ có thể thủ lấy bất quá theo thời gian trôi qua dù là nàng kia lệnh như băng tính tình cũng không nhịn được bắt đầu nghĩ chút có không có dù sao loại này cảm giác lạ lẫm đến từ triệu mục mà mấy tháng này ở chung để cho nàng đối ra hỏa này sức chống cự càng ngày càng yếu có thái thượng vong tình ảnh hưởng nhưng cũng không phải là toàn bộ điểm này nàng rất vững tin tương lai nếu quả như thật cùng hắn nhan sư tỷ đang lúc nhan khuyên n g u y ệ t suy nghĩ bay xa thời điểm bên hai chuyển tới tiếng kêu đưa nàng đánh thức nguyên lai thiên phạt đã kết thúc vừa dày vừa nặng kiếp vân đang nhanh chóng tiêu tán triệu mục trên thân lưu chuyển lôi hồ giống như nhện lưới một dạng dày đặc nàng thứ nhất thời gian từ triệu mục trong ngực thoát đi hơi lạnh gió đêm quét nhường nhan k h u y ê n nguyện cảm thấy một chút dị dạng túi đầu xem xét trên người mình n u còn đã sớm bị lôi hồ cháy thùng trăm nạn lỗ trên đùi trên cánh tay trên vai nơi bụng còn có một toàn bộ phía sau lưng vừa đúng lúc này một món hát sắc áo t r à n g hướng nàng bay tới theo tới còn có triệu mục thanh em rời khỏi nơi này trước thiên phạt vừa kết thúc nhất định sẽ dẫn tới không ít người đang lúc nàng hoảng hốt lúc triệu mục hai tay của đã trèo lên nàng hai vai không có cử động quá đáng vẹn vẹn chỉ là giúp nàng phủ thêm h ắ t sắc áo choàng đem bại lộ trong không khí ra thịt che lấp ửng nhan k huynh nguyệt gật gật đầu theo sát lập tức mang triệu mục rời đi nơi đây bởi vì có triệu mục lấy thân tương hộ thiên phạt trong lúc đó nuốt liệu thương đan dược sau nàng thương thế bên trong cơ thể đã không sai biệt lắm bị áp chế ngắn thời gian bên trong bộ phát không minh cảnh tu vi tốc độ không hẳn vấn đề quả nhiên tại hai người rời đi thứ nhất thời gian liền đã có tính toán nói thân ảnh rơi xuống người đâu đến cùng là ai tới thiên phạt một bên khác nhan h u n h nguyện mang theo triệu mục trở lại động phủ sau liền lập tức hư thoát bộ pháp lảo đảo kém chút không có té may mắn cái sau tay mắt lanh lẹ nâng lên nàng cũng tại nàng m ư ờ i phần ánh mắt khiếp sợ hãi đưa nàng ôm ngang mà lên hướng phía giường mà đi bất quá triệu mục không hẳn làm cái gì chỉ là đem nàng phóng tới trên giường ngươi ta làm sao vậy triệu mục chính cổ qua đây đông nhiên đầu góc hiện lên một tia tinh quang nhớ lại cái gì túi đầu xem xét quả nhiên thật có lỗi cái này liền m ặ c vào ha ha hắn lúc này mới phát giác được trên người mình là ánh sáng đều do thiên phạt làm hắn quá hư phấn khoảnh khắc sau triệu mục mặc hoàn chính sau lúc này từ cản k h ô n trong nhẫn lấy ra một cái bạch ngọc bình xứ nhan sư tỷ cho cái gì từ vận thần tuyển ta có thể cảm giác được vết thương trên người của ngươi không phổ thông dựa vào thông thường liệu thương đang dược chỉ sợ phải tốn hao thật dài một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục thứ này thấy hiệu quả nhanh Ừm. từ mà một mới mở miệng Nhàn khuyên nguyện không hẳn vì từ vận thần tuyển chân nhận dụng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nói chuyện cũng rốt cuộc không còn như xuân sau, nhàn khuyên nguyện cùng phục khí hưu khí Khi quý tuyệt, sau, cuộc sau, cuối vậy giọt vô bởi tiếp rồi vì sao ngươi có thể không sợ thiên mục mới vừa sát tốt rốt tức cự lực. đẹp, xé vậy ngươi vì sao không nhắc nhở trước ta triệu mục thầm nghĩ ta cũng không nghĩ đến ngươi hội bốc lên sinh mệnh nguy hiểm giúp ta ngăn cản thiên phạt ta đương nhiên loại này sát phong cảnh lời nói triệu mục chắc chắn sẽ không nói hắn chê cười nói thật có lỗi s ắ c thực là ta sơ sẩy còn có ngươi có phải hay không biết lần tu luyện này hội dẫn tới t h i ê n p h ạ t ách biết nếu biết vì sao muốn tại động phủ bên trong tu luyện ngươi đây là muốn đem chúng ta phải nhà cho nổ san bằng a ách triệu mục một trận xấu hổ sờ chấp sau gót nói đã quên nghe điều đó lý do nhan khuynh nguyệt ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên có chút ngốc trệ t r ầ mặc m hai giây sau mới một lần nữa mở miệng nói mà thôi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nhan sư tỷ ừng cho á i k chuyện kết thúc nhan khuynh nguyệt ở trên giường khoanh chân thổ nạp triệu mục thì là trở lại trên giường của mình củng cố tu vi thiên có chút sáng lúc tu vi củng cố hoàn tất triệu mục liền bắt đầu điều tra thu hoạch lần này linh nguyên cảnh sơ kỳ đan điền linh hải cùng linh hồn thức hải đều có ở mức độ rất lớn tăng lên sơ bộ tu luyện thiên lôi tình mục nhục thân cường độ so trước đó cao không biết đệ tam lần mở thể lấy được tăng lên so trước đó hai lần nhiều sự khác biệt có thể là bởi vì tu vi cao cũng có thể là là bởi vì thiên lôi t ỉ n h mục tu luyện ngường ta nhục thân mạnh lên dẫn đến có thể tăng lên trình độ hữu hạn rất đáng tiếc lần này thần bí kim loại kim tuyến nuốt nhiều như vậy thiên phạt lại không bao lớn phản ứng đan điền linh hải phía trên lôi quang cầu ngược lại là khuyết t r ư ơ n g không ít a đây là cái gì đang lúc triệu mục điều tra đan điền linh hải phía trên lôi quang cầu lúc t r ậ t phát hiện trong đó loáng thoáng có một đầu sữa bệnh sắt dây nhỏ đang tung bay chẳng lẽ là có cái gì đồ vật tại t h a nghén triệu mục â m thầm suy nói hắn có thể cảm giác được cái đồ chơi này tựa hồ là đang chậm rãi từng bước xâm chiếm lôi quang cầu lớn mạnh bản thân mà thôi tùy ý nó phát triển đi đã không hiểu rõ triệu mục cũng tùy tiện dù sao sẽ không là cái gì chuyện xấu có chút nước mắt nhan khuynh nguyệt chẳng biết lúc nào đã đổi một á o chui đầu váy lần này không còn là trắng xanh đan sen nu quần mà là nhạt lam sắc váy lụa trên lưng còn mang theo hai đầu hơi phan đai lưng bất quá nàng vẫn chưa từ thổ nạp trong trạng thái tỉnh lại h i ệ n nhiên thương thế còn chưa chữa trị khỏi tiếp tục tu luyện đi sau bảy ngày triệu mục từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài chỉ thấy nhan khuynh chương ba trăm mười nhan sư tỷ người muốn mang ta đi chỗ nào nhan sư tỷ người, người đây là muốn mang ta đi chỗ nào a ra hôn nguyên thái thanh cung sau triệu mục phát hiện nhan khuynh nguyện vẫn chưa dựa theo hắn chỉ thị lộ tuyến hành tàu thậm chí ngay cả phương hướng đều hoàn toàn khác biệt một cái hướng đông một cái hướng tây hoàn toàn khác biệt lục gia huyền băng trên lưng chìm ngồi xếp bằng nhan khuynh nguyện nhàn nhạt mở miệng nói dẫn ngươi đi giết người trần người. t i ệ u mục mắt mấy ánh h lộ ra p kinh ngạc chi、sắc. Hai ngạc này chữ sắc. trí ừ thiên sinh tính tình t sinh lạnh như băng nhan khuyên băng nguyện o n miệng thuốc ra, cảm giác tương phản thật không phải là một dạng đại. Đây cũng g giác cảm một phải đại, thuốc thật quá ra, ba k là đây vinh váo cường h cho hắn h ú t đi, giống làm n là một tức bị chọc tức cô vợ nhỏ, vợ n g ư i t r o nhà dẫn hắn dạng Trần cường, thủ hay. đi báo thủ một dạng hay. Trần trí cường, lần trước tàng kinh các sự kiện qua đi hắn liền bị trục xuất hôn nguyên thái thanh cùng ngược lại nhập một cái nhị lưu thế lực làm trưởng lão tia hà tuấn t r á c đâu tạm thời g i ế t không được xuất thân của hắn phi phạm trên thân bảo mệnh c h i vật quá nhiều lại mỗi lần rời đi hôn nguyên thái thanh cung lúc đều cực kỳ cẩn thận căn bản sẽ không tiết lộ tự thân h à n h t u n g sinh tử đại ngược lại là tốt chỗ nhưng hắn không thể nào cùng ta lên này nhan sư tỷ vì cái gì triệu mục có chút khó tin nhìn xem nhan k huynh nguyệt hắn bỗng nhiên phát hiện cái sau cùng hắn trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt vô luận trần trí cường vẫn là hà tuấn trạch đều là bởi vì duyên h ữ cớ của ta để ngươi gặp phiến p h ư c bọn hắn không đối với ngươi động thủ cũng cho qua nhưng đã bọn hắn dám hạ sát thủ ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn nhan huynh giống như là đang nói nhất kiện phổ biến bình thường sự tỉnh t à n g kinh các bên trong kia trần trí cường thực có căn đảm hạ sát thủ nghe nói lời này triệu mục trong lòng giật mình ngươi quá coi thường hà tuấn trạch tàn nhẫn nhan k h u y ê n nguyện thần sắc nghiêm túc nói như vẹn vẹn chỉ là giáo h ư ớ n ngươi v u ờ n nôn ngươi sao lại cần chọn lao tổ cùng sư phụ rời đi hôn nguyên thái thành cung thời điểm động thủ đ â u triệu mục lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra bốn hoàng tiên cốc vũ châu nhị lưu thế lực trong tương đối phía trước tồn tại nó trong phạm vi thế lực lớn nhất thành trì lịch thành có một tòa vô cùng xa hoa trang viên chiếm diện tích cực lớn trong đó thậm chí đều có sơn lâm dòng sông linh khí xung danh lung sông c h ỗ sâu một mảnh cung điện sang trọng ẩn giấu trong đó c à múa âm thanh không dứt bên hai trong cung điện một đám dáng người luyện chuyển nữ tử chính nhẹ nhàng n g à múa bên cạnh các loại nhạc khí diễn tấu phối hợp trên đài cao rộng rãi trên ghế dựa lớn một người đàn ông tử y háo lộn xộn tay trái ôm một cái vẹn vẹn lụa mỏng che đậy thân thể nữ tử bên cạnh còn có vài tư sắc không tệ nữ tử uy rượu ngon lộn nho bóp chân vào vai hưởng thụ trình độ không phải đế vương hơn hẳn đế vương này hà tuấn trạch ngược lại là thủ tín xem ra sau này vẫn vậy phải thật tốt giút giút hắn làm việc trần trí cường lẩm bẩm một mình nói cũng không biết triệu mục kia dành con cái gì thời điểm xảy ra hôn nguyên thái thanh c u n g đến lúc đó trực tiếp làm thịt đã là giúp hà tuấn trạch c h i ế u cố cũng là vì ta sẽ tự bỏ ra khẩu khí b ị trục xuất hôn nguyên thái thanh cung trần trí cường không những mảy may không cảm thấy thua thiệt ngược lại cho rằng kiếm lợi lớn bởi vì thiên phú của hắn hữu hạn tại hôn nguyên thái thanh cung có thể có được tài nguyên tự nhiên cũng có hạn nếu là một mực lưu lại hôn nguyên thái thanh cung đột phá không minh cảnh có lẽ không khó nhưng muốn bước vào tứ cực cảnh khả năng gần như số không tứ cực cảnh phía giới đều sâu kiến phàm la bước vào tu l cho nên hà tuấn trạch tìm tới hắn thời điểm hắn không nghĩ nhiều liền đáp ứng hỗ trợ bởi vì cái trước đáp ứng có thể cho hắn cung cấp đột phá tứ cực cảnh tài nguyên tu luyện lại có thể bảo đảm sự tình sau khi hoàn thành có thể an toàn rời đi so sánh dưới b ị trục xuất hôn nguyên thái thanh cung loại chuyện này hắn cũng không làm sao để ở trong lòng thậm chí bởi vì sự tình không làm thành hà tuấn trạch còn thực hiện lời hứa nhường hắn đối người trước hảo cảm đại thắng càng phát ra muốn giúp cái trước làm chuyện tốt loại này kim chủ phải bắt lao a cái gì ngươi nói lại không hy vọng tiếp cận thậm chí được đến nhan quy nguyện ngốc hay không ngốc、cả. mình cái gì thân phận nhan q u y n h nguyện cái gì thân phận hắn trong lòng vẫn là có cân đòn loại đẳng cấp này nữ tử hắn căn bản không xứng có được đến mỹ nhân cho ra nếm thử trần trí cường là cái người thức thời không có được đồ vật không đi nghĩ thỏa thích hưởng thụ có thể hưởng thụ được đồ vật k i a mới là vương đạo chỉ là vừa đúng lúc này nguyên bản ấm áp như xuân trong cung điện đ ỗ n g nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh d ì phương đạo hưu phát giác được không thích hợp trần trí cường đột nhiên đứng dậy liền cả những cái tia quần áo k i n h bạc vũ nữ động tác đều vì vì hàn khí mà kết nhưng mà dừng không có phản ứng bọn chuột nhắc phương nào có dám lộ diện gặn một l trần trí cường vô ý thức cho rằng không chuyện gì lớn tình liền làm cho người ta đi bên ngoài kiểm tra một hồi tình huống về phần trong cung điện h ạ khí thì là tiện tay vung lên nhẹ n h ó m xua tan đều dừng lại làm cái gì tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa đến mỹ nhân chúng ta tiếp tục vừa đúng lúc này một đạo băng trụy từ bên ngoài phá cửa mà vào lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp xuyên thủng trần trí cường thân thể máu tươi dọc theo băng trụy từ mũi nhọn trượt xuống t r ù n g hợp nhỏ tại nữ t ử bóng loáng trên bụng của cơ hội tại nữ từ bóng loáng ngay sau đó bịch một tiếng nổ thành vô số mảnh vỡ trong cung điện khắp nơi đều là trần trần a biến cố đột nhiên xuất hiện lại thêm trần trí cường tử vong dọa đến trong cung điện nhạc sĩ cùng vũ nữ phát ra hoảng sợ thét lên từng cái tựa như điên v ậ y hướng cung điện chạy mệnh sợ kế tiếp hội đến p h i ê n mình vừa mới cái kia bị trần trí cường đệ lại hai vai muốn đi chuyện tốt nữ tử thì là ngu ngơ nguyên đ ị a nàng không phải là không muốn chạy mà là bị dọa đến toàn thân không có khí lực chân đều mềm lũn chạy thế nào bốn trên sơ â cốc một đầu lục giai huyền băng chim lơ lửng vừa mới xuất thủ chính là nhan quyết nguyện triệu mục ngay cả nhúng tay cơ hội cũng không có một cái thiên cương cảnh cứ như vậy không có triệu mục đột nhiên cảm giác được nhan k h u y n n g u y ệ t chén này c ơ n g chùa bắt đầu ăn có thể sẽ phi thường dễ chịu mới ra hôn nguyên thái thanh cung nhan k h u y n n g u y ệ t liền có thể dễ dàng như thế tìm tới trần trí cường không khó đoán ra nàng một mực chú ý người sâu động tĩnh làm như vậy vì a i không cần nói cũng biết đi thôi cùng ngươi đi lấy thứ ngươi m u ố nhan n k h u y n n g u y ệ t thần sắc bình thản quay người nhìn triệu mục một cái ánh mắt bình tĩnh là tốt giống cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng đường triệu mục nhẹ gật đầu cũng không làm sao để ý những này dù sao đối với trần trí cường này người hắn căn bản liền không để ở trong lòng bất quá một giới thiên cương cảnh còn sớm đã qua tuổi ba mươi tiềm lực không lớn tương lai có thể đến tới cao độ cũng mười phần hữu hạn chính hắn tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể rét đối phương bốn một tháng sau nhiều lần trằn g trọc hai người tới thiên ma châu bởi vì này châu ma đạo hành hành triệu mục cùng nhan khuyên nguyệt đều bị trang hạ mình hành vi cực kỳ đ ệ u thấp mênh g ô n g trong núi sâu hang động tĩnh mịch lại ở mức chấn một tú ngọn lửa dấy lên ngay sau đó liền chiếu sáng phương viên mấy trượng triệu mục ngươi nói địa phương đến tột cùng tại chỗ nào dỡ xuống ngụy trang sau ánh lựa chiếu dọi xuống nhan khuyên nguyệt phá lệ mê người nhưng giờ phút này trên mặt lại mang theo một chút vẻ mặt nghiêm trọng dựa theo chúng ta bây giờ đi tới phương hướng Muốn không đ ư ợ chương ba trăm mười một nhan khuynh nguyện chủ động ngủ ở triệu mục bên người ở mức trong sân động rủ xuống dòng nước tí tách rung động khí lưu nhiễu loạn khiến cho ánh l ử a chập trần không ngừng bị nhan khuynh nguyện cặp k i a tuyệt đẹp con ngươi nhìn chằm chằm triệu mục không chút hoang mang nói nói đúng ra ta muốn đi là thiên ma tông cấm địa ma n u y ê n nhan sư tỷ ta biết ngươi đang ở lo lắng cái gì bất quá ngươi yên tâm ta h o à nếu toàn chắc chắn có thể chắn bình yên, yên chắc có là lao yên tổ đ cùng sư phụ biết triệu mục giá hỏa này hội mang theo ta dính vào như vậy không biết sẽ là như thế nào một cái biểu lộ nhưng nhan khuyên nguyệt không biết là tề đạo vinh nhan văn tinh còn có trần lâm ba người sở dĩ chọn chúng triệu mục cũng là bởi vì hắn làm ẩu hắn không theo sáo lộ ra bài giống nàng cô gái như vậy cũng chỉ có loại này n à m tử có thể đánh động được cái gì thiên tài cái gì yêu nghiệt cái gì người mang thể chất đặc thù cái gì rộng mà đối đãi người nghiêm tại k i ể m chế bản thân công tử văn nhã đối nàng mà nói cùng người p h ạ m tục có gì khác đang lúc nàng c h ầ m t ư lúc bên thai bỗng nhiên chuyển đến bịch một tiếng bay đầu nhìn lại đúng là một t r ư ơ n g rộng lớn giường đây là nhan khuyên nguyệt nhìn trước mắt giường có chút quen mắt khoảnh khắc về sau rốt cuộc mới phản ứng đây không phải là triệu mục đặt ở động phủ tấm tia a g i a hỏa này làm sao đem nó cũng khép lại đêm khuya ở mức hang động đống lửa giường hắn muốn làm gì nhưng mà lệnh nhan khuynh nguyện hoàn toàn mất hết nghĩ tới là triệu mục g i a hỏa này vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái trực tiếp xoay người bên trên sợ tứ ngưỡng bắt xoa sau khi nằm xuống từ từ nhắm hai mắt đối nàng đeo lên nhan sư tỷ ngủ ngon sau coi như tức nằm ngáy ho ho tu sĩ mặc dù có thể dùng đạ tọa thay thế giấc ngủ nhưng lại vô pháp lâu dài kiên trì bởi vì tinh thần khôi phục chỉ có thể dựa vào đi ngủ cùng chân quý linh dược lại hoặc là nói đột phá tới tứ cực cảnh phía trên đoạn này thời gian đi đường nhan khuynh n g u y ệ t cũng tương tự không có nghỉ ngơi thật tốt qua tinh thần sớm đã mệt mỏi không chịu nổi nàng xem mắt ở mức hang động lại nhìn mắt rộng lớn lại khô giường rõ ràng lưu một nửa vị trí trầm âm khoảnh khắc sau nhan khuynh n g u y ệ t cuối cùng vẫn là nằm một bên đến trên giường bất quá cùng triệu mục duy trì khoảng cách nhất định lại còn đưa lưng về phía hắn lúc khởi đầu nhịp tim có chút không bình thường nhưng theo vững vàng tiếng hít thở từ phía sau lưng chuyển đến nàng cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại rất nhanh thì đóng lại con ngươi ngủ say quá khứ chập trơn ánh lửa hạ nguyên bản đóng chặt hai con ngươi triệu mục đống nhiên mở mắt có chút nghiêng đầu nhìn xem khỏe miệng có chút n i ế t lên công lược trình độ lại tiến vào một chút mặc dù duy trì rõ ràng khoảng cách chỉ mong ý bên trên cùng một tờ giường liền mang ý nghĩa nhan khuynh n g u y ệ t trong đ ấ y lòng đã không còn kháng cự hắn không h ư ở n g công hắn phí hết tâm tư tìm này tối t â m ẩm thấp sơn động làm qua d ạ chi địa bất quá triệu mục vẫn chưa vượt qua khoảng cách an toàn tới gần nhan khuynh n g u y ệ t mà làm ộ t lần nữa nhắm con ngươi lại nằm n g á y ho ho mặt trời lên mặt trăng l ặ n trải qua trong một đêm nghỉ ngơi nhan khuynh nguyện tinh thần đã triệt để khôi phục mở mắt sau chuẩn bị lặng lẽ đứng dậy nhưng chưa từng nghĩ sau l ư n g bỗng nhiên chuyển đến một đạo một đ nhìn nhan khuynh nguyệt hơi có vẻ dáng vẻ khẩn trương triệu mục cười nói nhìn ngươi thế nào bộ dạng này liền cùng phạm sai lầm tựa như yên tâm lớn mật ngủ chính là kia một nửa vị trí ta vốn là để lại cho ngươi ta biết nhan khuynh nguyệt khẽ gật đầu tiếp đó hơi có vẻ hốt hoảng nói chỉ là ta cũng chưa hề cùng những người khác ngủ qua cùng một tờ giường không có việc gì ngủ nhiều mấy lần thành thói quen cái gì không có cái gì triệu mục vươn vai ngủ lại sau đem có lưu hơi ấm còn dư ôn lại giường thu vào càn cơn giới nhìn xem nhan khuynh nguyệt cười nói đi thôi chúng ta tiếp tục lên đường dựa theo tốc độ bình thường chúng ta đêm nay liền có thể đến mục đích Tốt. cửa hang mặt trời mới mọc chiếu vào triệu mục trên thân cho hắn phủ lên một tầng ánh sáng màu và nóng xem ra phá lệ khác biệt nhan khuynh nguyệt nhìn một mắt sau lại nhìn một mắt rời đi ngủ ngoài trời địa hai người nhanh chóng đi xuyên qua thâm sơn trong rừng rậm huyền đế c u n g bên trong có được bí pháp có thể làm cho triệu mục cùng nhan khuynh nguyệt rất tốt che giấu khí tức trên thân cũng không có gây nên yêu thú chú ý lúc chạm vào tối tại triệu mục dẫn đường hạ hai người đến một cái đầm lấy nước mắt nhìn lại mênh mông vô mờ độc trướng cùng nước c h ạ c liền cả lan tràn ra hơi nước đều hôi thối khó gửi nơi này độc trướng có gì đó quái lạ. chúng ta chỉ sợ không qua được tỉ mỉ quan sát một phiên sau nhan khuyên nguyện cho triệu mục cảnh báo ngậm một dọn tử vận thần tuyển ở trong miệng liền có thể đây có phải hay không là quá lãng phí không sao bên trong đồ vật càng quan trọng nói xong không đợi nhan khuyên nguyện nhiều lời triệu mục trước một bước ngậm một dọn tử vận thần tuyển nhan khuyên nguyện bất đắc dĩ chỉ có thể đem triệu mục đưa cho mình bạch ngọc bình s ứ lấy ra dẫn một dọn tử vận thần tuyển ngập vào miệng trong tùy theo đi theo triệu mục vào đầm lầy độc t r ư ớ n mê mắt thậm chí ngay cả thần thức đều bị hung hăng áp chế dù là không minh cảnh tu vi nhan k h u y n g u y ệ n thần thức ở chỗ này cũng một khi gặp nguy hiểm giáng lâm căn bản không kịp phản ứng nàng thật vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc cái gì đồ vật đáng ra triệu mục mạo hiểm lớn như vậy ngươi đang lúc lúc này nhan khuynh n g u y ệ t phát giác được mình tay lại bị triệu mục tóm chặt lấy cửa vào tìm được nắm lấy không dễ dàng tẩu tán triệu mục giải thích một câu sau vừa cười nói húng chi chúng ta đều ôm lấy không phải sao ừ m nhan khuynh n g u y ệ t nhẹ nhàng ứng một tiếng kỳ thật nàng không phải cự tuyệt triệu mục thân thể tiếp xúc chỉ là bị đối phương đột nhiên hành vi dọa cho một n g y dù sao nơi lây nguy cơ từ phía nàng coi là đối phương đã nhận ra nguy hiểm nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cửa vào xâm nhập thiên ma tông a chẳng biết tại sao nhan khuynh nguyện nồng đậm lo lắng trong vậy mà dâng lên một vòng nhàn nhạt h ư n phấn đó là một cái rất hiện tượng kỳ quái tại sao ngươi tiếp theo một cái trước mắt nhan khuynh nguyện phát hiện triệu mục vậy mà bông ra mình tay ngay sau đó hai tay vòng qua bờ e o của mình ôm chặt lấy cửa vào không gian không quá ổn định vẫn là ôm lại càng không dễ dàng thất lạc không có nhan sư tỷ ngươi ta tiến ma nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ không thất lạc nhan khuynh nguyện ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề vươn hai tay của mình học triệu mục bộ dáng ôm lấy e o của hắn ngay lúc này một đạo lúc sáng lúc tối lối vào xuất hiện nhan sư tỷ chúng ta đi ừng bốn cùng lúc đó tại triệu mục cùng nhan khuy nguyệt n tối hôm qua nghỉ ngơi qua trong sân động một cái có chút chật vật nam tử trẻ tuổi ngay tại điên cồn g nuốt đan dược chữa thương uy lao đầu ngươi nói vết nước không gian còn có bao xa thoáng khôi phục thương thế sau nam tử đối giới chỉ hỏi thăm một câu nếu là còn tiếp tục như vậy ta chỉ sợ không tăng được hai ngày sẽ bị ma lang đoàn tạp thoái dết đi yên tâm lao đầu tử ta ử t sẽ không để cho ngươi chết khoảng cách đã rất gần chờ ngày mai nếu lại gặp nguy hiểm lao đầu tử ta sẽ trưởng khống thân thể của ngươi đi đường không gian nửa ngày liền có thể đến Cùng nhau xông vào. cũng không ổn định không gian thông đạo bên trong loạn lưu phong trào bình thường mà nói loại hoàn cảnh này đừng nói linh nguyên cảnh cùng không minh cảnh liền xem như âm dương cảnh sinh tử cảnh cao thủ xâm nhập cũng đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi coi như không chết tại không gian loạn lưu trong cũng phải bị lột lấp ra nhìn từ điểm này nhan khuyên nguyệt đối triệu mục tín nhiệm đã đến mức không thể tưởng tượng nổi đương nhiên triệu mục tự nhiên sẽ không tìm chết bởi vì cái này cửa vào là hắn từ tiểu thuyết kịch bản trong đ ọ t được làm nam chính xâm nhập m a n g uyên thu hoạch được đại cơ duyên đường tắt gặp nguy hiểm nhưng chẳng hề trí mạng dù sao hắn nhớ không lầm cái k i a gọi sở phong nam chính sông cái không gian này kẽ hở thời điểm cũng mới hóa dịch cảnh hóa dịch cảnh đều vô sự hắn có không minh cảnh nhan khuyên nguyện có thể ra cái gì sự tỉnh suy kéo không gian loạn lưu cương phong khủng bố triệu mục quần áo trên người bị xé n ư ớ thật nhiều chỗ trên thân cũng có nhiều chỗ bị vết、cắt. bất quá có nhan khuynh nguyện tại cái mạng nhỏ của hắn không ngại so sánh lưới nhan khuynh nguyện tình huống thì phải tốt hơn nhiều những cái kia cương phong rơi xuống trên người n à n g lúc thậm chí ngay cả một điểm góc áo đều không tổn thương được đây là huyền thiên tử xa bảo y y h ệ phản phẩm phẩm dai có c ự u phẩm nơi đây không gian loạn lưu cương phong xa so với tình huống bình thường yếu nhược c ự u phẩm huyền thiên tử xa bảo y h ệ phản phẩm đủ để p h ò n g ngự thấy triệu mục nhìn chằm chằm vào trên người mình y phục nhìn nhan k h u n h nguyện liền minh bạch hắn tại hiếu kỳ cái gì đơn giản giải thích vài câu lần trước thiên phạt hạ t a n ộ khiến cho nàng đi ch nàng không nghĩ lại trải qua loại kia quần áo lam lũ sự t ì n h huyền thiên tử xa bảo y ỉa vì cái gì không phải tự sắc triệu mục vô ý thức hỏi huyền thiên tử xa bảo y ỉa vì cái gì sẽ là tự sắc nhan khuynh nguyệt hỏi ngược một câu không phải sao đương nhiên không phải được triệu mục lập tức minh bạch tới chính mình là bị danh tự này cho hiệu là u ố n không gian thông đạo này không hề dài theo luận lưu có phương hướng tính thôi động ôm nhau thật chặt triệu mục cùng nhan khuynh nguyệt rất nhanh thì vọt ra chơi đã triệt để tôi xuống chung q u n h là một mảnh hoang vu mặt đất màu máu ám tử sắc kỳ dị không biết tên ma hoa lóe quang mang nhà nhạt có chút quỷ dị dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn được cách đó không xa kia cao vút trong mây sơn phong bốn phía yên tĩnh rõ ràng là linh khí nồng đậm chi địa lại không nửa điểm sinh linh bong dáng vô cùng kỳ quái nơi này chính là ma h u y ê n a hiện tại đi như thế nào đi theo ta nhan khuynh nguyện không chần chờ lập tức đuổi theo kịp triệu mục hướng phía dưới ánh trăng kia nhất ngọn núi cao vút mà đi xuyên qua bình nguyên màu máu chui vào t ĩ n h m ị c hang h động khi lại một lần nữa rộng mở trong sáng lúc hai người đã đi tới một mảnh sơn cốc to lớn đứng tại bên cửa hàng viên có thể nhìn thấy dưới ánh trăng có một thanh ba t r ư ợ n g vương đen kịt đầm sâu bên cạnh thì lại nằm nắm sấp một đầu toàn thân phát ra đen kịt như mặc ma k h í d a o long chính là triệu mục trong miệng lục giai ma giao ngươi nói cơ duyên chính là kia miệng hất đảm ừ m triệu mục gật đầu nhan sư tỷ kia ma giao ngươi có n ắ m chắc không chỉ có ma giao h a nhan k huynh nguyệt hỏi nhiều một câu dù sao nơi này là thiên ma tông đại bản doanh tuy nói ma huyên là cấm địa nhưng vẫn như cũ sẽ có môn đồ xâm nhập dù sao hôn nguyên thái thanh cung những cái kia cấm địa cũng chỉ có đệ tử đem chọn làm lịch luyện nơi chỗ đúng cũng chỉ có ma giao triệu mục giải thích nói nơi này là ma huyên chỗ sâu nhất thiên ma tông nhân căn bản không thể nào đến nơi đây bởi vì nơi đây quỷ dị ngay cả trận pháp cũng không nhưng tuyến khác cho nên cũng sẽ không quáy nhiều đến thiên ma tông cao tầng điểm này là triệu mục đọc tiểu thuyết lúc từ cái kia nhân vật chính sở phong tùy thân láo ra ra trên thân biết được khẳng định không sai kỳ thật nơi này nguyên bản không ở kế hoạch của hắn phạm vi bên trong bởi vì hắn căn bản không giải quyết được lục giai ma giao coi như tên ngốc sư tỷ cùng tiểu phú bà vẫn như cũ lưu lại bên người cũng không thể nào giải quyết được đầu này ma giao về phần nhường tế lao đầu chỉ yên vận bọn hắn xuất thủ vậy thì càng không thể nào không nói trước có thể hay không mời được đến bọn hắn coi như bọn hắn tới thật chỉ sợ tiến thiên ma châu liền phải bị thiên ma tông cao tầng để mắt tới không khác là đánh cỏ động r á n về phần kéo dài một chút thì càng không thực tế bởi vì dựa theo kịch bản phát triển không được bao lâu nơi này cơ duyên cũng sẽ bị nam chính sở phong thu h o ạ c được là nhan khuynh nguyện xuất hiện cải biến một cách tốt ngươi chờ một lát được đến khẳng định hồi phút sau nhan khuynh nguyện không do dự nữa mũi chân điểm nhẹ thẳng đến ma giao mà đi bất kể nói thế nào nơi này là thiên ma tông địa bàn vẫn là sớm đi cầm tới cơ duyên rời đi vi rượu triệu mục ngừng chân nguyên đ i ệ nhìn về phương xa cơ hồ tại nhan khuynh nguyệt rời đi cử a động n h á y mắt kia nguyên n bản nằm sấp ngủ cảm thấy ma dao đột nhiên mở mắt so trậu rửa mặt còn lớn hơn con mắt mười phần d ọ người giống thấy có người xâm nhập dài chừng mười t r ư i n g ma dao nháy mắt hóa thành hình thái chiến đấu dưới ánh trăng toàn thân đen kịt bụng có bốn trào ma dao ở giữa không trùng chập trởn khí thế d ọ người may mắn khoảng cách xa xôi nếu không chỉ là cỗ khí thế này liền có thể đem triệu mục đ ẻ sấp trên mặt đất nhan khuynh nguyệt không hề hay biết dạ bước lăng không như nguyệt hạ thần nữ màu vàng nhạt ánh trăng, cơ hồ xuyên qua nàng kia nhạt làm sắc váy lụa khiến cho nàng cả người đều ở đây phát sáng suy suy suy mỗi bước ra một bước t r u n g quanh không gian sẽ xuất hiện rất nhiều băng t ì n h thái thượng vong tình mặc dù cũng không phải băng hệ công pháp nhưng hình thái chiến đấu so với băng hệ công pháp càng sâu cơ hội trong chốc lát ma giao liền phóng tới nhan h u y nguyệt n chưa biến hóa vì chân long ma giao vẫn như c ũ duy trì rắn bản năng chiến đấu lấy rào sắt làm chủ nhưng nhan h u y nguyệt n lại như thế nào sẽ để cho nó đạt được thân như du l o n g lệnh ma giao căn bản tìm không thấy thắt cổ cơ hội thậm chí là ngay cả nàng góp á o đều không có cách nào đụng phải này chẳng lẽ là hoàn mỹ thân pháp triệu mục hơi có vẻ khiếp sợ đồng thời c ũ n tất cả băng tinh trong nháy mắt bạo tạc, hình thành vô số sắc bén băng trụy hướng phía ma dao kích xả ma đi cùng lúc đó bạo tạc sinh ra khủng bố lực trung kích cũng làm cho ma dao ngắn ngủi mất đi phòng ngự suy suy suy băng trụy tựa hồ so tứ phẩm ngũ phẩm linh khí còn muốn s ắ c bén vậy mà nhẹ nhõm xuyên thấu lục giai đỉnh phong ma dao cứng rán ra nhưng càng làm triệu mục rung động là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt theo một trận cách thanh âm c a c a đầu kia giải t r ư ở n g mười t r ư i n g ma dao vậy mà tại nháy mắt bị c ấ p đống tiếp đó bang bang cứng rắn rơi xuống trên mặt đất dưới ánh trăng nhàn khuynh n g u y ệ t phiêu nhiên rơi xuống đất thanh âm nhàn nhạt chuyển đến tốt rồi đến đây đi triệu mục hai mắt phát sáng lúc này tới gần nhàn khuynh n g u y ệ t người sau thực lực mạnh quả thực đổi mới hắn nhận biết ta phải biết tại trong tiểu thuyết nam chính tại bị tùy thân lão gia ra phụ thể sau phí thật lớn công phu mới đưa đầu này ma dao giải quyết hết bởi vì một ít nguyên nhân đầu này ma dao thực lực cơ hồ có thể so với cùng dao thu hoặc giả so yêu thú vương giả cao hơn một cái cấp bậc nhưng chưa từng nghĩ nhan khuynh nguyệt vậy mà như thế nhẹ nhóm hiểu được quyết này ma giao cho ỗ chỗ bọn. 313. Sư thỉ, đến a, cùng một chỗ bọn. Trưng Nhan đến cùng tỉ, một sư h A, c dù hóa thành băng đ i ê u c h ế t không nhắm mắt ma giao vẫn như c ũ khí thế dọa người so trước đó phúc chi sơn khoáng động bên trong để lao đầu chạm sát những cái kia lục g i a yêu thú khủng bố hơn hơn thậm chí đuổi sát kia vài đầu thất gia yêu thú hô t nhìn xem gần trong gang tấc màu mực đầm sâu triệu mục hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập lên một bộ nhao nhao muốn thử bộ d á ngươi n g muốn nhảy đi xuống từng nơi này ma khí dày đặc ngươi chẳng lẽ còn tu ma không ta vẫn chưa tu ma triệu mục lắc đầu giải thích một câu đây là hát ma đàm vạn ma liệt thể đây chính là hát ma đàm lớn nhất cơ duyên mặc dù không phải cái gì luyện thể phát m ô n nhưng luyện thể hiệu quả lại là không tầm thường bởi vì nó cùng những phương thức khác luyện thể khác biệt có trường thành tính nó như thế nào đây mặc dù cũng sẽ không thành công đoán tạo ra thể chất đặc thù nhưng lại có được thể chất đặc thù một bộ phận đặc tính t r ư ở n g thành tính một lần tu luyện trung thân hưởng thụ nhục thân cường độ hội theo tu vi tăng lên một cách tự nhiên tăng trưởng từ góc độ nào đó mà nói man tộc chín cái d ư phương kỳ thật thua xa này vạn ma liệt thể đương nhiên nếu như là lấy man tộc làm bản gốc k i a liền không nói được rồi trừ cái đó ra n à y h á c ma đàm trình độ chân quý cũng phải cao hơn nhiều man tộc mở thể bởi vì h á c ma đàm vạn năm tích lũy mới đủ trèo trống một lần vạn ma liệt thể một khi sử dụng bất luận là không tiêu hao hết hát ma đàm cũng sẽ ở ngắn thời gian bên trong hình thành nhất đạo bình chướng lần sau liền sau phải trọng ở đ mục sau. Với bởi đưa tay đối nhan khuyên nguyệt khởi xứ mời vạn ma liệt thể cũng sẽ không làm cho người ta biến thành mạ tu hoàn toàn có thể đem nhìn thành một đạo đặc thù nhục thân mạnh lên cơ duyên sẽ ảnh hưởng ngươi sao nhan khuynh nguyệt nguyệt chán hơi điểm đi theo triệu mục cùng nhau hạ hắc ma đàm đèn kịp như mặc a o nước sền sệt vô cùng cơ hội tại triệu mục đi xuống nháy mắt kinh khủng x é rách tính lực lượng nháy mắt có tác dụng trên người y phục hóa thành m ả n h vụn không nói liền cả nhục thân đều xuất hiện t ầ n g t ầ n g dạng n ớ c vạn ma liệt thể sở dĩ gọi vạn ma liệt h ể thì ra là vì vậy quá trình bên trong nhục thân sẽ ở xe rách chữa trị ở giữa nhiều lần nhảy ngang cho đến triệt để hoàn thành ta đi bên kia nhan k h u y ê n nguyệt thấy triệu mục y phục nháy mắt biến mất lúc này đi đến một bên khác bởi vì nàng phát giác được này hắc ma đảm không chỗ nào không có mặt sẽ rách tính năng lượng đã sắp muốn hư hao cựu phẩm bảo y ỉa tựa hồ chứa nhục thân bên ngoài này hắc ma đảm đối những vật khác tính tổn thương mười phần khủng bố tê tốt triệu mục đã bắt đầu lần thứ nhất liệt thể trên thân các nơi chuyển tới kịch liệt đau nhức làm hắn biểu lộ hơi có vẻ v n mẹo cắn răng tùy ý đáp ứng một câu kỳ thật giờ phút này coi như nhan k u y n nguyệt để trần ở trước mặt hắn cũng vấn đề không lừa lắm không nói này đèn kịt như mặc ao nước che lấp lại cái gì đều hắn hiện t ạ i cũng không. cái không này, nhàn theo â m đi c ú ý v một mỡ đâu cái trước mắt nhan khuynh nguyện liền đại mi tao lại đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân để cho nàng nhịn không được phát ra tiếng dễ lên gì từng tia từng tia thanh nhâm quái dị chuyển vào trong thai vừa mới hoàn thành lần thứ nhất liệt thể ngay tại chữa trị triệu mục nhịn không được toàn thân run một cái nhan sư t h người đứng cha tấn ta a may mắn lần thứ hai liệt thể rất nhanh bắt đầu kịch liệt đau nhức lần nữa chiếm cứ suy nghĩ của hắn liệt thể chữa trị lại liệt thể lại chữa trị bất luận triệu mục vẫn là nhan k huy n n g u y ệ t cũng không biết lặp đi lặp lại tuần hoàn mấy lần cho tới khi gần sau mười canh giờ nhan k huy n n g u y ệ t cùng triệu mục mới lần lượt mở mắt mở mắt ra sát na triệu mục còn chưa kịp xem xét tự thân tình huống liền đã bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn nguyên bản đen k ị t như mặc cao nước giờ phút này vậy mà thanh tịnh vô cùng n g ủng triệu mục vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn tốt thật đẹp a ba nhan huy nguyện có chút kỳ quái có chút túi đầu một cái lúc này mới phát hiện triệu mục tại sao lại như thế lúc này quay lưng đi nhỏ giọng mắng không cho phép nhìn ừng ngục triệu mục lại nuốt nước miếng một cái lần này thật một chỗ không lọ xem xong rồi bất quá tiệc vui c h ó n g tàn nhan khuyên nguyện cơ hồ ở lưng qua đời đồng thời liền vội vàng mặc vào y phục ngay sau đó liền lên bờ sửa sang lại đến vì không cho triệu mục nhìn lén thậm chí còn phất tay dựng lên một mặt tường băng xem ra lần này ta cùng với nhan sư tỷ vạn ma liệt thể độ hoàn thành hẳn là muốn so nam chính s ở phong cao nhiều trong ao triệu mục suy nghĩ thu hồi sau lẩm bẩm một mình nói thật hắn là thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tràng diện này bởi vì dựa theo tiểu thuyết miêu tả hai người căn bản không thể nào đem h ắ c ma đàm năng lượng tất cả đều tiêu hao hết đầm nước tự nhiên cũng không thể nào trở nên thanh tịnh nhưng hai người bọn họ giống như đều có chút vượt chỉ tiêu bất kể như thế nào không lỗ hh ắ triệu mục hài lòng cười một tiếng lúc này lên mờ bởi vì h ắ c ma đàm bình chướng đã bắt đầu sinh ra lại không đi lên hắn sợ là được lành lạnh bình phong này giống như là h ắ c ma đàm một loại bảo hộ cơ chế bất luận tích lũy năng lượng sử dụng hết hay không tại một lần mở ra cũng sau khi kết thúc liền sẽ tự chủ phong bế vừa bởi vì như thế thiên ma tông mới có thể như vậy hận nam chính sở p h o n g đuổi g i ế t hắn trên trăm năm dù sao trừ sở phong tiêu hao những năng lượng kia bên ngoài còn lại là toàn lãng p h i a thiên ma tông truy sát còn rất khó xử lý triệu mục một bên mặc quần áo một bên l ắ p đầu cảm thán đoạt người kịch bản nam chính cơ duyên này nhân quả tự nhiên cũng liền rơi vào hắn cùng nhan khuynh nguyện trên thân bất quá so với lấy được chỗ tốt bị đuổi g i ế t cũng cam tâm tình nguyện cẩn thận cảm thụ một chút triệu mục phát hiện n ụ c thân của mình cường độ tăng lên rất nhiều nhưng mà này còn có thể duy trì tính tăng lên hắn suy đoán mặc dù tu vi mới sơ nhập linh nguyễn cảnh nhưng thực lực hẳn là đủ để bên trên linh nguyên cảnh bảng xếp hạng thậm chí trực tiếp có thể bước vào top năm trăm tạch tạch tạch đúng lúc này bên hai chuyền đến tường băng tan vỡ thanh âm là nhan khuynh n g u y ệ t đi ra một bộ n h ạ t lam sắc váy dài lưu tiền váy phấn hồng sắc đ a i lưng theo gió nhẹ bay múa tinh xảo đ u ồ i tóc mười phần bắt mắt tóm lại hoàn mỹ còn nhìn ba điều này cũng không có thể nhìn còn có ngươi không cho ta xem là đi ta còn lại nhìn thậm chí còn bình luận nhan sư tỷ ngươi thật đẹp nhan khuynh nguyện lập tức im lặng giá hỏa này thật là chán ghét ta bất quá khi triệu mục tới g ắ t nàng tay lúc nhưng chỉ là dãy dụa một chút liền không có tiếp tục cự tuyệt đi thôi nên rời đi ừ n đúng rồi thu hoạch như thế nào rất lớn còn có còn có cái gì tay của ngươi có thể thành thật một chút ta càng ngày càng không quy củ nhưng ngươi cũng không cự tuyệt không phải sao chương ba trăm mười bốn cơ duyên là của người khác n ồ i là của ta chương ba trăm mười bốn cơ duyên là của người khác n ồ i là của ta có đôi khi b ạ o phạm cũng là một loại quan hệ tiến dần lên phương thức cũng tỷ như hiện tại nhan khuynh n g u y ệ t bị triệu mục ôm không rên một tiếng thẳng đến rời đi ma huyên lại đến đầm lấy cũng không thứ nhất thời gian tách ra cái này cùng đi vào thường có lấy khác biệt cực lớn lại triệu mục có thể rõ ràng cảm giác được nhan k h u y n nguyệt vừa rồi tựa ở trong ngược hắn lúc càng mềm mại càng bông lòng chút đương nhiên loại này mạo phạm không thể tận lực chế tạo bằng không sẽ chỉ lên phản hiệu quả dù sao nhan k h u y n nguyệt cũng không phải người ngu đây chính là hôn nguyên thái thanh cung thứ nhất thiên tài triệu mục điểm nhỏ này động tác làm sao có thể thoát khỏi nàng con mắt vừa bởi vì như thế từ đầu đến cuối hắn đối nhan k u y n g u y ệ t đều là lấy đánh quả bóng thẳng phương thức công lược kỳ thật lấy hắn năng lực công lược nhan k u y n g u y ệ n độ khó có lẽ rất lớn nhưng cuối cùng xác suất thành công cũng không thấp duy nhất để cho hắn khó xử lý chính là thái thượng vong tình đối nhan k h u y n n g u y ệ t ảnh hưởng thứ này thật vô cùng đau đầu bất quá từ giờ phút này nhan k h u y n n g u y ệ t biểu hiện đến xem thái thượng vong tình đối nàng ảnh hưởng không hẳn rất triệt đ ể nàng chủ quan ý chí vẫn tồn tại như cũ đó là một cái tin tức rất tốt đi có một cái một trật v sợ phong, phong tại đầm lầy biên giới dương bước nhìn xem tiên đồng đầm đến thực chất độc trướng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tại đây độc trướng đừng nói hắn một cái hóa dịch cảnh liền xem như thiên cương cảnh thậm chí không minh cảnh nhân tùy tiện xâm nhập tỷ lệ lớn cũng phải lãnh đấu giá hội thời điểm ngươi không phải nhặt nhạnh chỗ tốt một mai độc t châu a ngâm lấy có thể chống cự đại bộ phận độc trướng chống đến cửa vào vấn đề không lớn giới chỉ trong truyền đến tùy thân lão gia gia thanh âm lão đầu ngươi thật sự nhất định không có q a t a l ã o đầu tử ta lừa ngươi có cái gì c h ỗ t ố t nếu ngươi q a t a sinh con r a không có lô đít nghe càng ngày càng gần truy sát tâm thanh sở phong tử c ả n không trong nhẫn lấy ra một viên đen kịp như m ạ c hạt trâu ánh mắt kiên định một thanh ngầm lấy tiếp đó thả người nhảy lên xông vào tràn đầy độc trướng đầm lấy khoảnh khắc về sau mười cái hóa dịch cảnh tu sĩ đến nơi đây chính là truy sát sở phong ma lang đoàn thành viên người đâu hẳn là hoảng hốt chạy bừa sông vào bích độc đầm lấy tiểu tử này điên rồi sao ngay cả không minh cảnh cũng không dám tùy tiện xông vào bích độc đầm lấy làm sao bây giờ Trong coi, nam ly xuyên qua không gian thông đạo sau hắn thuận lợi đi tới ma uyên lại tại lao đầu chỉ dẫn hạn đi tới hát ma đ ả g vị trí nhưng khi nhìn thấy kia to lớn ma giao băng đeo lúc không chỉ sở phong sửng sốt liền cả hắn tùy thân lão gia ra cũng đần rồi h á c ma đàm tại sao lại xuất hiện một đầu ma dao không trọng yếu quan trọng là đầu này ma dao bị người làm t h i t rồi đây chẳng phải là mang ý nghĩa tiểu tử nhanh đi nhìn miệng đầm sâu Tốt. đến gần xem xét lao đầu nháy mắt ngốc trệ chẳng những đầm nước thanh tịnh vô cùng thậm chí ngay cả không nên xuất hiện bình t h ư ớ n g giờ phút này cũng đã tạo ra hoàn chỉnh cái này tỏ rõ là bị người khác cho nhanh chân đến trước ca nhưng làm sao lại thế khoảng cách thiên ma tông cử hành vạn ma liệt thể nghi thức thời gian còn có trọn vẹn nửa năm đầu số mười vạn năm qua cái này thời gian cũng không hề có thay đổi quan uy lao đầu hiện tại đến cùng là cái gì tình huống ngươi nói chuyện a sở phong đống nhiên có loại dự cảm xấu h á c ma đ à m bị người nhanh chân đến trước vạn ma liệt thể cơ duyên không có cái gì người trước đừng nhìn ta lom lom như vậy vẫn là chạy mau đi h á c ma đ à m biến cố rất nhanh liền có thể bị thiên ma tông cao t ầ n g phát giác nếu như bị bọn hắn bắt tại trận ngươi ngay cả chạy cơ hội cũng không có người lão nhân này quả thực quá g à i bẫy mắng thì mắng nhưng sở phong căn bản không dám dừng lại lập tức ra bên ngoài chạy độc chướng ăn mòn thêm không gian loạn lưu tổn thương nhường hắn chật vật đến cực điểm nhất làm cho người khó mà chịu lả chuyến này lồng cũng chưa mò được thậm khi ngay tại rời đi ma h u ê n sát na liền có khí tức cực kỳ kinh khủng hiện nhiên là thiên ma tông đã nhận ra h ắ c ma đàm d ị biến thậm chí lão g i ả thối tha kia còn nói khí tức của hắn đã bị thiên ma tông nhân phát giác chỗ tốt người khắc cẩm n ồ i là hãng c ó n g thật sự là hết sức xui xẹo làm sao bây giờ bên ngoài có ma lan g đoàn còn có thể làm sao tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu sông đụng một cái đi ta s ở phong thật vô cùng muốn chửi ma nó nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tiếp tục hướng bên trong sông không có cách nào ra ngoài một con đường chết chỉ có phương hướng được chạy trốn mới có một chút hy vọng sống năm lặng lẽ rời xa bích đ ộ n đầm lầy phạm vi sau hai người cũng không dám tiến vào thành trì sử dụng truyền tông trận rời đi bởi vì nơi này là thiên ma châu thiên ma tông phạm vi thế lực phát giác được hát ma đảm biến cô sau nhất định sẽ hạ lệnh truy nã khả năng một khi xuất hiện ở trong thành trì liền lập tức bị bao vây tiểu thuyết kịch bản trong cũng là như thế khi theo thân lão gia ra nhắc nhở nam chính sở phong cũng không lựa chọn truyền thống trận mà là một đường trèo đèo lội suối cuối cùng thuận lợi thoát đi thiên ma châu tuy nói đến tiếp sau thiên ma tông truy sát vẫn như c ũ không ngừng nhưng bằng mượn khí vận gia trì sở phong sừng sốt ngược gió mà lên đang cùng đại nữ chính gặp nhau sau thậm chí còn liên thủ trôn giết mấy lần thiên ma tông kẻ đuổi giết hiện tại đi bên nào trực tiếp về hôn nguyên thái thanh nhan k h u y ê n nguyệt cũng không phải là không có chủ kiến mà là bởi vì lần này hành động toàn quyền đều do triệu mục phụ trách nàng sẽ không tùy tiện đúng tay sẽ chỉ nghe lời không hôn nguyên thái thanh cung q u á xa mà lại một đường đi qua liên tục mấy cái châu đều là ma đạo k h ô n g chế thuận lợi trở về hy vọng xa vời triệu mục quả quyết lắc đầu chúng ta đi về phía nam đi t i ế n khô châu nơi đó có chính đạo ma đạo yêu ma thậm chí tà ma cùng v ạ n tộc càng là hỗn loạn đ ố i chúng ta mà nói càng dễ dàng thoát thân rời đi khô châu sau đó mới thuận thế dọc theo hát thủy hà đi về hướng đông quấn một vòng sau đó mới về hôn nguyên thái thanh cung Tốt, nghe lời ngươi. thấy triệu mục sớm có dự định nhan k huynh n g u y ệ t lập tức yên tâm không í t tiếp xuống hai người liền một đường đi về phía nam đi chân lấy tốc độ chạy quá chậm khống chế phi hành yêu thú mục tiêu lại quá lớn cho nên nhan k huynh n g u y ệ t bắt đầu ngũ dai si vẫn bạch cầu hổ đương đại bước công cụ mới đầu này si vẫn bạch cầu hổ rất không nghe lời thậm chí còn muốn n ă n triệu mục nhưng chịu qua mấy trận đánh sau liền đàng hoàng không í t nhan k huynh n g u y ệ t ở phía trước nắm lấy si vẫn bạch cầu hổ chỗ cổ g a lông triệu mục thì là theo lý thường đương nhiên ngồi sau lưng nàng ôm nàng e o thật đúng là đừng nói rất ổn trong t r ớ c mắt tam thiên trợt nói lên lệnh triệu mục hết ý t r ư nếu g ngươi không đừng Trường triệu triệu ngươi không đừng triệu thể nít triệu thể nít ra? ra? mục, mục, có có núp núp n hay hay như sở phong có thể nghe đến triệu mục tiếng lỏng nhất định sẽ nguyền rủa hắn sinh con r a không có lô đi. n g ư ơ i nha không có gặp được kẻ đuổi r ế t đó là bởi vì có ta ở đây thay ngươi phụ trọng tiến lên á dựa vào vì cái gì a bích đ ộ c trong đầm lầy phát g i á c được sau lưng kẻ đuổi r ế t sở phong sắc mặt khó coi cực kỳ mang to ta rõ ràng cái gì cũng chưa được đến vì sao muốn bị đuổi rét tới mức này ma lang đoàn nhân không dám xông vào nhập bích đ ộ n đầm lầy nhưng thiên ma tông người dám giờ phút này sau lưng hắn liền có ba cái thiên ma tông nhân truy sát một cái thiên cương cảnh hai cái hóa dịch cảnh tốc độ nếu so với ma lang đoàn nhân càng sâu lại dựa theo tình huống này xuống dưới chỉ sợ không được bao lâu liền phải bị đuổi kịp vi lao đầu ngươi ngược lại là cho cái pháp t ử a s ở phong đối giới chỉ có chút nóng này hô đi lên trước nữa chạy ba mươi dặm tiếp đó dừng lại dừng lại đây không phải là muốn chết sao ngươi hiểu cái gì nơi đó có cái sông ngầm dưới lòng đất lối vào mà lại trừ thiên ma tông ba người bên ngoài ma lang đoàn cũng có người đi theo vào tốc độ cũng không so thiên ma tông cái kia thiên cương cảnh kém có thể là bọn hắn người đoàn trực kia n g ư ơ i ý tứ là không sai tá lực đ ả lực ma lang đoàn không phải là muốn nam ly xí h ỏ a châu à đồ vật trực tiếp ném cho thiên ma tông nhân liền có thể thứ này rất không t ồ i không ai sẽ tự tuyệt nhưng nam ly xí h ỏ a châu ngu xuẩn mạng nhỏ trọng yếu vẫn là bảo vật trọng yếu phải hiểu được lấy hay bỏ ngươi còn dám nói lời này đâu nếu không phải là bởi vì ngươi ta hiện tại hội t r ậ n vật như vậy à hồ ly chưa bắt được còn gây hại thân tức chết ta rồi tùy thân lão ra ra lập tức một trận xấu hổ hắn cũng không nghĩ đến vạn ma liệt thể sẽ bị người khác nhanh chân đến trước bích độc đầm lầy mặc dù độc t ư ớ n g lầy đất tiến lên khó khăn nhưng sau nửa canh giờ sở phong vẫn là thuận lợi đã tới lao đầu nói vị trí kia như là trước đó đoán một dạng thiên ma tông cùng độc lang đoàn người cũng cơ hồ tại cùng một thời gian đuổi theo thiên ma tông nhân đang nghĩ cầm xuống sở phong lại bị cái sau、so、đi trước một bước mở miệng các ngươi đều muốn nam ly xí hỏa châu đúng không lão tử từ bỏ mình chém giết đi nói xong sở phong đem một viên nội bộ ẩn ẩn có ánh lửa lấp lánh hạt châu ném về thiên ma tông ba người kia ma lang đoàn đoàn t r ư ở n g thấy thế lúc này xuất thủ cướp đoạt này nam ly xí hỏa châu việc quan hệ hắn tấn thăng không minh cảnh tuyệt không cho sơ thất liền xem như thiên ma tông nhân cũng không thể nào nhường hắn thỏa hiệp ngươi là người nào cũng biết chúng ta chính là thiên ma tông đệ tử. Nam Hỏa Châu chính thuộc chỉ cho cắp, Cho cùng nịch. thiên tông Nam Minh vốn này đánh vốn tình nên nói, ngươi muốn cùng thiên ma tông biết bị tiểu hồi đối ta tử. ta, tử ta thu Hỏa hợp hợp ma ma là Ly là là là là lý. là đệ đây về ừ ma lang đoàn đoàn trưởng lệnh dên một tiếng căn bản vốn không để ý ba thân phận của người trực tiếp động thủ cướp đoạt hắn một cái thiên cương cảnh đại viên mãn chẳng lẽ còn bắt không được ba cái này thiên ma tông đệ tử à? về phần sở phong căn bản lười nhác quản hắn đánh nhau còn không mau đi lão đầu thúc giục một tiếng cuối cùng sở phong thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt quay người nhảy vào sông ngầm dưới lòng đất lối vào sau nửa canh giờ thiên ma tông ba cái đệ tử cùng ma lang đoàn đoàn trưởng cũng quyết định thắng bại nam minh ly hỏa châu cuối cùng bị cái sau c ấ p đi nhưng là không có thật giết thiên ma tông ba cái kia đệ tử đáng chết nam minh ly hỏa châu cứ như vậy bị c ấ p đi tên h i kia đâu chạy nơi này hẳn là sông ngầm dưới lòng đất lối vào nửa canh giờ trôi qua hiện tại cũng không biết chạy bao xa sư h i n h ta cảm thấy chúng ta khả năng đổi sai người vừa rồi tên h i kia trên thân tựa hồ không hề có vạn ma liệt thể thành công ba động xâm nhập hát ma đảm có thể không là hắn bất kể có phải hay không là hắn đều phải đem hắn cho bắt về dù sao hắn tiến vào ma uyên đi qua hát ma đà cũng là bốn. là một bên khác triệu mục ôm nhan khuynh nguyệt l i ề u yêu theo si vẫn bạch cầu hổ trên nhảy dưới tránh thân thể của hắn cũng theo đó lắc lư sau khi va chạm người thân thể cơ hồ là trạng thái bình thường nhan khuynh nguyệt rét bút thấu xương thân thể giờ phút này đã có một chút ấm lên triệu mục Ừm. ngươi có thể hay không đừng n ú p đ í c h ta không n ú p đ í c h ta phi đồ vô s ỉ đây là nhan khuynh nguyệt lần thứ nhất ở trong lòng mắng chửi người nhưng cùng lúc lại dở cười dở khóc giá h ỏ này quả thực quả thực ai ba ngày ba đêm đi đường về sau không có phát giác được nguy hiểm hai người tìm một địa huyện nghỉ n ơ i hang động vẫn là triệu mục tìm nhưng lần này hắn cũng không có cố ý lựa chọn ở mức hoàn cảnh bởi vì không cần thiết có một số việc chỉ cần bắt đầu đằng sau liền sẽ trở nên thuận theo tự nhiên là tốt so giờ phút này trong động đống lửa đùng đùng vang lên rộng rãi trên giường nhan khuynh n g u y ệ t an tĩnh nằm nghiêng nghỉ ngơi đương nhiên triệu mục cũng không có từ phía sau lưng đánh lén nàng bởi vì thời cơ chưa tới lựa chọn của hắn giống như lần trước nằm ngửa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ba ngày ba đêm liên tục đi đường nhường tinh thần hắn có chút mọi mệt nghe tới vững vàng tiếng hít thở từ phía sau chuyển đến nhan k u y n h nguyện có chút quay người nhìn thở pha nhẹ nhõm đồng thời lại rõ ràng tại si vẫn bạch cầu hổ trên lưng lúc như vậy tham luyến kết quả giờ phút này lại nhan huynh n g u y ệ t không minh bạch triệu mục ý nghĩ nghĩ đi nghĩ lại từ từ liền ngủ t i ế p đi ngày kế tiếp d ạ n g sáng làm nhan huynh n g u y ệ t mở mắt lúc phát hiện triệu mục vẫn như cũ bất động đứng nguyên tại chỗ nhưng nàng vị trí nhưng lại chưa ở giường xuôi theo mà là hướng ở giữa chuyển một chút cái này rất kỳ quái thấy triệu mục con mắt k h ẽ nhúc đ í c h sắp t ỉ n h dậy nàng lúc này đứng dậy ngủ lại thoáng chỉnh lý một chút ý phục đói triệu mục sau khi rời giường vươn bay con mắt nhìn mắt canh dự ở cửa động si vẫn bạch cầu hổ này mèo to mèo còn rất nghe lời sửng nhưng khi si vẫn bạch cầu hổ phát giác được triệu mục ánh mắt lúc lại là vô ý thức xù lông bởi vì hắn nói đói hồi tưởng lại trước đó hắn nói câu kia không nghe lời liền làm thị tan thịt ta còn chưa ăn qua si vẫn bạch cầu hổ đâu si vẫn bạch cầu hổ ta rất nghe lời a mặc dù cảm thấy mình làm không có vấn đề nhưng si vẫn bạch cầu hổ sợ hai trong lòng vẫn là thúc đẩy hắn ngoan ngoan tiến đến triệu mục trước mặt đem đầu t h ấ p xuống một bộ cầu sờ đầu bộ dáng khéo léo ba triệu mục một mặt một bức bất quá vẫn là đưa tay lột hai lần si vẫn bạch cầu hổ lông tóc kết quả này mèo to mèo vậy mà lật người đến một bộ tùy tiện sờ bụng liếm cậu dạ ba đây là hoàn toàn phục sao xem ra nhan sư tỷ trước đó kia mấy trận đánh hiệu quả rõ rệt a triệu mục không thèm để ý này liếm yêu một cước đá vào cái mông của nó bên trên chỉ vào cửa hàng ra lệnh đi cửa hàng c h ô n g coi đ ừ n g q u ấ y dày chúng ta si vẫn bạch cầu hổ không những không có bởi vì triệu mục vô lý hành vi mà nhẹ r ă n g chân mắt ngược lại một bộ như được đại xá bộ g á n g khéo léo đi cửa hàng mười phần nghiêm túc cảnh giác chung quanh thật là lạ triệu mục cười lung lay đầu tiếp đó từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra một đoạn yêu thô trần liền tại nhan khuy nguyện bên cạnh tọa hạ nhan sư tỷ đến cầm、3. chương n ba trăm một mươi sáu triệu nhìn t mục còn muốn một lần nữa lại bị ngăn cản chiêu thức giống nhau lần thứ hai đến cùng có hữu dụng hay không đương nhiên thời khắc này triệu mục cũng rất tốt chứng minh điểm này nhan khuyên nguyệt có chút ngốc trệ giống như là con dối một dạng bị nắm thao túng thân thể trong tay yêu thu thịt cũng ở lần lượt xoay chuyển trong dần dần tràn ngập ra mùi thịt sau hai thổi tới gió nóng cùng như là như ác mộng thanh â m để cho nàng lạnh như băng thân thể lại một lần nữa hòa tan một chút như băng tinh tinh xảo vành t h a i có chút nóng lên loại cảm giác này như từng quen biết nhưng lại hoàn toàn khác biệt nhan khuynh nguyệt lại một lần mê mang t a đây đến cùng là thế nào nhan sư tỷ người làm sao vậy nếm thử xem a ừng h o à n g hốt nhan khuynh nguyệt tập trung nhìn vào t h ị thú t vật không biết cái gì lúc sau đã đã nương chín triệu mục còn dùng tiểu đao g ọ t một khối đưa tới bên mồm của mình nàng ứ n một tiếng sau có chút mở ra ôn nhuận miệng nhỏ đem thị thú vật bước vào mùi ngon không tốt nhan k h u y ê n n g u y ệ t không có chút nào biết bởi vì loại kia còn chưa từ trên thân thối lui cảm giác quái gì giống như là tước đoạt nàng vị giác giờ phút này vô luận ăn cái gì đồ vật đều n h ạ t như nước úc không có chút nào hương vị may mắn lúc này triệu mục từ phía sau b ô n g lòng ra nàng từ từ vị giác khôi phục c h i giác nàng lại hết ý phát hiện vừa mới n h ạ t như nước úc thì nướng là như vậy mỹ vị ăn ngon không ừng học xong a bốn lần sau đổi lấy ngươi làm cho ta ngươi không nguyện ý a trầm mặc hai giây sau nhan k h u y ê n nguyện có chút lúng túng lắc đầu nói quá ta không có học được kia lại dạy ngươi một lần triệu mục đang chuẩn bị lần nữa từ phía sau không chế nhan k h u y ê n nguyện thân thể ai ngờ cái sau đông nhiên đại m ì tao lại h a i người đưa tay đ ể hắn xuống lồng ngực cũng đối với hắn rất nhỏ lắc đầu làm sao vậy có người đến có thể là thiên ma tông nhân vừa đúng lúc này tại cửa hang phòng bị si vẫn bạch cầu hổ cũng phát ra gầm nhẹ vẫn phải tới a triệu mục có chút bất đắc dĩ thở dài trước đó liên tiếp mấy ngày không có phát giác được thiên ma tông kẻ đuổi giết hắn còn tưởng rằng vận khí của mình so nam chính sở phong mới tốt tiệt h ồ hát ma đảm sự tình không có bị thiên ma tông phát hiện đâu kết quả chỉ là chậm một chút mà thôi vất quá thiên ma tông cũng chỉ phái ra chút này người sao t h nhưng t ứ c t t n thiên ma tông người, Hết cũng chỉ có 7 người, trong đó trong cảnh, này suy nghĩ cẩn thận cũng không kỳ quái dù sao nam chính sở phong tiệt hồ hắc ma đ à m thời điểm mới hóa dịch cảnh ngay cả hắn đều có thể bị thiên ma tông truy sát trăm năm mà ngược gió có thời hắn cùng nhan khuynh nguyệt lại có cái gì thật là sợ nhan sư tỷ thiên cương cảnh cái kia làm phiền ngươi giải quyết sau cái hóa dịch cảnh giao cho ta、Tốt. nhan khuynh nguyệt biết triệu mục là muốn thử một chút thực lực bản thân dù sao từ khi đột phá linh nguyên cảnh sau hắn còn không có chân chính xuất thủ qua đâu thú n g chi trước đó không lâu còn vừa hoàn thành vạn ma l ư ớ thể đã sớm n h a o n h a o muốn thử nhưng lệnh triệu mục không nghĩ tới chính là si vẫn bạch cầu hổ vậy mà chạy tới cọ góc áo của hắn còn thử nhai r ă n g t i ê u ý tứ không cần nói cũng biết nó muốn biểu hiện một chút giúp hắn giải quyết cái kia thiên cương cảnh thiên ma tông đệ tử triệu mục nhìn nhan khuynh n g u y ệ t nó lập tức phải đột phá lục g a i sẽ không có cái gì vấn đề cũng tốt triệu mục không chút do dự xoay người rơi xuống si vẫn bạch cầu hổ trên lưng trực tiếp rời đất huyện nhan khuynh nguyện không xuất thủ cũng tốt có thể dùng đến làm áp đáy hòm á t chủ bài sưu Đông đang đầu không Nam Phương, đang hướng về chúng ta tới gần, là một nghiên kỷ không lớn linh nguyên cảnh nám hắn ngũ vẫn ta dai một một tới cưới về tử, si là kỷ bảy ạ bạch c cầu cầu cho các cầm xuống cái c h hổ. hổ linh xuống nguyên Ngũ vẫn ngươi giao dai ta, kia si n nám h tử. Tốt. b ả cái thiên ma tông đệ tử lúc này phân phối xong nhiệm vụ cơ h ộ nháy mắt một đầu trên lưng trở đi người loại ngũ dai si vẫn bạch cầu hổ từ chỗ rừng sâu vào ra triệu mục từ si vẫn bạch cầu hổ trên lưng nhảy lên một cái trực tiếp hướng phía mấy cái kia hóa dịch cảnh thiên ma tông đệ tử chúng sắt mà đi giống si vẫn bạch cầu hổ gào thét một tiếng cùng bảng một dạng lớn nhỏ tay không hung dữ hương phía cái kia thiên ma tông thiên cương cảnh vỗ tới tiểu tử này ở đâu ra g ũ ú p khí dám chủ động đối với chúng ta động thủ một cái tiểu tiểu linh nguyên cảnh mà thôi coi như hoàn thành vạn ma liệt thể lại như thế nào há có thể là chúng ta đối thủ bắt hắn lại hạ triệu mục chủ động tấn công còn có trong mắt của hắn hưng ơ phấn cùng miệt thị nhường thiên ma tông sau cái hóa dịch cảnh đệ tử đều có chút không cam lòng lúc hắn thật nhóm là thông thường hóa dịch cảnh a vạn ma liệt thể là thượng cấp cơ duyên không sai nhưng chân chính pháp lực là tại triệt để đại thành thời điểm mà không phải là hiện tại liền xem như đối thực lực nhất định có ta phúc cũng sẽ không đến không hợp t h i thường tình trạng nhưng bọn hắn lại làm sao biết sâu tại hoàn thành vạn ma liệt thể trước đó triệu mục liền đã trở thành hôn nguyên thái thanh cung cùng giai bên trong vô địch như vậy tồn tại càng một cái đại cảnh giới chiến đấu loại chuyện này hắn cũng không biết phạm bao nhiêu không tệ không tệ đủ p h â n lượng vẹn vẹn chỉ là tới gần triệu mục liền từ sáu người này trên thân đã nhận ra từng tia từng tia khí tức nguy hiểm thuần một sắc tất cả đều là hóa dịch cảnh đại viên mãn hay xem tới cũng không phải hạng người hời hợt bất quá hắn ngược lại hưng phấn hơn linh nguyên cảnh sơ kỳ đối hóa dịch cảnh đại viên mãn vẫn là một trọi sáu hẳn là rất thoải mái đi tới đi ha, ha. triệu mục cười lớn một tiếng xông vào đám người mục tiêu thứ nhất chính là cái tia cái tay cầm trường tiên xinh đẹp nữ tử trên người nữ tử tản ử t ra từng tia từng tia màu tím đen ma khí một bộ hình thái chiến đấu càng lộ vẻ dáng người muốn chết trường tiên nữ tử thấy triệu mục cái thứ nhất hướng tới mình liền không kiềm được cất tức sáu người trong ngươi từ u y ta là cảm thấy ta yêu à. ba q u a n quần màu tím đen ma khí trường tiên vung vẩy ở giữa phát ra thanh thúy chối hai thanh âm triệu mục thân pháp đã nhập vi tinh tuyệt xảo diệu thiếp thân t r á n h thoát mà nên tức nghiêng người mà lên một cước đặt hướng trước ngực nàng hai cái gánh vắt thân pháp nhập vi đều chớ ngẩn ra đó ra hỏa này không đơn giản trường tiên nữ con ngươi thu nhỏ lại lúc này trở về thủ nhưng vẹn vẹn chỉ là chặn triệu mục c ư ớ c thứ nhất thứ hai chân vẫn như c ũ đạp chúng nàng bộ ngực một cái gánh nặng bị đạp chúng nháy mắt theo một cỗ hung mạnh vô cùng lực đạo chuyển đến nàng cảm thấy muốn bị đạp bạo đồ vô s ỉ phi nữ t ử đặng đặng đạp lui về sau mấy bước triệt để gỡ xong l ự c sau sắc mặt â m trầm ngẩng đầu hướng phía triệu mục xì một miệng đau chết luôn bên trên tốc chiến tốc thắng mấy người còn lại thấy thế không còn dám tiếp tục xem hí bởi vì linh nguyên cảnh thân pháp tinh tế người liền xem như phóng tới bọn hắn thiên ma tông loại này siêu nhất lưu thế lực đó cũng là trong tài năng xuất chúng nhân tài xuất chúng. bọn họ là thiên tài không sai nhưng những loại người này biến thái có thể b ộ c phát ra thực lực siêu một cái đại cảnh giới căn bản không phải vấn đề thậm chí đánh thắng siêu hai cái đại cảnh giới đối thủ cũng không phải là không có sáu người lúc này bắt đầu vây công triệu mục lúc này rơi vào hạ phòng nhưng trên mặt hưng phấn lại càng thêm n ồ n g đậm cho dù trên thân đã xuất hiện hết mấy chỗ vết thương bị vây công hơn ngàn chiêu sau triệu mục trên thân đã có mười mấy nơi vết thương b ụ n chỗ kia vết đao càng là dính quỷ dị ma khí dày vo đến hắn vô cùng khó chịu không sai b i ệ lắm triệu mục lẩm bẩm một mình một câu sau nguyên bản trong suất trong con mắt b ỗ n nhiên loẹ ra một đạo lôi quang Theo sát, toàn thân trên giới bắt đầu tràn ngập vô tận lôi điện đây là lôi hệ không tốt sư huynh cứu phát giác được tử vong nguy cơ thiên ma tông đệ tử muốn xin giúp đỡ thiên cương cảnh sư huynh nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy bên kia hình tượng lúc thanh âm kết nhưng mà dừng bởi vì bọn họ sư huynh đã bị đánh thành thịt muối không tốt rút chương ba trăm mười bảy nhan k h u y n nguyện triệu mục ta có phải cũng về lắm hay không chương ba trăm mười bảy nhan k h u y n nguyện triệu mục ta có phải cũng về lắm hay không suy suy suy vô tận lôi hồ nháy mắt bao phủ phương viên hơn mười triệu phạm vi thiên ma tông sau cái hóa dịch cảnh đệ tử tất cả đều bị bao phủ trong đó triệu mục thân ảnh tại lôi quang trong lập lòe mỗi một lần xuất hiện đều có thể nháy mắt đánh tan một cái bất qua trong nháy mắt sáu cái thiên ma tông hóa dịch cảnh đệ tử liền bị đánh tan trên mặt đất đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ đấu pháp hiệu quả cũng không thể lắm mà lại hắn phát hiện từ khi kia lôi quang cầu bên trong xuất hiện dị bên sau lôi hệ lực lượng hình như cũng tăng lên một chút rất hiển nhiên đầu kia thai ngén bên trong bạch sắc sợi tơ là đồ tốt cũng không biết triệt để thai ngén thành công cuối cùng sẽ mang đến cho ta cái gì dạng kinh hỉ theo r ự c cái tiếp từng cái lấy k ố muốn rốt n hồn bí pháp siêu hồn. Hắn muốn biết, thiên ma tông người, rốt cuộc lấy cái gì phương thức truy tung được hắn đám bọn chúng.、Có、quan hệ với điểm này, trong tiểu thuyết vẫn chưa nói g gì pháp thức hệ thuyết chưa thấy Xoạch! bí biết, cái đám siêu với điểm tiểu triệu cuộc truy ma mục cảm thấy rất làm. rất t được rõ, Có lấy từng cái thiên ma tông đệ tử rơi xuống đất triệu mục rốt cuộc biết mình là thế nào bị truy tung đến vạn ma liệt thể thiên ma tông có đặc thù linh khí có thể điều tra truy tung muốn che giấu tựa hồ khả năng không lớn đương nhiên cũng không phải là không có tin tức tốt chỉ ít truy sát loại chuyện này liền cho đến trước mắt còn không có gây nên cao t ầ n g c a n trọng chỉ là đem việc này xem như một cái nhiệm vụ bỏ vào nhiệm vụ đường bên trong cung cấp t i ê n ma tông đệ tử lịch luyện mà thôi khó trách người truy sát ít như vậy thực lực cũng không sao thế triệu mục nháy mắt bừng tỉnh đại nộ g đồng thời cũng minh bạch vì sao lúc trước hóa dịch cảnh s ở phong có thể bị truy sát trăm năm mà không chết nguyên lai là cao thủ chân chính một mực không có xuất thủ đây cũng là phản phái hoặc là đại thế lực thông thường thao tác quét dọn sơ qua hạ chiến trận sau triệu mục liền nhảy đến si vẫn bạch cầu hổ trên lưng chạy về địa huyện cùng nhan khuy nguyện hội hợp. Thấy triệu mục toàn thân tiến lên nâng lên cái trước nhanh chóng từ cản k h ô n trong nhận lấy ra một chút liệu thương đan d ư ợ c nhét vào hắn trong miệng về phần triệu mục bụng dưới chỗ kia quanh quần ma khí vết thương nhan khuynh nguyệt thì là đưa tay k h ẽ vớt vết thương nháy mắt bị đ ô n g cứng lại những cái kia như giỏi t r o n g xương ma khí tại ngắn ngủi khoảnh khắc ở giữa liền bị nghiền ép ma d i ệ t những thương thế này triệu mục xử lý không được sao đương nhiên không phải bốn khoảnh khắc về sau triệu mục thương thế trên người ổn định lại bắt đầu cùng nhan k h u n h nguyệt giảng thuật vừa mới phát sinh sự tỉnh còn có hắn siêu hồn kết quả vẹn vẹn chỉ là nhiệm vụ a kia sợ rằng phải thành ngươi đá mài đau đi ngay x nhan khuynh nguyệt ánh mắt chớp lên hơi nhuận khỏe miệng có chút n í t lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt có lẽ vậy triệu mục phụ họa một câu sau gấp lại nói tiếp nhưng chúng ta không thể bởi vậy phớt lờ vẫn là dựa theo trước kia chỉ định lộ tuyến về hôn nguyên thái thanh cung vi diệu Ừm. nhan khuynh nguyệt nhận đồng triệu mục quan điểm theo sát hai người liền lần nữa lên đường lên đường lần này triệu mục được như nguyện ngồi xuống phía trước bởi vì hắn phần bụng có miệng vết thương không thích hợp ngồi ở phía sau nhan k u y n g u y ệ t không đốc trải qua ngắn ngủi hoàn hồn sau đã sớm đoán được triệu mục ý đồ nhưng nàng không h ẳ n kháng cự ngược lại cảm thấy ra hỏa này chút như kê thật, nhiều, thật ngây thơ. Một đường hướng nam, c h ọ n vẹn nửa tháng sau hai người rốt c ụ c rời đi thiên ma châu tiến vào khô châu địa giới trong lúc đó bọn hắn không chỉ gặp được một đợt truy sát nhưng đều không ngoại lệ đều được triệu mục đá m à i đao duy vừa xuất hiện không minh cảnh ngay cả nhan k h u y n nguyệt mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị đông thành tàn g băng tiếp đó bảnh đầy đất đáng nhắc tới chính là nay nửa tháng đi đường bởi vì đá m à i đao đủ nhiều duyên cớ triệu mục tu vi đã thành công bước vào linh nguyên cảnh trung kỳ trừ cái đó ra nhan k h u y n g u y ệ n tại hắn công đ ư c hạ đã đối thân thể tiếp xúc không nhiều lắm được vào là chân chính tiếp nhận mà không phải là thái thượng vòng tình ảnh hưởng kết quả tiến vào khô châu địa giới sau màn đêm đã giang lâm sáng lời ánh trăng chiếu diệu h ạ triệu mục ô m nhan khuynh nguyện hông của chi ngồi ở si vẫn bạch cầu hồ trên lưng chậm dài ung dung tiến vào một cái làng nơi này tựa hồ có điểm gì là lạ, lạ. tuy nói bình thường làng vào đêm sau rất an tĩnh bình thường nhưng thần thức quyết tán h ạ hai người phát hiện lớn như vậy làng vậy mà một người cũng không có không hẹn mà cùng đối mặt một mắt quỷ dị như vậy chi địa vẫn là mau chóng rời đi thôi tối nay tạm thời không nghỉ chân triệu mục vỗ vua si vẫn bạch cầu hồ đầu to ra hiệu nó tiếp tục đi đường mau chóng rời đi nơi đây k h â châu cùng thiên ma châu khác biệt nơi này loạn vô cùng mà lại các chủng tộc b ầ y thế lực tung hành để cho hai người không thể không cẩn thận tuy nói nhan khuynh nguyệt có không minh cảnh đại viên mãn tu vi trải qua vạn ma liệt thể sau thực lực chân thật thậm chí có khả năng cùng sơ nhập tứ cực cảnh nhân b a i b a i thủ đoạn nhưng khô châu tứ cực cảnh số lượng xa so với những châu khác muốn bao nhiêu thậm chí xuất thủ cũng không có chút nào cố kỵ sau hai canh giờ bọn hắn lại đi tới một cái làng nhưng lệnh triệu mục hoảng sợ là cái làng này cùng bọn hắn tối sơ tiến vào cái kia giống nhau như lúc đây là cái gì tình huống gặp được ủy đạt ư ờ n g triệu m ụ không nhịn được cô một câu hẳn là loại nào đó chất pháp chúng ta khả năng bị nhốt rồi người h a n Khuynh n u y ệ t á ý tứ là chúng ta ngoài ý muốn xông qua người khác bày ra trận pháp bên trong ừng có biện pháp rời đi a không biết luôn luôn có thể khiến người sợ hãi triệu mục cũng không ngoại lệ nhưng rất đáng tiếc hắn đối trận pháp nhất khiếu bất thông chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại nhan khuynh nguyện trên thân nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt người khác đã tê dần bởi vì nhan khuynh nguyệt tại lắc đầu trước tiên tìm một nơi đặt chân đi trông m ắ c khoảnh khắc sau nhan khuynh nguyệt thản n h i ê nói n đã tìm không thấy đầu mối vậy cũng chỉ có thể các loại trước biết rõ ràng chúng ta đến tột cùng xông vào cái gì địa phương Ừm. mục tìm một tạm Nhóm móc vật, lại Triệu gật tán tiếp tục tại thời thịt thú ra ra liền si hiệu ngoài đi, giã ngoại lại. đầu cầu đầu, sau bạch đồng, hướng làng động đống định vẫn nó bên sơn an lên lửa, vô vô hồ một cỗ mùi khét lẹ truyền vào xoắn m ũ i triệu mục hai con ngươi k h ẽ nâng quả nhiên lại trở thành than đen hắn nhịn không được nâng chán nhan khuynh n g u y ệ t tài nấu nướng này làm sao lại tiến bộ không được đâu nửa tháng đến nay nàng thử không hạ mười lần kết quả đừng nhan sư tỷ ta tới ta tới là tốt thấy nhan khuynh n g u y ệ t chuẩn bị lại một lần nữa nếm thử triệu mục liên tục lên tiếng ngăn cản còn tiếp tục như vậy hắn sợ ban đêm được đói bụng ta có phải cũng về lắm hay không nhan khuynh nguyện cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm vào triệu mục vẫn được vẫn được triệu mục cười ngượng n g ù một tiếng tiếp đó nói nhan sư tỷ ngươi chỉ là thông minh cùng người khác không gi bốn khoảnh khắc sau nhan khuynh nguyện bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhị không được rót xương lóc thịt triệu mục một cái da hỏa này biến đổi biện pháp mắng nàng đ ầ n đâu bất quá rõ ràng rất đơn giản thịt nướng nàng vì sao chính là không làm tốt đâu một tay nâng cầm lên nhan khuynh nguyện liếc mắt nhìn xem nghiêm túc thịt nướng triệu mục trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng hơi có vẻ ánh sáng khác thường linh động con ngươi tại triệu mục sắp quay đầu lúc lại hốt hoảng đem ánh mắt thu hồi tốt rồi ừng đang lúc triệu m ụ phải gọi nhan k h u y n g u y ệ n ăn thịt nướng thời điểm bất ngờ xả y ra chuyện chương ba trăm mười tám sư lệ ngươi vượt biên giới chương n g hai vượt i người Giống. Si vẫn tạm thời buông xuống bữa tối sóng vai đi tới cửa động si vẫn bạch cầu hổ sớm đã không phải nằm sấp nằm chợp mắt tư thái mà là tinh thần căng thẳng ngựa đầu nhìn chằm chằm bầu trời minh nguyện huyết nguyệt lăng không ấm phong gào thét vô cùng quỵ dị nhan k h u y n n g u y ệ t cùng triệu mục đối mặt một cái đều lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng tình huống chợt biến đại biểu cho bày ra trận pháp người muốn động thủ nhưng bọn hắn trọn vẹn cuốn một vòng cũng không nhìn thấy nửa người ảnh nay trận pháp đến tột cùng tại nhằm vào cái gì vừa đúng lúc này nhan k h u y n n g u y ệ t kia tinh xảo lỗ thai bỗng nhiên nhẹ nhàng động hạ ngay sau đó trong con ngươi loé ra một vòng kinh dị làm sao dưới núi có động tĩnh đi nhìn một cái tốt lưu lại nguyên địa có lẽ có thể bảo đảm bình an nhất thời nhưng lại vô pháp bảo đảm một thế bình an trung quy vẫn là muốn phá trận mà đi sinh tử trưởng khống trong tay người khác cảm giác cũng không quá tốt si vẫn bạch cầu hổ khẩu người quá lớn bị hai người lưu tại s â n đậu triệu mục đi theo nhan k h u y ê n nguyện bộ pháp chậm rãi xuống núi lại một lần nữa đi tới sơ nhập lúc kia phiến thôn xóm trốn ở tre trời cây huệ giả bên trên hai người gặp được kinh dị một màn nguyên bản không có một bóng người thôn xóm giờ phút này vậy mà người người nhồi náo trên đường thậm chí còn có lưu động mua bán hàng bán dạo vô cùng quỷ dị nhan sư tỷ bọn hắn là người hay quỷ triệu mục truyền âm hỏi thăm từ hắn xuyên qua đến nay còn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế này thậm chí ngay cả trong tiểu thuyết cũng chưa nói cùng qua đã không phải người cũng không phải quỷ cái gì ý tứ những người này chết đi từ lâu hiện tại hẳn là nhận trên trời kia vầng huyết nguyệt ảnh hưởng mà sinh ra một chút bị động hành vi động tác giống như là cái sắc không hồn hoặc là bị người thao túng khôi l ỗ i cho nên cái này trận pháp mấu chốt ở chỗ kia vầng huyết nguyệt mặc dù không thể hoàn toàn xác định nhưng s á c xuất từ lớn nhưng đây rốt cuộc là cái gì ý từ đâu dây vo động tĩnh lớn như vậy liền vẹn vẹn chỉ là vì đem các loại người phàm tục biến thành cái sắc không hồn triệu mục biểu lộ quái gì, kẻ sau màn dành đến nhức cả chứng đúng không hẳn còn có cấp độ càng sâu mục đích chúng ta tiếp tục quan sát chính là nhan khuyên n g u y ệ t thần sắc hơi động liền nhìn trước mắt đến n à y vâng huyết nguyệt đối với người ta tựa hồ không hề có ảnh hưởng ừng triệu mục bất đắc dĩ gật đầu xem ra cũng chỉ có thể trước như vậy hai người tại cây huệ lớn bên trên lại đợi không sai biệt lắm một c a n h giờ thôn xóm hình tượng vẫn như c ũ không nhiều làm biến hóa cảm thấy tiếp tục quan sát đi không có chút nào ý nghĩa hai người liền trở về sơn động đi nghỉ ngơi trên đường trở về bọn hắn cũng phát hiện một chút dị thường tỉ như trước kia chống r ô n g đường núi cùng thôn lạc kia một dạng xuất hiện người đi đường thậm chí thương đội hết thể lộ g i vô cùng quỷ dị si vẫn bạch cầu hộ lại khôi phục được nằm sấp nằm chợp mắt tư thế thời khắc cảnh giác tình huống bên ngoài triệu mục cùng nhan khuy nguyệt thì là ăn thịt nướng cho chuyện quỷ dị như vậy huyết nguyệt cùng t a ma có quan hệ hay không không bài trừ loại khả năng này nhan sư tỷ ngươi còn có thể hướng ngoại truyền tin a ta thử một chút nhan khuy n g u y ệ t tinh tế tay nhỏ bé trắng loan bóp một cái pháp quyết ngay sau đó liền đối với triệu mục lắc lắc đầu nói không được hẳn là bị đại trận này cho che giấu triệu mục trầm mặc lần này thật thành tự lực cánh sinh lắc lắc người đều làm không được phanh đã không có chút nào đầu mối lại dao không đến người vậy còn không như đi ngủ nghỉ ngơi triệu mục đem giường lớn từ càn k h ô n trong nhẫn lấy ra sau liền tứ ngưỡng bắt xoa nằm đi lên thậm chí còn vô v ô chỗ bên cạnh nhan sư tỷ đến nhan k h u y ê n nguyện cổ cái nhìn hắn một cái không nói chuyện tiếp tục miệng nhỏ g ặ m trên tay t h ị t nướng thấy thế triệu mục nhún nhún vai cũng không lý tới hội mà là nhắm mắt lại trực tiếp chìm vào giấc ngủ hắn này nhan sư tỷ còn xấu hổ đâu khoảnh khắc sau làm vững vàng tiếng hít thở chuyển đến nhan k h u y ê n nguyện bộ pháp nhẹ nhàng tới gần giường tiếp đó lấy đồng dạng tư thế nằm một bên đi lên vẫn như cụ đưa lưng về phía triệu mục tựa hồ là không dám nhìn hắn hô hô bên ngoài âm phong gạo th giống như tiếng hồn trắng rất mau đem nhan khuynh n g u y ệ n t h ô i miên y ế u ớt nàng giống như cảm giác có cái gì đ ồ vật tại bất mình mở mắt xem xét phát hiện mình chẳng biết lúc nào vậy mà vượt qua trùng tuyến đi tới triệu mục bên này lại lúc này hai người tư thế vô cùng c á i gì? nàng vẫn là nằm một bên lại đưa lưng về phía triệu mục nhưng người sau một cái tay thậm chí còn có một chân đều leo lên nàng thân thể mềm mại trên người mình làm ác đúng là hẳn cái tay kia ra hỏa này vậy mà nhan khuynh nguyện trắng như tuyết chiếc cổ của thiên nga leo lên bên trên phấn hồng thân thể có chút nóng lên muốn mắng lại không mắng được bởi vì là chính nàng đưa tới cửa triệu mà hắn loại hành vi này chắc là tại đạo lữ trên thân đã thành thói quen nhan k h u y n n g u y ệ t muốn đẩy ra triệu mục tay chân nhưng mới đụng một cái cái sau liền có tỉnh dậy dấu hiệu cái này khiến nàng có chút đau đầu nếu là triệu mục tỉnh lại còn nhìn thấy bây giờ loại này hình tượng hắn vạn nhất hiểu lầm mình chủ động đưa tới cửa đối nàng cái kia chẳng phải là không được tuyệt đối không đi nhan k h u y n n g u y ệ t ở trong lòng điên cuồng lắc đầu chầm m ặ t hai giây sau đ ỗ n g nhiên hai con ngươi sáng lên tay nhỏ nhẹ nhàng huy động t ư n g đạo băng l ã khí tức trôi hướng triệu mục bên tía hai cái chân giường ken két nhỏ nhẹ tiếng vang chuyển đến là hơi nước ngưng kết thành băng có chút lót này hai cái chân giường khiến cho toàn bộ giường có chút bên cạnh nghiêng thứ tư quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt hai người liền từ phân nửa bên trái na di đến nửa bên phải làm đạt được mục đích sau nhan khuyên nguyện triệt tiêu khối băng tiếp đó đẩy ra triệu mục tay chân nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là vừa mới lẩy ra người sau tay rốt cuộc lại một lần nữa trèo lên tốc độ nhanh chóng ngay cả nàng không phản ứng kịp thậm chí một lần nữa trèo lên đến tay vậy mà càng phát ra không quy củ muốn hướng cổ áo đưa vào nhan k h u y n nguyện bị này một động tác làm cho sợ hãi tranh thủ thời gian lần nữa đẩy ra triệu mục tay chân tiếp đó đem hắn đẩy lên một bên khác quả nhiên như nàng sở liệu tay chân vừa thoát ly triệu mục liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhan sư tỷ sư đ ệ ngươi vượt biên giới a triệu mục túi đầu xem xét phát hiện mình chẳng biết lúc nào đi tới nhan k h u y n nguyện bên này lúc này không tốt ý tứ cười ngượng n g ủ một tiếng thật có lội ai nhan sư tỷ ta không có ý đó đâu lần này trở về một bên hướng bên trái chuyển thân thể còn vừa mơ mơ màng màng, màng lẩm bẩm không nên a ta đây tướng ngủ làm sao lại không hiểu thấu vận giới thật là kỳ quái nghe triệu mục tiếng l ầ m b ầ m nhan khuynh n g u y ệ t trong lòng nhận không ngừng cười trộn có chút mưu kế được như ý vui vẻ còn có trêu đùa cái trước có được việc vui một lần nữa đóng lại con ngươi nhan khuynh n g u y ệ t hài lòng lần nữa chìm vào giấc ngủ một bên khác nhìn xem nhan khuynh n g u y ệ t xinh s ắ n bóng lưng triệu mục trong lòng nhịn không được bật cười nhan sư tỷ a nhan sư tỷ không nghĩ tới ngươi còn có này một mặt trước kia thật đúng là không có phát hiện a kỳ thật triệu mục sớm tại bóp thời điểm liền tỉnh lại mặc dù là vô ý thức hành vi nhưng vẹn vẹn chỉ bóp mấy cái hắn liền đột nhiên bừng tỉnh bởi vì tên n g c sư tỷ cùng tiệu lại nghĩ tới bên người nằm nhan khuy n n g u y ệ t lập tức kịp phản ứng mở mắt xem xét quả thật như thế lại vừa đúng lúc này nhan khuy n n g u y ệ t muốn tỉnh dậy triệu mục không dám bại lộ lúc này nhắm mắt lại giả giả b ộ ngủ cảm giác thậm chí ngay cả động tác trên tay cũng chưa ngừng tiếp đó trơ mắt nhìn nhan khuy n n g u y ệ t tự biên tự diễn một trận kịch bất quá hắn không có chút nào thua thiệt tương phản còn kiếm lợi lớn nhan khuy n n g u y ệ t cảm giác cùng tên ngốc sư tỷ cùng t i ể u phú bà hoàn toàn khác biệt chương ba trăm mười chín tiên nữ động phan tâm triệu mục khổ não chương ba trăm mười chín tiên nữ động phan tâm triệu mục khổ não một đêm không có chuyện gì xảy ra nhan h u y n n g u y ệ t cùng thường ngày trước triệu mục một bước mở mắt vị trí lại có chỗ chết đi khoảng cách triệu mục đã không đủ hai thước nàng nhịn không được tự hỏi một câu chuyện gì xảy ra ta tướng ngủ thật chẳng lẽ như vậy không tốt sao vừa đúng lúc này triệu mục hai mắt k h ẽ nhúc ních mắt thấy liền muốn tỉnh dậy nhan h u y n n g u y ệ t lúc này đứng dậy xuống giường nhan sư tỷ ngủ được như thế nào vẫn được ừng ta cũng ngủ được rất thoải mái rất lâu không ngủ thư thái như vậy nhan h u y n g u y ệ n có chút không muốn cùng hắn nói chuyện nàng hoài nghi ra hỏa này là bởi vì méo mình mà ngủ cho thoải mái hốc nhật đông thăng huyết nguyện sớm đã biến mất bên ngoài khôi phục bình tĩnh thoáng ngồi một hồi sau hai người lại nổi lên ngoài thân ra vòng vo hai vòng vẫn như c ũ không thể rời đi đồng dạng nơi đây cũng cùng bọn hắn sơ nhập lúc như vậy tĩnh lặng bọn hắn còn đi thôn xóm không có m ộ t a i tối hôm qua những cái kia giống như là hư không tiêu thất một dạng lại là không có chút nào kết quả không có chút nào đầu mối một ngày hai người chỉ có thể bị ép tiếp tục về sơn động chờ đợi bất quá làm bọn hắn kỳ quái chính là vào lúc ban đêm huyết miệt vẫn chưa xuất hiện mà là hết thể như thường đương nhiên huyết miệt mang tới quỷ dị cũng tương tự không có xuất hiện toàn bộ khu vực yên tĩnh lại đến lúc nghỉ ngơi nhan khuynh nguyệt nhìn xem triệu mục một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhan sư tỷ n g ư ơ i làm sao vậy ngươi c ả n k h ô n trong nhẫn còn có giường a không có triệu mục lắc đầu gấp giải thích tiếp nói nhan sư tỷ ngươi yên tâm ngày hôm qua ban đêm loại sự tình này sẽ không phát sinh nữa ta đảm bảo nhan khuynh nguyệt trong lòng một trận bất đắc dĩ ngươi có thể cam đoan ta có thể không cam đoan được à? buổi tối này nhan khuynh nguyệt không dám lên đi nghỉ ngơi mà là tại bên cạnh đạ tọa triệu mục thấy thế cũng không n i ê n cưỡng một người ở giường trên giường nằm ngáy ho ngày thứ hai nhan k u y n nguyệt vẫn như cụ không có lên về sau liên tục mấy ngày đều là như thế Thẳng đến đệ thất tiên, nguyệt thực tế chịu không được, tại triệu thật nhăn khuyên chịu không đến ngủ lúc, lặng lẽ lên giường, lúc này ngủ đệ được, say. mục lúc, lúc lẽ vạn hạnh chính là ngày kế tiếp khi tỉnh lại nàng vị trí vẫn chưa chuyển rời vẫn như cũ lưu lại nguyên đ ị a cái này khiến nàng bông l ò n g cảnh giác mấy ngày kế tiếp nàng liền không còn đà t toạ, mà là trở lại trên giường nghỉ ngơi bất quá loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu nàng phát hiện mình lại bị méo mà lại triệu mục giá hỏa này lại còn dùng hết biện pháp đem sai đẩy lên triệu mục trên thân tiếp đó lại như là đà điệu một dạng do thân thể nghỉ ngơi thời gian trôi mau một tháng nháy mắt trôi qua nhan huynh n g u y ệ t không biết bị nhéo bao nhiêu hồi người cũng đã chết lặng cho nên từ tam tiên trước cái k i ê u buổi tối bắt đầu nàng dứt khoát trực tiếp từ bỏ theo triệu mục đi đều bị dày vò thành như vậy tương lai của nàng còn có thể chạy đi đâu trung quy là người của hắn làm húc nhật đông thăng triệu mục ngửi người nhan huynh n g u y ệ t mái tóc tỉnh dậy trong lòng không khỏi cảm khái không thôi khoảng cách triệt để công l ư ợ c nhan huynh n g u y ệ t lại tiến thêm một bước nhẫn g ọ c trong ngực triệu mục trong lòng ngược lại là không bao nhiêu ý niệm tuy nói hiện tại hắn coi như ăn nhan h u y n g u y ệ n cái sau tối đa cũng là dãy dụ h ạ cuối cùng vẫn là có thể hội mặc hắn làm ẩu nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy bởi vì lo lắng cho hắn tiến độ hội gia tốc cái trước lãnh ngộ thái thượng vong t ỉ n h tại không giải quyết cái này hai họa ngầm trước đó coi như hắn lại thèm cũng phải n h ẫ n nhẫn đáp án hẳn là ngay tại vùng cực bắt chính là cái k i a địa h u y ệ n bên trong đáng tiếc bằng vào ta bây giờ năng lực căn bản vô pháp đến nói cách khác đột phá khẩu tại tể lao đầu nơi đó hắn đã đưa ra cảnh báo h i ệ n nhiên biết chút ít cái gì đổ vật triệu mục trong lòng lẩm bẩm một mình cũng không biết sư nương bắt được tể lao đầu không có ửng nhan k u y n nguyện ung dung tình dậy túi đầu nhìn triệu mục d ự n trên người mình tay bất đắc di đồng thời khỏe mắt cũng lộ ra một chút dị sắc giống như là hoảng sợ hoặc như là cao hứng ngươi thành thật nói cho ta biết người không, không, không, không phải cũng một dạng triệu mục phản bác một câu nhan khuynh nguyện lập tức nghe lời ngay sau đó hoàng sợ nói cho nên từ đầu đến cuối người cái gì đều biết ngươi tốt rồi tốt rồi ngươi nhìn chúng ta đều như vậy còn so đo trước đó những cái kia làm cái gì đâu triệu mục ông nhan khuynh nguyện không của chi cái chán kể sát nói khẽ so sánh với nhau ta quan tâm hơn ngươi tu vì ràng buộc giãn ra không có có nghe điều đó đáp án triệu mục cũng không biết mình là cái gì tâm tình cao hứng s á c thực thật cao hứng bởi vì tu vi bình cảnh buông lỏng mang ý nghĩa nhan khuynh u y ệ t đối thái thượng vòng tình l ĩ n h nộ thêm gần một bước nói cách khác chính là có chút kia yêu hắn có thể bị dạng này một cái xuất trần tiên nữ ưu ái là kiện vô cùng tự hào sự t ì n h nhưng cùng lúc hắn lại có chút lo lắng cảm nộ tình yêu sau chính là triệt để l ĩ n h nộ thái thượng vòng tình hắn lo lắng đến tiếp sau hội xảy ra bất chắc dù sao tể lao đầu sẽ không vô duyên vô cớ cảnh báo triệu mục cảm thấy đã đến lúc cùng nhan khuynh n g u y ệ t tâm sự vương tha tu luyện thái thượng vòng tình sự tình bởi vì hơn một tháng này ở chung nhường hắn đại khái minh bạch nhan khuynh n g u y ệ t chỉ là bị thái thượng vòng tình ảnh hưởng nhưng bản tôn ý thức vẫn như cũ chiếm cứ vị trí chủ đạo mà hắn bây giờ tại nhan khuynh n g u y ệ t trong lòng đã có không thấp địa vị trò chuyện loại chuyện này hẳn là sẽ không lên phản hiệu quả chí ít sẽ không coi hắn là thành đ ị n nhân tiến tới đối với hắn sinh ra mâu thuẫn tâm lý nhan sư tỷ ngươi vì cái gì có thể như vậy hỏi nhan k u y n h nguyện cảm thấy triệu mục hỏi có chút không hiểu đâu nhưng g t a tu u l y p h năm phù h ợ đó lao tổ cùng sư phụ điều tra xét rõ ràng qua thái thượng vòng tình không hề có vấn đề nếu không phải như thế ta cũng sẽ không tu luyện đến nay không phải sao nhan k h u y ê n n g u y ệ t vẫn như c ũ không tin thái thượng v o n g tình sẽ đối với mình sinh ra tổn thương đương nhiên bởi vì động tình yêu triệu mục nói ra loại này mười phần mạo phạm lời nói nàng cũng không có sinh khí chỉ cảm thấy cái chức là tại quan tâm nàng thay nàng sầu lo mà thôi nghe vậy triệu mục hơi có vẻ bất đắc dĩ hắn có thể nhìn ra được bây giờ nghĩ nhường nhan k h u y ê n n g u y ệ t vương tha tu luyện thái thượng v o n g tình khó như lên trời xem ra điểm đột phá hay là tại tề lao đầu trên thân đương nhiên nếu như có thể đi một chuyến vùng cực bắc đem hết thạy đều làm rõ ràng cũng có thể giải quyết thai hoàng ẩm vương tha tu luyện là hạ hạ chọn dù sao nhan k h u y ê n n g u y ệ t đã hai mươi sáu tuổi vương tha tu luyện vô thượng chân kinh chẳng khác nào trở thành một phế nhân muốn trùng tu nói nghe thì dễ thúng chi cho đến nay triệu mục cũng không biết đi cái gì địa phương tìm thay thế thái thượng vòng tỉnh công pháp có lẽ là ta quá lo lắng đi triệu mục tạm thời từ bỏ cái đề tài này bất quá chính ngươi cũng phải thời khắc chú ý chút nếu quả thật phải có thai hoàng ẩm nhưng tuyệt đối không được cứng rắn tu luyện tạm dừng xuống tới chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp được không nhan k h u y n nguyện trán điểm nhẹ khoe môi nít lên nụ cười nhàn tựa hồ là triệu mục lời nói mới rồi xúc động nàng băng phong nhiều năm tiếng l ò n g chẳng những không ngại cái sau、so、đối nàng động thủ động ước thậm chí còn đem mặt mình nhẹ nhàng t r ô n đến người trước trong ngực tựa hồ dạng này có thể làm cho nàng an tâm quan hệ của hai người xem như triệt để quyết định xuống bất quá vớt vẽ an ủi còn chưa tiếp tục bao lâu d ị b i ế n t biến tái khởi. t r ư g tái thời là A. u xấu mục, chuyển ngươi Vâng. Tiếng nổ mạnh thật là A. lớn từ bên ngoài đến, đem cũng không phải lo lắng phía ngoài nguy hiểm mà là sợ trong sơn động tên k i a lại bởi vì nó không có sớm cảnh báo mà coi nó là bữa tối nướng ồ ồ mèo to như là diễn sâu một dạng ngoan ngoan phụ phục đến triệu mục dưới chân một bộ bị dọa phát sợ bộ dáng ngươi cái tên này ngược lại là thực sẽ trang triệu mục một cái thì nhìn mặc mèo to ý nghĩ lúc này đưa tay vô vô đầu của nó nói được rồi không làm thịt ngươi ăn thịt có người ở hành kích c h ấ n pháp muốn cưỡng ép đột phá ra ngoài nghe tới nhan khuyên nguyệt thanh âm triệu mục lúc này nước mắt nhìn lại tại hơn mười dặm ra ngoài nơi nào đó có một cái khôi n ô nam tử cầm kiếm ngay tại bạo lực chặt cây đại t r ư ợ phát ra tiếng phá hủy vang động trời nhưng rất đáng tiếc bùi mù tán đi sau đại trận vẫn như c ũ không phát hiện chút tổn h a o nào bất quá này nam tử khôi ngô thực lực tất nhiên tại nhan khuy nguyện n phía trên bởi vì tiến vào cái này cổ quái đại trận sau cái sau ngay cả trận pháp chỗ cũng không tìm tới hai người giống như là con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời đ ố n g nhiên xuất hiện mấy đầu cổ quái dây leo trực tiếp hướng phía nam tử khôi ngô ám sát mà đi tốc độ nhanh chóng căn bản khó mà bắt giữ vẹn vẹn trong nháy mắt vừa mới cái kêu man lực phá trận nam tử khôi ngô đã bị mấy cây dây leo xuyên thúng thân thể nguyên bản sung manh u y ế t n ụ c cơ hồ trong trước mắt liền biến mất một hơi cạn sạch hóa thành một c ô khô đét thi thể từ giữa không trung rơi xuống này triệu mục sợ ngây người thì thầm nói chúng ta đến cùng n g o ạ i ý muốn xông vào cái gì địa phương quỷ quại à nguyên bản ghét bỏ nơi này q u á q u ẩ n cụ vẽ ngay cả một đầu sống sinh mệnh cũng không có nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được chỉ có hắn cùng nhàn k h u y ê n nguyện tốt vô cùng c h ỉ ít trôi qua dễ chịu không có kinh hồn táng đảm cảm giác nhưng bây giờ nhàn sư tỷ ngươi biết đây là cái gì đồ vật ta không biết nhàn k u y n nguyện lắc, lắc đầu nói nhưng từ tình huống trước mắt có thể suy luận ra chỉ cần không công kích chật pháp Tạm thời h c ú nhan g ta là an toàn. Trong mặt an là mục giây đầu khuynh nguyện n g trong t lòng cũng rõ ràng nàng và triệu mục một mực đợi ở trong sơn động này chứ có thể hưởng thụ kia nhất thời vớt ve an ổ i bên ngoài cơ hồ chẳng khác nào chờ chết chuyến này mặc dù mạo hiểm nhưng nếu là có thể tìm tới một chút manh mối lại hoặc là nói tìm được có thể hợp tác minh hữu kia rời đi nơi này hy vọng liền có thể đại nhất vân si vẫn bạch cầu hổ trên lưng triệu mục từ phía sau ông nhan k huy nguyệt n nhưng hắn giờ phút này không hẳn tâm tình cảm thụ cái sau trên người mỹ hảo bởi vì cảm giác nguy cơ đã tràn ngập hắn toàn bộ não hải hơn mười dặm rất gần không hơn khoảnh khắc hai người liền đã tới vừa mới phát sinh động tĩnh to lớn địa phương không é t thi thể so với gió làm vạn năm còn muốn triệt để đây là triệu mục ở trên thi thể phát hiện một loại khí tức quái gì, nhàn nhạt mực hắc sắc không q u á giống ma khí tả m à khí tức nhan k huy nguyệt n tại sau lưng cho ra đáp án lệnh triệu mục con ngươi thu nhỏ lại nhan sư tỷ ngươi ý tứ là vừa rồi kia dây leo là tà ma ừng nhan huy nguyệt gật đầu nói kết hợp những ngày này chúng ta kiến thức còn có c ô thi thể này tình huống ta suy đoán nơi đây phải có một r ấ t cường đại tà ma nơi này vị đại trợ có khả năng chính là một vị nào đó cao nhân vì phong cấm nó mà bày ra đương nhiên cũng có thể là khả năng cái gì cũng có thể là là kia tà ma bày ra dùng để bắt giết con n g ồ i nghe điều đó đáp án triệu mục tâm tình nặng nề tà ma trận doanh là này phương thế giới thần bí nhất quỷ dị nhất trận doanh trong tiểu thuyết c h ỉ n h thể đều là vây quanh chính ma tranh chấp mà viết đối tà ma miêu tả vô cùng rất ít t i ế u bọn hắn hôm nay cùng một đầu cường đại tà ma vây ở cùng một chỗ đi thôi về trước đi ừng bốn ban đêm đã lâu hết u y nguyệt lại lần nữa lâm không triệu mục cùng nhan khuynh nguyệt ra ngoài c h u y ể n một vòng sau phát hiện thôn xóm lại là như thường ngày một dạng náo nhiệt thậm chí ngay cả trắng thiên tài vừa người chết kia nam tử khôi ngô vậy mà cũng ở núi rừng bên trong lân lư triệu mục suy đoán đây đại khái là đầu kia tà ma ác thú vị đi nhan sư tỷ ngươi có thể đoán ra nơi đây là cái gì tà ma a có thể chế tạo ra cảnh tượng như thế này cường đại tà ma không í t như tà mâu quý liễu khát máu cổ huệ u hồn huyết đẳng các loại nhưng cụ thể là cái gì tại không thấy bản thể trước dựa vào dây leo tà vô pháp xác nhận những này tà ma có cái gì nhược điểm a Đến d triệu mục mặt mũi tràn đầy đắm chát tiếp đó một thanh kéo qua nhàn quy nguyện mặc kệ trước đi ngủ cái ngày mai lại nói tuy là nói như vậy nhưng nằm ở trên giường nhỏ triệu mục suy nghĩ một khắc cũng chưa dừng lại đột nhiên hắn bỗng nhiên ngồi dậy mượn lũ ám hồng quang nhìn về phía bên cạnh cô kia xinh đẹp xinh đẹp, xinh đẹp thân thể mềm mại nhàn sư tỷ nếu như là thiên phạt giáng lâm có thể hay không cho rơi đài đầu này tà ma đương nhiên nhan khuynh nguyệt nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh lại nói nhưng chúng ta không có cách nào dẫn tới thiên phạt dựa vào vi phạm thiên đạo lời thề pháp tử có thể làm được t h ô n g a nghe lời này một cái nhan khuynh nguyệt lúc này gấp triệu mục ngươi đừng làm loạn vi phạm thiên đạo lời thề không phải đ ù dỡn coi như ngươi tu luyện thiên lôi tỉnh mục cũng đại khái s u ấ t sẽ chết dù sao trên đời này cũng không phải là chỉ có ngươi một người có thể t r ọ i cứng kết lôi mà thiên đạo lời thề là tới chế ước toàn bộ sinh linh ta lại không đốc triệu mục cười ngượng ngùng một tiếng dựa theo thời gian suy đoán thiên ma tông một vòng mới kẻ đổi u rét hẳn là cũng sắp đến đến rồi bắt người sống buộc bọn họ lập xuống thiên đạo lời thề tiếp đó lại để bọn hắn làm trận vi phạm người cái tên này rất xấu rồi nhan k h u y n nguyệt một trận b u ồ n c ư ờ i loại này b ấ y người pháp tử chỉ sợ cũng chỉ có triệu mục gia hỏa này có thể nghĩ ra đi nhưng rất nhanh lại nhắc nhở bất quá vi phạm thiên đạo lời thề hạ xuống thiên phạt vẹn vẹn chỉ có một chút căn bản vô pháp hình thành lúc trước ngươi tới loại kia phạm vi lớn k ế t h đôi mà lại không phải nhằm vào tama chỉ sợ cơ hồ không có tổn thương không chỉ cần có thiên phạt xuất hiện ta liền có thể câu dẫn đến lớn hơn điểm này ta có kinh nghiệm lúc trước huyền thiên quảng trường bên trên cơ huyền dựa vào tự thân c h ạ m tu vi quá mức dẫn tới thiên phạt hắn vì tu luyện thiên lôi tỉnh mộc xâm nhập từng dẫn tới qua kinh khủng hơn thiên phạt triệu mục tin tưởng loại này pháp tử là có thể bắt t r ư ớ c làm theo về phần s á t x u ấ t thành công không phải hiện tại nên quan tâm sự tỉnh dù sao đây khả năng là bọn hắn còn sống rời đi nơi này phương pháp duy nhất mặc kệ được hay không được đều phải thử một lần bốn cùng lúc đó thiên ma châu cùng k h ô châu tiếp giáp địa phương một nhóm bảy người đang nghỉ ngơi s ư minh rất kỳ quái kia hai cái trộm vào hát ma đàm á tặc đã tại nguyên địa dừng lại vượt qua một tháng ta xem bọn họ là coi là rời đi thiên ma châu sau liền từ r i đi. ệ t toàn Thật sự là ngây thơ. bất để động an ngây Bọn hắn là sự v a vặn, tiết khi i ệ m c ú n đến g ta chú ý, từ từ sẽ đ để bọn buông hắn lại lòng lại cái n h g c chút. nước. một muốn mặt muốn mặt Trưng thật Trưng thật nước. nổi lên mặt nước. Chương 321. Thật muốn nổi lên mặt nước. Từ khi cái kia h cái i k nam tử khôi ngô sau khi xuất hiện trong đại trận liền bắt đầu náo nhiệt lên liên tiếp mấy ngày triệu mục cùng nhan k h u y n nguyệt đều phát hiện có người mới xuất hiện bất quá hai người vẫn chưa lựa chọn lộ diện bởi vì bọn họ n gửi được một tia mùi âm mưu vì sao phía trước hơn một tháng không ai xuất hiện bây giờ lại tụ tập tiền đến loại cảm giác này là tốt giống như là bị người vì đuổi chạy vào tựa như trong sân động triệu, triệu mục nháy mắt hứng thú nhan sư tỷ nói một chút tỷ như tà mâu quỷ liễu trưởng thành tới trình độ nhất định liền sẽ dựng dục ra một viên quỷ l i ê u tâm lại tỷ như nói viêm hỏa sát nhất tộc thai n g é n mà thành hỏa sát tinh những này kỳ chân đều có phi phạm tác dụng hoặc dùng để làm thuốc hoặc dùng để luyện khí này nghe nhan quyết n g u y ệ t triệu mục có chút chân kinh kể từ đó tà ma chẳng phải là muốn trở thành những tộc quấn khác tài nguyên tu luyện không nhan quyết n g u y ệ t thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói tà ma thủ đoạn quỷ quyệt lại thực lực cường đại cho dù có thể thai n é n chân bảo trên đời này cũng không mấy người dám đối với tà ma động ý nghĩ thế này bởi vì phản vệ thật là đáng sợ ách triệu mục lúc này sửng sốt hắn thật lạc triệu à m mục tán đồng nhan khuynh nguyện thuyết pháp nếu như vẹn vẹn chỉ là tà ma có lẽ còn có thể dựa vào kiếp lôi lạc thoát cần phải đại trận bên ngoài còn có cường già trông coi kia、yeah. thời gian n h o n g một cái lại qua hai ngày ngay tại bên ngoài lắc lư triệu mục cùng nhan khuynh nguyện bỗng nhiên lòng có cảm giác ánh mắt cùng nhau quét về phía cách đó không xa đến ừng bảy cái hai người đối mặt một cái đều lộ ra hơi thần s ắ c mừng rỡ đợi nhiều ngày như vậy cuối cùng là đem thiên ma tông kẻ đuổi g i ế t cho chờ được lại làm bọn hắn không nghĩ tới chính là đuổi theo tới bảy cái thiên ma tông đệ tử thực lực vậy mà kém tới mức này năm hóa dịch cảnh đại viên mãn một cái thiên cương cảnh hậu kỳ cùng một cái thiên cương cảnh đại viên mãn ngay cả không minh cảnh đều đã gãy qua một cái lại còn cảm d i đội hình như vậy truy sát rốt cuộc quá ngu xuẩn rốt cuộc vẫn làm ì n h thực lực quá tự tin nhan sư tỷ ngươi xuất thủ đi đ ộ n t ĩ n h tận khả năng làm cho nhỏ một chút tuyệt đối không được gây nên kia tả mà chú ý của từ mấy ngày nay trong quan sát triệu mục phát hiện chỉ cần động tĩnh huyên nào quá lớn tiêu tả ma nghe mùi vị sẽ đến đã có mấy người lấy loại phương thức này biến thành thấy khô không hơn khoảnh khắc dựa chung một chỗ chợp mắt hai người liền nghe tới có giọng nói chuyển sang chật chật hai gia hỏa này ngược lại là thật không sợ chết ta chúng ta đều dựa vào gần như vậy vậy mà một chút cũng không có phát giác nói không chừng là nhân ra xem thường ta các loại đâu hay là nhỏ tâm điểm vi d i ệ u trước đó trong cửa không ít người đều tại làm thịt trong tay bọn họ trong đó không thiếu thiên cương cảnh đại viên mãn vừa đúng lúc này một đó to lớn từ kim sắc liên hoa bỗng nhiên xuất hiện đem bảy người nháy mắt ba khỏa cơ hồ không có phát ra một điểm độc t ĩ n h đã bị toàn bộ cầm xuống thấy vậy một màn triệu mục có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá chế dễu bọn hắn cũng không có ý nghĩa vẫn là nắm chặt thời gian buộc bọn họ lập xuống thiên đạo lời thề vi d i ệ u hỗn độn tử kim sen nội bộ không gian mấy cái thiên ma tông đệ tử điên quân g oanh kích muốn phá vây nhưng này các loại ngay cả thiên kiếp đều có thể ngạnh kháng mấy lần linh khí há lại mấy người bọn hắn tiểu lâu là có thể phá đáng chết cạm ấy dĩ nhiên là cạm ấy đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp linh khí làm sao khói như vậy phá ta hiện tại xem như biết vì sao phía trước người hội thất bại bây giờ làm sao chúng ta bị nhốt rồi đang lúc thiên ma tông bảy người một mặt buồn rầu thảo luận nên như thế nào đột phá hỗn độn t ử kim sen thời điểm một người l ạ g yên biến mất sợ hãi còn lại sáu người dưới đại thụ thiên ma tông đệ tử hướng thiên tiếu giờ phút này có chút mờ mịt vừa mới không còn đang thần bí kia linh khí nội bộ a hiện tại làm sao vừa đúng lúc này một đạo nhẹ bóng giọng nói chuyển sang uy tiểu tử cho ngươi hai lựa chọn hoặc là lập t ứ c chết hoặc là lập xuống thiên đạo lợi thể kể từ hôm nay phải là một đường đường tranh tránh nam nhân ba hướng thiên tiếu có chút ngốc lăng n h ì n triệu mục một cái cảm thấy có mấy phần của k h á i đường, đường tranh tránh nam nhân đây coi là cái gì yêu cầu bất quá trên cổ mang lấy băng lãnh đại đao nhường hắn không dám d à i thời gian s ư n g sở lúc này mười phần nghe lời lập xuống thiên đạo lợi t h ể cái gì cự tuyệt điên rồi đi ngay cả tu vi đều bị người phong bế cự tuyệt nhất định phải chết có thể còn sống ai muốn chết ta húng chi cái này thiên đạo lợi t h ể giống như cũng sẽ không sinh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng đường đường tránh tránh nam nhân hắn một mực như thế ngay sau đó triệu mục lại bắt chước làm theo thuận lợi nhường mấy người còn lại cũng lập xuống thiên đạo lợi t h ể cùng hướng thiên tiến một dạng sáu người khác cũng là trượng hai không nghĩ ra không minh bạch triệu mục để bọn hắn lập thiên đạo lợi thế ý nghĩa ở đâu hoàn toàn không có tính uy hiếp mà chẳng lẽ đơn thuần buồng địch bọn hắn chơi bốn đại trận bên ngoài một mảnh xanh thảm lục lâm có mười cái trẻ tuổi nam nữ tập hợp một chỗ nói chuyện v i m a i cũng không biết việc này cái gì thời điểm mới là một đầu ta đều ở chỗ này dòng g ã ba năm cũng nhanh mỗi ba tháng đưa vào đi một nhóm chất dinh dưỡng t a mâu quỷ liêu tốc độ phát triển thật mau được rồi có cái gì đáng o á n hận chúng ta ở đây bất quá là làm chút việc v ậ t vánh m à thôi chân chính chuyện nguy hiểm căn bản là không tới phiên chúng ta đi làm tại đây các thứ chuyện sau khi kết thúc có, có thể được phần thưởng giá trị đâu chính là người khác còn chỉ mong sao tới đây đâu ta cũng chính là phàn nàn hai tiếng dù sao thực tế quá buồn tẻ nhanh nhanh ta vừa mới nghe nói lao tổ tại sau nửa tháng liền sẽ giáng lâm nơi đây ta mâu quỷ l i ê u thành thục hẳn là ở nơi này mấy ngày kia là tốt kia là tốt ta ba năm ba năm rốt cục có khả năng mở địa phương khỉ ho c ó gáy này lần này trở về ta nhất định phải điểm mười cái cô đ ư ơ n g hảo hảo đền bù một chút ba năm này buồn tẻ cùng cố kỵ tiểu từ ngươi cẩn thận bị móc sạch ha ha đúng rồi bác khu cùng thiên ma châu tiếp giáp địa phương giống như chui vào mấy con chuột có người đi xem qua không có bất quá là mấy cái hóa dịch cảnh cùng thiên cương cảnh mà thôi coi như t ế n mạo cũng là không nổi cái gì song gió nhiều nhất chính là cho tà mâu quỷ liễu làm chất dinh dưỡng cũng đúng q u ò n bọn họ làm gì hơn một tháng trước không phải cũng xông vào qua ba con chuột kết quả không phải cũng cái gì động tĩnh cũng chưa lấy ra khẳng định đã trở thành tà mâu quỷ l i ễ u chất dinh dưỡng chính như triệu mục cùng nhan khuyên nguyệt đoán một dạng đại trận này bày ra chính là vì nuôi dưỡng bên trong gốc kia tà mâu quỷ liễu lại còn không phải một người gây nên mà là khô châu cái nào đó thế lực lớn đang nhu đ ổ thậm chí bọn họ cũng đều biết triệu mục bọn người ngoại ý muốn xâm nhập nhưng vẫn chưa để ở trong lòng bởi vì có yếu chương ba trăm hai mươi hai nhan khuynh nguyệt n h ư ờ n g triệu mục r u n sợ chương ba trăm hai mươi hai nhan khuynh nguyệt n h ư ờ n g triệu mục r u n sợ cửa hàng si vẫn bạch cầu hổ vòng quanh thiên ma tông bảy người đi tới đi lui một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng nó cuối cùng không còn là nơi này địa vị thấp nhất sinh linh này cũng cái gì cùng cái gì à tông môn thật sự là hại người rất nặng quả thực mụ làm nhiệm vụ truy sát hai người này căn bản cũng không phải là thiên cương cảnh có thể nhận chính là ta xem chỉ sợ ngay cả không minh cảnh cũng không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thật sự là bị nhiệm vụ đường cho lừa thảm rồi a ui, ui ui các ngươi nhìn này con cọp đang chạy nước bọn sẽ không phải là muốn bắt chúng ta đêm đó bữa ăn đi đừng nói nữa thiên ma tông bảy người bị phong cấm tu v i sau bị triệu mục tùy ý nhét vào cửa hàng bọn hắn giờ phút này run lẩy bảy biểu hiện giống như một đám đậu b ỉ họa phong cùng ma đầu ngày đêm khác biệt bọn hắn hiện tại cũng liền dám nhỏ giọng tất tất căn bản m u ố n không dám thở mạnh sợ kinh động đầu này ngũ giai đ ỉ n h phong si vẫn bạch cầu hổ trở thành khẩu phần của nó trong động triệu mục cùng nhan khuyên nguyện cầu hổ trở thành khẩu phần của n dù sao ở tại bọn hắn sơn h ậ p lúc dòng dã một tháng thời gian cũng chưa sinh linh xuất hiện thẳng đến cái kia hư hư thực thực tứ cực cảnh đại hắn khôi ngô xuất hiện đối bọn hắn mà nói hiện tại biện pháp tốt nhất chính là các loại mấm kỳ kết thúc đại trận bên ngoài lực lượng chậm rãi rút đi đến yếu nhất thời điểm dẫn động t i ê n phạt tiếp đó thừa cơ chạy đi dù sao so với trong đại trận tà ma bên ngoài người bố trận đối uy hiếp của bọn hắn muốn càng lớn dầm, dầm dầm vừa đúng lúc này bên ngoài lại vang lên nổi lên động tinh khổng lồ hiển nhiên là lại có người tại cưỡng ép đột phá đại trận đưa tới tà ma chú ý của song p ư ơ n g đấu này đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái A? k i a hình như là tứ cực cảnh cao thủ không đúng làm sao ngay cả âm dương cảnh đều có a tám a thật là khủng khiếp tám a cửa hàng k i a bảy cái thiên ma tông đệ tử đem hết thể hình tượng nhìn thật sự rõ ràng người đều đần rồi loại này ngay cả tứ cực cảnh cùng âm dương cảnh đều chỉ xứng làm con chốt thí địa phương là bọn hắn bọn này lâu la có thể xông l o ạ n sao còn có cái k i a quỷ dị huyết nguyệt quả thực làm người ta không rét mà run giờ phút này bọn hắn từng cái hối hận muốn chết sớm biết hôm nay lúc trước sẽ không nên đón lấy nhiệm vụ này triệu mục cùng nhan khuy nguyệt cũng là lách mình đi tới cửa động nhìn về phương xa chỉ thấy huyết nguyệt h ạ n một gốc mọc ra rất nhiều con ngươi che trời cự liễu đang cùng một đám cao thủ chiến đấu nhưng rất hiển nhiên nó chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối đám kia tứ cực cảnh thậm chí âm dương cảnh cao thủ cũng không lâu lắm đã bị hút cạn máu khí mà chết tà ma bản thể xuất hiện nhan sư tỷ có thể nhận ra đây là cái gì à? tà mâu quỷ liễu một loại rất đặc thù tà ma thể nội có thể dựng dục ra quỷ liêu tâm chính là dùng để luyện khí vô thượng kỳ chân bày ra đại trận này người chắc hẳn chính là vì này quỷ liễu tâm tà mâu quỷ liễu a triệu mục thì thâm lặp lại một lượt gấp lại nói tiếp gần nhất nó đi săn số lần càng ngày càng tấp nập thậm chí cũng sẽ không tiếp tục che lấp bản thân có phải là người đoán không lầm bội cây này tà mâu quỷ liễu cũng nhanh dựng r ụ c ra quỷ liêu tâm được đến cái này hồi phục triệu mục lập tức đôi lông mày n h u lại đó có phải hay không mang ý nghĩa bày ra đại trận cao nhân sẽ đích thân tới lấy đi quỷ liêu tâm này tà mâu quỷ liễu nhìn xem cũng không giống như là hội ngồi chờ chết bộ dáng đến lúc đó song phương khẳng định tránh không khỏi một phiên tranh đấu trang diện một hỗi loạn chúng ta thoát đi nơi này sát xuất sẽ còn lớn hơn nữa cái gì quỷ liêu tâm cái gì vô thượng luyện khí kỳ chân triệu mục căn bản bốn không ham lại hoặc là nói đây căn bản cũng không phải là hắn nên thấy thèm đồ vật ngay cả tứ cực cảnh cùng âm dương cảnh đều chẳng qua là này tà mâu quỷ liêu khẩu phần lương thực hắn mới sẽ không ngốc mạo hiểm đâu tuy nói dẫn tới thiên phạt có lẽ có tỷ lệ có thể xử lý nó nhưng đến lúc đó hắn khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương bên ngoài những người kia lại nên xử lý như thế nào lý tưởng nhất trạng thái chính là không phát hiện chút tổn hao nào thừa dịp loạn thoát đi nhưng mà khi hắn q u a y đầu nhìn về phía nhan khuynh một lúc sau khi phát hiện người thần sắc có chút ngưng trọc không nghe tới nhan khuynh nguyệt lấy cái chữ này mở đầu triệu mục trong lòng không khỏi hơi hồi hồi một chút hắn khả năng đem tình huống mơ mộng hao huyền quá đầy đối với chúng ta mà nói vừa vặn là b ế t bắt nhất tình huống t a mâu quỷ l i ê u giờ phút này đ i ê n quan cũng là bởi vì biết lập tức có người sẽ đến giết nó lấy tim không có gì bất ngờ xảy ra ở sau đó rất ngắn thời gian bên trong t a mâu quỷ l i ê u sẽ chủ động xuất kích đem đ ạ i trận phạm vi bên trong tất cả có thể hấp thu năng lượng tất cả đều hút khô lấy khả năng lớn nhất tính lớn mạnh bản thân đến vì đó sau đối chiến đều chuẩn bị chúng ta căn bản chạy không khỏi con mắt của nó nhan k u y ê n nguyện ngường triệu mục mở to hai mắt nhìn vốn cho rằng là tin tức tốt kết quả lại là cục diện b ế t ắ t nhất vậy ngơi ý tứ là không thể đợi thêm nữa. nhất định phải nhanh chóng bắt đầu hành động ngay vậy triệu mục trầm mặc hai giây sau vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói t ố t kia liền hiện tại đi hắn nhẹ nhàng vung tay lên thiên ma tông bảy người lập tức bị trói thành một đoàn mèo to hào hào trốn tránh có thể sống sót hay không phải xem ngươi rồi mạng lớn không lớn triệu mục đưa tay vỗ vỗ si vẫn bạch cầu hổ đầu to tiếp đó một tay nắm nhan q u y nguyệt n một tay dắt lấy dây thừng tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống hướng phía khu vực hỗn loạn mà đi không phải bọn hắn muốn đi làm cái gì hai cái này người điên tựa như là muốn đi đối phó đầu kia tả mẫu q u liễu mấy cái thiên ma tông đệ tử người đều đã tê dần bọn g cũng không có gặp qua điên thành như vậy người điên một cái linh nguyên cảnh cũng dám đi khiêu khích tà mâu quỷ liếu thành thực thể đây chính là ngay cả sinh tử cảnh cao thủ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết tồn tại linh nguyên cảnh tà mâu quỷ liếu chỉ cần chừng một cái ngươi liền phải nổ tung tại chỗ nhưng giờ phút này tà mâu quỷ liều chú ý của lực h i ệ n nhiên đều ở đây đám kia tứ c ự cảnh c âm dương cảnh còn có lục giai thất gia yêu thú chiến thân căn bản không chú ý mấy người bọn hắn tiểu tạp là m ba trăm trượng có hơn triệu mục dừng lại bởi vì lại tới gần chỉ là kia uy áp kinh khủng liền có thể trực tiếp làm t a hắn có chút nước mắt nhìn xem kia toàn thân quanh quần quỷ dị huyết sắc n ồ n g vụ thông thiên cự liễu triệu mục trong mắt tràn đầy vẻ chấn động quá hắn cũng không biết trước đó cái đồ chơi này là như thế nào đã ẩn nút đi dòng dã hơn một tháng hắn cùng nhan khuynh nguyệt sửng sốt lông cũng không phát hiện hô trầm mặc hai giây sau triệu mục nhẹ nhàng thở ra một hơi đem ánh mắt quét về phía thiên ma tông bảy người thiên ma tông bảy người bị cái kia ánh mắt dọa một cái giật mình hôn đản này muốn làm cái gì mấy người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hoảng sợ không cần nghĩ khẳng định không có chuyện tốt ông một thanh chém sắc như chém bùn trường kiếm xuất hiện ở triệu mục trong tay khỏe miệng có chút n í t lên lộ ra ba phần cười tả từ nơi này một khắc bắt đầu các ngươi liền không còn là nam nhân chân chính bốn bảy cái thiên ma tông đệ tử trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi cái gì ý tứ không còn là nam nhân chân chính là nam hay là nữ không sinh đến quyết định a nhưng mà sau một khắc bọn hắn đ ầ n rồi k i ế m quang loại lên máu tươi dâng trào a trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời hôn đản tên hôn đản này a ngươi lai、like, nay ác độc tiểu x u ấ t sinh để bọn hắn lập cái kia thiên đạo lời thể chờ chính là giờ khắc này nhưng vì cái gì có cái gì dùng dùng loại này ác thú vị đem bọn hắn đùa chơi chết có cái gì chốt tốt ưu u cơ h ộ i tại cùng một thời gian trên bầu trời ẩn ẩn vang lên nhỏ nhẹ tiếng sấm đến triệu mục ánh mắt nghiêm trọng tùy thời chuẩn bị bởi vì hắn biết làm trái thiên đạo lời thế hạ xuống tiên phạt tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhất định phải nắm lấy cơ hội bốn mặc dù trên thân kịch liệt đau nhức không ngừng chuyển đến nhưng khi triệu mục tới gần bọn họ thời điểm bảy cái thiên ma tông đệ tử vẫn là cùng nhau sửng sở khoảnh khắc cái gì tình huống vi phạm thiên đạo lời thề thiên phạt sẽ phải rơi xuống ngươi không chạy xa điểm còn tới gần bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra triệu mục đây là cái gì thao tác tự tìm chết đến nhưng nhất định phải tới a triệu mục ở trong lòng điên cùng mặc niệm kỳ thật liền cả chính hắn cũng chưa mười thành năm chắc ccc cường tráng thiên phạt trong nháy mắt rơi xuống trong chấp mắt liền đem kia bảy cái thiên ma tông đệ tử cho đánh thành cho bụi triệu mục cũng bị năng lượng bàng bạc đ ẩ y ra liên tục lảo đảo hơn mấy trượng xa mới chật vật ổn định thân hình đến, đến. đến. đến. Vì lưu lại này trong chốc ấ mất lấy rất p phạt, phía mắt mục mục thậm kim kim thèm thiên triệu thôi thiên tỉnh thân trôi nổi tại thức hải phía trên thần tuyến, Trong liền lôi là loại lôi. biến điên gọi nổi hải cái chơi kiếp không những động dẫn, còn cùng này ăn sẽ bí chí h kêu đồ lát triệu mục có loại toàn thân run dày cảm giác là tốt giống tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ trực tiếp chuyển thế đầu thai một dạng này Triệu trong trêu thiên trọc thiên thiên t kinh khiêu giận phải nói mục chẳng khích Cũng đạo, đạo? đạo lòng không lẽ là dị, đùa vô dẫn kiếp lôi chí ít còn có một chút hy vọng sống nhưng nếu là dựa theo tình huống hôm nay phát triển tiếp hắn cùng nhan khuyên nguyện kết quả chỉ có một trở thành tà mâu quỷ liễu chất dinh dưỡng dựa vào liều mạng triệu mục lấy trình độ lớn nhất vận chuyển thiên lôi tình mục lại hai chân đạp một cái hướng phía sắp tiêu tán thiên phạt vọt mạnh mà lên ầm ầm ngay tại thiên phạt tiêu tán một khắc cuối cùng nguyên bản tan ra bốn phía kiếp mây một lần nữa chậm rãi hội tụ quy mô viễn siêu vừa rồi vừa dây vừa nặng kiếp vân nhanh chóng tụ lại nháy mắt hấp dẫn chú ý của những người khác còn có kia tà mâu quỷ liễu cũng để mắt tới triệu mục Không tốt, kia kiếp nghị muốn người, vân giết tốt, ta trẻ tuổi người, tại triệt mâu quỷ liễu đám ể thể để hình thành đem ma sợ hãi nhất đúng là lôi, không thể để cho nó đạt được, chứ hưu, hiệp tan. đúng nó còn đồng trước Ta đạt tâm là được, lực, c đem đạo ma mời sô sợ lôi, kiếp vị vệ bảo i kia trẻ tuổi người, ta trẻ thể chúng có có lẽ ộ t chút hy v ọ người sống nơi n g thoát Đám đi đây. này mặc dù bị bắt lúc đến tất cả đều phong cấm tu vi nhưng ở tiến vào đại trận này s á t na trên người phong ấn đã bị giải khai bởi vì chính là bày ra đại trận người đơn thuần xem thường hắn đám bọn chúng tu vi tiện thể cho tà mưu quỷ liễu một điểm đi săn niệm vui thú dù sao liền xem như người thế tục nuôi gà vịt cũng thích đem phóng tới tràn đầy châu chấu tôm k é p đồng ruộng đầm lầy mỹ danh nó nói đi điệu kê nuôi thả thịt vịt chất càng tới ngon tu vi khôi phục thực lực sau bọn hắn tự nhiên muốn cầu sinh hiện tại thật vất vả xuất hiện hy vọng làm sao lại trơ mắt nhìn tà mâu quỷ l i ê u giết triệu mục từng cái tất cả đều xông đi lên ngăn cản tà mâu quỷ l i ê u cùng lúc đó đại trận bên ngoài khi thấy phía trên đại trận tụ lại vô tận k i ế p vân lúc nguyên bản bách nhàm trán ỉ lại trông coi người cả đám đều như là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy bỗng nhiên nhảy lên cái gì tình huống tiếp vân ở đâu ra tiếp vân không、tốt. cái này kiếp vân cơ hồ đã bao trùm cả tòa đại trận một khi kiếp lôi rơi xuống đại trận khả năng không chống đỡ được bao lâu liền sẽ vỡ vụn đến lúc đó bên trong k h ố n trụ được tà mâu quỷ liễu coi như lưu、Chật. căn bản không thể nào bị kiếp vân bao phủ kia tà mâu quỷ liễu căn bản chạy không phát hiện tại nên lo lắng chính là tà mâu quỷ liễu có thể hay không tại hoàn toàn dựng dục ra quỷ l i ê u tâm trước đó bị kiếp lôi khóa chặt hủy diệt tình huống này đã vượt xa khỏi chúng ta trường khống lão tổ cái gì thời điểm đến nhanh mau đem tình huống này hồi báo cho lão tổ nếu là thất bại trong g ă n tấp ba năm này không những làm không công còn phải bị trừng phạt phòng thủ đại trận người cả đám đều t h ầ n s ắ c khó coi gấp đến độ dầm chân bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến tại loại này thời điểm then chốt phía trên đại trận sẽ xuất hiện kiếp lôi phải biết kiếp lôi loại vật này liền xem như nhìn chung toàn bộ thiên hạ đều hiếm khi xuất hiện làm sao lại để bọn hắn gặp phải đâu cái gì ngươi nói kiếp lôi là tà mâu quỷ liêu tới đừng nói dỡn tà ma sợ hãi nhất đúng là kiếp lôi lại bọn hắn có nội quy tị kiếp lôi phương pháp vô luận trưởng thành đến cái gì trình độ đều có thể rất tốt tránh thoát kiếp lôi mình dẫn tới lao thái thái gầm t h ạ c tín chán sống đúng không đại trận nội bộ triệu một giờ phút này có chút tê cả ra đầu không chỉ là bởi vì bị tà mâu quỷ liễu để mắt tới càng bởi vì làm chăn kiếp vân khóa chặt loại cảm giác này cùng mấy lần trước hoàn toàn khác biệt mấy lần trước hắn có thể cứng rắn thậm chí cũng dám phóng lên tận trời trực tiếp đánh nát lôi h ồ nhưng lần này hắn cảm nhận được vô tận áp bách sợ hãi của nội tâm điên cùng sinh sôi hắn giống như thật chơi quá mức bất quá đây cũng là bất đắc di cử chỉ dù sao so với trở thành tà mâu quỷ liễu chất dinh dưỡng hắn càng muốn trực tiếp biến thành cho tàn mà dưới mắt kết quả cùng, hắn cùng nhan khuy nguyện dự liệu không sai biệt lắm có thể tùy ngựa sát tứ cử cảnh thậm chí âm dương cảnh tà mâu quỷ giờ phút này đã sợ điên cùng hướng phía hắn mà đến muốn diệt hắn cái này kếp i lôi đầu mượn nhưng rất đáng tiếc đám tia tứ cực cảnh cùng âm dương cảnh còn có lục giai cùng thất gia yêu thú sẽ không để cho nó tọa nguyện hung hăng cản trở nhưng cơ hồ nổi điên tà mâu quỷ liễu thực tế quá kinh khủng bất quá trong chốc lát liền đem bảy đồ ăn đâm lạnh thấu tim nhân tiện hút khô bọn họ khí huyết tiếp tục ngưng tụ quỷ liễu tâm tê triệu mục hoảng sợ trận to hai con n g ư ờ i thầm nghĩ này tà mâu quỷ liễu cũng quá kinh khủng đi bàng bạc uy áp của tới vẹn vẹn chỉ cần đụ bảo hắn liền phải hôi phi ê n diệt may mắn nhan khuy nguy một đoá tử kim sắc liên hoa chống r ô n g trật hiện chính là nàng thần bí linh khí hỗn độn tử kim sen được sự giúp đỡ của nàng hai người thuận lợi trốn vào hỗn độn tử kim sen trong vê anh một trận kịch liệt rung động là tà mâu quỷ liễu công kích được ngay cả thiên kiếp đều có thể ngạnh khá n g mấy lần hỗn độn tử kim sen tự nhiên không dễ dàng như vậy bị nệ phá nhưng nhan khuynh nguyệt làm người thao túng lại nhận được không nhỏ phản vệ khoe miệng nháy mắt thấm huyết triệu mục liên tục không ngừng cho nàng ăn vào tử vận thần tuyển kiếp lôi còn bao lâu rơi xuống nhan h u y n h nguyệt sắc mặt dễ nhìn một chút sau hơi có vẻ ngưng trọng đối triệu m ta tối đa cũng chỉ có thể lại kiên trì ba lần tà mâu quỷ liêu tiến công nó quá mạnh mẽ nhanh nhanh triệu mục lôi kéo nhan khuyên n g u y ệ t tay nói nếu như không có kiên trì tới kiếp lôi rơi xuống cùng lắm thì chúng ta là một m đôi vong mạng nguyên lương thật ố t t sâu nhìn triệu mục một cái sau nhan khuyên n g u y ệ t chán hơi điểm Vâng. tà mâu quỷ liếu hiển nhiên là gấp một lần này tiến công càng thêm máy liệt nhan khuyên n g u y ệ t bị phản vệ càng sâu trực tiếp rơi xuống tại triệu mục trong ngực tà mâu quỷ liếu dây leo lại lần nữa hung hăng đâm về hỗn độn từ kim sen nhan k u y ê n nguyện bởi vì không chịu nổi phản vệ trực tiếp mất đi đối hỗn độn từ kim sen trường khống còn phun ra một ngụm máu tươi tinh thần hể vải suy sụp ta không chịu nổi nhan khuynh n g u y ệ t hữu khí vô lực tựa ở triệu mục trong ngực vốn cho là có thể lại tiếp nhận ba lần kết quả hai lần q u a đi nàng liền chịu không nổi nguyên bản đóng chặt từ kim sen chậm rãi mở ra lui về nhan khuynh n g u y ệ t mi tâm một sợi dây leo cấp tốc mà đến muốn mặc vào hai nhưng mà vừa đúng lúc này v a n h tiếp lôi rốt cục rơi xuống chương ba trăm hai mươi bốn triệu mục bỗng nhiên yêu tiểu di tử kiệt kiệt chứng như vạc nước to bạch kim sắc kiếp lôi rơi xuống kinh khủng khí tức hủy diệt như là ngập trời như hồng thủy hướng tứ chu t u y ê n tiết mặc dù này kiếp lôi viễn siêu dị v ã n g bất luận cái gì một lần nhưng triệu mục thấy thế vẫn như cũng không chút do dự đem nhan khuynh nguyệt bảo hộ ở dưới thân bởi vì đối với hắn mà nói có thể là cựu từ nhất sinh nhưng đối với nhan khuynh nguyệt mà nói tuyệt đối là thập tử vô sinh bất quá tiếp theo một cái trước mắt hắn thì biết rõ kinh khủng này kiếp lôi căn bản không phải nhằm vào hắn mà đến mục tiêu chân chính là tà mâu q u liễu g i n g thông tin cự liễu như là phổ thông sinh linh phát ra thống khổ kêu gen toàn thân nó lôi h ồ trải rộng rất nhiều dây leo ứng thanh nước gãy hóa thành tiêu đốt đi qua than t u ổ i rơi xuống trên mặt đất s u i s u i s u i Quỷ dị hát sát sương ngủ điền cuồng bay lên từng bước triệt tiêu kia như là n ệ n lưới một dạng lôi h ồ cơ h ồ tại lôi hồ biến mất máy mắt tà mâu quỷ liếu nguyên bản tứ tán vô số dây leo tất cả đều trở về chăm chú bao k h o a tự thân hình thành một tầm thật dày bình t h ư ớ n g muốn nhờ vào đó đến chống cự kế tiếp kiếp lôi ccc、si si si. lại một kiếp lôi ứng thanh rơi xuống bất quá uy lực so sánh với vừa rồi rõ ràng nhỏ hơn không ít bởi vì cái này đạo kiếp lôi mục tiêu là triệu mục nhưng dù vậy kinh khủng này khí tức hủy cũng làm cho triệu mục toàn thân r u n g dậy cho dù đem hết toàn lực vận chuyển thiên lôi tình mục vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác da đầu tê dại là tốt giống bị bổ trúng sau không chết cũng phải ném nửa cái mạng đáng chết thiên đạo lời thề quả nhiên không phải có thể tùy tiện bữa thiên đạo đây là sợ h ạ i a triệu mục mắt lộ ra kinh dị c h i sắc n lạnh kháng tiếp lôi đồng thời cũng ở trong lòng điên cuồng hó hét uy lôi đại gia tranh thủ thời gian thôn a lại không hỗ trợ ta sẽ bị chém thành than linh hồn t ứ c hải phía trên lơ lửng kim loại kim tuyến là hắn sau cùng lực lượng chỗ cái đồ chơi này vô cùng thần bí mấy lần trước đều bá đạo xuất hiện nuốt không ít kiếp lôi có thể là hắn lần này có thể hay không bảo toàn tánh mạng mấu chốt vê anh kinh khủng kiếp lôi rơi vào triệu mục trên thân nhường hắn cả người đều bị lôi quang bao k h o a nhục thân thai kiếp lôi rơi xuống nháy mắt giống như là muốn bị xé rách một dạng may mắn t i ê n lôi tỉnh m ộ t tại mới có thể miễn cưỡng bảo trụ một mạng nhưng thương thế đáng sợ toàn bộ phần lưng đều bị chém thành than bất quá nhan khuy nguyệt bị hắn bảo hộ vô cùng tốt một điểm ảnh hưởng cũng chưa nhận triệu mục ngươi còn tốt chứ nhan k u y n g u y ệ t mặc dù không có gặp kiếp lôi tổn thương nhưng này khí tức kinh khủng lại là cảm thụ thật sự thậm chí nàng đều cảm giác được một kích phía dưới triệu mục khí tức đều có chút thể phạt phục triệu mục đông nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi mơ hồ không do nói còn còn có thể chịu đựng bất quá tình huống không phải rất lạc quan ta lần này giống như thật đem thiên đạo cho làm p h á t b ự c này thiên phạt cường độ hoàn toàn không là ta cái này tu vi nên thừa nhận đại trận đã phá chúng ta mau c h ó n g rời đi nơi này đi nhan khuynh nguyệt nhắc nhở một câu không có đại trận trói buộc ta mâu quỷ liễu cũng bị thiên phạt để mắt tới không dành quan tâm chuyện khác giờ phút này chính là rời đi cơ hội tốt tuy nói thiên phạt là không tránh khỏi nhưng nếu là tiếp tục ở chỗ này không hai kiếp lôi hạ chịu đ ư ợ c biến thành cho tàn cũng không nhắc lại nhưng nếu là thành công tiên chỉ nổi liền lại được trở thành người k h á c món ăn trong m â m dù sao thiết hạ đại trận người nhưng còn ở bên ngoài đầu đúng được rời đi triệu mục nháy mắt minh bạch nhan khuy ê nguyệt n ý tứ tân tân tân uống vào mấy ngụm từ vận tần h tuyền thương thế trên người nháy mắt phục hồi như cũ h u n g t h ầ n nói mà lại cũng không thể để những cái tia tạp thoái tốt qua nếu không phải là hắn nhóm làm ra cái này mù mấy cái đại t r ậ n chúng ta cũng không cần gặp những này nhan sư tỷ ta bị kiếp lôi k h ó chặt vô pháp sử dụng thần thức ngươi tới đem bọn hắn tìm ra nhan k h u y ê n nguyện uống hai ngụm từ vận thần tuyền sau thương thế khôi phục không ít lúc này tứ tán thần thức không hơn khoảnh khắc liền tìm ra đến bên ngoài người vị trí bọn hắn tụ tập ở cùng một chỗ đông nam phương chừng ba mươi mấy người tuất kia liền cùng một chỗ điên cùng đi kiệt kiệt kiệt triệu mục t r ậ n phát hiện tiểu di t ử thâm trầm tiếng cười dùng thật sự sảng khoái a bốn p h á thoái đại trận bên ngoài ba mươi mấy thủ trận người giờ phút này đã toàn đều tụ t r u n g một chỗ ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn về phía trước cách đó không xa kia vô cùng kinh khủng kiếp lôi ô p áp áp vân kéo dài số trăm dặm giống như diệt thế xong rồi tám ô quỷ liêu đã bị kiếp lôi khóa chặt. coi như lão tổ giờ phút này đổi tới chỉ sợ cũng không thể ra sước đứng bên ngoài tà mâu quỷ l i ế u kia thân thể khổng lồ tốt lắm phát hiện nhìn xem nó trên đỉnh kia vô cùng kinh khủng kiếp mây tất cả mọi người một trận chán nản ba năm cố gắng hoàn toàn u ổ n g phi đúng tại tất cả mọi người thất vọng thời điểm có người bỗng nhiên vui mừng nhướng mày cái gì sự t ì n h cao hứng như vậy vừa mới lao tổ hồi âm nói nhường chúng ta canh giữ ở kiếp lôi bên ngoài đừng để bất luận cái gì người tới gần tà mâu quỷ l i ế u khả năng không chịu nổi kiếp lôi manh sát nhưng quỷ liêu tâm cũng sẽ không bị kiếp lôi nhằm vào à đây chẳng phải là nói này kiếp lôi xuất hiện vẫn là chuyện tốt đều không cần l a o tổ phí sức xuất thủ lấy quỷ l i ê u tâm s ắ c thực như thế sau khi lấy được tin tức này cả đám đều lộ ra t i ế u dung bất quá còn chưa chờ bọn hắn một lần nữa trở lại cương vị của mình d ị biến tái khởi hửng chuyện gì xảy ra kiếp vân kia làm sao đang động đ ỗ n g nhiên có người phát hiện nguyên bản sừng sững bất động kiếp mây vậy mà phân tán ra một mảnh nhỏ mấy chục cây số lớn kiếp vân chính nhanh chóng hướng bọn họ mà đến dọa đến bọn hắn mặt đều tái người kia phiến h ỏ một chút kiếp vân dưới có hai người kiếp vân là bọn hắn mang tới không tốt đây là hai cái người điên. Chạy cùng chúng tốc a nhanh đồng quy vụ tật đến. Đi, đi nhanh lên, không phải chẳng quy mấy vụ tật phải h c sẽ bị kiếp lôi khóa lôi độ ư người ợ c chạy. mục con tức xuất hiện hai viên cực phẩm linh thạch, tốc Muốn nhắm phẩm Triệu xuất trong hiện viên linh hai hai lại, tay lập đ t ă nhanh g p ú c trực công chuyển Tốc bí pháp trực tiếp công suất lớn nhất h suất Siêu. lớn vận. n độ nhanh chóng quả thực làm người ta l u lưỡi、lưới. đám kia canh dự ở đại trận người bên ngoài vốn cũng không cần làm cái gì tu vi đại đa số đều ở đầy thiên cương cảnh trên dưới loại này cự ly ngắn cự tốc hoàn toàn không phải là đối thủ của triệu mục trong chốc mắt đã bị kiếp vân bao phủ làm sao nhanh như vậy làm đặt mình vào kiếp vân phạm vi mọi người nhất thời sợ ngây người một cái linh nguyên cảnh tiểu tử tốc độ vậy mà như thế biến thái về phần nhan quy nguyệt bọn hắn ngược lại là không có cân nhắc bởi vì cái trước một mực bị triệu mục ôm h i ệ n nhiên ở vào trạng thái bị động sự thật cũng là như thế nhan quy nguyệt giờ phút này phản vệ nghiêm trọng cho dù uống không ít t ử vận thần tuyển vẫn như c ũ không dám vận dụng linh lực cũng liền thần thức có thể miễn cưỡng sử dụng đương nhiên coi như thật có thể vận dụng linh lực triệu mục cũng sẽ không để nàng mang theo mình truy sát bởi vì một khi khí tức bị thiên phạt khóa chặt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng giết h ắ n một cái linh nguyên cảnh mà thôi đã không tránh khỏi kia liền trực tiếp đánh g i ế t triệu mục cái này kiếp lôi đầu mườn một khi hắn thân vong mảnh này kiếp vân tự nhiên liền sẽ tiêu tán giết ta đuổi được rồi nói sau tốc độ tăng phúc bí pháp mặc dù lợi hại cơ hồ là siêu khó tồn tại nhưng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố cơ hồ phải dùng c ự c phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng chống đỡ nếu là ngày xưa triệu mục mới bỏ được không được nhưng giờ phút này liền xem như hoa mười cái thậm chí hai chục mai c ự c phẩm linh thạch hắn đều được chơi chết những này tạm toái làm sao lại nhanh như vậy đây rốt cuộc là cái gì tốc độ tăng phúc bí pháp giá hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị t ự c phẩm linh thạch là hắn dạng này dùng A. khoảnh khắc sau, một cái linh nguyên cảnh thiệu tử trên thân chẳng những có siêu khó tốc độ bí pháp còn tùy tiện có thể xuất ra mười lăm ngài cực phẩm linh thạch bọn hắn bỗng nhiên ý thức đến trước kia không có bị bọn hắn để ở trong mắt chuột vậy mà như thế phi phạm lại liền cả kia kiếp lôi tỷ lệ lớn đều là hai người này tới thậm chí bọn hắn cũng có thể bị hai người này hố chết hai kiếp lôi phía dưới hầm tiếng sấm dày đặc một chút ba mươi mấy người đều là t cả ra đầu bởi vì bọn hắn bị thiên phạt khóa được chương ba trăm hai mươi lăm nhan k h u y ê n n g u y ệ t tiếng thúc giục nhường triệu mục cực kỳ hưng phấn chương ba trăm hai mươi lăm nhan k h u y ê n n g u y ệ t tiếng thúc giục nhường triệu mục cực kỳ hưng phấn chuyện xong phất tháo ra đi ẩn sâu danh tính kể gì công lao làm đám người kia bị đánh thành mảnh vụn tận ba sau triệu mục ôm nhan k h u y ê n n g u y ệ t nhanh chóng bỏ chạy thừa nhận rồi ba lần vượt chỉ tiêu thiên phạt chính hắn nhục thân cơ hồ đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cho dù làm miệng lớn nuốt từ vận thần tiền cũng không giải quyết được vấn đề bởi vì kia vô tận khí tức hủy diệt tại thể nội tứ ngược không giờ khắc lần này thiên đạo là thật bị l á m p h á t b ự c chạy oanh sát triệu mục đến dựa vào cái gì tình huống đang lúc triệu mục muốn mang theo kiếp vân trốn xa lúc sau lưng vậy mà đuổi theo một mảnh to lớn kiếp vân nhìn lại tà m â u quỷ liễu vậy mà học theo đuổi theo hắn giết bất quá bởi vì tà ma vốn là sợ h ạ i nhất đến dương trí cương kiếp lôi cho nên đồng dạng tiếp nhận kiếp lôi tà m â u quỷ liễu trạng thái xa so với triệu mục phải kém hắn xem chừng n à y tà ma tỷ lệ lớn là muốn trước khi chết kéo chính mình làm đệm lưng cho dù là không có chút nào tình cảm đ ầ gỗ bị một cái linh nguyên cảnh tiểu lâu la hô chết cũng phải tức giận chết đi sống lại chết. giờ phút này triệu mục hận không thể dùng kiếp trước lao loại loại gây gỗ tư thế phát công không có nhan khuynh n g u y ệ n hỗn độn từ kim sen hắn ngay cả tà mâu quỷ liễu một cái hát xì đều không tiếp nổi ngay tại triệu mục vô cùng lo lắng đường chạy thời điểm linh hồn thức hải bên trong lôi đại gia rốt cục có đ ộ n g tính Siêu. tại triệu mục ánh mắt khiếp sợ hãi kim loại kim tuyến vậy mà bay ra linh hồn thức hải chỉ lên trời mà lên Si si si. nháy mắt hấp dẫn ngàn vạn kiếp lôi như là cái tham ăn thao thiết một dạng đem tất cả kiếp lôi đều thốn vệ trên đó quanh quẩn lôi hồ càng ngày càng dạy t ậ p cũng càng ngày càng làm người ta run như cầy xấy vừa bởi vì kiếp lôi bị đại quy mô khi động kinh khủng hơn thiên phạt sớm rơi xuống t r ừ n g hơn t r ư ợ n g rộng rơi thẳng vào tà mâu quỷ liêu trên thân c h ó i mắt bạch q u a n g cơ hồ sáng mù triệu mục hai mắt chỉ có thể thông qua giữa ngón tay khe hở quan sát tình huống làm quan g mang lui bước to lớn tà mâu quỷ liêu đã biến mất không thấy chỉ còn lại một viên cao cỡ nửa người hình bầu dục kỳ chân lơ lửng giữa không trung đây là quỷ liêu tâm triệu mục nhanh thu vật này đây là vô thượng luyện khí vật liệu có thể dùng đến xem như luyện chế bổn mạng của ngơi linh khí tài liệu chính nhan khuy nguyện tiếng thúc dục tại vang lên bên hai triệu mục tranh thủ thời gian quay đầu đem thu nhập kim loại kim tuyến tựa như là ăn quá no một lung la lung lay một lần nữa chui vào hắn linh hồn tức h hải về sau không còn có phản ứng long long long đỉnh đầu truyền tới tiếng sấm đem triệu mục từ thu hoạch được kỳ chân trong vui sướng bừng tỉnh ngần đầu nhìn lên sắc mặt lập tức khó coi vô cùng làm này thiên phạt tại sao còn không kết thúc ca hắn giận mắng một câu sau tranh thủ thời gian kéo lấy kiếp vân hướng càng xa xôi rời đi tiếp xuống nhất định phải an tâm đối kháng kiếp lôi không thể lại bị người khác váy dày lưu tại nguyên địa vô cùng có khả năng bị bậy ra đại trận người vào cứ như vậy triệu mục một bậy ra đại trận người vào cứ như vậy triệu mục m ộ y ra gần nghìn dặm sau kiếp lôi rốt cục t ắ n đi triệu mục tình huống rất k h ô n g ổn sinh mệnh c h i hỏa lung lay sắp đổ nhục thân cơ hồ băng liệt lần này thiên phạt quá kinh khủng hắn hạ quyết tâm sau này tuyệt đối không còn như vậy dính vào nếu không phải kim loại kim tuyến nửa đường quấy nhớ một chút thiên phạt hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ mà lôi đại gia là thật đại gia căn bản vốn không thụ hắn trưởng khống bất quá vạn hạnh chính là kiếp lôi tràn ngập vô tận hủy diệt năng lượng đồng thời cũng sen lẫn nồng đậm sinh cơ cho dù không có phục dụng cái gì linh đan rượu rượu nhục thể của hắn cũng ở một chút xíu phục hồi như cũ chỉ là trọng thương giới hắn Đã b ấ triệu lực l mục hữu ngươi, ngươi khí vô lực hồi phục một câu miễn cưỡng có thể vận dụng một chút thực lực ta mang ngươi rời đi nơi này đi nhan khuynh nguyện muốn hưu, có một cái ngàn trượng triều rộng cự hình tháp nước khoảng cách bên trái vùng ven ba trăm linh trượng tà hữu địa phương tháp nước sau có một cái cỡ nhỏ hoạt động nơi đó hoàn cảnh cấu tạo đặc thù có thể ngăn cách thần thức dò xét chúng ta tránh nơi đó đi triệu mục chạy trốn cũng là có chữ pháp chuyên môn tìm một trong tiểu thuyết đại nữ chí nhận n h nút qua b ả o điện ngay cả tà mâu quỷ liễu đều có thể nuôi dưỡng nhân thực lực khẳng định không thể coi thường một khi hắn khởi hành truy sát hai người căn bản không khả năng chạy mất trốn đi giải quyết hết quỷ liễu tâm có khả năng sẽ bị điều tra được thai họa ngầm mới là sự chọn lựa tốt nhất các loại giải quyết hết này một giờ sau tia liền trời cao mặc chi bay biện rộng mặc cá bơi dù sao hã tử huyền đế cũng có được bí pháp đủ để cho hắn cùng nhan khuy nguyện thay hình đổi dạng còn không bị phát giác cái gì người nói xem、thấu. đừng làm rộn n à y pháp tử hắn đã sớm tại chỉ yên v ậ n trước mắt biểu diễn qua căn bản nhìn không ra vừa bởi vì như thế cái sau mới không nhắc lại cung cấp huyền hóa ngụy trang c h i pháp cho rằng lấy bí pháp này đủ để tránh thoát chỉ thánh còn có ma tâm cốc truy sát sau nửa canh giờ nhan khuynh nguyệt thuận lợi mang theo triệu mục đến phía sau thác nước cái kia cỡ nhỏ hang động đem triệu mục sau khi để xuống nhan khuynh nguyệt mình cũng vô lực tựa ở trên vách đá rất hiển nhiên nàng thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ vừa mới mang theo triệu mục đi đường mười phần miệng ư ỡ n g giờ phút này đã không kiên trì nổi bốn lại qua không kém hơn nửa canh giờ trước kia đại trận trên không một đạo toàn thân quanh quần quỷ dị huyết sắc hơi thở thân ảnh vội vã đổi tới hắn nhìn lấy sớm đã phá toái đại trận cùng bị lôi kếp i phá hư xanh thảm sơ n lầm ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trước kia đại trận danh giới nơi nào đó vậy mà đều đã chết xem ra là có người cố ý nhằm vào đem kiếp lôi dẫn tới nơi đây huyết vân lão tổ nhìn xem một mảnh cho tàn lẩm bẩm một mình có chút nước mắt lên nhìn phương xa lúc này dọc theo bị kiếp lôi dấu vết hư hại đuổi theo rất nhanh liền phát hiện tà mâu quỷ liếu lưu lại cho tàn nhưng dò xét hồi lâu mảy không có phát hiện quỷ liễu tâm túng tích hắn nuôi nắng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nuôi thành người nhẫn? nhất định phải tìm. Bàng bạc thần thức tư tán, quỷ liêu mới lại đi rồi, phải thật khác thể thức tâm, làm Tìm, tìm. tư vậy, vất vả vậy đoạt bạc bị có sao dọc o trong a đến núi rừng bên trong rất nhiều sinh linh run Hắn rất bẫy. lấy d theo triệu mục mang theo kiếp vân chạy trốn vết tích truy cuối cùng thai kiếp lôi biến mất chỗ lơ lửng dẫn động kiếp lôi người không chết xem ra hẳn là hắn lấy đi quỷ liêu tâm huyết vân lão tổ ở trong lòng suy đoán nói ngay sau đó lại khắp nơi tìm kiếm quỷ liêu tâm bất quá hắn tìm hồi lâu sửng sốt không tìm được nửa điểm tung tích tức giận đến quanh người hắn huyết vân chân đảng trong chốc lát cắn n u ố t chung quanh ngàn trượng trong phạm vi trên trăm đầu sinh mệnh bất luận ngươi là ai dám đoạt lao phu quỷ l i ê u tâm ta đều sẽ để cho ngươi trả giá đắt thử tìm kiếm không kết quả huyết vân lão tổ chỉ có thể không cam lòng phất tay náo rời đi bốn thác nước sau cỡ nhỏ trong huyệt động triệu mục cùng nhan khuy n n g u y ệ t hai người đã sớm bởi vì thương thế quá nặng ăn xong chút tử vận thần tuyển sau dựa chung một chỗ ngủ thật say căn bản vốn không biết bên ngoài xảy ra cái gì đương nhiên huyết vân lão tổ tức giận đến giơ chân hình tượng ngược lại là có một chút đoạn trước trọn vẹn qua ba ngày ba đêm triệu mục cùng nhan khuy nguyện mới lần lượn tình dậy hai người bốn mắt nhìn nhau. đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt sống sót sau hai nạn cảm giác thật tốt chương ba trăm hai mươi sáu nhan quy n g u y ệ t triệu mục ngươi cho nhiều lắm chương ba trăm hai mươi sáu nhan quy n g u y ệ t triệu mục ngươi cho nhiều lắm nhan k h u y n n g u y ệ t thần bí linh khí hỗn độn tử kim sen s ắ c thực phi thường lợi hại không những có thể ngạnh kháng thiên phạt thậm chí đều có thể hoàn toàn che đậy tự thân khí tức tránh thoát kiếp lôi khóa chặt nếu không phải như thế triệu mục cũng không c ơ hội hộ nàng chu toàn bất quá nhan quy nguyện bản thân tu vì thực lực hiển nhiên là kém xa hỗn độn tử kim sen đẳng cấp cường công phía dưới bị phản vệ cũng không thể coi thưởng lần trước triệu mục tới thiên phạt cũng không tính mạnh cho nên chống đỡ được mấy cái kiếp lôi miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận sau đó chỉ là tiêu hao một chút t ử vận thật tuyển tại mấy ngày qua đi liền cơ bản khỏi hẳn nhưng lần này khác biệt hạ thủ mặc dù không phải kiếp lôi mà là tà mâu quỷ liễu nhưng vừa bước vào trưởng thành tà mâu quỷ liễu cho dù là sinh tử cảnh cao thủ đều sẽ cảm thấy đau đầu lại thêm vì để tránh cho kiếp lôi tà mâu quỷ liễu khi đó cơ hồ đem hết toàn lực muốn oanh sát triệu mục nói cách khác nhan h u y nguyệt lấy không minh cảnh đại viên mãn tu vi ngợi nhờ hôn đồn từ kim sen liên tiếp chống đỡ được ba lần tương đương với sinh tử cảnh một kích toàn lực thế công không minh cảnh về sau là tứ cực cảnh tứ cực cảnh về sau là âm dương cảnh âm dương cảnh về sau mới là sinh tử cảnh nhan quy ê nguyện n cho dù là thiên tài cũng không thể nào vượt qua ba cái này đ ạ i cảnh giới tác chiến bởi vì bước vào tứ cực cảnh về sau muốn xuyên biên giới tác chiến cực kỳ khó khăn dù sao cho dù chỉ là cách xa nhau một cái tiểu cảnh giới thực lực sai biệt cũng khủng bố dị thường vừa bởi vì như thế thu tiên giới mới có một câu nói như vậy tứ cực cảnh phía giới đều sâu kiến nhan sư tỷ thương thế của ngươi như thế nào rất nghiêm trọng chúng ta được dịp nơi này chờ lâu một đoạn thời gian mà lại ta còn cần từ vận thần tuyền đối với người trong nhà hắn có thể từ sẽ không keo kiệt tiện tay vung lên càng k h ô n trong nhẫn liền bay ra một đầu từ từ vận thần t u y ể n hội tụ mà thành dòng nước nói ít cũng phải có mấy chục cân thấy vậy một màn mà lấy nhan khuynh n g u y ệ t chấn định tái n h ậ t trên gương mặt tươi cười cũng không nhịn được lộ ra vẻ chấn động bởi vì nhiều lắm ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy từ vận thần t u y ể n đương nhiên là bởi vì bưng hang ổ của nó a triệu mục núi b a i cười n h ạ t đáp lại nói ngươi bỏ xuống qua huyết d u y ê n ừ m năm đó bị người đuổi rét bị bất đắc dĩ nhảy xuống huyết tuyên bất quá vận khí cũng không tệ lắm không những bình yên vô sự ra còn tại h u y ề n thiên đạo tông địa điểm cũ bên trong tìm được t ử vận thần tuyển con suối ta và tên ngốc sư tỉ trực tiếp mang đi hơn phân nửa vì sao không toàn mang đi bởi vì lúc trước tên ngốc sư tỉ thi triển đại giới rất nặng cấm thuật cả người không chỉ nhụ c thân ngay tiếp theo linh hồn cũng bắt đầu ra bị nẻ cơ hồ đến dược thạch vô y trình độ vì bảo trụ nàng tính mệnh ta trực tiếp đem nàng bỏ vào trong con suối nhan khuy ê n n g u y ệ t lập tức ngây n g ẩ n cả người thật xa xỉ à vậy mà dùng từ vận thần tuyển mầm tám coi như năm đó huyện thiên đạo tông cường thịnh nhất thời điểm nó tông chủ cũng không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đi bất quá may mắn triệu mục là tiên lấy t ử vận tần h tuyển mà không phải là trước bọc tám bằng không lúc này nàng cảm thấy mình h ỗ i hẹn khoảnh khắc sau nhan khuyên nguyện thu t ử vận tần h tuyển liền bắt đầu chữa thương về phần triệu mục mặc dù mấy ngày trước thương thế xác thực khủng bố nhưng tiếp lôi bên trong n g ẩ n chứa vô tận sinh cơ nguyên bản rách nát không chịu nổi n ụ c thân đã chậm dại phục hồi như cũ chỉ cần thêm chút điều trị liền có thể triệt để khôi phục thậm chí lần này kinh lịch nhường hắn tu vi trực tiếp đột phá đến linh nguyên cảnh hậu kỳ cơ hồ đến sắp đột phá đại viên mãn trình độ trước thương tiếp đó thử một chút có thể hay không nhất từ đột phá đến linh nguyên cảnh đại viên mãn. Triệu mục thì thầm một câu sau. Liền ngồi xếp bằng. trong trước mắt hơn nửa tháng trợt lóe lên mượn nhờ t ử vận t h ầ n tuyển nhan khuynh nguyện thương thế đã cơ bản phục hồi như cũ nàng giờ phút này chính an tĩnh ngồi cách đó không xa nhìn xem triệu mục xung kích linh nguyên cảnh đại viên mãn nếu là dưới tình huống bình thường nàng tất nhiên sẽ ngăn cản triệu mục loại hành vi này bởi vì từ đột phá linh nguyên cảnh đến thời khắc này xung kích linh nguyên cảnh đại viên mãn trước sau ngay cả nửa năm cũng chưa tới cái tốc độ này hơi quá nhanh hội dẫn đến căn cơ bất ổn nhưng bây giờ nhan k u y n h nguyện sẽ không làm như vậy vô tận lôi kép liệu mạng sử dụng tốc độ tăng phúc bí pháp thậm chí ngay cả t ự c phẩm linh thạch đều tiêu hao mười mới triệu mục tu vi cơ hồ là tại sinh tử ở giữa nhiều lần chèn ép tăng lên loại tình huống này tăng trưởng tu vi sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống linh khí vòng xoáy chậm rãi hình thành khí t ứ c đang nhanh chóng kéo lên toàn bộ cỡ nhỏ trong huyệt động đều tạo nên trận trận linh lực triều tịch như cồn phong thổi l ấ t phất nhan k h u y nguyệt n nhặt lam sắc váy lửa tùy theo bay múa không ngừng hai cây phấn hồng sắc đai lưng cũng đồng bể không chừng tựa như tự cấp triệu mục ừ n g t ự a như tự cấp triệu mục ăn mừng m ở dạng trước sau không đến một khắc đồng hồ thời gian triệu mục trên thân nguyên bản dối loạn khí tức triệt để ổn định lại tu vi cũng thu đột phá tốc độ nhanh như vậy hiển nhiên căn cơ vững chắc đột phá sau khi hoàn thành triệu mục không hẳn thứ nhất thời gian mở to mắt mà là nội thị bản thân phía trước vẫn bận trữa thương cùng chuẩn bị đột phá công việc căn bản không quan sát qua trên người mình phát sinh biến hóa giờ phút này xem xét nhường hắn mặt lộ vẻ vui mừng đan điền linh h ả i lại hướng ra bên ngoài khuyết t r ư ờ n g không ít trọng yếu hơn chính là trên đó lơ lửng lôi quang cầu cũng làm lớn ra hai lần có thửa đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy lớn như vậy tăng lên từ dây nhỏ trạng thái biến thành lớn chừng chết đũa bất quá vẫn tại tham lam hút vào lôi hổ hiện nhiên còn không có t r ư ở n g thành đến cực hạn trừ cái đó ra hắn phát hiện thiên lôi tình mục đệ tam tầng vậy mà đã viên mãn thức hải phía trên lôi đại gia bởi vì thu nạp kiếp lôi quá nhiều quanh thân cơ hồ diễn hóa s u ố t một mảnh thuần từ lôi hồ tạo thành lôi vân lần này kiếp lôi có thể nói là rất nhiều chỗ tốt ta bất quá loại này trêu đùa thiên đạo hành vi hắn là không dám thử nữa c h ỉ ít ngắn thời gian bên trong sẽ không bởi vì loại tình huống này t h i ê n phạt hoàn toàn là chạy đòi mạng hắn đến hắn biết do không tìm chết sẽ không phải chết đạo lý này chậm rãi mở mắt ra liền có nhất tuyệt sắp đập vào mi mắt không phải nhan khuy nguyệt là ai xem ra thu ho Ừ. bất quá không được tham luyến loại này tăng lên thiên đạo không thể lừa gạt ngươi lần này mặc dù may mắn sống tiếp được nhưng lần tiếp theo ta hiểu triệu mục một cái na di lúc này đi tới nhan khuynh nguyện bên người đem cái so ôm vào lòng n g h e trên người nàng hương thơm tâm tình càng vui thích mấy phần nhan sư tỷ ngươi không cần giống chiếu cố nhi t ử một dạng chiếu cô ta ta lại không đ ố c như thế nào đi làm kia chuyện tìm chết tỉnh tay tay làm sao vậy nhan khuynh nguyện không còn gì để nói trước kia làm sao không có phát hiện triệu mục da hỏa này như thế ra mặt dày đâu cảm thụ được dưới l ư n g truyền tới dị dạng nàng hít sâu một hơi mà thôi mà thôi theo hắn đi thôi sống sót sau hai nạn vung lòng một chút kỳ thật cũng rất tốt vớt vé an ủi hồi lâu làm triệu mục tay càng ngày càng quá phận muốn xâm nhập váy áo lúc nhan khuynh nguyện một tay đem đ ạ i lại cũng đối với hắn lắc đầu nói không được ta chưa chuẩn bị xong vậy dạng này được không triệu mục đưa tay khoác lên eo của nàng hạ đi lên nhẹ nhàng nâng lên một chút nhan khuynh nguyện cơ hồ cả người đều cùng triệu mục dính vào cùng nhau nóng bỏng cùng lạnh bút va chạm có thể nhưng không thể tồi tệ hơn không phải không phải như thế nào ta liền đánh ngươi chương ba trăm hai mươi bảy mỹ nữ cản đường công tử cứu mạng 327, Mỹ trong ư Đường ờ n Nữ Cản Công mạng g Mỹ tử t cứu r huyệt động một cây cao cỡ nửa người quanh thân tản ra kỳ dị ánh sáng rực rỡ hình bầu rục đ ầ u gỗ lơ lửng tại triệu mục cùng nhan k h u y n nguyện trước mặt hai người chính là lần này thu hoạch lớn nhất quỷ liêu tâm cái đồ chơi này tại sao vậy triệu mục nhìn về phía nhan k h u y n nguyện tại không có giải quyết hết quỷ liêu tâm cái này thai hỏa ngắm trước bọn hắn nhưng không dám rời đi nơi đây dù sao quý trọng như vậy kỳ chân bày ra đại trận người chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ rất đơn giản luyện hóa cũng thu vào thức hải liền có thể ngoại nhân liền rốt cuộc vô pháp dò xét chỉ đơn giản như vậy、ừ. triệu mục có chút ngoài ý m ớ n hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn xử lý đâu kết quả là này nhan k h u y ê n nguyện tự nhiên không có lừa hắn khả năng biết được phương thức sau hắn lúc này bắt đầu luyện hóa rất nhanh hắn phát hiện quỷ liêu tâm cái đồ chơi này rất thần kỳ như có mình ý thức một dạng tại luyện hóa thời điểm vậy mà có thể cùng hắn sinh ra từng tia từng tia cộng minh mà lại tựa hồ là bởi vì kiếp lôi hạ sinh ra này cái quỷ liêu tâm liền cùng gỗ xét đánh một dạng trừ một thuộc tính bên ngoài lại còn mang theo từng tia từng tia lôi thuộc tính như thế niềm vui ngoài ý mới nghe nhan k h u y n nguyện nói cái đồ chơi này thích hợp cho hắn luyện chế bản bệnh lôi thuộc tính rất phù hợp hắn có lẽ là bởi vì thuộc tính phù hợp vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa hắn liền thành công luyện hóa quỷ liêu tâm đem thu vào trong thức hải bất quá triệu mục phát hiện làm quỷ liêu tâm được thu vào thức hải sau vậy mà trong nháy mắt bị lôi đại gia dùng lôi hồ kéo quá khứ cuối cùng dừng lại tại lôi vân phía dưới Si si si đếm không hết nhỏ bé lôi hồ đang không ngừng thối luyện quỷ liêu tâm cái này khiến hắn có chút kỳ quái liền đem tình huống này nói cho nhan huynh g u y ệ n hắn mặc dù nhìn qua cả bản tiểu thuyết nhưng cậu tác giả cơ sở thiết lập nói có ít đối với cái này phương thế giới hiểu rõ hiển nhiên không bằng nhan huynh c ũ không không kim kim nghe tỉ n nói như thế triệu mục khỏe miệng hơi bệnh lôi đại gia mặc dù không nghe hắn hiệu lệnh nhưng có sự tình hắn là thật làm a ngươi có nghĩ qua muốn luyện chế như thế nào bản bệnh linh khí a chăm sóc triệu mục không chút do dự cho ra đáp án đây là thích hợp cho hắn nhất linh khí Kiếm mặc dù xoái, ngay h ư n đối tối với linh chiến vô lược song hán, thật cũng không cường chọn thể thật thích hợp, vô pháp phát huy tu sóc s kỳ o Sắc thực thích hợp ngươi. n g vậy nhan k h u y ê n nguyện cũng có chút nhận đồng nhẹ gật đầu ngay sau đó nói bất quá nếu như là chọn sóc chỉ là này cái quỷ l i ê u tâm còn chưa đủ lấy luyện chế được tìm một cái tướng thích phối kỳ chân đến luyện chế sắp đầu nhan sư tỷ nhưng có đề nghị n g ư ơ i tu luyện thiên lôi tỉnh một cùng quy tảng cái trước thuộc về lôi thuộc tính cái sau thì là quần tinh vạn tượng mặc dù bên ngoài là vô t h u tính nhưng kỳ thật lệnh tinh thần áo nghĩa điểm này càng đi về phía xã hội càng rõ ràng nhan k h u y ê n nguyện trước phân tích một chút triệu mục tự thân tình huống lấy lôi mục thuộc tính quỷ l i ê u tâm làm sóc cán đã thích phối ngươi thiên lôi tình mục vậy cái này sóc đầu tốt nhất là thích phối quy tảng tinh thần c h i tâm là sự chọn lựa tốt nhất bất quá loại vật này quá mức thưa tớt h không thể quá nghiêm khắc trừ cái đó ra cái khác c ầ n chứa tinh thần áo nghĩa kỳ chân cũng có thể nhưng hiệu quả nhất định sẽ hơi kém đương nhiên lôi thuộc tính kỳ chân kỳ thật cũng được nhan k h u y ê n nguyện phân tích vô cùng kỹ cảng triệu mục thì làm ỉ m cười nhìn xem nàng người đang ở cười cái gì nhan sư t h người nghiêm túc thay ta suy tính bộ dáng thật đẹp người nghiêm trình điểm、Thu ta. triệu mục mỉm cười giang tay ra nói kia liền nói điểm nghiêm chỉnh sự tình ta biết cái gì địa phương có tinh thần chi tri â m Thật, t ệ u mục mười phần tâm i lời nói cái kia thời lại người n nhưng ngay chuyển, chúng không chắc chỗ được, thực lực gật hề hề bất ta tạm ta đầu, đó sau quá, xoay lấy vào b y lấy giờ, cũng không coi tiến tinh chi được bảo, như thần t â thật ba hắn sợ ngây người tu luyện thái thượng vong tình nhan k h u y n nguyệt vậy mà lại có lối trả thù này cảm xúc bất quá suy nghĩ cẩn thận giống như trước kia cũng xuất hiện qua lần kia hắn ôm nhan k h u y n nguyệt hai tay rất cản rỡ đặt ở eo của nàng hạ hai thông chỗ mười phần vô lại lấy mệt mỏi làm lấy cớ cái sau mặc dù không có phản đúng nhưng lại đồng dạng đem mình tay bỏ vào trên người hắn địa phương giống nhau còn hiểu hơn thả một câu mệt mỏi bốn thương thế phục hồi như cũ quỷ liêu tâm thai hỏa ngầm giải quyết xong triệu mục cùng nhan k u y n g u y ệ n tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi đây mà là một lần nữa lên đường tuy nói liền trước mắt mà nói thiên ma tông phái tới người truy sát đều là chút bất thành khí ra hỏa nhưng bạn nhất lần sau kinh động tứ cực cảnh cao thủ đâu dù sao căn cứ tiểu thuyết kịch bản phát triển thiên ma tông đang đổi r ế t sở phong thời điểm cũng xuất động qua tứ cực cảnh cao thủ chỉ bất quá kia đã là mấy năm sau khi đó sở phong đã đã có thành tựu không những không có bị truy sát thành công ngược lại còn giết ngược mấy cái thiên ma tông tứ cực cảnh bây giờ kịch bản cải biến có trời mới biết thiên ma tông có thể hay không sớm phái ra tứ cực cảnh cao thủ đáng tiếc cho tới bây giờ hắn đều còn không có tìm tới che giấu trên thân vạn ma liệt thể dấu vết pháp tử bằng không hắn cùng nhan khuynh nguyệt cũng không tất yếu vội vàng chạy trốn rồi khâu châu nơi này mặc dù loạn tượng bộc phát nhưng không thể không nói là một t u y ệ t giai lịch luyện chi điện nếu như điều kiện cho phép triệu mục là thật muốn ở chỗ này lưu một đoạn thời gian nhan sư tỷ bằng không ta bắt nữa một đầu yêu thú thay đi bộ đi đơn thuần đi đường quá bụng thẻ vẫn là cùng nhan khuynh nguyệt ngồi chung một kỳ tương đối thú vị bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là nhan khuynh nguyệt vậy mà lắc đầu cự tuyệt còn đang tức giận đang lúc triệu mục như vậy đoán thời điểm phương xa bỗng nhiên có động tinh chuyển đến a này mèo to vậy mà không chết triệu mục nháy mắt minh bạch tới nhan khuynh n g u y ệ t cũng không phải là hờ dỗi mà là sớm hắn một bước phát hiện si vẫn bạch cầu hổ đang đến gần giống khoảnh khắc về sau si vẫn bạch cầu hổ liền từ trong rừng r ậ m s u n g ra ngoan ngoan đi tới triệu mục bên người thậm chí còn túi thấp đầu cọ sát ống quần của hắn đây là liếm thượng ẩn nói thật hắn thật ngoài ý liệu dù s a o này si vẫn bạch cầu hổ là nhan khuynh n g u y ệ t bắt tới thay đi bộ trước đó vì để cho g i a hỏa này nghe lời đ á n h cũng không chỉ có dừng lại đây là bị đánh thượng ẩn cái gì liếm thượng ẩn nhan k u y n nguyện có chút kỳ quái nhìn triệu mục có chút ngượng ngùng một tiếng lôi kéo nhan khuynh nguyệt liền nhảy đến si vẫn bạch cầu h ổ kia rộng lớn mềm mại trên lưng l n g so đơn thuần đi đường thú vị nhiều si vẫn bạch cầu h ổ tốc độ đi đường quả thật không tệ ngắn ngủi một ngày một đêm liền đã tại núi rừng bên trong ghé qua gần mười ngàn bên trong bất quá con đường sau đó liền không tốt như vậy đi bởi vì cần đi ngang qua bạch vân sơn mạch đây là khô trâu lớn nhất mấy đầu sơn mạch một trong trong đó vạn tộc cùng tồn tại cường đại yêu ma chỗ nào cũng có không thể mạo phạm lãnh địa của bọn hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một a trên ánh trăng không trung bỗng nhiên một đạo quần áo lam lũ huyện chuyển thân ảnh ngã